chương chín mươi mộ địa quỷ ảnh chương chín mươi mộ địa quỷ ảnh một mực dấu trong bóng tối ngụy minh thấy này mỹ mắt không ngừng nhảy lên cái này mẹ hắn là cái quỷ gì ngay tại vừa rồi cái kia gọi hổ tử gây yếu thanh niên bỗng nhiên bỏ lên còn bày ra cường đại thủ đoạn công kích mạnh mẽ tắm xuyên những cái kia gọi báo ca chẳng hắn hắn vô cùng khẳng định hổ tử chính là một người bình thường sẽ không phải thật gặp quỷ a ngụy minh trong lòng lo sợ bất t h n nói mặc dù biết thế giới này có siêu phàm lực lượng nhưng yêu ma quỷ quái cái này còn là lần đầu tiên thấy a hoàn toàn không biết rõ đối phương thực lực cụ thể、ha. hổ tử rút tay về báo ca thi thể trực tiếp té ngã trên đất phốc phốc phốc phốc hổ tử sau đó đem trong tay trái tim nhét vào trong miệng cắn xé tại hắn phần bụng chỗ cương đao đã bị rút ra vết thương theo trái tim t v ô n vệ mà dần dần khép lại nhân loại trái tim thật là đại bộ a ăn xong một khoả nhân tâm hổ tử p h ầ n bụng vết thương đã chỉ còn lại một cái vết thương trái tim có chút ăn ngon còn muốn lại ăn một quả đâu hổ tử liếm liếm đầu lưỡi trên mặt lộ ra một cái nụ cười q u ỷ dị may mắn nơi này còn có một cái ánh mắt của hắn chuyển rời đến ngụy minh nhận thân phương hướng cười lạnh nói đừng lần chỗ nữa tại ngơi hấp thu từ khí thời điểm ta v một ạ i như như đi đi. khổ người sọ lớn nhỏ đã xanh theo ngụy minh bên người bay qua làm hắn dọa chạy mồ hôi lạnh ướp xuống cả người đằng sau đang đang truy kích hổ tử nhìn xem hình thể biến hóa cùng tốc độ tăng vọt nguy minh ánh mắt l ó e lên một tia ngoài ý m u ố n cái này nhân loại dường như có chút không giống a bước chân hắn không ngừng duy trì liên tục truy kích lại phát hiện hai người càng ngày càng xa nhìn chơi một chút bên cạnh sắp dâng lên ánh nắng hổ tử cắn răng dừng bước đưa mắt nhìn nguy minh biến mất thân ảnh nếu không phải ban ngày thực lực của ta sẽ trên phạm vi lớn cắt giảm ngươi khó thoát một mạng nguy minh toàn lực chạy khi thấy xa xa minh linh thành lúc mới dừng bước lại hướng về sau nhìn ra xa thật sự là gặp q u trái tim của hắn giờ phút này còn bịch bịch này hồi tưởng trước đó bị phụ thân hổ tử lời nói ngụy minh suy đoán vật kia hẳn là bãi tha ma đồ vật chỉ là bị chính mình hút đi từ khí đoán khí loại hình đồ vật nó liền hiện ra chiến trường kia còn có đi hay không đâu ngụy minh rơi vào t r ầ m tư chiến trường cũng không phải bãi tha ma nơi đó chết đi đều là tướng sĩ nếu là cũng có loại kia kỳ quái đồ vật chỉ sợ so vừa rồi gặp phải còn kinh khủng hơn suy nghĩ liên tục ngụy minh quyết định không đi vẫn là trước cha rõ ràng vừa rồi thứ q u ỷ kia đến cùng cái gì lại tính toán sau đinh đinh, đinh. trên tường thành cổ tiến trung tỉnh lại ngụy minh suy nghĩ t -t -t -t -t. cửa thành to lớn cũng theo tiếng c h u n g từ từ mở ra ngụy minh cái này mới phát giác chính mình tại bãi tha ma chờ đợi một đêm gặp quỷ, trở về nghỉ ngơi thật tốt một chút ngụy minh trở về võ viện tiến vào tiên viện liền thấy các vị sư đệ đã bắt đầu l u y ệ n võ đang muốn trở lại chính mình sân nhỏ nghỉ ngơi lại phát hiện đâm đầu đi tới lý tiến nàng nhìn thấy ngụy minh nguyên bản bình hòa biểu lộ trong nháy mắt biến lạnh lùng hôm qua viện trưởng đưa nàng gọi vào hậu viện để nàng không nên bởi vì tiêu hiến cùng thạch hào chuyện cùng các vị sư đệ náo mâu thuẫn cái này khiến nàng phá lệ khó chịu bởi vậy đối ngụy minh ý kiến càng lớn đang lúc nàng nghĩ đến ngụy minh hướng nàng chào hỏi nàng liền chuẩn bị trào phúng một phép lúc đã thấy ngụy minh không yên lòng trực tiếp theo bên người nàng lướt qua ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn nàng một cái ừ một chút lễ phép đều không có lý thiên sắc mặt càng thêm biến khó coi trong lòng đối ngụy minh theo chán ghét biến thành chán ghét bất quá nghĩ đến trong tay mình muốn điều tra nhân khẩu mất tích án lý thiên trong lòng lại trở nên trở nên nặng nghề minh linh thành mất tích nhiều người như vậy đ o á n chừng đều cùng phong nhương i á o có quan hệ nhưng một chút chứng cứ đều không có phiền chết ngụy minh về đến nhà dựa mặt một phen liền nằm ở trên giường ngủ thật say tỉnh lại sau giấc ngủ, đã là khoảng bốn giờ chiều rời giường ra ngoài thành lần nữa tìm đến chu kim nha lại tới chu kim ngoại ý muốn nhìn xem ngụy minh sau đó quan sát hai bên một phen thấp giọng nói thế nào tối hôm qua có thu hoạch gì không có ngụy minh d ợ khóc d ợ cười ra hỏa này còn còn thật sự coi chính mình đêm qua trộm mộ đi hắn cười khổ lắc đầu chu tiền bối ta thật không có làm loại chuyện đó ta hiểu ta hiểu tài không lộ ra ngoài đi chu kim cười thần bí sau đó thấp giọng nói bất quá ngươi nếu là có xử lý không tốt đồ vật ta có thể giúp ngươi xử lý sạch ngươi tám ta hai nguy minh bất đắc dĩ nói chu tiền bối không nói trước cái này ta muốn hỏi một chút gần nhất minh linh thành có cái gì quái chuyện phát sinh sao thì như yêu ma quỷ quái loại hình chu kim nghe được nguy minh vấn đề sắc mặt giật mình ngươi đêm qua gặp phải mấy thứ b ẩ n t h i u làm sao ngươi biết nguy minh k i n h n g ạ c nói phế vật ngươi đi làm chuyện này ngày thứ hai liền hỏi ta quỷ quái chi lưu cái này không lập tức liền đoàn chúng sao chu kim khinh thường nói ngươi đến cùng gặp phải cái gì cùng ta nói một chút cố gắng ta có thể cho ngươi một chút tin tức nguy minh gật gật đầu sau đó đem chuyện xảy ra tối hôm qua giảng thuật một lần bất quá hơi rơi mất chính mình ở đó tu luyện chuyện chu kim nghe xong mặt sát mặt nghiêm trọng tin tức quá ít ta cũng đoán không ra a chờ ta đi hỏi một chút những người khác nhìn xem có hay không nhận biết nguy minh d ở khóc d ở cười chu kim cùng du sở vi không hổ là hào hữu liền coi tiền như mạng tính n ế t đều giống nhau như lúc kia thật là thật là đáng tiếc chu kim thất vọng nói chu tiền bối ta không cùng ngươi hàn huyên đi trước nguy minh vội vàng rời đi tiệm bài hắn sợ trò chuyện tiếp x u ố n g d ư ớ i chu kim lại muốn hỏi kim phật rơi ở nơi nào trở lại võ viện trời đã tối nguy minh ngủ cơ hồ một cái ban ngày ban đêm trực tiếp trắng đêm tu luyện nhìn về phía bảng thính danh nguy minh kỹ nghệ đả thiết chủ y pháp nhị thứ phá hạn ba trăm i n h hai hai hai nghìn đặc tính hồi phong điệp lãng cựu trọng bích ư thức văn đoật tự đặc tính quá mục bất vong thiên y y hải vô phùng ngũ cầm hí nhị thứ phá hạn bốn trăm ộ t mươi hai nghìn đặc tính ngũ cầm chi lực ngũ cầm chân hình thất tinh bộ nhất thứ phá hạn một trăm bảy mươi hai nghìn đặc tính thất tinh ta thế hát s ắ t công nhất thứ phá hạn hai mươi ba hai nghìn đặc tính vạn s á t quy tông kim cơ ngọc quốc quyết đại thành mười một năm trăm đặc tính vô cấu chi thể phá h ạ n điểm hai mươi lăm điểm tối hôm qua tại bãi tha ma hấp thu mười hai điểm kinh nghiệm cũng không tệ ngụy minh nhìn xem hát s ắ t công lên cao mười hai điểm kinh nghiệm hài lòng gật đầu cũng không hưởng công hắn chật vật chạy trốn Chương 91, diệt v õ đánh chương chín mươi mốt diệt v õ đ ánh kế tiếp còn là tu luyện hóa khí pháp a nguy minh thầm nghĩ trong lòng hắn bây giờ c ă n cơ vô cùng thâm hậu thể phách cũng đạt tới thối thể chi đỉnh kim cơ ngọc cốt là thời điểm bắt đầu tu luyện ngưng khí pháp hướng p h í a n g ư n g khí cảnh xuất phát nguy minh hồi tưởng hóa khí pháp nội dung dựa theo đặc biệt kinh mạch lộ tuyến vận chuyển nội lực vê anh nửa đêm nguy minh bỗng nhiên nghe được một tiếng vang thật lớn mở mịt mở hai mắt ra theo sau tiếp tục nhắm mắt tu luyện sáng sớm hôm sau nguy minh chậm rãi mở mắt ra ánh mắt bình tĩnh cái này hóa khí pháp quả nhiên là tiến vào ngưng khí cảnh mấu chốt tiết điểm một đêm trôi qua cũng không có động tính chút nào đoán chừng phải hai ba mươi thiên tài có thể tu luyện thành công nguy minh thầm nghĩ trong lòng sư minh sư minh n g ẫ nhiên bên ngoài truyền đến giang linh tiếng hô hoán nguy minh nhấn m ạ y giá hỏa này không phải là đến vay tiền mua thuốc nổ a mở cửa phòng liền nhìn thấy giang linh đã xuất hiện ở trước cửa sư minh m a u tới ta cùng trình nhiên giống như nghiên cứu ra một cái đồ vật ghê gớm cái gì nguy minh lơ ngơ đi theo ta chính là giang linh mang theo nguy minh ra khỏi thành đi vào một chỗ không người sơn lâm xuyên qua trùng điệp bóng cây hai người tới một chỗ đất trống mà chính nhiên cũng ở chỗ này hắn đang ngồi sổm trên mặt đất trước mặt có cái bán kính một mét màu đen hố to bốn phía cây cối trên cành cây t h ủ n g trăm ngàn lỗ nhìn chịu đựng không nhỏ phá hư chính nhiên ta đem sư huynh gọi tới giang linh hương phấn nói sư huynh ngươi nhìn cái này hố đoán xem làm sao chúng ta làm chính nhiên thấy ngụy minh tới liền vội vàng đứng lên chỉ vào màu đen hố to hương phấn nói ngụy minh nghe nhàn nhạt, nhạt mùi khói thuốc súng nói thẳng hai người các ngươi dùng thuốc nổ, nổ ra cái này hố không hổ là sư minh lập tức liền đã nhìn ra t r ì n h nhiên kính sợ nói sau đó giải thích một phen hai chúng ta vốn là muốn dùng ngươi cho chúng ta mượn tiền đi mua lửa mạnh dầu sau đó đi đốt đại thanh sơn sân trang thật là ta nhóm báo ra ngươi nói danh tự lao đầu kia cũng không nói ở đ â u có thể mua cho nên chúng ta lui mà lần này mua thuốc nổ giang linh tiếp tục tìm t r a nói bất quá chúng ta phát hiện thuốc nổ y lực quá yếu cho nên đối với nó tiến hành cải tiến rốt cục và hôm nay chúng ta thành công t r ì n h nhiên theo một cái cây đằng sau ô n ra một quả hát sắc từ cầu nói là cầu nhưng thật ra là cùng loại với chén hai nửa hợp lại cùng nhau dùng một loại nào đó nhựa cây dính vào nhau chỉ lưu lại một cái châm lửa lỗ thủng chúng ta nghiên cứu viên này viên cầu uy lực lớn tới có thể nổ chết ngưng khí c ả n h phía dưới tất cả v õ giả ngụy minh trong lòng không hiểu x i ế t chặt hỏi các ngươi làm sao biết thứ này có thể nổ chết ngưng khí c ả n h phía dưới v õ giả giang linh t r ì n h nhiên l ư ớ t nhau t r ì n h nhiên cười hh nói hh chúng ta hôm qua dùng cái này nổ chết một cái chúng ta theo dõi rất lâu phong nhương giáo luyện bỉ vó giả đối phương liền gọi đều không có gọi trực tiếp bị tặc thành thịt nát cái này đủ để chứng minh uy lực của nó ngụy minh giật mình thì ra hôm qua tiếng vang là hai người kia đưa tới c h ắ c không được buổi sáng ra khỏi thành thời điểm rất nhiều nha dịch ngay tại ngoại thành lục soát cái gì vậy các ngươi gọi ta tới làm gì ngụy minh cảnh giác nhìn lấy bọn hắn hai người các ngươi không phải là để cho ta tới thí nghiệm một chút quả cầu này h u y l ự c a không phải không phải giang linh lắc đầu liên tục cười nói viên này cầu là chúng ta mượn tiền của ngươi nghiên cứu ra được cho nên công lao của ngươi lớn nhất cho nên muốn cho ngươi cho viên này cầu lấy cái tên chữ tiện thể chia sẻ một chút chúng ta vui sướng dạng này a ngụy minh vô vô cầm nhìn xem cái này xứ cầu nhất rồi nói ra đã dễ dàng như vậy giết chết v õ giả vậy thì gọi diệt võ đ ạ n a diệt võ đ ạ n a thốt tên kỳ cục giang linh gãi gãi đầu thầm nói đem a chữ bỏ đi ngụy minh bất đắc dĩ nói a a a thì ra liền gọi diệt võ đ ạ n a lần này ta đã biết giang linh liền vội vàng gật đầu hai người các ngươi đem qua náo ra như vậy độc tính gần nhất muốn yên t ĩ n h điểm nha môn đang tìm các ngươi phong nhương giáo cũng sẽ không bỏ qua các ngươi ngụy minh dặn dò phong nhương giáo tín đồ ở khắp mọi nơi không cẩn thận ngày nào liền bại lộ sư minh chúng ta biết lợi hại trình Chỉ nhiên trịnh trọng nói các ngươi muốn không có việc gì ta liền đi trước nguy minh nói xong cũng muốn rời đi chờ một chút sư minh giang linh vội vàng gọi lại nguy minh nhìn trình nhiên một cái sau đó có chút ngượng ngùng nói rằng sư minh ngươi có thể lại cho chúng ta một chút tiền sao ngươi cho chúng ta một trăm lạng bạc dòng đều dùng để nghiên cứu cái này mấy khoả diệt võ đạn chúng ta muốn đại quy mô chế tạo ra không đủ tiền nguy minh kinh ngạc nói các ngươi còn muốn đại quy mô chế tạo ngươi là sợ chi phủ đại nhân ngủ được quá dễ chịu đúng không sư minh chúng ta diệt võ đạn chủ yếu dùng cho đối phó phong nhương giáo người giang linh giải thích nói không biết dùng tại trên thân người khác đúng sư minh chúng ta đã biết bị bắt những hài đồng kia giam giữ tại đại thanh sơn sơn trang chế tác diệt võ đạn chính là vì cứu bọn họ t r ì n h nhiên cũng lo l ắ n g nói ngụy minh nhìn lấy bọn hắn là kẻ không quen biết làm ra phong hiểm chuyện lớn như thế trong lòng mềm lún khẽ thở dài một cái t ố t à, lại mượn một trăm l ư ợ n g cho các ngươi thật cảm tạ sư minh giang linh đại hỷ ngụy minh xuất ra mấy tấm ngân phiếu đưa cho hai người sư minh ta đã cho ta tra viết thư hắn qua một thời gian ngắn liền đem tiền đưa tới đến lúc đó cái thứ nhất trả lại ngươi ngụy minh cũng không nói cái gì mà là đề nghị các ngươi đừng nghĩ lấy đơn đà độc đấu lý sư tỷ không phải thành bộ khoái sao các ngươi có thể tìm nàng xin giúp đỡ à? nghe vậy hai người nhãn tình sáng lên đúng à, sư tỷ bây giờ đã thành bộ khoái có nghĩa vụ giải cứu bọn nhỏ giang linh đợi chút nữa chúng ta về thành liền đi tìm sư tỷ trình n h â nói n ngụy minh gặp bọn họ chuẩn bị tìm lý tiến vội và nói g n các ngươi cũng đừng nói là ta để các ngươi tìm nàng minh bạch mặc dù không hiểu ngụy minh tại sao phải giấu g i ế m chuyện này nhưng hai người hay là đáp ứng sư minh viên này diệt võ đạn đưa ngươi thấy sự nghiệp của mình sắp lần nữa lên đường giang linh đem trong tay viên kia diệt võ đạn đưa cho ngụy minh nguy minh tiện tay tiếp nhận cẩn thận quan sát một chút diệt võ đạn to bằng đầu người ước chừng nặng hai mươi cân một cái nho nhỏ cầu nặng như vậy trong này ngoại trừ thuốc nổ còn trang sắt trâu miếng sắt giang linh là nguy minh giới thiệu bên trong công nghệ nguy minh nghe xong gọi thẳng hai người mới nếu là đem hai người kêu hấp thu tiến thiên công viện thế giới này tầng dưới chót võ giả có thể phải xui xẻo l i ê n c h u n g quanh phá hư dấu hiệu xem ra viên này diệt võ đạn tuyệt đối nổ chết thối thể cảnh tất cả võ giả bao quát chính mình viên này diệt võ đạn ta làm như thế nào lấy về nguy minh bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này chương thế bắt mắt đồ v h định có thể gây nên chín c mươi hai kim phật nữ tử chương chín mươi hai kim phật nữ tử không sai nguy minh chính là chuẩn bị dùng viên này diệt võ đạn thử một chút phụ thân hổ t ử quỷ quái chất lượng đã đêm đó đối phương tại hừng đông về sau không có tiếp tục đuổi vậy đã nói do đối phương tại ban ngày sẽ bị hạn chế mà bây giờ nhanh đến giữa trưa dương khí đang thịnh là hành động cơ hội tốt bất quá không thể trực tiếp nổ phải hào hào mưu đổ một chút nguy minh phát động vạn sát quy tông hát sát công đ i ể m kinh nghiệm một hắn lại tại những địa phương khác thí nghiệm một chút phát hiện trương ra phần mộ trước tử khí nồng nặc nhất hơn nữa nồng độ sẽ không giảm bớt điều này nói rõ bên trong có cái gì đang, đang hấp thu bãi tha mà tử khí còn dám đợi ở chỗ này nguy minh cười lạnh một tiếng quan sát hai bên một phen thấy bốn phía không người sau đó tại trương gia phần mộ bên trên đảo một cái hố sâu càng đi bên trong t ử khí càng thêm đ n g đ ậ m ngụy minh bên cạnh đảo vừa niệm lầm bầm trương gia thái ra, ra đ ừ n g trách tiểu tử cái này cũng là vì đem xâm chiếm nhà ngươi yêu ma quỷ quái đổi u đi hơn nữa còn năng lực chúng quanh bách tính làm cống hiến ngươi liền hy sinh một chút phanh ngụy minh đào được quan tài đóng liền dừng động tắt lại đem diệt võ cầu đưa đi vào xuất r a trước đó chuẩn bị xong cây châm lửa tại trong lỗ nhỏ chúng tướng ngồi nổ nhóm lửa suy ngòi nổ lấy vượt quá ngụy minh dự kiến tốc độ biến ngắn đồ chó hoang nhanh như vậy nguy minh toàn lực bộc phát liền ngũ cầm chân hình cũng không có giữ lại một cái hô hấp về sau vê anh một đạo nổ rung trời tại phía sau hắn văng lên nguy minh chỉ cảm thấy trên lưng giống như là bị người dùng tấm ván gỗ đập như thế thân thể không cầm được bay nào suy xét qua một đạo thật dài khe ránh nguy minh rốt cục cũng ngừng lại t nguy minh đứng dậy phát hiện phía sau một hồi nóng bỏng thiêu đốt cảm giác vung tay phát hiện trên da đã thấm ra máu nguy minh trong lòng có chút kinh hãi phải biết vừa rồi hắn nhưng l à vận chuyển n ũ cầm chân hình hình thái giới kim cơ ngọc cốt so bình thường trạng thái giới mạnh mấy lần không nghĩ tới cái này đều thụ một chút vết thương nhẹ giang linh cùng trình nhiên cái này hai tiểu t ử thật là một cái thiên tài nguyễn minh cảm thụ thân thể một cái phát hiện chỉ là bị thương ngoài da nội tạng gì gì đó cũng không nhận ảnh hưởng quá lớn liền yên lòng quay người nhìn về phía trương gia p h ầ n mộ chỗ lúc này trương gia p h ầ n mộ đã thành một cái hố to bên trong chỉ còn lại một chút gô m ạ n h vụn cùng một chút xương cốt huyết n ụ c c ặ t bã đáy hố còn khói đen bốc lên nguyễn minh thận trọng đi vào bờ hố phát động vạn sát quy tông qua mười phút hát sắt công điểm kinh nghiệm một từ khí biến tốt mỏng manh vật kia bị tặc đã chết rồi sao n g u y minh trong lòng vui mừng sau đó lại đi khu vực khác tra xét một lần cũng chưa phát hiện t ử khí phá lệ nồng đậm địa phương hẳn là không có ngụy minh thấy nơi xa có người nghe được tiếng nổ từ đằng xa đi tới chắp tay trước ngực nói trương gia l á o thái ra chớ trách chờ ta một lần nữa cho người lập địa ngụy minh nhìn thấy một cái vùi lấp tại trong đất bùn vàng óng ánh đồ vật vội vàng nhặt lên rõ ràng là kim vật đây là làm bằng vàng sao vì cái gì bị diệt võ đan nổ cũng sẽ không biến hình ngụy minh nắm vút kim vật nội tâm hoài nghi thứ này không phải làm bằng vàng thân thể của mình đều kém chút gánh không được bạo tạc h u n g chi cái này bình thường vàng bởi vậy có thể phán đoán thứ này không phải làm bằng vàng trương gia thái gia đã ngươi như thế đ ưa thích thứ này liền dùng cái này làm ngươi mộ của n à o a nói xong ngụy minh cầm kim vật thừa dịp người còn chưa tới biến mất tại bãi tham a một lát sau mấy cái hán tử mang theo mấy cái vác lấy rộ phụ nữ tiến vào bãi tham a một cái chất phát hán tử nhìn thấy trương gia thái gia phần mộ bộ dáng kinh hô một tiếng cha sau đó hai mắt khé đ ả o trực tiếp hôn mê bất tỉnh đại ca ngươi không sao chứ đại ca đám người một hồi luống cuống tay chân mới đưa trương gia lão đại tỉnh lại trương gia lão đại nhìn xem cái gì đều không thừa trương gia phần mộ hai u lực không cả giận. cả Đi báo q n b vị đại nhân gia phụ quan tài vừa hạ thổ không lâu liền bị người đạo các ngươi nhưng phải là gia phụ lấy lại công đạo a trương gia lão đại khóc tam nói mũi thuốc súng chu b ổ khoái đi vào lớn mở hố kiểm tra một phen sau đó hỏi các ngươi trương gia nhưng có cùng những gia đình khác kết thủ không có trương gia lão đại lắc đầu chúng ta người trương gia từ trước đến nay trung thực xưa nay không cùng người khác kết thủ không có thủ vậy tại sao cha ngươi phần mộ bị người dùng thuốc nổ nổ tung lý tiến h nhịn không được hỏi chúng ta cũng muốn biết ta trương gia lão đại buồn ba nói đại ca ngươi nói có phải hay không là kia kim phật vấn đề đống nhiên một cái m ị nhãn nữ tử thử thăm dò người trương gia nghe vậy đều là x ư n g sở không có khả năng việc này chỉ có nhà ta người biết ai còn sẽ biết trương gia lão đại lắc đầu vẻ mặt kiên định bị nhãn nữ tử nội tâm có chút cho dạ nàng g n liền nói cho người khác các ngươi còn trôn cùng đồ vật chu bổ khói hỏi không sai là cha ta sinh tiền thích nhất đồ vật là một tôn kim vật nửa cái lớn chừng bàn tay trương gia lão đại giải thích nói lý thiến đi vào hầm mộ kiểm tra một phen cũng không có phát hiện chu sư phó không có kim vật có thể là trộm mộ đánh cắp có chút không giống trộm mộ làm sao dám tại giữa ban ngày hành động bọn hắn lại là làm sao biết nơi này có kim vật hơn nữa đào một cái nhỏ mộ thế mà còn dùng tới thuốc nổ chu bổ khói kiên định lắc đầu khẳng định còn có cái khác không muốn người biết vấn đề đi chúng ta về nha môn điều tra một chút cái nào trộm mộ mất tích hai người hướng người trương gia giải thích một phen liền rời đi người trương gia bất đắc dĩ đành phải bên cạnh khóc biên tướng phần mộ một lần nữa trôn xuống một bên khác ngụy minh tìm tới một chỗ yên lặng sân động đem kim phật đào một cái hố trôn xuống dưới sau đó lại lần nữa dựng lên một cái b ị a liền rời đi chờ ngụy minh sau khi rời đi không lâu một cái hư hảo thân ảnh theo vừa trôn xuống kim phật trên thân hiện hiện thân ảnh này là một nữ tử hình tượng một mình mặc một bộ sa mỏng bên trong có thể thấy rõ ràng u mắt, mắt nơi m này mặc dù không có nồng đậm từ khí lại thuộc về âm khí hội tụ chỗ đợi cho ban đêm chỉ sợ âm khí càng thêm nồng đậm so trước đó địa phương không kém là bao nhiêu nhớ tới ngụy minh lên mặt hắc cầu nổ chính mình liêu nhà nữ tử nội tâm liền tuân ra vô tận xác ý chờ ta có thể rời đi cái này tàng đá vụn ta muốn hút không ngươi chương chín mươi ba ngũ độc ngưng khí trải qua chương chín mươi ba ngũ độc ngưng khí trải qua nguy minh trước khi vào thành theo một vị nông già trong tay mua được một bộ y phục đổi đi trên người nát quần áo vào thành thời điểm nguy minh nhìn thấy binh lính thủ thành thế mà bắt đầu điều tra thương đội mang theo đồ vật hiển nhiên là giang linh chuyện bắt đầu lên men nhà môn người biết đêm qua có người bị thuốc nổ nổ chết bởi vậy bắt đầu tuần tra nguy minh lấy ra một khối đại biểu võ viện đệ tử lệnh bài liền được bỏ vào đi đi vào chu thị bất trải bên trong vẫn không có khách nhân chu kim thấy nguy minh đến vừa muốn nói chuyện đ ố n g nhiên nhún nhún cái mũi kinh ngạc nói người thụ thương ngụy minh cười khổ một tiếng sau đó đem dùng b ã i tha ma thí nghiệm diệt võ đạn chuyện giảng thuật một lần ta ngoan ngoãn thì ra đêm qua phong nhương giáo cái kia nhương công là bị kia hai tiểu tử nổ chết chu kim sợ hai thằng nói hai cái luyện cốt v õ giả thế mà dùng ngoại vật không cần tốn nhiều sức giết chết một cái luyện bì v õ giả cái này ai mà tin a nghĩ đến ngụy minh nâng lên giang linh hai người muốn đại quy mô chế tạo diệt võ đạn chu kim buồn bã nói chỉ sợ võ giới về sau sắp biến thiên không có khoa trương như vậy chỉ cần tốc độ rất nhanh liền có thể né tránh phạm vi nổ ngụy minh khẽ cười nói chu kim gật đầu sau đó còn nói thêm ngươi thật đem vật kia nổ chết hẳn là nổ chết ngược lại ta không cảm giác được khí tức của nó ngụy minh hồi đáp ta còn nói cho ngươi ta tra được vật kia tin tức đâu chu kim cười khổ một tiếng sau đó theo dưới quậy lấy ra một tờ giấy n g u y ê n vốn còn muốn thu ngươi một lượng bạc đã vật kia cũng bị mất tin tức này liền miễn phí cho ngươi à. hắn đem giấy đẩy lên ngụy minh trước mặt ngụy minh cầm lấy trang giấy xem xét hôn quỷ hình thành tại âm thực chi địa lấy hoa khí tử khí nhân loại dương khí làm thức ăn xen vào hư thực ở giữa không phải tu luyện ra chân khí siêu phạm võ giả không thể địch nguy minh xem hết trong lòng sinh ra một tia vẽ may mắn đêm đó may mắn không có dừng bước lại cùng hồn quỷ g i a o thủ nếu không hiện tại mình đã tiến địa phủ chấm ngâm một lát nguy minh phát giác bụng có chút đ ó i k h á t liền hướng chu kim đưa ra cáo tử đi vào trên đường phố tìm người một nhà nhiều quán rượu ăn cơm đ i ể m một bàn lớn đồ ăn ăn như hổ đói ăn nhìn chung quanh thực khách muốn ăn đại chấn ăn hơn một chút các thực khách vừa ăn vừa nói chuyện lấy bác quái nhất là gần nhất phong n h ư n g giáo n h ư n g công bị tạc chết sự tình ai các ngươi nghe nói không phong n h ư n g giáo dưới đất chợ đen tuyên bố lệnh truy、nã. chỉ cần cung cấp giết chết bọn hắn n h ư n g công hung thủ manh mối liền có một trăm l ạ n g bạc dòng thù lao nhiều như vậy a đám người nghe được một trăm lượng một c h à n g thốt lên người bình thường một năm mở ra tiêu cũng không có nhiều như vậy a một cái manh mối liền đáng giá nhiều bạc như vậy xem ra phong nhương giáo đối hung thủ hận thấu xương a nguy minh cảm thấy có cần phải n h ư ờ n g giang linh cùng trình nhiên dừng lại mua sắm thuốc nổ động tác bọn hắn mua sắm thuốc nổ số lượng to lớn dù cho chu kim bên kia có thể giữ bí mật người bán bên kia cũng không nhất định có thể giữ lại cơm nước xong xuôi trở lại võ viện phát hiện giang linh cùng trình nhiên chưa có trở về nghe cái khác sư để nói là đi tìm lý tiến đi nha môn cổng giang linh cùng trình nhiên tại nha môn cổng chờ đến điều tra trở về lý tiến h sư tỷ chúng ta có dừng lại ta đang bận đâu lý tiến h có chút không kiên nhẫn cắt ngang giang linh lời nói hai người các ngươi gần nhất thần thần bì bí luyện n ử a ngày võ liền đi bên ngoài c h ơ i theo cứ như vậy tiến độ ta nhìn các ngươi cả một đời đều không đột phá nổi ngưng khí cảnh còn không nhanh đi về luyện võ nói xong lý tiến h liền vội vã đi tới nha môn giang linh cùng trình nhiên liền một câu đều chưa nói xong liền s á m xịt về tới võ viện ngụy minh thấy hai người trở về dặn dò phong nhương giáo đối hai người các ngươi hạ đạt dưới mặt đất truy nã các ngươi cũng không cần mua x ă m chế tác diệt võ đạn tài liệu tránh cho bại lộ thấy đối phó phong nhương giáo một cái khác con đường cũng bị ngăn cản hai người rốt cục tuyệt vọng rồi sư minh kia đại thanh sơn sơn trang những hải tử kia ai cứu a giang linh lo l ắ n g nói đúng vậy a kia là nhiều ít cái gia đình a t r ì n h nhiên lo l ắ n g nói ngụy minh bất đắc dĩ nhìn xem hai cái này trong lòng còn có thiện ý người tốt cuối cùng bất đắc dĩ nói chờ ta đột phá ngưng khí cảnh ta giúp đỡ bọn ngươi một chút sức lực trong khoảng thời gian này các ngươi liền hào hào tu luyện a nhất là giang linh ngươi mau chóng đem kim cơ ngọc cốt quyết tu luyện nhập môn thật sư minh nghe được nguy minh bằng lòng hỗ trợ trí nhiên giang linh ngạc nhiên nhìn xem nguy minh thật bất quá ta chỉ làm đủ khả năng vượt qua ta năng lực ta là sẽ không đi làm nguy minh chân thành nói Tốt. một lời đã định trúc sư huynh sớm ngày đột phá ngưng khí cảnh giang linh hai người h o a n thiên hỉ địa đi nguy minh mỉm cười sau đó trở lại viện tử của mình trước đem trên người ngoại thường chỗ sửa lại một chút liền tiếp tục tu luyện hóa khí pháp đại thanh sơn sơn trang sơn trang phía sau bí ẩn trong địa lao một gian trong phòng giam đại tế ti hồng tiên chạch ánh mắt lãnh đạm nhìn lấy thủ hạ đem một viên thuốc nhét vào dây rủa kẻ lang thang miệm trong nô、no. không cần t h a ta không cần một viên thuốc vào trong bụng kẻ lang thang sợ h ã i chờ đợi chỉ chốc lát chất phát hiện chính mình cũng không có chuyện trên mặt thích thú ta không sao ta không sao ta á c h hà nguyên bản bình thường kẻ lang thang bỗng nhiên miệng phun b à t máu toàn thân co gắp khí tức dần dần biến mất hồng tiên trạch thấy thế sắc mặt cũng không biến hóa nhiều ít quả nhiên là thuốc dẫn vấn đề hắn quay đầu nhìn về phía một bên thủ hạ hỏi vừa độ tuổi thuốc d ẫ n còn có bao nhiêu không đủ ba tên thủ hạ cung kính nói hồng tiên trạch v ư ớ n mày những thuốc kia vẫn còn cần bao lâu thời gian khả năng thành t h ủ tế t i đại nhân những hài đồng kia dùng dược vật bồi dưỡng đại khái một tháng khoảng cách hợp cách thuốc vẫn còn xa xa không đủ thủ hạ cung kính nói ngay vậy hồng thiên trạch hai đầu lông mày hiện lên một tia không kiên nhẫn dũng tâm bồi dưỡng ta muốn tại phong nhương đại tế bên trên đem nhóm này thuốc dẫn hạ dược là tế t i đại nhân hồng thiên trạch ra địa lao đi vào một chỗ phòng chính đường sảnh gặp được giáo chủ trúc hiếu hỏi trúc hiếu sát hại tân ninh hung thủ còn không có manh mối sao còn không có bất quá ta đã dưới đất chợ đen tuyên bố lệnh truy nã một khi có phát hiện chúng ta lập tức hành động hồng thiên trạch khẽ vất cảm sau đó lại hỏi mãn i n h đâu hắn thế nào mãn i n h chính là cái kia uống thuốc giả đi n h â n công nghe được hồng thiên trạch đề cập mãn i n h trúc h i ế u sắc mặt phức tạp hắn thấy mình không cách nào khôi phục nguyên dạng đã bắt đầu không từ thủ đoạn tăng cao tu vi có lẽ không được bao lâu liền có thể đến tới ngưng khí cảnh hơn nữa bàn tiếng một khi đột phá ngưng khí cảnh liền đi tìm cái kia gọi ngụy minh võ viện đệ tử trả thù ân chỉ cần không chậm trễ trong giáo phát triển hài lòng hắn mọi yêu cầu hồng thiên t r ạ c nói xong liền rời đi trúc h i ế u sau đó đi vào một chỗ buồn lệ công a một đạo thê thảm hô to tại trong phòng luyện công vang lên chỉ thấy một cái lão giả giàn mua đang nằm tại một cái thùng lớn bên trong trên thân bỏ đ ầ y các loại độc trùng g i á n kiến người này hách lại chính là mã ninh bị trúc khiếu sai người tìm trở về về sau hắn liền bắt đầu tìm một chút cơ hồ tự n g ư ợ c nhưng tốc độ tăng lên cực nhanh phương pháp tu luyện mà trước mắt chính là mã ninh tại tu luyện ngũ độc ngưng khí kinh một khi luyện thành mã ninh liền có thể trở thành toàn thân kịch độc ngưng khí cảnh cao thủ thực lực không đủ người chạm vào tức tử thời gian nhoáng một cái mười ngày trôi qua nay mười ngày giang linh cùng trình nhiên ngừng nhằm vào phong nhương giáo hành động dốc lòng tu luyện phong nhương giáo cùng nha môn vẫn tại truy tra hai người chuyện võ viện một chỗ viện lạc trong phòng ngụy minh khoanh chân ngồi ở trên giường trên thân khí thế không ngừng kéo lên quanh thân không h i ể u xuất hiện một cố khí lãng gợi lên lấy trong phòng đồ dùng trong nhà v â anh một ngày mắt ngụy minh trên thân khí thế đã tăng mấy lần một cố khí lãng hướng phía bốn phía quét sạch mà đi chung q u n h ghế cái bàn đều bị thổi làm di động chờ tu vi vững chắc ngụy minh chậm rãi mở mắt ra nhìn về phía giao diện t h u tính hóa khí pháp nhập môn một trăm đặc tính không tu luyện thành công nguy minh có thể cảm giác đủ cảm nhận được trong cơ thể mình đang phát sinh một loại nào đ ó biến hóa thể nội hát sát nội lực ngay tại hóa khí pháp phụ trợ hạn chuyển hóa làm hát sát chân khí hơn nữa bởi vì hóa khí pháp ẩn nấp hiệu quả hát sát chân khí cũng mang theo ẩn nấp hiệu quả nguy minh toàn lực vận chuyển hóa khí pháp đem hát sát nội lực mau trong chuyển hóa làm hát sát chân khí trong đan đ i ể n nhà s á m chi sắc hát sát nội lực tới lúc gấp rút kịch giảm bớt đen nhánh hát sát chân khí dần dần hiện, hiện. sau một cách giờ thể nội hát sát chân khí đã toàn bộ chuyển hóa hoàn toàn lờ mờ có sinh ra nội lực chuyển hóa làm hát sát chân khí nhưng có thể bỏ qua không tính theo hồ giáo tập nói tới bình thường ngưng khí cảnh võ giả chân khí nhưng công kích trong vòng m ộ ư ơ i thước vật thể nguy minh đi vào trong sân nhìn chung quanh cuối cùng xác định một gốc tám m ư chín m xa cây t ố i một trường vô r a hát sát chân khí theo khoảng cách rút gần càng thêm mỏng manh cuối cùng chỉ còn lại mấy sợi mỏng manh chân khí đánh vào trên cành cây lưu lại mấy đạo nhàn nhạt màu xám đen vết tích nguy minh lại thí nghiệm một chút càng cự ly xa phát hiện lớn nhất sát thương khoảng cách tại khoảng m ư ơ i tám m khoảng cách ngưng khí trung kỳ võ giả chỉ kém Ta cơ sở quả nhường chắc. n g ta xem một chút cái này hai môn công pháp phải chăng có thể dung hợp ý niệm điểm kích tại thiên ý dỉa vô cùng một phút này có thể dung hợp công pháp tổ hợp tổ hợp một ngũ cầm hí thất tinh bộ ba mươi phá hạ t điểm tổ hợp hai hát sát công hóa khí pháp ba mươi phá hạ t điểm nhìn thấy tổ hợp hai nguyện minh trong lòng vui mừng quả nhiên có thể n i ệ m này hắn không do dự nữa dung hợp tổ hợp hai bảng phía trên trong n g á y mắt xảy ra biến hóa đồng thời trong đầu liên quan tới hát sát công cùng hóa khí pháp nội dung nhanh chóng dung hợp tức sẽ thành một môn công pháp mới mấy phút sau nguyện minh ý thức đoán một cái trong đầu xuất hiện một môn công pháp mới hát sát hóa khí công nhất thứ phá hạng hai nghìn đặc tính vạn sát quy tông vô tướng sát động vô tướng s á t đ ộ c hát sát chân khí hóa thành nhận lớp tu vi vô hình vô chất chi khí có thể thẩm thấu tuyệt đại đa số hộ thể công pháp tại địch trong thân thể ngưng tụ ăn mòn tâm mạch s á t đ ộ c hát sát công điểm kinh nghiệm về không bất quá nhiều một cái vô tướng s á t đ ộ c nguy minh khẽ vất cảm ngược cũng thỏa mãn đón lấy vẫn là nhiều tồn điểm phá hạt điểm đến lúc đó cho ngũ cầm hí cùng thất tinh bộ tiến hành dung hợp hắn bắt đầu vận chuyển hát sát hóa khí công thể nghiệm một chút dung hợp sau công pháp hiệu suất chờ vận chuyển mấy cái tuần này sau nguy minh ngạc nhiên mở hai mắt ra hát sát hóa khí công điểm kinh nghiệm một chân khí tinh n u y ệ n hiệu suất tăng lên gấp đôi dung hợp về sau công pháp giảm bớt chuyển hóa thời gian cùng hao tổn thời gian giống nhau trước đó chỉ có thể ngưng tụ ra một sợi hát s á t c h ự c khí bây giờ lại có thể ngưng tụ ra hai sợi tăng lên gấp đôi nguy minh bình tĩnh lại an bài kế hoạch tiếp theo đột phá ngưng khí cảnh liền muốn lựa chọn đi một chỗ luyện luyện nếu không có cái khác nơi đến tốt đẹp đi thiên công viện tiếp tục đánh ta s á t cũng được suy nghĩ tốt sau thấy ngoài cửa sổ mặt trời mọc nguy minh cũng bắt đầu rửa mặt đi vào diễn võ trưởng chỉnh nhiên thấy một lần nguy minh nhãn tỉnh sáng lên lôi kéo một chút giang linh đi vào nguy minh trước người sư minh người bê quan thời điểm giang linh cha hắn gửi tiến tới nói ra hiệu giang linh đưa tiền giang linh theo trong tay háo xuất ra một chồng thật dày ngân phiếu nhìn ngụy minh mỹ mắt chực ngày giang linh ra hỏa này trong nhà đến cùng làm gì có tiền như vậy tùy tiện quét qua chính là trăm lượng ngân phiếu đoán chừng một chút trong này phải có năm ngàn lượt bạc sư vinh trả lại ngươi hai trăm linh ạ bạc dòng giang linh rút ra hai tấm một trăm l ư ợ n g ngân phiếu đưa cho ngụy minh sau đó lại rút ra hai tấm thấp giọng nói sư vinh đây là xin ngươi xuất thủ tiền ngụy minh vừa muốn cự tuyệt liền nghe trình n h i n ó i sư vinh chúng ta suy nghĩ một chút sự kiện t i ê là chúng ta muốn làm đem ngươi liên lụy vào có chút không tốt lắm cho nên chúng ta muốn thuê ngươi ngươi thấy được không ngụy minh động tác dừng lại minh linh thành tiêu xài sắc từ lớn cái này hai trăm l ạ n g bạc dòng đối với mình cũng là một cái số lượng lớn thuê muốn mình cũng có thể tiếp nhận bởi vậy hắn tiện tay tiếp nhận gật đầu nói có thể hai người thấy ngụy minh bằng lòng cũng thở dài một hơi cái kia sư huynh ngươi bây giờ xuất quan có phải hay không đột phá chính nhiên chờ mong hỏi tại hai người chờ mong trong ánh mắt ngụy minh khẽ vất cảm quả nhiên ta liền biết sư huynh có thể đột phá chính nhiên vui vẻ nói sư huynh đột phá thật hay giả theo nghị sư huynh tới võ viện mới bất quá ba tháng đã đột phá cái khác sư đệ nghe được trình nhiên la lên vội vàng xông tới tranh nhau chen lấn hỏi đặt được ngụy minh khẳng định trả lời đám người hâm mộ nhìn xem ngụy minh tối thể cùng ngưng khí chính là đời người cửa thứ nhất rất nhiều người đều khó mà xung qua nhưng mà ngụy minh lại dễ dàng như vậy thật sự là người và người tranh l ệ n h so với người cùng chó chi ở giữa tranh l ệ n h còn lớn hơn hồ đức nghe được ngụy minh đột phá ngưng khí cảnh vội vàng chạy tới hỏi ngụy minh có thể thử qua chân khí của ngươi khoảng cách ngụy minh gật đầu trả lời xa nhất năm triệu bốn t hồ đức hít sâu một hơi ngươi cái này cường độ đều nhanh gặp phải trung kỳ v õ giả còn có chút khoảng cách ngụy minh khiêm tốn nói đệ tử k h á c t r ậ n mắt ốc m ồ m nhìn xem ngụy minh đột phá ngưng khí cảnh thì cũng thôi đi thế nào vừa đột phá liền có thể so với ngưng khí trung kỳ v õ giả quá n g l ị c h t i ê n đi trong lòng mọi người tràn đầy đắm chát lần này tốt trên lệch lớn hơn các ngươi nhìn cái gì còn không tranh thủ thời gian tu luyện sớ m ngày trở thành ngụy minh như thế v õ giả hồ đức đem chung quanh vây quanh người đổi đi sau đó mang theo ngụy minh đi vào một bên vừa vặn ngươi đột phá tới ngưng khí cảnh ta cũng nói cho ngươi một tin t ố t dựa hay lắng nghe ngụy minh mong đợi nói sau đó hồ đức liền đem tuần kiểm phụ sắp thành lập tin tức báo cho ngụy minh ngươi kế tiếp không phải muốn lịch luyện sao liền đi tuần kiểm phụ bên trong đáy ngộ tốt quyền lực lớn kỳ ngộ nhiều hồ đức trịnh trọng nói mà còn chờ ngươi về sau thu hoạch được công danh tại tuần kiểm phụ thăng quan càng nhanh tiền đ ồ càng thêm quan minh nói không chừng còn có thể đ i ề u tới châu phủ thậm chí là hoàn đô giáo tập ta vừa mới đột phá làm sao có thể đánh thắng được những cái kia tiến vào ngưng khí cảnh nhiều năm sư h u n h ngụy minh cười khổ nói ngươi chưa thử qua làm sao biết hồ đức động viên nói trong khoảng thời gian này ngươi cố lên tranh thủ đoạt lấy danh sách kia ngụy minh cũng đành phải miễn cưỡng cười một tiếng chương chín mươi lăm nhiều mặt vận động chương chín mươi lăm nhiều mặt vận động ta hết sức chính là đ ỗ n g nhiên ngụy minh nhớ tới cái gì hỏi giáo tập nếu như ta không đi tuần k i ể m p h ụ có thể đi thiên công viện thí l u y ệ n sao không thể hồ đức lắc đầu nói vì cái gì ngụy minh kinh ngạc nói thiên công viện chỉ lấy nắm giữ đặc thù kỹ nghệ t ư ợ nhân g n không thu v õ giả hồ đức đáp có thiên công viện trao tặng quan thân cũng không được ngụy minh hỏi hồ đức giật mình người có ta có ta là thợ rèn tại nguy h Hồ à vào bên n kia cuối lấy lâm được. Đức tư, c trầm ù nhãn tỉnh sáng lên. Có lẽ ngươi không cần tranh đoạt viện một cái kia danh ngạch, đoạt một thể t cái lẽ Có cũng có kia đi võ ầ n n kiểm phụ. g minh hiếu kỳ nói tuần kiểm p h ụ cũng kết thúc công việc t ự a không phải là thiên công viện nơi đó cũng có danh lệch hồ đức giải thích nói nhưng tuần kiểm p h ụ làm đều là đắc tội với người sống không cẩn thận hạ trị trên đường liền sẽ bị người trả thù thiên công viện có năm cái danh lệch nhưng không ai bằng lòng đi cho nên liền không hạ có lẽ ngươi có thể đi cầm kế tiếp nguy minh vui mừng đã có thể danh t lại có thể tiến tuần kiểm phủ nhất cử l ư ơ n tiện thật sự là rượu a vậy ta thế nào đi lấy được danh sách kia ngươi đ ừ n g đội ta cũng không rõ ràng ta mang ngươi đi hỏi một chút viện trưởng nói hai người tới hậu viện tìm tới trương bất lão hồ đức đem ngụy minh tình huống nói một lần trương bất lao nghe xong sắc mặt cổ quái nhìn ngụy minh một cái vốn b ã nói hôm qua thiên công viện hồ lao đầu còn tìm ta muốn biết rèn sắt đệ từ đâu k i ế viện trưởng ngươi nói thế nào hồ đức mong đợi nói còn có thể nói thế nào không có thôi trương bất lao cười khổ nói k i ế viện trưởng ngươi nhanh đi thiên công viện cùng hồ viện trưởng nói một tiếng nhường ngụy minh giút bọn hắn thay thế một cái danh lạch hồ đức thúc giục nói không thể kìm được hắn không chú ý ngụy minh mặc dù chỉ ở dưới tay hắn chờ đợi không đến ba tháng nhưng giữa hai người kết giao lại rất sâu hắn cũng nghĩ cố gắng hết sức nhường ngụy minh có cái tốt tiền đồ thuận tiện về sau có cơ hội chăm sóc một chút hắn gấp cái gì tên của hắn ách nhiều dầu gì chúng ta sẽ lại đi cũng không đội t r ư ơ n g bất lao cười ha hà nói hồ đức nghĩ cũng phải sau đó liền dẫn ngụy minh rời đi trên đường hồ đức nói mặc dù ngươi có thể bằng vào thiên công viện danh n lạch tiến vào tuần kiếm phụ nhưng ta hy vọng ngươi vẫn là tham gia chúng ta võ viện t h thí nhiều cùng sư minh sư t h trao đổi một chút không phải chuyện xấu ta minh、bạch. nguy minh trịnh t r ọ n gật đầu còn có hai mươi ngày t h thí liền sẽ bắt đầu ngươi nhiều chuẩn bị một chút hồ đức dặn dò một chút liền cùng nguy minh tách ra trở lại diễn võ trưởng nguy minh liền thấy giang linh hai người lại tiến lên đón sư minh chúng ta kế tiếp là không phải nên hành động giang linh cười hát h á n nói nguy minh minh bạch hắn nói là cứu những cái kia bị bắt cóc đ ứ a nhỏ có thể bất quá chúng ta được nhiều làm điểm chuẩn bị nguy minh hai tay khoa tay một vòng cho nói tỷ như vật này gần nhất đều không có phong thanh gì làm nhiều một chút giang linh hai người nhanh chóng nhanh rời đi diễn võ trưởng đâm đầu đi tới vẻ mặt tiểu tụy lý tiến h ở trong tay nàng hai vụ án đều là cha được một chút manh mối liền g á y mất cái này khiến nàng tầm phiền ý loạn tính tình đều trở nên kém không ít nhìn thấy giang linh hai người ra ngoài thốt ra hai người các ngươi không tu luyện chạy đi đâu ách cái này giang linh hai người đưa mắt nhìn nhau ta để bọn hắn đi mua dược tài chuẩn bị dạy bọn họ tu luyện một môn công pháp d i à n thể ngụy minh đi vào phía sau bọn họ cho bọn họ giải vây lý tiến vừa nghe đến công pháp liền nhớ lại quyển kia kim cơ ngọc cốt biểu lộnh lẽo công pháp gì Cụ thể tác ụ thể d người lý thiên chán nản sau đó âm thanh lạnh lùng nói vậy ta liền kỳ đợi bọn hắn có thể đến tới như thế nào độ cao nói xong giận đùng đùng hướng hậu việt đi giang linh nhìn xem bước nhanh rời đi lý tiến h thấp giọng nói ta phát hiện lý thiến sư tỷ từ khi làm bộ khoái tính tình càng ngày càng kém chỉ sợ đây chính là lịch luyện hàm nghĩa a trinh nhiên nói các ngươi đừng suy nghĩ nhiều nàng liền là ư a thích kiếm chuyện ngụy minh cười nói sư m i n h nói rất đúng nàng chính là kiếm chuyện giang linh đồng ý nói sau đó hai người tiếp tục rời đi ngụy minh đi vào trong thành đi dạo một vòng thuận tiện mua một chút ăn liền trở lại võ viện buổi chiều hồ đức tìm tới ngụy minh nói cho hắn biết danh n lạch tới tay chỉ đợi tỷ thí kết thúc cùng mặt khác ba vị sư m i n h sư tỷ cùng một chỗ tiến đến tuần kiếm phủ t r ạ n vạn tối giang linh đi vào ngụy minh sân nhỏ tìm tới ngụy minh sư m i n h thuốc nổ thương người đã một lần nữa coi lạc hơn nữa đối phương nói chuẩn bị bán đi cuối cùng một nhóm thuốc nổ thì rời đi cho nên muốn chúng ta mua xuống một ngàn cân thuốc nổ mới được n à y một ngàn cân có thể chế tác nhiều ít diệt v õ đạn ngụy minh hiếu kỳ nói giang linh trầm ngâm một lát hồi đáp trừ bỏ hao tổn năm sáu mươi mai a có thể mua ngụy minh lại nghĩ tới buổi chiều bên ngoài thành nhìn thấy phong nhương giáo đệ tử lúc nào thời điểm giao dịch ta và các ngươi cùng đi trời tối ngày mai tại bãi tha ma giang linh hồi đáp bãi tha ma ngụy minh lông mày nhữ lại tại sao lại là bãi tha ma chẳng lẽ mình cùng bãi tha ma có duyên như vậy sao có thể hay không đổi chỗ khác chỉ sợ không được giang linh lắc đầu nói vậy được rồi ngày mai hành động đến gọi ta Tốt. một bên khác đại thanh sơn sơn trang một chỗ thư phòng báo cáo giáo chủ thuốc nổ thương nhân truyền đến tin tức đối phương lại liên hệ hắn một gã phong nhương giáo đệ tử quỷ trên mặt đất cung kính nói ngồi bàn đọc sách sau trúc khiếu mừng rỡ t ố t ta rốt cục một lần nữa ló đầu đi đem a thất kêu đến a thất là hắn từ nhỏ bồi dưỡng thân tín bây giờ đã là ngưng khí sơ kỳ võ giả thực lực bất phẩm đối phó một đám cầm ám khí ám toán luyện bị cảnh võ giả tiểu nhân dư sải là đệ tử lĩnh mệnh sau đó cấp tốc đem thân hình cao lớn khôi ngô a thất mời đi qua a thất sát hại tân linh nhóm người kia lại xuất hiện ngươi đi đem bọn hắn mang về t r ú c hiếu cười gần nói dám giết ta phong nhương giáo người ta muốn để bọn hắn cho tế ti đại nhân thí nghiệm thuốc a thất cười nói giáo chủ có cần phải để cho ta đi sao tuy tiện tìm luyện bị võ giả không được sao cẩn thận một chút không sai được t r ú c hiếu n h ớ n g mày trầm giọng nói ta minh m ạ c h giáo chủ a thất trong lòng run lên nghiêm mặt nói thời gian tại đ ê mai ngươi mang theo mấy cái huynh đệ cùng cái kia thuốc nổ thương nhân cùng một chỗ hành động cần phải đem người mang về t r ú c khiếu dặn dò là a thất trịnh trọng gật đầu nha muôn chỗ lý tiến h vừa muốn hạ t r ị liền gặp được sư phụ của mình chu kính tùng đội v à g ọ i lại chính mình một cái giới đất tuyến nhân truyền đến tin tức k h ú c phú quý đã cùng đám kia mua sắm đại lượng thuốc nổ người có liên lạc chuẩn bị sau cùng giao dịch ước chừng một ngàn cân thuốc nổ thời gian trời tối ngày mai địa điểm b ã i tham a lý tiến h nghe xong trong lòng vui mừng như điên rốt cục có tin tức không bổng chính mình hao phí nhiều thời gian như vậy tiền tài tìm tuyến nhân đáng chết tiểu tặc các ngươi sông đời chương chín mươi sáu nhập mạng chương chín mươi sáu nhập mạng ngày kế tiếp ngụy minh trong viện giống ngụy minh quyền phong phía trên hiện hiện một cái đầu hồ màu đen im lặng gầm thét phanh g i a m g i ắ c quyền phong đánh vào một gốc người eo t h ô đại thụ trên cành cây tại đánh trúng một m á y mắt theo đánh trúng ra một đạo đen nhánh khẽ hở sau đó chậm dai hướng về hai bên lan tràn cuối cùng rốt cuộc chi không chống được cây lửa người trên ẩm vang ngã xuống ngụy minh chậm rãi thu quyền sợ hãi t h a n nói một môn bình thường võ học bất quá mới tiểu thành mà thôi thế mà liền có luyện bị võ giả toàn lực công kích p h lực đây chính là ngưng khí võ giả thực lực sao đi vào thân cây trước tại đánh trúng bộ vị có một đạo cháy đen lên dấu xích lại gần vườn nghe liền có một cỗ c â y độc hương vị chuyển đến đây chính là s á t độc liền cây đều có thể bị ăn mòn húng chi là huyết đ ủ ngụy minh hài lòng gật đầu sau đó nhìn về phía bảng mãng hổ quyền tiểu thành một hai trăm đặc tính không môn này mãng hổ quyền là buổi sáng hôm nay lúc hướng dẫn một gã sư đệ lúc tu luyện học được đối phương thấy ngụy minh chỉ nhìn mấy lần liền học được mãng hổ quyền rất là c h ấ n kinh kém chút đạo tâm sụp đổ mặc dù cái này m ã n hổ quyền cao thâm không đi nơi nào nhưng phải biết hắn vừa lúc tu luyện thật là bỏ ra dòng g ã năm ngày mới nhập môn ngụy minh an ủi một chút sư đệ liền một cả ngày đều ở tu luyện môn quyền pháp này đem nó tăng lên tới tiểu thành đồng thời dùng ngưng khí cảnh thực lực thi triển quyền pháp này cảnh giới đi lên võ học y lực cũng nổi lên ngụy minh thầm than một tiếng lúc trước luyện bị cảnh toàn lực thi triển khả năng đạt tới cấp độ bây giờ tiện tay vì đó đông đông đông đang lúc ngụy minh tiếp tục tu luyện thời điểm sân nhỏ cửa gỗ vang lên tiếng đánh ngụy minh quay người nhìn lại chính nhiên đang vượt lên đầu tường đối với mình p ấ t tay sư minh、đi. ngụy minh nhìn trời một chút này sẽ mới chạm vào tối thời gian ước định sớm như vậy sao chị nhiên đến thời gian sau không phải giang linh ra gia hỏa này nói đói bụng muốn cùng đi ăn một bữa cơm chị nhiên bất đắc dĩ cười nói cũng được ăn cơm trước ngụy minh ba người rời đi võ viện đi vào ngoại thành nội thành giống nhau có các loại tiệm cơm qua v ặ t nhưng so với ngoại thành giá cả liền tương đối đắt giá đây là làm gì ngụy minh nhìn về phía trước dẫn đường giang linh nghi ngờ nói chỉ vì giang linh không mang lấy bọn hắn đi tiệm cơm mà là đi hướng một cái hẻm cho hắn nhân tình đưa tiền chị nhiên trêu g ẹ o nói người không phải hảo tâm chính nhiên khinh thường nói ngươi là thèm người ta thân thể người thấp hèn giang linh sắc mặt đỏ lên cuối cùng nổi giận nói thùy ngươi nghĩ ra sao ngược lại ta không có kia loại ý nghĩ nói dừng ở một gian viện lạc trước cửa gõ cửa một cái viện c ử a bị mở ra lộ ra một cái sắc mặt tiểu tụy tú lệ thiếu phụ nhìn thấy giang linh mặt lộ vẻ xấu hổ giang công tử phiền thoái n g à i lại tới không có việc gì ta nhiều tiền giang linh xuất ra mấy hạt bạc vụn cầm lấy tú lệ thiếu phụ tay nhỏ đem bạc nhét vào tiểu tử này còn không có hồ đồ ngụy minh thấp giọng cười nói còn không phải trước đó hắn lộ tài bị người để mắt tới tiền bị trộm t r ì n h nhiên cười n ạ o nói lần này hắn giải trí nhớ giang linh cùng thiếu phụ lại thấp giọng nói mấy câu liền cùng thiếu phụ cáo biệt đi thôi đêm nay có làm ăn lớn chúng ta ăn no tốt làm việc giang linh cười nói ba người tìm một gian khách sạn điểm tràn đầy một bàn lớn ba người đều là người tập võ những vật này tự nhiên không đáng kể chúng chi còn có chỉnh nhiên cái này quỷ chết đói trên bàn hơn phân nửa đồ ăn đều là bị chỉnh nhiên ăn hết cơm nước xong sôi trời đã tối đi gần nhất cửa thành quan có chút sớm đến tranh thủ thời gian ra khỏi thành chỉnh nhiên thuốc dục nói ba người tăng tốc bước chân rời đi minh linh thành đi vào bãi tha ma ngụy minh đầu tiên đi vào trương gia thái ra p h ầ n mộ trước nhìn một chút phát hiện phân mộ đã khôi phục nguyên dạng sư huy người biết chỉnh nhiên thấy ngụy minh dò xét một tòa mới nội phân mộ hiếu kỳ nói không biết ngụy minh lắc đầu sau đó hỏi chừng nào thì bắt đầu giao dịch thời gian là đối phương định đoan chừng phải đêm khuya giang linh nói vậy các ngươi trông coi ta đi chung quanh nghỉ ngơi một hồi ngụy minh nói xong liền trốn đến bùi cỏ bắt đầu tu luyện nơi này đã không có hồn quỷ dấu hiệu hắn có thể an tâm hấp thu nơi này từ khí h ắ c sát hóa khí công đ i ể m kinh nghiệm một thời gian dần dần trôi qua viên nguyệt treo lên đỉnh đầu tung xuống một mảnh ngân quang giang linh cùng trình nhiên đang buồn ngủ đông nhiên nghe được một hồi lộn xộn tiếng bước chân lập tức thanh tỉnh hai người vội vàng từ trong ngực lấy ra miếng vải đen cặn ở trên mặt chỉ lộ ra hai cái mắt lỗ thủng đi đi xem một chút hai người rời đi ẩn thân nhỏ nấm mộ đi vào bãi tha mà nhập c h ẩ u chỉ thấy lối vào bảy tám cái eo quấn cương đao đại hán d ơ lên một cái dương lớn tại lối vào chờ đợi cầm đầu là một cái khuôn mặt xảo trá đại mập m ạ c lúc này hắn nhìn trái ngõ phải dường như đang tìm kiếm tìm kiếm giang linh hai người nhìn xem cùng trước kia khác biệt tư thế giang linh hai người cũng không nghĩ nhiều chỉ cho là, là gần nhất danh tiếng ấp khúc phú quý vì an toàn cho nên mang nhiều một chút người hai người hướng phía khúc phú quý đi đến khúc lão bản hôm nay ngươi mang người hơi nhiều a chính nhiên đánh ra khúc phú quý sau lưng mấy người đại hán nói khúc phú quý nhìn thấy hai người s ắ c mặt vui mừng sau đó nhìn về phía sau lưng một gã đại hán tiến ra chính là hai người bọn họ tiến ra h é t lại chính là kia được xưng là a thất phong nương h giáo tay chân tên đầy đủ tiến thất giang linh chính nhiên thấy khúc phú quý đối sau lưng một gã đại hán thái độ cung kính đ ô n g cảm giác không ổn hai người vừa muốn lui lại chỉ thấy đại hán kia vung tay lên âm thanh lạnh lùng nói vây quanh bắt bọn hắn lại tiến thất sau lưng sáu người rút ra bên hông trường đao đem giang linh chính nhiên đoàn đoàn bao vây một chỗ trên sườn núi bốn tên thân mang bộ khoái phục bộ khoái đang ghé vào trên sườn núi chu sư phó muốn động t h ủ sao lý thiến nhìn phía dưới rằng có một nhóm người thấp giọng hỏi không nội cái tiêu khúc phú quý người bên cạnh gọi tiền thất là phong nhương giáo người ngưng khí sơ kỳ tu vi thực lực bất p h ẳ m nhường hai người trước tiêu hao một chút hắn chu kính tùng nói khẽ t ố t phía dưới tiểu tử các ngươi dùng thứ gì nổ chết chúng ta phong nhương giáo người chi tiết bàn giao à bằng không đợi đối đãi các ngươi chỉ có lao hổ đăng tiền thất ôm cánh tay cười lạnh nói người đang nói cái gì chúng ta căn bản không biết rõ trình nhiên bình tĩnh nói Ừ. Còn chăng cười các chết chúng ta người. Ít ra dùng 15 cân thuốc nổ, mà gần nhất, chỉ các người có thuốc các Tiên lạnh tiếng. phong nhường người người dùng nổ người, dùng nổ, gần nhất, người nhiều như vậy thuốc nổ. Tiên ra, ngài nhìn, ta đều mang các người đến thất hôn phạm,、có、hay giáo đâu? điều để đều qua mua một Trải ta tra, ta ít ta bắt mà ra ra, có vậy không có thể để cho ta đi. Khúc thể ta để đi. phú quý xiềm cười quyến rũ nói đi người xác thực cần phải đi tiền thất lộ ra nụ cười quái dị k h ú c phú quý còn tưởng rằng tiền thất đồng ý quay người liền muốn rời khỏi chương chín mươi bảy xuất kích chương chín mươi bảy xuất kích phanh giám giác ai ngờ tại khúc phú quý xoay người trong nháy mắt t i ê n thất đại thủ chụp về phía khúc phú quý đỉnh đầu cũng đem nó xương sọ trực tiếp bẻ xuống khúc phú quý đi vài bước liền trực tiếp ngã xuống giang linh hai người l ư ớ t nhau trong mắt tràn đầy ngang trọng chiêu này làm cho đối phương đều phản ứng không kịp kỹ xảo ít nhất là thối thể viên mãn võ giả khả năng thi triển ra trước mắt đại hán này chẳng lẽ là thối thể viên mãn võ giả ngươi cũng là đồng l o ạ còn muốn đi vốn cười tiền thất nhìn xem chết đi khúc phú quý cười lạnh cầm trong tay xương sọ ném ở chỉnh n h i ê n dưới chân hai người các ngươi đã nghĩ chưa ném không đầu hàng a chính nhiên cùng giang linh hai người đương nhiên không có khả năng đầu hàng phong nhương giáo người cũng không phải loại lương thiện l i ề u mạng còn có thể sống đầu hàng là thật chỉ có đường chết hơn nữa ngụy minh còn từ một nơi bí mật gần đó chưa hẳn không thể sống mệnh sư minh cứu chúng ta chính nhiên bỗng nhiên hô lớn còn có cao thủ t i ê n thất trong lòng run lên cảnh giác nhìn xem một phía chạy thừa dịp địch nhân ngây người thời điểm giang linh hai người thừa cơ phóng đi vây quanh lựa ta một chết tiền thất sắc mặt tức giận một tay trưởng phong vung ra phanh phanh hai người bị bất thình lình chân khí công kích đánh trúng bay rớt ra ngoài chúng điệp té ngã trên đất trên mặt miếng vải đ e n cũng theo rơi xuống ngưng khí cảnh giang linh nhìn xem ngực màu đỏ nhạt thủ ấn mặt sát mặt nghiêm trọng may mắn thành công học xong nghị sư h i n h công pháp bằng không dưới một kích này đến ta chỉ sợ bản thân bị trọng thương không tốt trí nhiên n h hắn liền vội vàng đứng lên nhìn về phía t r ừ n h nhiên phát hiện hắn dường như cũng không chịu bao lớn tổn thương đã đứng dậy cảnh giác nhìn xem lần nữa vây quanh bọn hắn phong nương h rào đám người ngọc cốt tiền thất nhìn xem giang linh dưới ánh trăng thân thể lộ ra nhàn nhạt xanh ngọc mặt lộ vẻ kinh hãi tiếp lấy lộ ra ý cười một cái có thể tu luyện ra ngọc cốt v õ giả nếu làm a n g về thế ti đại nhân sợ rằng sẽ rất vui vẻ a trên sườn núi làm lý tiến h nhìn thấy hai người chân dung lúc liền đã khuôn mặt n g ố c trệ hai tên khốn kiếp này thế nào tại cái này lý tiến h trong lúc nhất thời tâm loạn như ma chu kính tùng nhìn thấy lý tiến h thần sắc bất an do hỏi thế nào hai người kia người biết bọn hắn là sư đệ ta trầm mặt một lát lý tiến h bất đắc dĩ nói chu kính tùng giật mình rút ra bên hông cương đ ao vậy còn chờ gì thẳng tiếp theo hỗ trợ a chờ một chút chu bộ đầu có người đến đang lúc chu kính tùng chỗ sung yếu đi xuống cứu người thời điểm một cái bộ khoái giữ chặt hắn chỉ vào tại bãi tha ma bên trong di chuyển nhanh trong bóng người nói đám người vội vàng dừng lại động tác ngưng thần quan sát tỉ mỉ người đến nguy minh lý thiên thấy do khuôn mặt lại là giật mình cái này gọi nguyện minh lại là người sư đệ chu kính tùng kinh ngạc nói đúng vậy lý thiên bất lực gật đầu sau đó cắn răng nói việc này đoán chừng là nguyện minh để bọn hắn làm thật sự là không b ấ t lo ta nhìn ngươi bộ dáng t ự hồ đối với có ý kiến chu kính tùng nghi ngờ nói có một c h ú ta lúc trước hắn lý thiến vừa muốn đem ngụy minh dùng rác r ờ i công pháp trao đổi chính mình tốt nhất công pháp nói ra lúc đông nhiên thấy được giang linh trên người dị dạng ngọc cốt ba nàng ngáy nháy mắt cẩn thận phân biệt rốt cục xác định kia chính là mình tha thiết ước mơ ngọc cốt giang linh thế mà đã luyện thành như vậy nói cách khác ngụy minh công pháp là thật thế nào chu k i n h tùng nhìn xem không ngừng biến hóa sắc mặt lý thiến hỏi lý thiến hít sâu một hơi bình phục tâm tình không có việc gì chỉ là vì chính mình sư đệ gây chuyện năng lực cảm thấy vui vẻ người kia nhanh cùng tiền thất bọn hắn giao thủ một tên bộ k h o i thấp giọng hô nói mấy người vội vàng nhìn lại phía dưới trên chiến trường t i ê n thất đã mệnh khiến cái khác người bắt đầu vây công giang linh hai người t i ê n thất nhìn xem hai người tại chính mình mang tới bảy tên luyện cốt giả thủ hạ kiên trì lâu như vậy âm thầm kinh hãi hiệp mắt tiểu tử tu luyện thành công n g ọ c cốt ba cái luyện cốt võ giả đều khó mà phá phòng ngự của hắn tia đen thui tiểu tử cũng khá là quái dị bên cạnh thổ hết u y vừa đánh càng đánh càng mạnh bốn cái luyện cốt võ giả theo đè ép đối phương đánh tới ngang hàng cuối cùng lại đến bị đối phương đè lên đánh vô cùng kỳ dị không thể lại đ ể bọn hắn đánh xuống đến tranh thủ thời gian giải quyết tiền thất quyết định thân hình phong nhương giáo đệ tử nghe được thanh â m vội vàng tàn ra chính nhiên thấy tiền thất đ á n h tới trong lòng giật mình bắp thịt cả người n ú c ních thân thể bành trướng ngay tại hắn chuẩn bị đón đỡ tiền thất một trường thời điểm một đạo quen thuộc cao lớn thân ảnh c ả n ở trước mặt hắn mãng hổ quyền giống ngụy minh toàn lực vận chuyển tất cả công pháp quanh thân xanh ngọc sướng c u ấ t phát ra thanh thúy vang lên âm thanh từng khối màu vàng kim n h ạ t cơ bắp đem rộng ra áo bào chống đỡ trật tăng giữa hết hầu phát ra một đạo to rõ cương manh g ư m nhẹ giống như hổ khiếu sơn lâm toàn bộ bãi tha mà rõ ràng có thể nghe trong đêm tối này kinh hãi vô số ngủ say nguyễn minh ngưng tụ ra cực đại h ổ hình quyền gió lan g không oanh s á t đến tiền thất tiền thất thấy bỗng nhiên toát ra một người mang theo hung ác khí diễm như là mánh hổ hướng phía chính mình đánh tới biểu lộ ngưng tụ dưới tình thế cấp bách vội vàng điều động chân khí trong cơ thể phi đ i ề u quyền một đạo khí lưu màu trắng tại hắn oanh kích mà đi hữu quyền phía trên hình thành dần dần hình thành bén nhọn mỏ chim d í t lên lấy hướng phía nguyễn minh h ắ t hồ mà đi đôn đốt hai viên sông quyền tại mọi người nín thở bên trong đánh vào cùng một chỗ dường như giống như là hai đầu cự thú đụng vào nhau ngắn n g ủ yên tĩnh sau một đạo vang dội tiếng nổ tung vang lên hai luồng chân kh sinh ra sóng x u n g kích chấn động đến hai người xung quanh c u ố n lên t ầ n g t ầ n g khí lãng c u ố n ngược cho bụi sông hướng bốn phía những người khác đang đang đang t i ê n thất liền lùi lại tam đại bước mới đứng vững thân hình ngạc nhiên nghi ngờ chưa định nhìn trước mắt biểu lộ bình tĩnh thanh niên người là ai sư minh người rốt c ụ c hiện ra chính nhiên che ngực ưu á n nhìn xem ngụy minh khu khu vừa mới tu luyện quá mức chuyên chú đều quên việc này ngụy minh sắc mặt lúng tùng nói sư minh đừng hàn huyên nhanh cứu ta a một bên khác giang linh tại ba người vây đánh hạ dần dần bại lui không thể không xin giúp đỡ người đi giúp giang linh để ta giải quyết cái này nguy minh cấp tốc hoàn hồn nói tốt t r ì n h nhiên lập tức phóng tới giang linh hôn đ à n thế mà không có đem ta để vào mắt tiền thất thấy nguy minh không nhìn chính mình tức giận không thôi từ khi hắn trở thành trúc khiếu số một tay chân đến nay ai cũng không dám khinh thị hắn không nghĩ tới hôm nay liền có một tên bao đầu tiểu tử d á m miệt thị chính mình cái này khiến hắn cảm giác rất mất mặt hai con mắt của hắn nổi lên nhàn nhạt tơ máu không có giữ lại triển khai quyền thế chủ động hướng phía nguy minh đánh tới đối mặt tiền thất mang tới cảm giác áp bách nguy minh trong lòng hiện, hiện vẻ mong đợi chỉ có cái loại này định nhân khả năng kiểm nghiệm hắn thực lực chân thật ngũ cầm chi lực thất tinh tá thế vô tướng sát độc mãn hổ quyền chiến ý cao vút xôi trào ngụy minh đem công pháp vận chuyển tới c ự c hạ khí huyết chân khi đã chút nào không bảo lưu thi triển đi ra trong chốc lát ngụy minh hữu quyền phía trên lại lần nữa hiện hiện một cái nồi đất lớn vô hình đầu h ổ tại cái này đầu h ổ bên trong không màu vô chất sát độc gần nấp trong đó chương chín mươi tám xa lưới chương chín mươi tám xa lưới ân tiền thất hơi kinh hãi phát giác được ngụy minh lại lần nữa tăng vọ khí thế nguyên bản bạo ngược khí tức âm l ê n h cấp tốc biến bình tĩnh nội liễm cái này khiến nội tâm của hắn càng thêm bất an nhưng hắn cũng chỉ có thể cắn chặt r ă n g đem một thân vận chuyển chân khí đến cực hạn giống ngụy minh hội tụ chân khí tại một q u y ề n phía trên đấm ra một q u y ề n trong nháy mắt bình tĩnh chân khí bỗng nhiên biến c n g bạo đem trước mặt không khí không ngừng để ép thôi động hình thành lấp kín vô hình khí tượng hướng phía tiền thất điên của nghiệt ép vô hình áp bách hướng phía i ép vô hình áp bách hướng phía t i n quét sạch mà đi liền vây công giang linh hai người phong lương giáo đệ tử đều sợ mất t h t thất h ỏ n lo âu t ả n ra lý tiến hắn chu k i n h tùng chỉ có thể biện xuất một câu như vậy lý thiến cũng nói không ra lời khoảng cách xa như vậy đều có thể cảm nhận được nguyện minh khí thế có thể thấy được thực lực của hắn đã vượt xa chính mình nghĩ đến cái này lý thiên tâm tình phức tạp hơn nguyện minh thi triển công pháp đến cực hạn đánh ra một kích này mãn hổ quyền uy lực càng là trước kia mấy lần tại tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi bên trong hai đại ngưng khí cảnh cao thủ lấy so trước đó càng thêm hung hãn khí thế lần nữa đụng vào nhau cưng anh xong quyền lại lần nữa va chạm mặt đất mạnh mẽ r u lên hai người chân xuống mặt đất cấp tốc giãn ư ớ c như làm ai rùa phía trên khe danh đồng dạng lan tràn ra mà tại va chạm k i a một lát t i ê n thất sắc mặt biến t r ắ n g bệnh c h ỉ cảm thấy mình giống như là một con kiến đâm vào một tảng đá lớn trên thân c à n g có như có như không chân khí tiến vào trong cơ thể của mình phá hư huyết nục nhiễu loạn tinh thần của hắn giang giác ngay tại tinh thần hắn hoảng hốt ở giữa hắn nghe được cánh tay mình truyền đến tiếng xương n ứ c gặp được cánh tay phải của mình như tờ giấy nếp nhăn lên bên trong màu trắng xương cặn bã tung toẹ bắn ra mang theo từng sợi tơ máu a t i ê n thất đau nhịn không được kêu lên một cỗ chưa tiêu tán cự lực càng là không ngừng xung kích thân thể của hắn tiền thất nằm dạp trên mặt đất kịch liệt ho khan ho ra từng khối màu đen nội tạng mảnh vỡ kia là đã bị sát độc ăn mòn nội tạng tại ngụy minh sát độc phía dưới đã kinh biến đến mức tàn phá không chịu nổi hắn dây ruổi lấy mong muốn đứng dậy thật là trong ngoài đều là trọng thương thân thể nhường hắn không thể dạy được nữa tiền đại ca nhìn xem thoi t h ó á tiền thất một đám phong nhương giáo đệ tử hét lên kinh ngạc khó có thể tin trong mắt bọn hắn cao không thể chạm ngưng khí cảnh cao thủ thế mà hai chiêu liền bị trước mắt thanh niên này chính diện đánh tan ngụy minh xài bước hướng phía tiền thất đi đến huyện như tử thần cứu tiền đại ca có cùng tiền thất giao hảo hai cái phong nhương giáo đệ tử liếc nhau cưỡng ép nhấc lên g i n g khí đứng ra ngăn cản ngụy minh phanh đôn đốt ngụy minh chỉ là hai đạo hát sát chân khí liền đánh hai người xương cốt bạo liệt nội tạng vỡ vụn máu tươi còn vốn liền sắt độc đều tương lai cùng phát tác người vì sao mướn cùng ta phong n h ư n g giáo đối n ị c h tiền thất run run dày dậy ngầm đầu gắt gao nhìn chằm chằm ngụy minh chẳng lẽ n g ư ơ i có hai từ tại phong nhương giáo trong tay không có chỉ là thu hai trăm l ư ợ n g bạc ngụy minh bình tĩnh nói cái gì p h ú c tiền thất n g ốc lăng sau đó một ngụm máu đen lại cũng chịu không được trực tiếp phun ra vạn vạn không nghĩ tới chỉ là bởi vì hai trăm l ư ợ n g bạc liền để cho mình kết quả thê thảm như thế liền toàn thây đều khó mà lưu lại tiền thất dây rồi lấy dường như còn muốn phản kháng nhưng ngụy minh đã không có hứng thú cùng hắn nói thêm cái gì một bước đi vào tiền thất bên người giẫm chân một cái dưới chân giữ lại người phanh một đạo lo lắng la lên bên trong đầu lâu tiếng nổ tung đồng thời vang lên óc cùng huyết dịch hỗn hợp có chạy xuôi tại trong đất chết chu kính tùng cùng lý thiến cùng hai gã khác bộ khoái kinh ngạc nhìn tàn phá không chịu nổi thân thể lý thiến sắc mặt phức tạp nhìn xem ngụy minh sư đệ ngươi không nên giết hắn hắn là phong nhương giáo giáo chủ trúc khiếu tâm phúc biết rất nhiều liên quan tới phong nhương giáo sự tỉnh ngụy minh sắc mặt lạnh nhạt đâu có chuyện gì liên quan tới ta lý thiến thần sắc trì trệ than nhẹ một tiếng xin lỗi nói sư đệ trước đó là ta đối với ngươi thái độ kém là bởi vì công pháp nguyên nhân sư tỷ chớ nói nữa phong n ư ơ n g giáo người đều muốn bỏ chạy ngụy minh cắt ngang lý tiến h lời nói chỉ vào chậm rãi lui lại năm người nói bắt bọn hắn lại chu kính tùng k h ẽ quát một tiếng cùng lý tiến h ba người phóng đi hai tên ngưng khí cảnh v õ giả hai tên luyện bị cảnh v õ giả bắt năm cái luyện cốt cảnh v õ giả d ư x à i ngắn ngủi mấy hơi thở năm tên luyện cốt cảnh v õ giả liền ngã xuống đất n g ấ t đi bị thẳng sách trói lại chu kính tùng đi vào khúc phú quý mang tới hòm gỗ lớn trước mặt mở ra xem nhìn xem một bên ngồi nghỉ ngơi giang linh hai người cười nói hai người các ngươi chính là dùng thuốc nổ, nổ chết phong nhương công hung thủ không phải chúng ta mua thuốc nổ chỉ là muốn làm pháo hoa chính nhiên sắc mặt bình tĩnh hồi đáp lý t h i ế n sắc mặt tối sầm mua nhiều như vậy làm pháo hoa ngươi làm u ố n cử hành nhiên đăng đại hội a n h ê n đăng đại hội là đại huyền vương t r i ề u năm mới ngày lễ truyền thống hàng năm đều sẽ tại một ngày này châm ngòi đại lượng pháo hoa các ngươi dùng như thế nào thuốc nổ r ế t chết kia ngư h công hai người trầm m ặ t không nói nhắm mắt tu dưỡng lý thiến đành phải đưa ánh mắt về phía ngụy minh ta chỉ là thu hai trăm l ư ợ n g bạc đến chiếu xem bọn hắn hai ngụy minh khoát tay nói xem ra ba người các ngươi chưa thấy quan tài chưa đổ lệ a hôm nay ta liền quân pháp bất vị thân để các ngươi thể nghiệm một chút đại lao tư vị lý tiến h lạnh hư một tiếng sau đó đối với chu kính tùng nói chu sư phó đem ba người này cũng nhốt vào a ân t ố t chu kính tùng gật đầu bằng lòng nhưng trong lòng minh bạch đây là tại bảo hộ ba người này dù sao chuyện hôm nay nhất định phải báo cáo nha môn đến lúc đó ba người tin tức cũng biết tiết lộ ra ngoài đem bọn hắn nhốt tại nha môn đại lao là lựa chọn tốt nhất hơn nữa lấy bọn hắn vo viện đệ tử thân phận cũng biết tại trong đại lao đạt được ưu đại lễ một đoàn người xử lý tốt đánh nhau vết tích liền trở về minh linh thành trên đường trở về chu kính tùng bỗng nhiên nhớ tới tại trương gia thái ra phát hiện mùi thuốc nổ tâm thần khẽ động hỏi ba người các ngươi có phải hay không dùng thuốc nổ trộm qua mộ hắn đem trương ra, thái gia thái ra mộ nói một lần làm sao có thể giang linh bất mãn nói đại nhân ta trộm mộ làm gì ngươi sờ sờ ta trong l ự c năm ngàn lượng mà đâu cần thiết hay không chính là mấy người chúng ta ăn bữa cơm đều tốt hơn mấy lượng bạc k i a quỷ nghèo mộ lại không có gì chất béo t r ì n h nhiên khinh thường nói ngụy minh nhau mắt giữ yên lặng sư đệ ngươi đây lý thiến nhìn về phía ngụy minh sư tị ngươi biết ta một mực tại cố gắng đột phá ngưng khí cảnh không có khả năng có thời gian đi trộm mộ ngụy minh chân thành nói chương chín mươi chín võ thánh thọ năm trăm chương chín mươi chín võ thánh thọ năm trăm l ý thiến hầu nghi nhìn ba người một cái nhưng lại chưa phát hiện ba người có cái gì dị dạng đành phải từ bỏ trở lại minh linh huyện rất nhanh ba người liền bị nhốt vào đại lao ba người các ngươi thật tốt đợi đừng nghĩ lấy trốn bằng không tội thêm một bậc lý thiến nói xong đóng lại nhà tù rời đi nhìn xem âm ú ở m ớ c nhà tù ngụy minh thầm than một tiếng gặp rủi ro a sư m i n h đừng lo lắng chúng ta thật là võ viện đệ tử chúng ta sư m i n h trải rộng minh linh huyện các cái địa phương trình nhiên thanh lý ra một mạnh sạch sẽ địa phương trực tiếp nằm xuống gối cái đầu khẽ cười nói lưu vĩ sư minh ngay tại huyện nha làm điện sử vừa vặn trông coi đại lao chúng ta không ăn t h ị t t ỏ i lưu vĩ chính là một cái tại huyện nha thí luyện võ viện nội viện đệ tử thực lực là ngưng khí trung kỳ làm người có chút bại hoại không thích tranh đoạt ngụy minh ở trong võ viện gặp qua vài lần cũng coi như hiểu rõ một hai ha ha ha ba vị sư đệ làm tốt đại sự nhắc tào tháo tào tháo tới lối đi nhỏ trong ngọn lửa đi tới một vị cười lớn thanh niên chờ tới gần ngụy minh ba người nhà tù hình dạng cũng liền rõ ràng thanh niên ánh mắt lời biếng khuôn mặt bình thường thân mang thạch trường bảo màu xanh nhìn bình thường nhưng nguy minh có thể cảm nhận được thanh niên nội liễm tinh khí thần liệu sư minh ba người vội vàng chào hỏi ba người các ngươi lại dám giết phong nhương giáo người cũng coi như tốt liệu vĩ liếc nhìn ba người nhất là nguy minh tán thắng nói nguy sư đệ ngươi lần này đem chúc khiếu tâm phúc giết về sau cũng phải cẩn thận ám t i ê n a sư minh ta minh bạch nguy minh mặt sắc mặt ngưng trọng gật đầu bất quá ngươi cũng đừng lo lắng ngươi đã có giết tiền thất thực lực tự nhiên cũng có tự vệ tiền vốn l i u vĩ lại an ủi nguy minh, minh bạch tiền thất chính là mình giết chết kiêng ngưng khí cảnh võ giả danh tự còn có ngươi đã đột phá ngưng khí cảnh c ũ n g có ngạch, lúc đó thể tranh tuần kiểm phủ danh kiểm đi đoạn đến kia ư ơ i t i ế này v o t u ầ không phải lo h lắng viện trưởng sẽ để cho người đi ra liệu vĩ an ủi sư minh các ngươi đang nói cái gì a giang linh vẻ mặt mở mịt nghe hai người nói chuyện liệu vĩ mỉm cười đem tuần kiểm phụ sắp xây dựng sự tình nói ra nghe được tuần kiểm phụ quyền lực lớn đến k i người h n giang linh hương phân nói đây chẳng phải là nói coi như không có chứng cứ cũng có thể nhằm vào phong nương h giáo làm ra hành động không sai tiền trảng hậu tấu võ thánh cho quyền lực liệu vĩ gật đầu nói nghe được võ thánh ngụy minh tâm thần k h ẽ động hỏi sư minh ngươi có thể nói cho ta một chút võ thánh chuyện sao kỳ thật ta biết cũng không nhiều bất quá ngươi muốn nghe ta liền đem ta biết đều nói cho ngươi đi liệu vĩ nói võ thánh tên là trượng tam phong nghe nói là huyền đan cảnh võ giả thọ năm trăm linh giang linh trình n h i ê n giật mình nhìn xem lưu vĩ ngụy minh cũng là mắt lộ ra c h ấ n kinh theo hắn biết võ giả năm vị trí đầu cảnh theo thấp tới cao phân biệt là thối thể cảnh ngưng khí cảnh chân nguyên cảnh cương khí cảnh huyền đan cảnh mà võ thánh lại là huyền đan cảnh võ giả hơn nữa tuổi thọ như thế trưởng đây là lần thứ nhất hắn biết huyền đan cảnh võ giả châu đặc thủ nhường có chút c h ấ n kinh đúng là năm trăm bất quá võ thánh đã tại đại huyền triều trước đó liền đã ra đời bây giờ là đại huyền ba trăm năm mươi tám năm võ thánh đều nhanh bốn trăm tuổi lưu vĩ cảm khai nói một người trải qua mấy trăm năm cũng coi như một cái hóa t h ạ c sống võ thánh nguyên bản ẩ n cư đế đô nhưng là bây giờ thế đạo không yên lúc này lý đế bất đắc dĩ đành phải mời ra võ thánh tổ kiến tuần kiếm phủ thanh tẩy thế gian liêu vĩ tiếp tục nói đây chính là ta biết một chút đồ vật liêu sư m i n h nếu là ta có thể đi vào tuần kiếm phủ liền tốt có lẽ còn có cơ hội nhìn thấy võ thánh chính nhiên ước mơ nói khó liêu vĩ lắc đầu nói đầu tiên ngươi được thành là ngưng khí cảnh võ giả sau đó gia nhập tuần kiếm phủ lập xuống đại công lại có quý nhân tương trợ điều đi đế đô mới có một tia cực kỳ nhỏ cơ gặp được võ thánh khó như vậy a giang linh sợ hai tham nói t ố t ta nửa đem thấy các ngươi hiện tại đến về nghỉ ngơi các ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút à. l ư u vĩ phất tay rời đi ngụy minh nhìn một chút mặt đất đem trình nhiên thanh lý đi ra vị trí chiếm lấy nghiêng người nằm xuống hy vọng có thể sớm một chút ra ngoài giang linh nhìn một chút bẩn thịu mặt đất nói khẽ ngay kế tiếp ngụy minh ba người tại giết chết tiền thất tin tức liền xuất hiện tại phong nương h giáo cao tầng bên h a i phong nương h giáo một chỗ trong thư phòng t r ú c hiếu cùng hồng thiên trạch nhìn lên trước mặt tin tức sắc mặt tái xanh chúc hiếu một quyền nện ở bên cạnh trên bàn trà phanh phanh rung động lại là cái này ngụy minh lúc trước chính là hắn đem mã ninh biến thành một tên phế nhân bây giờ thế mà còn giết ra thất ta thể giết hắn không cần tức giận hồng tiên trạch không hổ là dãi dầu xương gió người lập tức liền tỉnh táo lại cái này ngụy minh là võ viện đệ tử chúng ta đến bàn bạc kỹ hơn ta nhẫn không dưới khẩu khí này t r ú c hiếu cắn răng nói t i ê n thất thật là hắn trọng yếu nhất tâm phúc bây giờ chết về sau sống hắn còn có thể i ê n tâm giao cho ai làm nghĩ đến chính mình đau mất một vị tướng tài đắc lực t r ú c hiếu nội tâm sát ý liền không cầm được sôi trào hồng tiên trạch trầm mặc một lát trầm g i i nói chờ cái này ngụy minh đi ra đem mã ninh phái qua giết hắn phái mã ninh đi qua t r ú c hiếu n h ữ n g mày hắn hiện tại chính là đột phá ngưng khí trung kỳ thời điểm tùy tiện cắt ngang hắn không t ố ta ngươi không phải muốn báo thù sao tu luyện ngũ độc ngưng khí kinh hắn thực lực đã có thể so với ngưng khí trung kỳ giết ngưng khí sơ k ỳ nguy minh hẳn là không đáng kể a hồng thiên trạch giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn t r ú c hiếu trong lòng giật mình lão bất tử này chẳng lẽ phát hiện ý đồ của mình thì ra t r ú c hiếu nhường tiền thất tìm về mã ninh cũng cung cấp tài nguyên nhường mã ninh thực lực phi tốc tiến bộ là vì nhường mã ninh giết hồng thiên trạch dù sao mã ninh biến thành bộ kia quỷ bộ g á n g hồng thiên mà đối với t r ú c khiếu mà nói hồng tiên h trạch một ngày tại hắn liền một ngày không thể hoàn toàn trường khống phong nương giáo hồng tiên h trạch chính là hắn trở thành phong nương giáo đệ nhất nhân trở ngại kế hoạch của hắn là nhường mã ninh đến ngưng khí trung kỳ chiến lược có thể so với ngưng khí hậu kỳ đến lúc đó có thể cùng tiến thất tám sát hồng tiên h trạch nhưng hôm nay ngụy minh giết tiến thất chuyện đã xảy ra biến cố t r ú c khiếu suy nghĩ bay loạn cuối cùng ra vẻ chấn định nói t ố t l i ê n để mã ninh xuất quan đem tiêu ngụy minh giết ngay vậy hồng tiên trạch trên mặt hiện hiện nụ cười hài lòng trong mắt lại xuất hiện một đạo hạc quan chúc k i ế u thật là hắn một tay nâng đỡ lên, liên quan tới hắn tính cách, ý nghĩ. đây đã là ngụy minh ba người bị giam giữ ngày thứ ba giang linh cùng trình nhiên hữu khí vô lực nằm trên mặt đất nhìn xem trải rộng mạng nện trần nhà ngụy minh thì ngồi xếp bằng tu luyện phát động vạn sát quy tông hắc sát hoa khí công điểm kinh nghiệm một cái này đại lao thế mà cũng có cùng loại với t ử khí đồ vật thật sự là chỗ tốt nguy minh trong lòng hài lòng nói tự q u a n sau khi đi vào nguy minh nhàn đến phát chán liền bắt đầu tu luyện cũng phát hiện trong đại lao tràn ngập một loại đặc thù năng lượng có thể hấp thu chuyển hóa làm hát sát chân khí hơn nữa cố năng lượng này trải qua ba ngày hấp thu mới chậm dãi yếu bớt hát sát hóa khí công nhất thứ phá hạn hai trăm bảy mươi hai nghìn đặc tính vạn sát quy tông vô tướng sát độc ba ngày hơn hai trăm điểm kinh nghiệm tăng lên to lớn a nguy minh mở hai mắt ra trong mắt lóe lên vẻ vui mừng sư minh viện vào và người tới Giang Linh cái Nhiên nói, Giang Thiên Tài, luyện trưởng thế nào còn không cho người tới cứu chúng ta à? Giang Linh nhặt lên một cái đá, nhét Trình trong đầu tóc, Ngọc chẳng như không quan thế ta một tóc, ta thật tu Cốt tâm ta cho à? sao? cứu cục cứ đầu ú là lẽ đá, vậy ừ đây là thể chất đặc thù đâu không làm theo không có cứu ta sao Trình một thanh tiến trong tóc, thường thể chất, phát thường thoại. gì Nhiên nắm lên nôi, vung Giang Linh trong đầu tóc, khinh thường nói, người đánh năng động. Giang Linh khinh thường nói, Nguyễn Minh ngồi yên lặng, cũng không nhập người cho chỉ khả hai cái gia đối má là đầu đó có bị trực tiếp t đi u ầ người kiểm phủ n t lùn lao đầu là ta thiên công vung i tay lên không nhịn được nói ta thiên công viện nhân quyền còn không có gom góc đâu để cho an toàn vẫn là để bọn hắn sớm một chút ký tên a đông nhiên hắn chỉ vào ngụy minh chỗ nhà tù c ư ờ i to nói các ngươi có phải hay không chính là ngụy minh giang linh cùng chính nhiên giang linh trình nhiên một cái lý ngư đ ã đ ỉ n h cấp tốc đi vào l à n can bên cạnh ta là giang linh hắn là chính nhiên ngồi cái kia chính là ngụy minh giang linh hương p h ấ n nói lao tiền bối có phải hay không chúng ta viện trưởng để ngươi tới cứu chúng ta lao phu hồ dương thiên công viện viện trưởng không phải là các ngươi viện trưởng gọi tới lao giả lắc đầu sau đó nhiều hứng thú đánh giá hai người hai người các ngươi chính là dùng thuốc nổ nổ chết luyện bị cảnh võ giả người giang linh cùng trình nhiên thần sắc trì trệ liết nhau sau đó lập tức lắc đầu không phải chúng ta không phải người nhận là người hai người đã thương lượng xong tuyệt đối không thể thừa nhận chính mình là nổ chết phong nhương giáo võ giả hung thủ nếu không phong nhương giáo là sẽ không bỏ qua cho bọn họ mặc dù hai người không thừa nhận nhưng người già đời hồ dương liếc mắt liền nhìn ra hai người bọn họ đang nói láo ha ha cười nói lưu vĩ tranh thủ thời gian đem cửa mở ra hai người kia hiện tại đã là ta thiên công viện người bọn hắn ta bảo đảm nói hắn nhìn thấy ngụy minh cũng vui vẻ chỉ nói đúng rồi cái kia cũng là ta thiên công viện cùng một chỗ phóng xuất lời nói đều nói đến p â n thượng này lưu vĩ đành phải làm theo mở ra cửa phòng giam ngụy minh trực tiếp đi ra ngược lại vẫn nghĩ đi ra giang linh trình nhiên không dám ra đến hai người các ngươi làm gì vậy còn không ra hồ dương thúc giục nói lao tiền bối chúng ta không có nổ chết phong nhương giáo người trình nhiên thấp giọng nói nói lời vô dụng làm gì theo các ngươi trước mấy ngày ban đêm giết chết phong nhương giáo nhóm người kia lên các ngươi chính là lên phong nhương giáo tất sát bảng đừng nghĩ lấy trốn qua một cái này hồ dương dắt hai cánh tay của người không nhịn được nói sư m i n h thật giang linh khó có thể tin nhìn xem lưu vĩ lưu vĩ gật đầu hồ viện trưởng nói là sự thật hơn nữa các ngươi còn có tiền thưởng ngụy minh đầu người trị năm trăm lạng mặt dòng hai người các ngươi một người ba trăm t chính nhiên hít sâu một hơi n ã i n ã i đầu của ta trị ba trăm lượng có thể làm nhiều ít diệt v õ đạn a diệt v õ đạn hồ dương nghe được danh tự này ánh mắt tỏa ánh sáng ôm thật chặt ở trình nhiên cổ hai tử nói cho ta cái này diệt v õ đạn có phải hay không chính là giết chết luyện bị cảnh v õ giả đồ vật thấy mình đã lên phong nhương g i á o tất sát bảng t r ì n h nhiên cũng không cần thiết hạng gật đầu nói là đi đi đi về thiên công viện làm một cái ta xem một chút hồ dương lôi kéo hai người liền hướng ra phía ngoài đi đợi lát nữa c h ú nghe ta tại sao p ả i đi t h o n g ư vậy giang linh chứng nhiên nhãn tình sáng lên sau đó lại nhìn về phía ngụy minh sư huynh đồng ý không ngụy minh sững sờ là sau đó cười nói d i ệ t võ đạn là hai người các ngươi làm các ngươi đồng ý là được không dùng qua hỏi ta không có sư huynh giúp đỡ nào có d i ệ t võ đạn a chính n h i ê n cố c h ẳ n nói sư minh ý kiến của ngài rất trọng yếu hồ dương thưởng thức nhìn giang linh hai người một cái sau đó đối với ngụy minh ngự trọng tâm trường khuyên đủ ngụy minh ngươi có thiên công viện quan thân cũng coi là ta thiên công viện người hơn nữa trương lao đầu còn tìm ta cho ngươi giữ lại một cái danh lệch chúng ta là người một nhà cũng không thể làm chuyện điên rồ hồ viện trưởng nói quá lời ta đồng ý chính là ngụy minh gật đầu nói Tốt. lão phu không nhìn l ầ m ngươi hồ dương vung tay lên đi đi thiên công viện cho các ngươi ký tuần kiểm phủ văn thư lưu vĩ cười khổ nói hồ viện trưởng Ta đây tại sao cùng viện trưởng sao giao A? đây viện cùng bàn n hồ ư được được nói thật chính là, hắn còn nợ ta một món nợ ân tình Còn có, ba cái này thu hoạch được tuần kiểm danh ngạch tình không ngoài. có, cái kiểm thật ta một thu hoạch phụ h là, lộ ba ra ra đâu. sự dương dặn dò mang theo ba người rời đi ra đại lao lại thấy ánh mặt trời cảm giác nhường ba người thoải mái hít mắt lại dễ chịu giang linh thản n h i ê nói n dễ chịu cái gì a đi nhanh lên đi diệt võ đạn làm được thoải mái hơn hồ dương thúc g ụ c nói sư đệ một cái chỗ ngập đi ra lý tiến kinh ngạc nhìn xem bốn người hồ viện trưởng thiến nhi cố nướng a hồ dương cười ha hả trào hỏi thời gian thật dài không gặp đều lớn như vậy còn đột phá tới ngưng khí cảnh hồ viện trưởng quá khen may mắn mà thôi lý thiến khiêm tốn nói là sau đó nhìn về phía ngụy minh ba người ba người các ngươi không phải hẳn là tại đại lao sao sao lại ra làm gì là ta dẫn bọn hắn đi ra hồ dương nói rằng các ngươi viện trưởng không có thời gian để cho ta đem bọn hắn mang ra là như thế này à? lý thiến lòng tràn đầy n g h i hoặc chính mình rõ ràng nghe viện trưởng nói là trước quan mười ngày à. có thể hồ dương cũng là người đức cao vọng trọng không có lý do lừa gạt mình nàng cũng, cũng không để ý thiến nhi cô đương ta còn có việc dẫn bọn hắn đi trước hồ dương sốt ruột diệt võ đạn sự tỉnh nói cho hết lời liền mang theo ngụy minh ba người đi lý thiến vừa định gọi lại đã thấy ba người đã chạy xa nàng vẫn còn muốn tìm ngụy minh trò chuyện chút đâu đáng tiếc không phải lúc t r ư ơ n g một trăm linh một nghệ quan trợ cấp t r ư ơ n g một trăm linh một nghệ quan trợ cấp hồ dương mang theo ba người tới nhà muôn cổng lên một chiếc xe ngựa lớn ngồi lên xe ngựa ngụy minh chỉ cảm thấy xe ngựa bình ổn vô cùng một chút cũng không có cảm giác lắc lư thế nào ngươi cũng là công tượng hẳn là có thể nhìn ra xe ngựa này không giống địa phương a hồ dương chú ý tới ngụy minh ánh mắt đắc ý cười nói có thể nhìn ra một chút nguy minh tự nhiên minh bạch muốn làm ra giảm sốc trang bị cần cao cỡ nào siêu công nghệ hắn nguyên lai tưởng rằng thiên công viện chính là thợ rèn chế tạo binh khí chế tác tên nọ địa phương không nghĩ tới còn có loại thủ đoạn này cái này khiến hắn đối thiên công viện cũng nhiều vẻ mong đợi ta cho n g ư ơ i biết chúng ta thiên công viện không chỉ có riêng làm loại vật này còn có một số chuyên môn đối phó võ giả đồ vật hồ dương thần bí nói nguy minh lông mày n h u lại chính là cùng loại với diệt võ đạn đồ vật đó cũng không phải các người làm diệt võ đạn cũng coi là tương đối mạnh vũ khí hồ dương giải thích nói chúng ta làm ra mạnh nhất vũ khí cũng chỉ có thể nhường luyện bị võ giả bản thân bị trọng thương còn xa không đến nhường luyện bị võ giả hôi phi yên d i ệ t tình trạng ngụy minh hiểu rõ xem ra thiên công viện vẫn là không có nghiên cứu ra thuốc nổ chân chính công dụng ngược lại là nhường giang linh cùng trình nhiên cái này hai tiểu tử nghiên cứu ra được rất nhanh xe ngựa tại một tòa nội thành tương đối vắng vẻ địa phương dừng lại tới xuống xe hồ dương mang theo ba người tiến vào thiên công viện thiên công viện bố cục cùng loại với võ viện nhưng không gian bên trong lại luận võ viện lớn rất nhiều bên trong khắp nơi đều là các thức binh khí nơi hẻo lánh bên trong còn chất đống cùng loại với nỗ xa đổ vật、Suy. phanh đ ỗ n g nhiên một đạo đặc biệt thanh âm khác đưa tới mấy người chú ý chỉ thấy tại một chỗ thí nghiệm tràng mấy người mặc kim loại hộ cụ người đúng giờ đốt một cái ba bố nhưng mà bao vải cuối cùng cũng chỉ là dâng lên một đạo khói trắng cũng không xảy ra đặc biệt tình huống khác ngụy minh suy đoán bọn hắn hẳn là tại làm ra cùng loại với d i ệ n võ đạn đồ vật đồng đại tới hồ dương đối với nơi x a một người mặc hộ cụ nam t ử hô tới nam t ử trầm ung dung hướng đi hồ dương hai cái này tiểu huynh đệ chính là chế tạo g a nộ chết luyện bị cảnh võ giả người hồ dương chỉ vào giang linh chính như nói ngươi mang hai người bọn họ đi thôi Tên là đó ồ n g cũng không phải ngươi nhiệm vụ chủ yếu là tra xét thứ yếu nhiệm vụ mới là thợ rèn nếu chỉ là rèn sát chúng ta thiên công viện chỗ nào cần bốn phía tìm người thay thế danh lệch hồ dương khẽ cười nói ngụy minh nghĩ cũng phải theo sau tiếp tục nhìn xuống lương tháng hai mươi hai có thể ưu tiên mua sắm bích k h í đang chờ đan dược hy sinh vì nhiệm vụ có thể từ người nhà tiếp tục nhận lấy một năm đồng lộc xem hết ngụy minh chỉ cảm thấy tuần kiểm phủ đãi ngộ thật tốt bởi vì công hy sinh vì nhiệm vụ sau tiền lương của mình vẫn có thể người nhà tiếp tục nhận lấy một năm so bình thường nha môn không biết do muốn tốt hơn chỗ nào bất quá ngụy minh cũng minh bạch đãi ngộ như thế phía dưới đối mặt phong hiểm cũng là cực lớn phong hiểm càng lớn ích lợi càng lớn ngụy minh không sợ hai chút nào ký lên tên của mình đắp lên thủ tấn chờ qua một thời gian ngắn ngươi cùng ngươi ba vị sư huynh cùng một chỗ tiến về thành nam tuần kiểm phủ tạm thời làm việc t hồ ấ tất y Nguyễn Minh làm xong làm h cả, dương thần m ắ t h trì trệ sau đó nhãn châu xoay động sắc mặt khổ sở nói nguyên bản ngươi là có thể nhưng là ngươi ký cái này tuần kiểm phủ hợp đồng dù cho có con thân cũng không phải ta thiên công việc người cho nên cái này nguy minh l ặ n g lặng mà nhìn xem hắn không nói lời nào lão đầu từ này nhìn làm việc nôn nôn nóng nóng nhưng trên thực tế cũng là một người tinh chính mình cũng đã từng hỏi qua hồ đức tại chính mình không có tiến vào tuần kiệm phụ trước đó có thể hưởng thụ thiên công viện trợ cấp cùng các loại c h ỗ t ố t trước đó là bề bộn nhiều việc tập võ không có tới cái này thiên công viện nhận lấy chính mình phải có chi vật bây giờ đã tới tự nhiên muốn cầm lại thấy nguy minh nhìn chằm chằm vào chính mình hồ dương tự giác đối lý trên mặt cười khổ nói mà thôi mà thôi gặp ngươi cho ta giúp lớn như thế bận đ i u ta liền phá lệ một lần nguy minh trong lòng bật cười rõ ràng là chính mình nên được c h i vật nhưng thật giống như là lao nhân này bất đắc dĩ cho thật là khiến người bật cười hồ dương mang theo ngụy minh đi vào một chỗ khố phòng tìm tới một người mặc nho s a m trung nhân nhân đem ngụy minh tương quan văn thư đưa cho hắn lý tiên sinh cho hắn tính toán từ hắn thu hoạch được quan thân về sau tất cả trợ cấp là lý tiên sinh tiếp nhận ngụy minh nghệ quan văn thư tra xét này g xuất ra bản tính kỹ càng tính toán một cái nhất rồi nói ra ngụy minh tự nhân tự thu hoạch được quan thân đến nay tổng cộng năm tháng làm mỗi tháng trợ cấp bốn lượng bệnh nhân tráng thể khí huyết đan hai cái tĩnh tâm đan một cái tổng cộng hai mươi lượng bệnh nhân mười mai tráng thể khí huyết đan năm mai tính tâm đan nói xong lý tiên sinh liền nhìn về phía ngụy minh ngụy minh ngươi có gì dị nghị không ngụy minh cũng không biết trợ cấp có cái gì đành phải nhìn về phía hồ dương yên tâm không sai đoàn người trợ cấp đều như thế tựa hồ là bởi vì ngụy minh theo hắn thiên công viện cầm đồ vật hồ dương ngự a khi có chút không kiên nhẫn không có t r ư ớ c đó nhiệt tình ngụy minh cũng không để ý ngược lại hiện tại có cái gì cầm là được không có có dị nghị t ố t chờ một chút ta đi vì ngươi mang tới lý tiên sinh theo sau tiến nhập k h phòng chỉ chốc lát lại lấy ra một cái túi cùng hai cái h ộ gỗ nơi này là hai mươi lựa bạc lý tiên sinh mở túi vải ra đưa cho ngụy minh chờ ngụy minh tiếp nhận lại mở ra hai cái hộp gỗ cái này màu đỏ chính là tráng thể khí huyết đan có thể cường hóa thể phách không chỉ có thể cường đại tượng nhân thể phách đối thối thể cảnh võ giả cũng có chỗ tốt cực lớn lý tiên sinh chỉ vào chứa mười cái màu đỏ lớn chừng trái nhãn dược hoàn hộp gỗ giới thiệu sau đó lại chỉ hướng một cái khác chứa năm a i màu xanh đậm giống nhau lớn nhỏ dược và nói đây là tinh tâm đan ăn một quả có thể tiêu trừ bực bộ bội nhanh chóng tính tâm ngưng thần đối với võ giả cũng là vật chất quý ngụy minh nghe xong giới thiệu vui vô cùng mặt mỉm cười tiếp nhận hai cái hộp gỗ ôm vào trong ngực bây giờ ngươi tại thiên công viện tất cả chợ cấp lĩnh xong về sau nhưng không có hồ dương nhìn xem ngụy minh biểu lộ tức giận nói đến lúc đó rồi nói sau vạn nhất tuần kiểm phụ không quan tâm ta đâu ngụy minh cười ha h à nói hắn chính là muốn cố ý buồn nôn hồ dương một chút hồ dương lão nhân này tựa như song diện nhân hữu dụng lúc nhiệt tình đối l ã i không thời gian sử dụng hận không thể ngươi đi sớm một chút ngươi hôn tiểu tử còn dám đến ta cầm sàng nọ bắn ngươi quả nhiên hồ dương bị tức tới t h ở dày liền muốn đánh hướng ngụy minh ngụy minh thân hình l o i lên nhẹ nhõm tránh thoát hồ viện t r ư ờ n g đã chuyện giải quyết ta liền đi về trước xéo đi nhanh lên hồ dương gửi lạnh nói c h ư một trăm linh hai triệu tập c h ư một trăm linh hai triệu t h ở ngụy minh cầm trợ cấp tâm tình thật tốt hai mươi lượng bạc cũng không cần nói không có người nào tiền nhàn d ỗ i nhiều nhất làm cho hắn nhìn chúng vẫn là hai loại đan dược bây giờ thể phách của hắn tăng lên t r ầ m trạm vừa vặn ăn tráng thể khí huyết đan tăng lên tinh tâm đan cũng là đồ tốt có thể nhanh chóng để cho mình t i n h tâm tu luyện tăng lên rất nhiều tu luyện hiệu suất ngụy minh rời đi thiên công viện trên đường vừa vặn trải qua thí nghiệm tràng liền nhìn thấy giang linh cùng chỉnh nhiên đang ngồi sồm trên mặt đất cùng cái k h á c công tượng mân mê lấy cái gì giang linh cùng trình nhiên bây giờ bởi vì diệt võ đạn thu được tuần kiểm phủ danh lệch không biết là tốt hay xấu bất quá đây hết thệ đều là chính bọn hắn quyết định hậu quả cũng muốn từ chính bọn hắn gánh chịu rời đi thiên công viện ngăn lại một chiếc xe ngựa trở về võ viện mà tại hắn tiến vào võ viện thời điểm nơi hẻo lánh bên trong một cái ngay tại nghỉ chân người đi đường nhìn thấy nguyện minh mặt lúc mừng rỡ trong lòng mụ nội đó rốt cục hiện ra đến tranh thủ thời gian bẩm báo giáo chủ đi nguyện minh trở lại võ viện nhận các vị sư đệ cực lớn hoan nghênh sư minh nghe nói ngươi giết phong nhương giáo ngưng khí cảnh cao thủ có phải thật vậy hay không sư minh giang linh tên kia cùng trình nhiên giết chết luyện bị cảnh cao thủ thật hay giả đám người mồm năm miệng người hỏi đến tốt mọi người im lặng một chút chờ giang linh cùng trình nhiên trở về các ngươi hỏi hắn à ta tại trong lao chờ đợi thật nhiều ngày trên thân đều xấu ta muốn trở về tắm một cái đi trước ngụy minh t ắ t ngang đám người gạt mở đám người nhanh chóng nhanh rời đi các vị sư đệ cũng đành phải thôi trong một cái góc hai một bộ mặt lạ hoắt nhìn xem ngụy minh bóng lưng rời đi trò chuyện nói đây chính là cái kia hồ giáo tập chỗ xưng thiên tài t i ế n ngưng khí cạnh chân khí liền có thể so với ngưng khí trung kỳ ngụy minh trong hai người một cái nam tử tuấn mỹ khinh thường mà hỏi hẳn là a những cái kia thối thể cảnh đệ tử đều xưng hô như vậy hắn một cái khác là dáng người khôi ngô đại hán đứng tại so hùng đại khí thế còn muốn uy mãnh nam tử tuấn mỹ tên là lý anh trác tam đại gia tộc lý g i a người cùng lý thiến đồng tộc ngưng khí trung kỳ võ giả đại hán tên là cổ nham ngưng khí trung kỳ võ giả hai người theo huyện ý bên ngoài tiếu phỉ hôm nay mới trở về có chút ý tứ nghe nói hồ giáo tập nói hắn cũng muốn cướp đoạt danh sách kia lý anh trác cười hỏi ân cổ nham chầm mượt lần đầu vậy hắn phải thất vọng cái này cái danh ngạch là ta vậy ngươi phải thất vọng cái này cái danh mạch là ta hai người lết nhau trong mắt toát ra chiến ý anh chắc ca một đạo ngạc nhiên thanh â m ở bên cạnh hai người vang lên hai người quay đầu nhìn lại là lý tiến h còn có cổ sư m i n h lý tiến h cung kính hướng phía cổ nham ôm quyền chào hỏi thiến nhi đã lâu không gặp ngươi cũng ngưng khí cảnh lý anh chắc cảm thụ một chút lý tiến h khí thế tán thắng nói không hổ là ta lý ra hào kiệt anh chắc ca nói đùa nói lên hào kiệt ngài mới là chúng ta lý ra hào kiệt lý tiến cười nói ngươi nói đúng có ánh mắt lý anh chắc mỉm cười đồng ý lý tiến lời giải thích c ậ nham im lặng nhìn lý anh chắc một cái sau đó hỏi thiến nhi mạnh sư m i n h cùng vương sư m i n h không có trở về sao sớm liền trở lại tuần kiểm phủ bên kia thiếu người vừa về đến liền bị đ i ề u đi còn kém người cuối cùng lý thiến hồi đáp lúc này một người đệ tử đi tới cung kính nói sư m i n h sư tỷ viện trưởng triệu tập tất cả ngưng khí cảnh đệ tử trước hướng hậu viện minh bạch lý thiến ba người gật đầu sau đó đi theo r ờ i đi ngụy minh trở lại sân nhỏ cất ký trợ cấp liền ở trong viện t ắ n g ộ i thoải mái cảm thụ được nhẹ nhàng khoan khoái thân thể ngụy minh không khỏi gầm nhẹ một tiếng ngụy sư h u n h viện trưởng triệu tập hậu viện tập hợp một người đệ tử bỏ lên tường tây hô minh bạch nguyễn minh trả lời một câu cấp tốc lau khô nước mặc quần áo tử tế vừa ra ngục liền tập hợp chẳng lẽ lại muốn bắt đầu danh ngạch cướp đoạt tranh tài thu nạp suy nghĩ cấp tốc đi vào hậu viện tập hợp đến lúc nguyễn minh liền thấy trong viện đứng đấy năm người ngoại trừ ly tiến h còn có bốn cái không quen biết nên là bên ngoài lịch luyện bị triệu tập trở về nội viện đệ tử tốt người đều đến đông đủ chứ mất lao quét mắt một vòng khẽ vất cảm không đúng viện trưởng chúng ta nội viện nói ít cũng có hai mươi người thế nào người liền đủ trong đội ngũ một cái thân hình dường như khỉ xấu xí thanh niên kinh ngạc nói những người khác không định trở về đoạn cái này tuần kiểm p h ụ danh lệch cho nên tại giữa các ngươi chọn một nghe nói như thế lý anh chắc cười ha ha nói xem ra là cái khác sư đệ e ngại thực lực của ta cho nên mới không dám tới lý sư minh trước kia thế mà không có phát hiện ngươi như thế hài hước một cái mí mắt bung ô xuống vẻ mặt bại hoại thanh niên nói rằng người này chính là lưu vĩ ngụy minh đối với hắn tham gia vẫn còn có chút ngoài ý muốn dù sao lưu vĩ nhìn không giống như là ưa thích danh lợi người lưu vĩ ngươi không hào hào tại địa lao đợi thế nào bỏ được đi ra lý anh chắc bất mãn nhìn xem lưu vĩ có người bức bách vì đó làm sao a lưu vĩ thở dài một tiếng dường như tình bất đắc dĩ t ố t đại gia đến nhận một nhận sư đệ của các ngươi a trương bất lao cắt ngang hai người nói chuyện đem ngụy minh kéo đến trước mặt mọi người viện trưởng ta biết hắn chính là ngụy minh tiến vào ngưng khi cảnh đạt năm trượng bốn thiên tài kia khỉ giống thanh niên vừa thấy được ngụy minh liền không kịp chờ đợi nói h ầ u kính tính tình của ngươi cũng quá gấp a xem ra muốn để bạn viện trưởng để ngươi giáo dạy làm người học vấn trương bất lao thấy hầu kính chen vào nói sắc mặt không vui sau đó bắt thịt cả người bành trướng tản ra nóng bỏng khí thế tựa như đang thiêu đốt lò luyện ngụy minh đứng ở bên cạnh hắn cảm giác tựa như đứng tại một cái bên cạnh lò lửa như thế trên thân không cầm được chảy mồ hôi âm thầm kinh hãi đây chính là chân nguyên cảnh thực lực sao vẹn vẹn khí thế liền mạnh đáng sợ viện trưởng ngài tiếp tục ta không nói hầu kính thấy chọc g i ậ n trương bất lao liền vội cúi đầu trương bất lao lúc này mới sắc mặt chầm dần hình thể khôi phục nguyên dạng sau đó hắn liền hướng đám người giới thiệu một chút ngụy minh mà ngụy minh cũng biết cái khác tên của mấy người tỷ thời gian định tại ba ngày sau các ngưng muốn bao nhiều thêm chuẩn bị trương bất la nha hô đi chơi đi t r ư ơ n g bất l a o vừa nói xong hầu kính liền hô to một tiếng xông ra sân nhỏ chẳng biết đi đâu ngụy minh ngạc nhiên người sư m i n h này thế nào cảm giác trên tinh thần có chút vấn đề hầu kính bởi vì thân pháp bộ pháp đột xuất đi theo tại huyện ủy bên người làm trinh sát bình thường một người chui vào rừng sâu núi thảm tìm kiếm đạo p h ỉ tung tích bởi vì không có người giao lưu vô cùng tinh mịch thế là cứ như vậy lưu vĩ thấy ngụy minh vẻ mặt kinh ngạc chủ động đi đến bên cạnh hắn giải thích nói ngụy minh lúc này mới chợt hiểu cô độc một người tại rừng sâu núi thảm xác thực sẽ tinh kiềm chế ngụy minh đúng không ba ngày sau lưu vĩ lạnh nhạt nói chương một trăm linh ba kim cơ ngọc cốt viên mãn chương một trăm linh ba kim cơ ngọc cốt viên mãn lưu vĩ ngươi cái tên này không tuân theo xưng ta là sư huynh còn trượt tính thế mà còn như thế chửi bới thanh danh của ta chờ ngươi cùng ta đối đầu ta là sẽ không thủ hạ lưu tỉnh lý anh chắc nghe được lưu vĩ đánh giá nổi giận nói không quan trọng lưu vĩ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái trả lời một câu sau đó nhìn về phía cổ nham mang binh tiếu phỉ như thế nào thông k h o á i cổ nham chỉ là đơn giản trả lời một câu khí thế lại là vừa tăng sắc khí bất người cái này cổ nham sư huynh trong tay đoán chừng phải trên trăm đầu nhân mạng cảm thụ được cổ nham kinh người sắc khí ngụy minh trong lòng suy đoán dưới mắt mấy người này tham gia t ỷ thí người giống như đều không phải là loại lương thiện a không đúng có một quả hưng mềm ngụy minh nhìn về phía một bên khác đang an ủi lý anh trác lý tiến có nàng tại chính mình thế nào cũng sẽ không hạt chót lý tiến bỗng nhiên phát giác có người nhìn xem chính mình quay đầu nhìn lại thấy là n g u y minh nghĩ đến đền bù quan hệ liền cười nói sư đệ tỷ t h í thật là một cái học tập cơ hội tốt gặp phải chư vị sư m u n h có thể phải đem hết toàn lực ca n g u y minh gật đầu biểu lộ có chút quái dị đây chính là ngươi nói đến lúc đó cũng đừng trách ta lạc thủ tối hoa n g u y minh thẩm nghĩ trong lòng h ắ n đ ố i với lý thiến vẫn có chút oán khí dù sao lý thiến trước đó thật là mảy may không cho mình giữ lại mặt mũi liên tục nhắm vào mình vừa vặn mượn ba ngày sau tỷ t h í nhường lý thiến cũng ra một chút xấu n g u y minh quen biết một chút muốn tham gia tỷ thi đám người hài lòng về tới sân nhỏ hoàn thành chưa rửa sạch tám về đến phòng xuất r a thiên công viện trợ cấp tráng thể khí huyết đan nhường ta nhìn người thực lực nguy minh lấy ra một quả trực tiếp n ư ớ c vào toàn lực vận chuyển kim cơ ngọc cốt quyết luyện hóa đan g dược kim cơ ngọc cốt quyết điểm kinh nghiệm một kim cơ ngọc cốt quyết điểm kinh nghiệm một nguy minh đột nhiên mở hai mắt ra lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng dược hiệu mạnh như vậy trách không được không ở bên ngoài mặt nghe nói qua loại thuốc này hắn không d á m trì hoãn tiếp tục luyện hóa sợ lãng phí dược hiệu kim cơ ngọc cốt quyết điểm kinh nghiệm một tới chạm v à tối nguy minh thở một hơi dài nhẹ nhõm chậm rãi mở mắt kim cơ ngọc cốt quyết đại thành một trăm tám mươi một t ă m tám mươi t n n h vô cấu chi thể vẹn vẹn một quả tráng thể khí huyết hoàn liền tăng lên một trăm năm mươi điểm kinh nghiệm thiên công viện đãi nộ g đúng là mẹ nó tốt về sau còn đi nguyễn minh thất kinh một cái bồi dưỡng công tượng địa phương ăn liền võ giả đều không nhất định có thể được đến đan dược thiên công viện chẳng lẽ còn có bí mật gì tính toán không liên quan gì đến ta tán đi không hiểu ý nghĩ nguyễn minh đứng người lên đi vào ngoài cửa nhìn trời một chút mặt trời đã xuống núi chỉ lưu lại một đạo dư vi. đã trễ thế như vậy nên đi ăn cơm n g u y minh đi vào võ viện thiện đường lại phát hiện nơi này không có cơm canh chính mình tới chậm Đang muốn đi điệu đại đến. ra Giang bao bao muốn ngoài ăn, chỉ thấy giang Linh cùng trình nhiên ôm bao lớn tiểu bao hoàn thiên hỉ điệu theo võ viện đại môn tiến ôm tiểu theo chỉ thấy hỷ võ sau đó quan sát hai bên thấp giọng nói còn có bọn hắn cho ta cùng giang linh một người một cái tuần kiệm phụ danh lạch giang linh cũng tới tới hai người bên cạnh để nén tâm tình kích động Ta thế mà cũng có thể gia nhập tuần kiểm phụ cha ta nếu là biết còn không theo những cái kia hồ mị tử trên thân nhảy dựng lên nguyễn minh cùng trình nhiên trầm mặc nhìn xem giang linh cha ngươi đến cùng sảng khoái hơn a ai cái này không trình nhiên sao ngươi thế mà trở về lúc này có sư đệ nhìn thấy trình nhiên kinh ngạc hô to làm sao làm sao cái khác mèo tại cái khác nơi hẻo lánh các sư đệ nhau nhau trôi ra ngay cả hùng đại cũng không ngủ đập ra khóa sát phóng tới trình nhiên giang linh nhìn xem cấp tốc vây tới các sư đệ n g u y minh vội vàng mang theo đồ ăn mẹ tránh trong t r ớ c mắt các sư đệ liền đem trình nhiên giang linh bao bọc vây quanh hỏi lung tung này kia ngụy minh nhìn một chút trong tay đồ ăn trở về sân nhỏ mà giờ khác này võ viện đại môn cách đó không xa một góc nào đó một cái bề ngoài giàn mua ánh mắt âm độc l ã o giả thấy ngụy minh tại võ viện đại môn xuất hiện lại trở về trong lòng đại hợn đáng chết ngụy minh ngươi vì cái gì không ra người này hách lại chính là uống thuốc biến giàn mua mã ninh lúc này mã ninh so trước đó còn muốn giàn mua trước đó chỉ là nhìn năm sáu mươi tuổi hiện tại tối thiểu bảy tám mươi tuổi không biết là ngưng huyết đan tác dụng phụ tiếp tục phát huy còn là tu luyện ngũ độc ngưng khí kinh tác dụng mã ninh nhận được tin tức đến đây tìm ai phục ngụy minh thật là ngụy minh ý chí không lấy hắn c h u y ể n gì hắn càng nghĩ ngụy minh đi ra ngụy minh ngược lại không ra cái này nhưng làm hắn gấp muốn chết có thể hắn lại không dám vọt thẳng đi vào cường s á t ngụy minh dù sao hắn có thể chịu không được nhiều người như vậy vây công hơn nữa tại phong n h ư n g i á o hắn còn có một cái khác cựu nhân hồng tiên h trạch của ngươi đầu chó đợi ta giết ngụy minh lại tiến đến lấy vì báo thủ mã ninh nhịn ở tính tình lảng lặng chờ đợi trời tối đều không có rời đi ba ngày sau vì cái gì vì cái gì vì cái gì vì cái gì, vì cái gì không ra Khoảng cách việc õ v n á cửa h đ bị mở ra một cái khuôn mặt hung hát cao lớn và vỡ quần áo tràn đầy tràn dầu đại hắn mang theo một thanh đao mổ heo hùng hùng hổ hổ đi ra đi ra ngoài xem xét liền thấy một cái sắc mặt hung hát lao giả đang xong quyền chống đỡ lấy chính mình vách tường ánh mắt gắt gao nhìn chằm t h ằ m chính mình đại hán trông thấy ánh mắt kia tâm thần r u lên nhưng sau đó lại nghĩ tới đao trong tay của mình lập tức tráng lên lá gan nâng đao quát lớn ở đâu ra lão bất tử tranh thủ thời gian cút n g a y cho ta nếu không lão tử ách hà hà lớn tiếng h á n còn chưa nói xong ánh mắt một hoa liền nhìn thấy đối diện lão giả đã đi tới trước mặt mình đơn tay nắm lấy cổ của mình bàn tay kia như ưng trào đồng dạng gậy yếu cứng rắn s ắ c bén nhường hắn khó mà tránh thoát một vệ đen nhánh máu tươi từ đại hán cổ chạy xuống rõ ràng là mã ninh trào xuyên đại hán cổ cũng hướng đại hán thể nội rót vào ngũ độc chi lực cơ hồ ngắn ngủi một cái hô hấp đại hán liền không có khí tức ngũ độc chi lực kinh khủng như vậy lao tử vừa vặn không có địa phương phát tiết ngươi liền đưa tới cửa mã ninh hử lạnh nói nhìn t r u n g quanh mã ninh trực tiếp nắm lấy đại hán thi thể tiến vào gia môn đóng lại cửa sân chủ nhà chuyện gì xảy ra trong phòng chuyến đến thanh âm của một nữ tử mã ninh đem đại hán thi thể vứt trên mặt đất âm thanh lạnh lùng nói liền để nữ nhân ngươi đến cho ta phát tiết còn lại lựa giận a nói xong mã ninh liền xài bước sông vào trong phòng võ viện trong viện ngụy minh luyện hóa xong một viên cuối cùng tráng thể khí huyết hoàn mắt lộ ra thích thú không nghĩ tới cái này tráng thể khí huyết hoàn như thế dùng bền ta đều liên tục ăn mười khỏa tính kháng dược đều không có sinh ra nhiều ít kim cơ ngọc cốt quyết v i ê n mãn một nghìn một nghìn đặc tính vô cấu chi thể kim cơ ngọc cốt rốt cục có thể phá hạn g ụ y minh hơi kích động nhìn xem bảng bên trên dấu cộng nói đến đây là thiên y hệ vô phùng hợp thành công pháp thứ nhất thứ phá h ạ không biết đến tột u cùng sẽ xuất hiện như thế nào đặc tính chương một trăm linh bốn độc ta lui tránh chương một trăm linh bốn độc ta lui tránh ý niệm điểm kích tại dấu cộng phía trên phải trăng tiêu hao mười điểm đối kim cơ ngọc cốt quyết tiến hành phá h ạ nguy minh nhìn một chút phá hạn điểm số lượng phá hạn điểm m ộ ư ơ i một điểm là suy nghĩ khái động mười điểm phá hạn điểm trong nháy mắt biến mất nguy minh chỉ cảm thấy máu trong cơ thể lưu động tốc độ tăng tốc làn da biến đến đỏ bừng từng sợi hơi nóng theo lỗ chân lông phiêu tán đi ra tiêu tán trong không khí mấy hơi thở sau nguy minh hô hấp chậm rãi bình tĩnh thân thể cũng khôi phục bình thường kim cơ ngọc cất quyết nhất thứ phá hạn không hai nghìn đ ặ c tính vô cấu chi thể và độc tịch dịch độc tạp dịch bách độc bất sâm huyết dịch thiên nhiên áp chế cổ trùng chú độc chở âm tả chi vật bách độc bất sâm huyết dịch áp chế âm tả chi vật nguy minh kinh ngạc nhìn xem mới xuất hiện đặc tính cái này đặc tính mặc dù không thể trực tiếp tăng lên thực lực của hắn nhưng với hắn mà nói lại là mười phần trọng yếu hướng sau tiến nhập tuần kiệm phụ gặp phải kẻ xấu khẳng định sẽ càng ngày càng nhiều đụng phải thủ đoạn cũng là thiên kỳ bách q u á i có cái này đặc tính ít ra không cần lo lắng đối phương dùng độc về p h ầ n áp chế âm tà c h i vật nguy minh ngoại trừ gặp qua trương gia thái gia mộ bên trong hồn quỷ lại cũng chưa từng thấy qua những vật khác bất quá có so không có tốt nói không chừng về sau còn sẽ đụng phải cùng loại với hồn quỷ như thế đồ vật vì thí nghiệm một chút độc tà tịch dịch tác dụng nguy minh đi vào ngoại thành tiệp thuốc lão bản có thí x ư ơ n g không có trong tiệm tất cả khách hàng đều biểu lộ quái dị nhìn xem hắn một cái lao giả vội vàng đi vào bên cạnh hắn khách nhân ngài muốn mua thí x ư ơ n g đối nguy minh gật gật đầu sau đó từ trong túi xuất ra một hạt bạc vụn cho ta đến nhiều như vậy ngài là dùng tới làm gì lao giả trên dưới dò xét nguy minh nghi ngờ nói ta dùng để luyện công nguy minh đưa ra võ viện thân phận lệnh bài nói lao giả dò xét lệnh bài một lát sắc mặt hơi chậm nếu ngươi là người bình thường ta còn thực sự không dám bán cho ngươi hôm qua liền có một nữ tử mua thí sương trở về độc chết trượng phu nàng hại ta bị n lão, là... lão giả cười ha hà tiếp nhận nguyện minh đưa tới bạn dùng một cái nhỏ giấy bao trang một chút bạch bạch bậc bực phấn tại cẩn thận gói kỹ về sau dặn dò hậu sinh có thể phải cẩn thận đập vào ăn nhầm có thể không có giải dược ta hiểu được nguyện minh cầm tiểu bao cách mở tiệm thuốc đi tới chu kim bất chải tiến vào cửa hàng ngụy minh mở ra bọc giấy đem tất cả bột phấn đổ vào trong miệng mình một n mụn u ố t xuống điềm điềm còn ăn thật ngon ngụy minh chép miệng một cái thầm nói và bụng về sau cũng không có cái gì cảm giác kỳ quái tựa như là ăn đường trắng mà thôi hắc ngụy minh tiểu tử ngươi ăn cái gì đâu sao không chửa chút cho ta quầy hàng về sau chu kim thấy ngụy minh t i ế n đến lại ăn thứ gì vội vàng tha thiết hồ hy vọng có thể kiếm một c h é n canh thi sương ăn sao ngụy minh đi vào quầy hàng cầm trong tay giấy trắng bao biểu hiện ra cho chu kim nhìn đi đi, đi. ít cầm lão phu nói lửa thấy trống g i n g bọc giấy chu kim coi là ngụy minh đang đùa bỡn chính mình sắc mặt không vui người tới đây làm gì người biết thiên công viện có một loại đan dược tên là tráng thể khí huyết đan a nghe được chu kim nói chính sự ngụy minh cũng không còn pha trò liền v ộ i và n g hỏi biết đan dược này chuyên môn dùng để r è n thể hiệu quả thập phần cường đại chỉ có thiên công viện đ á m t i ê u công tượng có cơ hội thu hoạch được liền nha môn người đều có rất ít cơ hội chu kim giải thích một lần nghi hoặc m à nhìn xem ngụy minh người mong muốn mong muốn ngươi có con đường sao ngụy minh liên tục gật đầu mong đợi nhìn xem chu kim tráng thể khí huyết đan đối tác dụng của hắn vẫn như c ũ rõ ràng hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua đan dược tốt như vậy đương nhiên là có chu kim cười nói ở đâu ngụy minh truy vấn tại tuần kiểm phủ chu kim thản nhiên nói chỉ cần ngươi gia nhập tuần kiểm phủ liền có thể bằng vào công lao đổi l ấ y ngụy minh lập tức thất vọng lời nói này cùng không nói như thế sau đó lại hỏi tính toán không có liền không có a kia có cái khác cùng loại với í ế t khí đan đan dược sao có chu kim gật đầu lần nữa tuần kiểm phủ đừng nói nữa ngụy minh sớm nói rằng dĩ nhiên không phải chu kim lắc đầu sau đó nhắc nhở còn nhớ rõ trương tiểu phạm sao nhớ kỹ thế nào ngụy minh gật đầu thử thăm dò hắn lại lấy được nha môn nhà kho trộm thủ tin tức làm sao có thể chu kim lắc đầu nói hắn đạt được một t r ư ơ n g đa phương tên là thảo hoàng đan là chuyên môn tăng lên nội lực nhưng là thiếu khuyết vật liệu ngay tại bốn phía siêu tập vật liệu đợi hắn thu thập xong vật liệu liền có thể luyện chế ra thảo hoàng đan ngay vậy ngụy minh cười nói kia chu tiền bối ngài giúp ta cho hắn nói một tiếng luyện chế ra đan dược có thể lưu cho ta một phần ta bằng lòng suất tiền mua chu kim cũng không nói chuyện mà là tại ngụy minh trước mặt xoa xoa ngón tay cái cùng ngón trọ ngụy minh minh bạch hắn ý tứ sau đó từ trong ngực xuất ra một hạt bạc vụn đặt vào trên cày chu kim nhìn xem chỉ có to bằng móng tay bạn khinh bị nhìn ngụy minh một cái sau đó nhận lấy chờ xem ta nếu là liên hệ tới hắn tự sẽ cùng hắn nói vậy thì làm phiền n g ạ i ngụy minh nói xong liền rời đi chu kim cửa hàng đang đi tại trên đường cái ngụy minh bỗng nhiên nhìn thấy một cái lao đầu tự chính nhất thẳng đi theo chính mình hơn nữa lao nhân này nhìn mình ánh mắt có chút không đúng dường như muốn giết chính mình ngụy minh trong lòng hơi nghi hoặc một chút chính mình một không cùng người này kết thủ hay không có lộ tài hắn vì sao muốn giết chính mình bất quá đã muốn giết chính mình vậy thì đến ngoài thành và vào a nghiệm này ngụy minh không chút do dự hướng phía cửa thành đi đến cách đó không xa mã ninh thấy ngụy minh thế mà hướng phía thành đi ra ngoài trong lòng vui mừng như đ i ê n ở ngoài thành ta còn thực sự không hiếu động tay nhưng ngươi đã tự tìm đ ư ờ n g chết vậy ta liền không k h á c h khí mã ninh đẻ nén xuống nội tâm kích động vội vàng đi theo ngụy minh sau lưng ngụy minh một đường đi tới một đường dùng ánh mắt còn lại quan sát sau lưng láo giả nhìn xem láo giả bước đi như bay khi tức ổn định bộ dáng ngụy minh liền minh bạch đối phương không phải người bình thường mà là một gã thực lực không tầm thường vó giả nhưng ở ngụy minh tin tưởng chỉ cần không phải chân nguyên cảnh v õ giả hắn đều có nắm chắc chạy trốn còn nếu là chân nguyên cảnh v õ giả chỉ sợ đối phương sớm đã trong thành g i ế t mình nhẹ nhõm rời đi phải biết chân nguyên cảnh v õ giả tại minh linh thành cũng coi là cường giả đỉnh cao võ viện viện trưởng cũng là một gã chân nguyên cảnh v õ giả địa vị khá cao hai người một trước một sau rời xa minh linh thành người đi trên đường dần dần thưa thớt ngụy minh bước chân rẽ ngang hướng phía lớn bên đường một chỗ rừng rậm đi đến thiên đường có lối ngươi không đi địa ngục không cửa ngươi x u n g tới mã ninh trên mặt vui mừng phối hợp dán mua khuôn mặt biến dữ tợ đảo ngược q u ả tặng mã ninh theo n g ụ y minh bộ pháp tiến vào đại lộ bên cạnh rừng rậm bóng cây lắc lư dương quang xuyên tấu h qua lá cây rơi vào mã ninh trên thân tinh mịch hoàn cảnh cũng cho trong lòng của hắn tăng thêm một vẻ khẩn trương hắn thận trọng di chuyển bước chân sợ phát ra một tia tiếng vang giống một đạo chấn khiến người sợ hãi thú giống giữa khu rừng nổ v a n g bốn phía chim bay trùng thú nhào n h a o chạy trốn mã ninh n g h e được sau lưng phong thanh sắc mặt biến hóa ngược lại lộ ra một tia nhai g i n g cười không nghĩ chạy trốn còn dám đánh lén muốn chết hắn cũng không bay đầu lại vận chuyển ngũ độc n g ư n g khí kinh q hai quyền tràn ngọt ngào ngập đối với anh ngụy minh một cái mãng hổ quyền giống như thật hổ xuống núi hổ khiếu sơn lâm cắn xé tại mã ninh trên cánh tay mã ninh sắc mặt hơi đổi một chút nhưng sau đó lại hiện hiện cười lạnh toàn thân ngũ độc chân khí dọc theo cánh tay xâm lấn ngụy minh thể nội đôn đốt hai người trước người bỗng nhiên buộc phát một đạo sóng x u n g kích thân thể không tự chủ được hướng về sau t ố i lui nguy minh đứng vững trong mắt lóe lên một tiếng ngạc nhiên hắc sát hóa khí công điểm kinh nghiệm một mươi m ư ơ i điểm kinh nghiệm đối phương nội lực tinh thuần như vậy nguy minh đã cảm giác được đối phương là hàng thật giá thật ngưng khí v õ giả hơn nữa còn là tu luyện độc công v õ giả nhưng nhường hắn vạn vạn không nghĩ tới chính là đối phương độc công tu luyện thâm hậu như thế một quên xuống tới độc chân khí trải qua độc tả tịch dịch cùng vạn sắt uy tông hai cái đặc tính tịnh hóa chính mình liền tăng trưởng m ư ơ i điểm kinh nghiệm nếu để cho tự mình tu luyện chỉ sợ muốn hai canh giờ khả năng tu luyện ra m ư ơ i điểm kinh nghiệm nghĩ đến cái này ngụy minh ánh mắt cực nóng nhìn xem mã ninh thầm nghĩ trong lòng nhất định phải nhường người này đem chân khí toàn bộ tuân ra đến thế là ngụy minh cho mày ra vẻ khó chịu kinh ngạc nói chân khí của ngươi có độc mã ninh có chút ngoài ý muốn nhìn xem vẹn vẹn c a o mày ngụy minh không nghĩ tới ngụy minh ngơi ư thể phách còn rất mạnh mẽ đây chính là xoa chi tức tử ngũ độc chân khí ngay cả một con hổ chạm đến chân khí của ta cũng tại ngắn ngủi hai cái hô hấp bên trong chết đi nghe được lão đầu nâng lên tên của mình ngụy minh lòng tràn đầy nghi hoặc ngươi biết ta ha ha thật là quý nhân nhiều chuyện quên mã ninh tự cho là mình chiếm thượng phong cũng không vội mà ra tay dễ c ự n nói ngụy minh ngươi chẳng lẽ quên ban đầu ở ngoại thành ngươi là trợ giúp giang linh tên phế vật kia đem xương tay của ta bóp nát ngụy minh suy tư một lát lập tức muốn từ bản thân vừa tới minh linh thành gặp phải người thanh niên kia hóa ra là người a ngụy minh sắc mặt phức tạp nhìn xem mã ninh gia hỏa này bộ dáng đại biến không chỉ có tay gãy tốt còn tăng trưởng mấy chục năm lịch duyệt khá là quái gì a ta coi là ngươi cái tên này về phong nhương giáo dưỡng lao đi không nghĩ tới còn muốn đi ra làm việc a chân mày cổ mã ninh phách lối biểu lộ lập tức t ư n g kết suy nghĩ đều có chút dừng lại đúng vậy à chính mình cũng như thế giả thế mà không có trở về dưỡng lão ngược lại tiếp tục là phong nhương giáo làm việc mệnh thật khổ à không đúng mã ninh cấp tốc kịp phản ứng chính mình là chủ động tới tìm n g ụ y minh báo thủ cũng không phải là phong nhương giáo đưa cho nhiệm vụ của mình người thiếu miệng lưới bé nhọn ta thành bộ dáng này đều là bãi ngươi ban tặng ngươi nhất định phải trả giá đắt nói mã ninh khí thế lại lần nữa vừa tăng quanh thân hắc vụ giống như hóa thành thực chất chạy xuôi trên mặt đất xanh ngân mận cỏ nhỏ lá cây tại trạm đến hắc vụ trong nháy mắt đó biến khô héo biến thành màu đen cuối cùng hư thối độc tính mạnh như thế trời cũng giúp ta ngụy minh nội tâm vui mừng như điên trên mặt lại lộ ra e ngại biểu lộ ngươi đến cùng tu luyện cái quỷ gì công pháp độc tính mạnh như thế lại chôn vùi sinh cơ ha ha ta tu luyện ngũ độc ngưng khí kinh chính là nhất đẳng ngưng khí công pháp không chỉ có tiến bộ thần tốc hơn nữa căn cơ vững chắc uy lực mạnh mẽ là như ngơi ư loại này lớp người quê mùa người ta không thể tưởng tượng mãn i n h dương dương đắc ý nói tốt ngươi có thể kiên trì lâu như vậy cũng là vượt quá dự liệu của ta bất quá kế tiếp ngươi cũng không có cái kia vật khí mãn i n h cười lạnh một tiếng thân hình nói lên liền lôi cuốn lấy vô số xương độc đi vào ngụy minh trước người vạn độc quyền xương độc đ ố n g nhiên giống như là bị thứ gì hấp thu đồng dạng co lại nhanh chóng hướng phía mã ninh hữu quyền chạy xuôi mà đi trong c h ư ớ c mắt hữu quyền của hắn như là chùm lên miếng vải đen đen nhánh vô cùng như là màu đen lưu tinh bay về phía ngụy minh mà một quyền này chỉ có ngụy minh mới biết được kia đến t ộ t cùng có bao nhiêu điểm kinh nghiệm bất quá mặc dù hắn có thể hấp thu đối phương chân khí nhưng vẫn như cũng phải thừa nhận chân khí mang đến sung kích tổn thương bởi vậy, vậy hắn không dám thư giãn ngũ cầm chi lực kim cơ ngọc cốt vạn sát quý tông độc ta tiệp dịch bốn loại đặc tính toàn bộ phát động nhất thứ phá hạng kim cơ ngọc cốt nhường ngụy minh biến giống độ kim thân đồng dạng kim quang l ó n g lánh thứ gì mã ninh giật mình nhưng không chút nào h o ả n g khổ luyện công pháp v u ờ n cười chân khí của ta có thể là công kích nội tạng đôn đốt hai người nắm đấm lần nữa đối h o i anh chân khí va chạm sinh ra tiếng nổ tung v a n g vọng rừng rậm g i a n g d ắ c kinh phong quét sạch chung quanh đem nhánh cây loạn thạch thổi đến bốn phía bay múa có thể thấy hai người thành thế chi to lớn hát sát hóa khí công điểm kinh nghiệm hai mươi ngụy minh p ấ t p h t a y che ngực phun ra một đạo bọt máu chân khí của ngươi có độc ha ha ha ta đã nói rồi ai cũng không ngăn cản được chân khí của ta ngoan ngoan trở chết đi mãn i n h dắt dàn mua t i ế nói g n giống như là một cái ô nha cạc cạc gọi vô cùng khó nghe hừ ta là sẽ không nhận thua có gan n g ư ơ i liền đánh chết ta ngụy minh trong lòng cười thầm hiện tại hắn đã thăm dò rõ ràng đối phương thực lực chân thật nếu là mình không có độc tà tịch dịch cái này là tính chỉ sợ thật đúng là không phải đối thủ của đối phương mà bây giờ trải qua suy yếu mãn i n h thực lực m ộ ư ơ i không còn một mà đối phương thể phép lại rõ ràng không bằng chính mình cho dù là nhục thể so đấu ngụy minh vẫn như cũ có thể nhẹ nhõm treo lên đánh đối phương đa trọng suy yếu phía dưới mã ninh đối với mình mà nói tựa như là một cái bị n ổ răng niên kỷ b ứ c lá hổ từ kỳ sắp tới đánh chết ngươi vậy ta liền hài lòng ngươi mã ninh nhìn xem ngụy minh dãy rùa khuôn mặt trong lòng thoải mái cực kỳ lúc trước bị đánh thành phế nhân bị khuất bây giờ theo ngụy minh dãy rùa mà tan thành mây khói đi chết đi mã ninh một trưởng v ỗ hướng ngụy minh đầu lâu ngụy minh sắc mặt đại biến bước chân phủ phiếm ngăn lại mục đích này ba hắc sát hoa khí công điểm kinh nghiệm năm còn có thể phản kháng phanh hắc sát hoa khí công điểm kinh nghiệm mười ân cái này đều không có ngã mã ninh nhìn xem lảo đảo muốn ngã ngụy minh trong lòng giật mình nhưng rất nhanh hắn liền tin tưởng ngụy minh đã nhanh đổ chỉ là đang giang chống đỡ lấy mà thôi ý chí vẫn rất t ư n g n g n h bất quá cũng là vùng vây dây chết mà thôi nói xong mã ninh lại lần nữa xuất kích người người cái tên này vì cái gì còn chưa có chết ngụy minh không nói gì hấp thu thể nội ngũ độc chân khí h á c sát hoa khí công điểm kinh nghiệm một chờ thể nội khí độc bị hấp thu xong cũng vẹn vẹn gia tăng một chút kinh nghiệm trị ngụy minh trong mắt không khỏi toát ra vẻ thất vọng chi ý ép k h â sao h á c sát hoa khí công nhất thứ phá hạn chín trăm ba mươi h a nghìn mãn i n h trên trăm đạo công kích là ngụy minh công hiến gần bảy trăm điểm kinh nghiệm chuyển đổi thành ngụy minh thời gian tu luyện ít nhất phải một tháng ngụy minh ngẩng đầu nhìn về phía mãn n n h nhất thời thật đúng là không đành lòng rét đối phương ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra mã ninh lúc này cũng kịp phản ứng chỗ không đúng trong cơ thể hắn ngũ độc chân khí nếu là đổ xuống mà ra có thể hạ độc chết hơn nghìn người nhưng mà chính là mạnh như vậy độc tính ngụy minh toàn bộ tiếp nhận về sau thế mà cũng chỉ là sắc mặt tái nhật khỏe miệng máu chảy đây hết thệ đều cực kỳ không hợp lý ngụy minh lao đi khỏe miệng vết máu chậm dãi đứng người lên sắc mặt dần dần biến thương luận trong mắt tinh quang t r i ể n lộ thật không nỡ giết người a cái gì mã ninh thấy ngụy minh khôi phục như thường bộ dáng con ngươi co lại nhanh chóng ngươi là đang diễn trò cũng không hoàn toàn là diễn k a dù sao công kích của ngươi xác thực cho ta tạo thành một chút thương thế ngụy minh sờ lên ngực nơi đó có một cái thủ ấn chính là mã ninh đánh b ấ t quá lấy lực phòng ngự của hắn đạo này thủ ấn chỗ cũng chỉ là hơi sưng đỏ hơn nữa còn tại khép lại chỉ sợ ngày mai liền có thể tiêu sưng cái gì thấy ngụy minh vẻ mặt lạnh nhạt bộ dáng một cỗ to lớn cảm giác nhục nhã bao phủ tại mã ninh trong lòng v ư ở n g hắn mới vừa rồi còn như thế đắc ý hiện tại xem ra hắn tại ngụy minh trong mắt chỉ sợ sẽ là một cái trên nhảy dưới tránh khỉ a t ố t cũng nên tiễn ngươi lên đường ngụy minh khẽ cười nói đa tạ chân khí của ngươi để cho ta tăng lên không ít ta sẽ cho ngư lưu lại toàn thây phốc phốc mãn i n h nguyên bản liền năm láo thể nhược bây giờ khí cấp công tâm trước đó tiêu tán khuất nhục bây giờ gấp đôi ở trong lòng tăng trưởng thử hỏi ai có thể chịu được bởi vậy một ngụm máu tơi ư p h u n tới sắc mặt trắng bệnh học ta diễn kịch khó mà làm được ngụy minh c h â m trọng nói người người mãn i n h run run rẩy rẩy nâng lên ngón tay khô gầy oán độc nhìn xem ngụy minh người chết không yên lành đó cũng là người chết trước ngụy minh hơi không k i ê n n h ẫ n nói ta còn có việc liền không b ồ i ngươi tán gẫu kiếp sau làm người tốt ta nói xong ngụy minh nắm chặt hữu quyền thất tinh tá thế mãn hổ quyền sắp bén quyền phong bỗng nhiên tới gần mã ninh quát hắn gầy còm ra mặt đau nhức phanh mã ninh vốn là tiêu hao quả lớn bây giờ càng là khí cấp công tâm tốc độ phản ứng giảm xuống rất nhiều đành phải dùng mặt tiếp được ngụy minh một q u y ề n Phúc. mấy viên mang máu răng vàng từ trong miệng bay ra đồng thời thân thể cũng không cầm được bay ngược mà đi c à y ra một đạo thật dài khe ránh xem ra ngươi là thật ép khô ngụy minh thất vọng nhìn xem ngã xuống đất không dậy nổi mã ninh còn tưởng rằng mã ninh sẽ còn b ộ c phát một lần không nghĩ tới cứ như vậy ngã xuống đến gần mã ninh lại phát hiện khí tức của hắn đang, đang từ từ yếu bớt mắt thấy lại không được một quyền liền phải chết ngụy minh có chút giật mình vừa rồi một quyền mới phát huy chính mình năm thành lực mã ninh đều không chịu nhận ở đến cùng là chính mình quá mạnh vẫn là đối phương thân thể xảy ra vấn đề ngồi sổm ở mã ninh bên cạnh ngụy minh nhịn không được hỏi mã ninh ngươi là thế nào biến thành như vậy mã ninh dường như phát giác chính mình sẽ phải chết cũng dường như lương tâm phát hiện hay là không cam lòng không có tìm hồng thiên trạch báo thủ đục ngầu con mắt hơi đổi lấy thanh âm cực thấp lẩm bẩm nói tế tư ngưng huyết đan nói xong mã ninh ngạo đầu chết thế ti ngưng huyết đan ngụy minh như có điều suy nghĩ lẩm Mã Ninh hẳn ăn bọn hắn phong lương giáo tế tên này là t ế t i tên huyết này ngưng là đầu a tay n đăng gãy dược, có thể một mới l n nữa khép lại, bất q á c ũ nhìn g bởi vì là này, đan dược ắ ngắn, n biến đắn, giả không n tuổi giả thôi. Túi thọ rút mua đầu h về phía mã ninh đem nó ánh mắt khép lại ở trên người lục xoát lục xoát chỉ có mấy lượng mặt vụn tìm một chỗ có lang ẩn hiện địa điểm đem nó ném bỏ vào một cái hố liền rời đi trở lại võ viện sư minh ngươi còn chơi đâu hôm nay thật là tỉ thí thời gian vừa tiến vào võ viện chính nhiên liền chạy đến ngụy minh bên người hô gấp cái gì ta coi như không đi tham gia cũng không sự tình a ngụy minh có ý riêng nói chính nhiên lúc này mới nhớ tới ngụy minh cũng có một cái tuần k i ể m phủ danh lạch chê cười nói quên quên sau đó hắn lại nghiêm mặt nói bất quá sư minh giáo tập không phải để ngươi dốc hết toàn lực tham gia tỷ thì sao ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh bại ai khác không dám nói lý thiến sư tỷ là nhất định ngụy minh chắp hai tay sau lưng tự tin nói chính nhiên không nói gì mà là nhìn về phía ngụy minh phía sau lúng túng chào hỏi sư tỷ tốt nói xong liền lưu cho ngụy minh một cái tự cầu phúc biểu lộ đi ngụy minh thân thể cứng ngắc xoay người lộ ra một cái hơi có chút cứng ngắc nụ cười sư tỷ tốt mặc dù có tự tin đánh bại lý tiến h nhưng là bị người ta nghe được vẫn còn có chút không được tự nhiên lý tiến h thân mang bộ k h ó i phục ánh mắt phức tạp nhìn xem ngụy minh ngụy sư đệ ngươi vẫn là không có tha thứ ta sao không phải ngụy minh liền vội vàng l ắ ấ đầu thầm nghĩ ta xác thực đối ngươi có chút toán niệm nhưng không tốt nói thẳng à. sư tỷ ngươi hiểu lầm ta mới vừa rồi cùng trình sư đệ nói đ ù a đâu vậy sao lý tiến h không rõ ràng cho lắm hỏi ngược một câu chậm ung dung rời đi ngụy minh trong lòng khẽ b u n g lỏng lý tiến người này tính cách có chút cổ quái có khi lạnh lùng có khi lại h ò ái rất giống đầu ó c có vấn đề cái này khiến dần dần hiểu rõ nàng nguy minh có lòng muốn muốn rời xa nàng một chút cho nên từ khi mua công pháp hiểu lầm sau khi giải trừ nguy minh cũng không cùng nàng nói qua mấy câu ngược lại là lý tiến h châu ra ngoài ấ y n ấ y hoặc là trong lòng hắn thường xuyên chủ động cùng nguy minh chủ động chào hỏi mặc kệ xế chiều hôm nay tỉ thí gặp phải nàng ta là sẽ không lưu thủ nguy minh kiên định tín nhiệm trở lại trong phòng nhìn về phía bảng Thính danh, minh. Kỹ nghệ, đà thiết danh, Minh. nghệ, chủ y pháp, nhị Nguyễn y Kỹ đà thức văn đoạn tự đặc tính quá mục bất vong thiên y y hệ vô phùng ngũ cầm hí nhị thứ phá hạn bốn trăm ộ t mươi hai nghìn không đặc tính ngũ cầm chi lực ngũ cầm chân hình thất tinh bộ nhất thứ phá hạn hai nghìn không hai nghìn không đặc tính thất tinh ta thế kim cơ ngọc quốc quyết nhất thứ phá hạn tháng bảy năm hai nghìn đặc tính vô cấu chi thể độc tà tịch dịch hát sát hoa k h í công nhất thứ phá hạn chín trăm ba mươi h a nghìn không đặc tính vạn s á t quy tông vô tướng s á t độc mãn g hổ quyền tiểu thành mười lăm một trăm đặc tính không phá hạn điểm một điểm nguy minh nhìn bọn này lít nha lít nhít kỹ nghệ một cột n h ư mày sở học có chút g ư ờ n g giả có lẽ muốn tích lũy phá hạ điểm tiến hành dung hợp công pháp nguy minh định h ả o kế hoạch quyết định chứa đựng đầy đủ phá hạ điểm liền đem một chút không cần đến công pháp dung hợp thành uy lực càng lớn công pháp võ viện tiền viện giờ mùi bầu trời xanh vạt d m mặt trời cao chiếu trong viện nóng bức khó chịu nguy minh đi vào tiền viện diễn võ trường lúc chư vị sư đệ còn có hồ đức sớm đã tại diễn võ trường bên cạnh bóng cây trôi chờ đã lâu lý anh chắc mấy người cũng dần dần lần lượt đổi tới một lát sau trương bất lão mặc sau lưng g ơ một cái lớn bổ phiến lắc lắc cùng d u n g đi tới ánh mắt quét mắt một cái khẽ vớt cảm xem ra người đều đến đ ô n g đủ có thể bắt đầu chúng người tinh thần rung động hồ đức đi vào trên diễn võ trưởng xuất ra mấy cái gậy gỗ nói nơi này có sáu cây có gỗ trong đó mỗi hai cây số lượng như thế rút đến số lượng như thế chính là tỷ thí đối thủ hiệp một chung ba cuộc tỷ thí hiệp hai sẽ có một người miễn chiến cuối cùng chính là miễn chiến giả cùng hiệp hai bên thắng tỷ thí dứt lời đi vào ngụy minh bọn người trước mặt các ngươi ai trước rút ta ta đến k h ô lý thiên số, số hai lưu n t vĩ số một nguy minh không có đi rút nhìn thấy những người khác dãy số hắn đã biết mình số lượng hắn quay đầu nhìn về phía lý thiến ông quyền cười nói sư tỷ mong rằng thủ hạ lưu t ì n h lý thiên hít sâu một hơi chân định nói cũng vậy hai người đều không có giao thủ qua theo lý thuyết thắng bại khó nói nhưng ngụy minh từng có nhẹ nhõm chém giết qua ngưng khí cảnh võ giả chiến tích cái này cho nàng mang đến không nhỏ áp lực tâm lý bất quá nàng cũng là thuộc về thiên tài hàng ngũ này đương nhiên sẽ không đoạt uy phong của mình bởi vậy ý chí k i ê n định âm thầm thế nhất định phải đem ngụy minh đánh bại trận đầu lý anh chắc đối chiến lưu vĩ hai người tiến vào diễn võ trường tất cả mọi người tập trung tinh thần nhìn xem hai người lưu vĩ nếu không ngươi nhận thua đi bằng không tại nhiều như vậy sư đệ trước mặt mắt mắt nhiều không tốt lý anh chắc khẽ cười nói miễn đi ta đoán ngươi là thua cho nên mới nói như vậy a liêu vi rêu rêu nói hừ không biết nhân tâm tốt vậy liền để ngươi thật tốt nếm thử mặt của ta lợi hại tranh tài bắt đầu hồ đức ra lệnh một tiếng sau một khắc lý anh chắc thân hình k h ẽ động đ ỗ n g nhiên bạo khởi chân khí trong cơ thể k h u ấ y động tụ hợp vào toàn thân giống như mãng như xuống núi khí áp tại chỗ ngắn ngủi mấy trượng khoảng cách hắn chớp mắt liền đến nhìn xem lý anh chắc phóng đại nằm đấm lưu v i ánh mắt n g ư n g tụ biến nghiêm túc lập tức chân phải triệt thoái phía sau thân hình chìm xuống đối mặt lý anh chắc một bể này hắn từ bỏ tranh né dự định cứng đôi cứng lưu vi nắm tay trực tiếp buộc phát lực lượng toàn thân ờ chúng vị đệ tử nhìn một chàng thốt lên không hổ là ngưng khí trung kỳ võ giả thật mạnh lực bộc phát ngụy minh nhìn xem hai người tỷ thí trong lòng thất kinh hai người này một kích tối thiểu đều có hơn ngàn cân lực đạo lại phối hợp chân khí trong cơ thể chỉ sợ lực sắt thương còn muốn nâng cao một bước lưu vĩ ngươi đột phá trung kỳ lý anh chắc kinh ngạc nhìn xem lưu vĩ nói sớm đột phá lưu vĩ c ư ờ i n h ạ t nói đã như vậy vậy ta liền không nương tay n g h e vậy lý anh chắc trong mắt b ộ c phát một hồi nóng bỏng lại lần nữa xuất kích phanh phanh phanh hai người không ngừng va chạm liên tiếp chân khí khí lãng nhường đám người kinh hãi toàn bộ diễn võ trưởng đều biến phá thành m à n h nhỏ rốt cục tại một cái mấu chốt thời cơ lý anh chắc nắm lấy cơ hội một trưởng vô hướng lưu vĩ n g ư ợ c phanh lưu vĩ khó mà phản ứng hoàn hoàn chỉnh chỉnh ăn một c á c này miệng p u n màu tươi bay ngược trên mặt đất trận đầu lý anh chắc thắng hồ đức rất nhanh tuyên bố lưu vĩ đã nhường lý anh t r á c thở hổn hển ô n quyền nói trong lòng thất kinh mấy tháng không gặp cái này lưu vĩ thế nào biến lợi hại như vậy vừa rồi kém chút liền bị hắn phản đánh nếu không phải lưu vĩ bỗng nhiên thất thần hắn thật đúng là không nhất định có thể thắng lưu vĩ bị khiên xuống đi chữa thương lý anh t r á c thì ngồi ở một bên nghỉ ngơi khôi phục trận thứ hai lý thiến đối chiến ngụy minh ngụy minh thân hình k h ẽ động lập tức lên n à i ai tại sao ta cảm giác ngụy sư huynh có chút không kịp chờ đợi bộ dáng trình nhiên thấp giọng nói giang linh thấp giọng nói ngươi còn nhớ hay không có thể trước lý sư tỷ đối qua ngụy sư minh nghe vậy trình nhiên giật mình thì ra là thế nơi xa ngồi dưới bóng cây phiến b ù phiến trương bất lão lỗ t hai khẽ nhúc đ í c h trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười tiểu tử này có ý tứ sư tỷ xin chỉ giáo ngụy minh nhìn xem đi tới lý tiến h chăm chú nghiêm túc nói lý tiến h trầm xuống tâm ô m quyền nói xin chỉ giáo tranh tài bắt đầu hồ đức phát ra chỉ lệnh phanh ngụy minh đạp chân xuống chân khí bộc phát g ơ lên một đạo nặng nghề b ồ i bặm thân hình giống như phi tiễn cấp tốc vọt hướng lý tiến lý tiến ngạc nhiên nhưng lại chấn định lại hai tay như ô n viên cầu một cỗ khí tức huyền ảo hội tụ hai tay ở giữa một đạo vô hình hổ khiếu chấn động màng nhĩ mọi người chỉ thấy ngụy minh giống như mãn hoang dã thu xuất thế hữu quyền thẳng đến lý thiến ngực quyền phong gạo ghét vậy mà mắt trần có thể thấy trong không khí áp xúc ra một đạo khí tượng lý thiến trong mắt tinh quang loại lên thân hình có chút triệt thoái phía sau hai tay như hành vân như nước chạy vạch ra một cái vòng tròn động tác của nàng nhìn như chậm chạp kỳ thực mau kinh người tại nguy minh nắm đấm sắp chạm đến lồng ngực sắt na tay phải đã đậu vào đối phương cổ tay nhẹ nhàng một vùng phanh nguy minh cái này đủ để vỡ bia nước đá một quyền lại bị mang lệnh lao lý tiến h bên thai lướt qua sắp bén quyền phong quát lý tiến h tóc mai bay lên nhường nàng trong mắt lóe lên một tiêu may mắn may mắn nguy minh lực lượng không đủ để tránh thoát nàng thái cực lửa kéo nếu không một quyền này xuống tới chính mình sẽ phải gặp thai vạn n i ê m nay lý tiến lại động tay trái thuận thế đặt tại nguy minh cự tay tá lực đả lực thái cực vân thủ nguy minh chỉ cảm thấy một cỗ kỳ dị chân khí dẫn dắt chính、mình. hơn nữa dù cho phát động vạn sát q u ý tông đối phương chân khí cũng chưa bị hấp thu đã phát huy tác dụng tại đạo này kỳ dị chân khí hạ ngụy minh nguyên bản vọt tới trước tình thế bị thay đổi cả người không tự chủ được xoay tròn trong lòng của hắn giật mình vội vàng chấm eo xuống tấn mạnh mẽ ngừng thân hình nhưng dưới chân đã chạm vào b ù n đất nhìn không thấy mu bàn chân ha ha ta liền biết lý anh trác hưng ơ p h â n nói chúng ta lý ra thái cực nhu quyền thật là nhất đảng thượng thừa võ học dù cho đối phương so người sử dụng lực lượng mạnh lên mấy lần cũng khó có thể phá giải trận đấu này không có bất ngờ đ á n g người giật dây cổ n h a n mấy người cũng cảm thấy như thế cũng không phản bác hồ đức sắc mặt như thường nhưng trong lòng tại nói thầm ngụy minh chẳng lẽ chỉ có tiên h phú mà thực chiến không được cũng là t r ì n h nhiên bất mãn nói lý sư huynh theo ta thấy chưa hẳn ngụy sư huynh còn chưa bộc phát toàn lực đâu n h a t r ì n h nhiên ngươi còn dám phản bác ta lý anh chắc khinh tường nói có cần phải tới đánh cược một lần năm trăm lạng mặt dòng nghe vậy t r ì n h nhiên sắc mặt do dự、C、lúc này giang linh lên tiếng chúng ta liền cược ngụy sư huynh thắng ha ha tia liền đa tạ vị này mới sư đệ cho ta tiền xài vặt lý anh trác tự tin cười to trên diễn võ trường tốt một cái tá lực đả lực nguyễn minh nhâm thầm sợ hai thằng phục nguyên lai tưởng rằng giáo h ơ n một chút lý thiến là chuyện dễ như trở bàn tay không nghĩ tới đối phương cũng không đơn giản cũng là có thể đi vào võ viện đều là nhân tài kiệt xuất hạng người không có khả năng như là mã ninh người như vậy nhẹ nhõm đánh tan lần này phải nghiêm túc một điểm nguyễn minh rút ra hai chân vây quanh lý tiến chậm rãi di động thể nội lực lượng không ngừng tiếp xúc lý tiến vẫn như c ũ bảo trì ô n cầu tư thế ánh mắt lại chăm chú khóa chặt n g u y minh nàng có thể cảm giác được ngụy minh thể nội liên tục tăng lên c u ồ n g bạo lực lượng tựa như sắp núi lửa bộc phát lý thiến nha đầu này phải thua lúc này trương bất lao t h ả n n h i ê nói n a đây không có khả năng a lý anh chắc như bị xét đánh khó có thể tin mà nhìn xem ngụy minh viện trưởng ngài đường đ ù a ta kiếm tiền ta xuất ra một nửa hiếu kính ngài trương bất lão mỉm cười không có tiếp tục nói chuyện lý anh chắc trong lòng thở dài một hơi liền nói đi khẳng định là viện trưởng nhàn đến phát chán đang t r e o chọc chính mình hơi anh đông nhiên ngụy minh thân hình l u n xuống hai chân như là lò so giống như áp xúc dưới chân thổ địa trong nháy mắt nước ra sau đó đột nhiên bộc phát cả người hắn đằng không mà lên song quyền tế xuất cả người đã có h ổ hông ác gấu nặng nề g h cũng có hiệu linh xảo các loại đặc điểm ngũ cầm c h i lực hồi phong đ i ệ p lãng cựu trọng quy khư một chiêu này dung hợp toàn thân khí lực đồng thời quán thông hồi phong đ i ệ p lãng cựu trọng quy khư hai loại đặc tính bộc phát ngũ cầm c h i lực lực l ư ợ n g viễn siêu trước đó mấy lần quân chưa đến kinh phong đã ép lý tiến gương mặt đau nhức lý tiến không dám thất lễ hai tay cấp tốc ở trước ngực vẽ ra một cái thái cực đồ chân khí trong cơ thể lưu truyền chuẩn bị lấy chính mình mạnh nhất một chiêu thái cực âm dương chuyển hóa giải một kích trí mạng này. Phang. Quyền trường đụng vào nhau, vào lý thiến sắc mặt không ỳ b chịu t h nổi một cách này phun ra một mụn màu tươi cả n g ự i như rượu đứt dây giống như bay ngược mà ra cuối cùng lăn lộn một chút nằm dạp trên mặt đất bên sân hoàn toàn tính mịch tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem một màn này chân g bất lao khoe miệng hơi rút tiểu tử này tiến vào tuần kiệm p h ủ chẳng phải là như cá gặp nước ta năm trăm lạng mặt dòng lý anh chắc sắc mặt thế thảm hắn không nghĩ tới tỷ số thắng cực lớn lý thiến thế mà chiều thứ hai liền không ngăn được kết cục thảm bại mà những người khác thì là kính nể nhìn xem ngụy minh là thủ tối hoa thật là một cái loại người hung ác ca khu khu lý t h i ế n chật vật đứng lên nàng áo trắng nôn máu sắc mặt tái nhuận như tờ giấy nhưng nhất làm cho nàng khó chịu vẫn là ngược chuyển đến sương đau nhức ngụy minh vừa rồi một quyển kia cơ hồ muốn đem nàng vốn cũng không nhiều bộ vị đánh tiến bảo nàng lao đi vết máu ở khoe miệng nhẹ nhàng vuốt ve lồng ngực sắc mặt phức tạp ngụy minh một cái lảo đảo quay người rời đi thua không nổi ngụy minh nội tâm nghĩ hoặc hồ đức đi trên diễn võ trận ánh mắt tràn ngập kính nể nhìn xem ngụy minh h ả o tiểu tử là hợp cách võ giả ván này ngươi thắng âu ra đưa tiền t r ì n h nhiên giang linh r e o hò một tiếng chạy đến một mảnh đắng chắt lý anh chắc trước mặt cái khác sư đệ thấy mấy hơi thở ở giữa t r ì n h nhiên giang linh liền kiếm lời năm trăm bạt dòng hối hận không có cùng bọn hắn cùng một chỗ cực lý anh chắc không bỏ được xuất ra năm trăm lạng bạt dòng cán răng nghiến lợi nhìn chằm chằ gặp phải ta đem ngươi phân đều đều muốn đánh ra đến trận thứ ba chính là cổ nham cùng hầu kính giao chiến cổ nham sở học chính là chiến trường ra đấu quyền cấp công pháp mặc dù không kém nhưng gặp phải am h i ể u thân pháp hầu kính vẫn là khó mà chống đỡ rơi vào đường cùng cổ nham đành phải nhận thua bởi vậy hiệp một bên thắng lý anh trác ngụy minh hầu kính hiệp hai rút thăm ngụy minh vận khí bạo dạc rút không khí nhường tiểu tử ngươi đắc ý một hồi lý anh trắc trong lòng cười lạnh dù cho đối thủ hầu kính chính là thân pháp cao thủ hắn cũng không sợ hắn cũng không phải cổ nham gần như vậy hạng nặng võ giả đối mặt hầu kính tự nhiên có biện pháp của mình tranh tài bắt đầu ngụy minh tập trung tinh thần nhìn xem hai người tỷ thí kế tiếp đối thủ của mình chính là trong hai người này một cái cần cẩn thận quan sát hai người đặc điểm đến lúc đó nhẹ nhõm hướng đối lý anh chắc quyền pháp dũng manh sắc bén không mất linh sống cùng phong cách của mình rất giống hầu kính thân hình vô cùng nhanh nhẹn luôn có thể tại lý anh chắc công kích rơi xuống trước đó tránh né cũng có thể tiến hành phản kích nhưng hắn cũng có một cái khuyết điểm cái k i a chính là thủ đoạn công kích không bằng lý anh chắc đa dạng lại quen thuộc một loại nào đó phương thức công kích lý anh chắc rất nhanh quen thuộc hầu kính phong cách tự bán sơ hở nắm lấy cơ hội một quyền đánh ngất xỉu hầu kính trên n ẻ dưới tránh c ũ n g giống như con khỉ sớm nhìn ngươi không vừa mắt lý anh chắc nhìn xem gương mặt sưng lên hầu kính trong lòng rốt cục thở m ộ t hơi lý anh chắc thắng hồ đức tuyên bố kết quả hiệp ba nguy minh đối chiến lý anh chắc nguy minh đâu lý anh chắc đang lòng tràn đầy mong đợi giáo hấn một chút để cho mình tổn thất năm trăm lạng bạc dòng nguy minh kết quả cũng chưa phát hiện người ta chia tiền đi ở một bên tính dưỡng lưu vĩ trêu tức cười nói cái gì lý anh chắc lập tức khí nghiến răng nghiến lợi vậy mà không nhìn ta chia tiền đi một bên khác sư h u n h mới vừa rồi cùng lý sư huynh đánh cược đã kiếm được năm trăm l ư ợ n g ta cùng trình nhiên một người hai trăm n g ư ơ i một trăm có thể chứ giang linh xuất ra một trăm l ư ợ n g ngân phiếu đưa cho ngụy minh đương nhiên ngụy minh mặt m ỉ m cười tiếp nhận được không bạc nhiều ít đều không ngại hôn đản ngụy minh tranh thủ thời gian tới đây cho ta bị đánh lúc này trong viện buộc phát ra gầm lên giận dữ sư h i n h nếu không ngơi ư lại kích hắn một chút chúng ta kiếm lại điểm giang linh thử dò xét nói ngụy minh suy nghĩ một lát khẽ vớt cảm tốt ta thử một chút bất quá đ ư n g ôm hy vọng quá lớn tốt chúng ta trở về ngụy minh trở lại diễn võ trường c sư, tân tân khổ khổ sư minh nếu không chúng ta cũng đánh cược một lần à nói không chừng ngươi không chỉ có thể hồi vốn còn có thể kiếm một món hời đâu ngụy minh từ trong ngực lại lấy ra chính mình một chút ngân phiếu biểu hiện ra cho lý anh chắc nhìn lý anh chắc cùng hát cược ngươi thắng chắc lưu vĩ tham gia náo nhiệt không chê chuyện lớn hô lớn nói không sai ngươi muốn không có tiền ta cho ngươi mượn cổ nham cười nói đã theo trong hôn mê tỉnh lại hầu kính sờ sờ chính mình sưng lên thật cao gương mặt giật dây nói lý anh trác ngươi thật là sư minh sẽ không không có lòng tin chiến thắng sư đệ a đừng để ta xem thường ngươi đúng vậy à sư minh ngươi thật cam tâm chính mình tân tân khổ khổ tích lũy tiền cứ như vậy bị người ta lấy đi sao nếu là ta ta đều muốn đem ta thế chấp tiến thanh lâu cùng hắn cược đến cùng cái khác sư đệ n n cười phụ hòa nói chương một trăm linh chín mười lượng tiền đặt cược chương một trăm 10 linh chín mười lượng tiền đặt cược nghe đám người giật dây lý anh trác khí huyết khuấy động cuối cùng không có n h ị n xuống tốt ta đánh cược với ngươi ngụy minh nhãn tình sáng lên cực nhiều ít những người khác cũng b u lại chờ mong cùng cực mười lượng lý anh chắc cắn răng nói mới mười lượng l ư u vĩ thất vọng lắc đầu lý anh chắc ngươi thật là lý gia thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất liền lấy ra chút tiền ấ y chính là chút tiền ấ y có cái gì đánh cược mau thu hồi đi a hầu kính k i n h thường nói ghê tởm lý anh chắc cực kỳ khó chịu tiền của hắn đã sớm hoa về mặt tu l u y ệ mặt trước đó kia năm trăm lượng hay là hắn cất rất lâu mới còn lại đây này nguyên bản cùng giang linh đánh cược là muốn kiếm chút tiền tài đi mua tài nguyên tu luyện kết quả là xe cái này mười lượng bạc chính là hắn cuối cùng tiền còn lại hiện tại còn bị những người khác khinh bị đừng đề cập hắn có nhiều khó chịu sư minh ta mượn năm trăm lạng bạc dòng như thế nào giang linh đề nghị không lý anh chắc liền vội vàng lắc đầu ta lý anh chắc chưa từng nợ tiền vậy được rồi mười lượng liền mười lượng a nguyễn minh thất vọng đồng ý tiền đặt cược ừ ngươi liền cầu nguyện ta chỉ có mười lượng bạc à bằng không sớm muộn để ngươi tán ra bại sản lý anh chắc thấy n g u y minh thất vọng bất mắn nói hai người các ngươi danh con còn muốn đánh nữa hay không không đánh ta đem danh ngạch cho hầu kính một bên phiến bổ phiến trương bất lão bị trời nóng nực phải có chút bực bội đứng lên không nhịn được nói đánh lý anh chắc lập tức chạy vào diễn võ trường thật vất vả mới đánh đến nơi đây kia là tuyệt đối không thể từ bỏ hai người lập tức chuẩn bị tranh tài bắt đầu hồ đức hạ lệnh xong lập tức lui ra giống x u y tiếng hổ gầm cùng xé rách không khí âm thanh đồng thời vang lên hai người chân xuống mặt đất trong nháy mắt n ư ớ ra thân hình tại phản tác dụng lực tác dụng dưới mạnh mẽ hướng phía đối phương đánh tới đôn đốt q đạp đạp. u đúng vậy a ta nhìn ngụy sư huynh muốn cho lý sư huynh mười lượt bạc ta nhìn chưa hẳn giang linh vẫn như cũng bình tĩnh nếu ai cảm thấy ngụy sư huynh thất bại không bằng cùng ta đánh cược năm trăm linh lạng bạc dòng như thế nào không sai ta cược hai trăm linh lượng đối ngụy minh cực kỳ tín nhiệm trình nhiên cũng phụ hòa nói đám người một trận trầm mặc không dám đánh cờ c à, vạn nhất lý anh chắc thật lật xe mấy trăm lượng bạc cho người khác còn không khóc chết chúng ta cược lúc này đám người sau lưng vang lên một cái âm thanh trong trèo đám người nhìn lại nói chuyện chính là cái d á người n g t h ẳ n g tắp khuôn mặt thanh tú thanh niên bên cạnh còn có một cái vóc người khôi ngô hình dạng thanh niên tuần tú mạnh sư minh vương sư minh trình nhiên kinh ngạc ô sau đó đối với giang linh giải thích nói g á người khôi ngô là vương thần sư hình một vị khác là mạnh hạo sư hình hai người đã sớm là ngưng khí hậu kỳ võ giả đồng thời chính là hai vị kia sớm thu hoạch được danh ngạch sư h u n h trí nhiên chúng ta cùng người cực lý anh chắc sẽ thắng vị sư đệ kia như thế nào thanh t ú thanh niên cũng chính là mạnh hạo cười nói i nhiên cũng không、e、ngại,、ngược、lại cái Khi miệng cười, Giang Linh. Giang Linh đinh nói. Tốt. Trình chút mắt chặt sắt Tốt. Cực. cũng ngược bạc cũng cực bạc Cực. không này lạng dòng đến không, không chút nào đau lòng. Vị sư đệ này đâu? Cực 500 lạng bạc dòng、sao? Mạnh ánh ôn nhìn Hạo khỏe hòa phía chém h e sư là đau đệ đâu, sao. a vị về mỉm sư ơ n g t minh ngươi thức nhìn n hai g cũng, cũng không kém ngụy minh cười nhặt nói bất quá sư đệ nếu ngươi chỉ có loại trình độ này tiêm mười lượng bạc liền thuộc về ta ngoài miệng mặc dù nói như thế nhưng lý anh chắc nhưng lại chưa chủ quan nguy minh trước đó đối phó lý thiến chiêu thức nhưng không có làm dùng đến sư đệ lại đến phanh phanh phanh phanh hai người không nói nhảm thân hình lần nữa đụng vào nhau cơ hồ hóa thành tàn ảnh thân hình nhường tất cả mọi người khó mà phân biệt mạnh hạo đứng tại trương bất lao bên người sợ h ã i t h a n nói vị tia tên là nguy minh sư đệ nhập võ viện mới bất quá nửa năm liền có thực lực như thế vương thần hồ nghi nói viện trưởng sẽ không ngại mở cho hắn tiểu táo a ha ha các ngươi suy nghĩ nhiều ta đều không cùng tiểu tử kia trao đổi qua vài câu trương bất lao thưởng thức mà nhìn xem nguy minh thân hình ta cũng không nghĩ tới lại có thể có người tiến bộ như thế thần tốc nửa năm không đến liền có thể theo thối thể giai đoạn tiến vào ngưng khí giai đoạn thẳng bức tu luyện nhiều năm ngưng khí trung kỳ v õ giả vị sư đệ này nghe nói vừa tiến vào ngưng khí cảnh lúc chân khí lực sát thương chính là năm triệu bốn thẳng bức trung kỳ v õ giả có thể thấy được căn cơ trí lao thiên phú mạnh m ạ n hạo h lần nữa nhịn không được nói rằng thiếu đi người ta thật là tu luyện r a kim cơ ngọc cốt t r ư ơ n g bất lao nói bổ sung thiên phú so lão phu còn mạnh lên bà phần mạnh hạo vương thần lần nữa lấy làm kinh hãi đúng lúc này ngụy minh lý anh chắc lại lần nữa buộc phát át chủ bài nguy minh trực tiếp vận chuyển ra nhất thứ phá hạn sau kim cơ ngọc cốt khí thế lăng nhiên thần thánh uy nghiêm lý anh chắc thì là toàn thân tràn ngập một cỗ nặng nề khí thế giống như nguy nga đại sơn sư đệ sư minh bàn sơn quyết uy lực cũng không yếu cẩn thận lý anh chắc nói xong không đợi nguy minh đáp lại thân hình buộc phát ra nặng nề bàn sơn chân khí thân hình mặc dù cũng không biến hóa nhưng tại mọi người cảm thụ bên trong lại phảng phất là một cái cự nhân đông đông đông bước chân liên đạp lại giống như là dẫm tại lòng của mọi người bẩn bên trên như thế làm cho người ngột ngạt nguy minh không sợ chút nào nên tiếp lý anh chắc xong quyền hai người đối quyền khí lãng tử giữa đó quét sạch phá hướng bốn phía ngũ cầm c h i lực hồi phong điệp lãng cựu trọng quy thư đấu sức thời điểm nguy minh phát động hai hạng đặc tính lực lượng lần nữa gấp b ộ i đăng đăng đăng lý anh chắc không có kịp phản ứng một cỗ c h ố n g rông xuất hiện lực lượng dọc theo nguy minh cánh tay chuyển hướng hắn nhường hắn ngăn không được rút lui đây là công pháp gì lý anh chắc ổn định thân hình đầu góc có chút ngộng vừa rồi hắn rõ ràng cảm nhận được nguy minh đã dốc hết toàn lực từ đâu tới l ư ợ đạo nguy minh trong lòng cởi thầm công pháp đặc tính bị dị c h ấ ngay cả mình cũng không hoàn toàn bỏ thấy thống chi người khác vừa rồi hắn lấy hai cánh tay của mình tác phẩm mô phỏng đại truy nhận lấy đối phương không ngừng chuyển đến lực lượng cuối cùng tích xúc tại thể nội tới trình độ nhất định toàn bộ phản kích trở về đây cũng chính là đối phương cảm thấy ngụy minh thể nội sinh ra một cố lực lượng mới nguyên nhân viện trưởng ngụy sư đệ tu luyện công pháp tốt đặc thù a dường như ẩn chứa tá lực đả lực kỹ xảo mạnh hạo nhìn ra một tiêu manh mối kinh ngạc nói không phải tá lực đả lực là đem lực lượng của đối phương trả lại đối phương chương bất lao trên mặt kinh ngạc loại công pháp này vẫn tương đối hiếm thấy xem ra ngụy mình cơ duyên không cạn a chương một trăm mười ly thiến gia lộ chương một trăm mười lý thiến gia lộ lý anh trắc lần nữa phản kích nguyễn minh bình thản nên kích nhưng mà lý anh trắc phát hiện một cái quái sự chính là hắn lực lượng tấn công càng mạnh nguyễn minh phản kích lực lượng cũng càng mạnh cái này khiến hắn có chút bị khuất cứ như vậy đánh xuống hai người đừng nghị phân ra thắng bại có thể hắn là sư huy n h a hơn nữa còn có m ộ ư ơ i lượng bạc tiền đặt cược hắn có không thể thua lý do nguyễn minh cũng là có biện pháp nhanh chóng giải quyết chiến đấu cái kia chính là vô tướng sát độc nhưng vô tướng sát độc độc tính hắn cũng nhìn không thấu vạn nhất độc lý anh trắc vậy thì đại sự không ổn bởi vậy đành phải cùng lý anh trắc dây g i a tiếp trương bất lao quan chiến một hồi đã nhìn ra hai người người này cũng không thể làm gì được người kia liền đứng lên nói đều dừng tay a hai người thân hình lập tức chỉ trệ đến đây dừng tay k i u viện trưởng chúng ta mang ai đi tuần kiểm phủ đâu mạnh hạo tò mò hỏi mang lý anh chấp đi trương bất lao thản nhiên nói hắn dù sao cũng là sư hình kinh nghiệm cũng phong phú minh bạch mạnh hạo gật đầu tiếp h ậ n nhìn ngụy minh một cái ngụy minh trong mắt hắn cũng đúng là không tệ đáng tiếc vận khí không tốt lắm cứ như vậy bỏ lỡ một cái kỳ ngộ viện trưởng cái này không công bằng a lúc này có người phản bác đám người giật ì n h quay đầu nhìn lại lại là lý anh trác nguy minh cũng có chút ngoại ý muốn nhìn xem lý anh trác không nghĩ tới cái này lý anh trác cũng là thực sự người thế mà không muốn chiếm tiện nghi viện trưởng ta cùng ngụy sư đệ thắng bại chưa phân cứ như vậy đem danh n lạch nhường cho ta chỉ sợ có hại ngài thanh danh lý anh trác ôm q u y ề nói n lý sư minh không cần tự coi nhẹ mình ta xác thực không phải là đối thủ của ngươi, ngươi nếu g ư ơ i n là lại đến ghi lại trọng quyền ta liền phải n g ã xuống thấy lý anh trác nhân phẩm không tệ nguy minh cũng vui vẻ đến đem cái này danh lạch tặng cho hắn sư đệ cái này sư minh ngươi nếu là cảm thấy không thích hợp liền đem k i ê m mười lượng bạc cho ta coi như cho ta để ngủ lý anh chắc vừa muốn nói chuyện liền bị ngụy minh cắt ngang lý anh chắc kinh ngạc nhìn ngụy minh sau đó từ trong ngực móc ra một t r ư ơ n g rốn gió ngân phiếu cảm kích nói sư đệ ngươi yên tâm sư m i n h về sau nếu là có năng lực nhất định dẫn ngươi đi vào tuần kiềm phủ trương bất lão giang linh trí nghiên hồ đức lưu vị biết được chân tướng sự tình người đều lấy biểu tình quái dị nhìn xem lý anh chắc nhân tài a ngụy minh mừng khấp khởi tiếp nhận ngân phiếu sư h u n h không cần phải khắc khí có lẽ về sau sư h u n h đệ chúng ta còn có cộng sự cơ hội Tốt. hai người các ngươi t r ư ớ c mang lý anh chắc đi tuần k i ể m phủ đem văn thư ký a trương bất lao đối với mạnh hạo vương thần nói xong phất tay v â y v â y ngụy minh ba người ngụy minh giang linh trí nghiên ba người các ngươi đi theo ta những người khác tản đi đi là đám người đáp ngụy minh ba người đi theo trương bất lao đi vào hậu viện h ồ dạng lao ra hỏa kia đem văn thư cho các ngươi ký trương bất lao hỏi đã ký ngụy minh ba người đáp trương bất lao khẽ vất cảm sau đó nhìn về phía trí nghiên giang linh các ngươi dùng cái kia gọi diệt võ đạn đồ vật theo hồ dương nơi đó còn đổi lấy tới thứ gì ta cùng trình nhiên một người năm trăm lạng bạc dòng giang linh dương dương đắc ý nói t r ư ơ n g bất lao khẽ giật mình không có năm trăm lạng bạc dòng còn không nhiều sao giang linh gãi gãi đầu nghi ngờ nói đúng a năm trăm lượng a ta cả một đời đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy thân làm con em bình dân trình nhiên phụ hòa nói ai hai người các ngươi bại gia tử t r ư ơ n g bất lao chỉ tiếp rèn sắt không thành thép thở dài một hơi các ngươi không biết rõ các ngươi kia cái gì đánh giá trị sao đây chính là có thể khiến cho một người bình thường giết chết thối thể võ giả lợi khí nếu là trang bị tiến quân đội càng là công thành lợi khí hai người các ngươi bại ra đồ đần cứ như vậy bị hồ dương lừa gạt không được ta phải mang các ngươi đi lại muốn điểm đồ tốt trương bất lao càng nói càng sinh khí sau đó một tay kẹp lấy một cái mũi chân điểm một cái bay lên nóc nhà hướng phía nơi xa bay đi biết bay ngụy minh nhìn xem trương bất lao đi xa bóng lưng lòng tràn đầy ngạc nhiên nhưng sau đó lại lung lay nói không đúng chỉ có cương khí cảnh võ giả khả năng ngắn m g ủ i trệ không viện trưởng mới chân nguyên cảnh hẳn là đặc thù thân pháp trương bất lao mang theo giang linh hai người rời đi ngụy minh cũng không cần thiết chờ lâu liền trở về viện tử của mình vừa tới viện tử của mình l i ê n thấy đổi một thân xanh n h ạ t váy dài lý tiến h đứng tại chính mình cửa sân trước chờ đợi nàng không phải là tìm đến mình phiền bạch a nguyễn minh thừa nhận tự mình ra tay quả thật có chút trọng nhưng đó là lấy đó tôn trọng suy nghĩ một lát nguyễn minh quyết định theo địa phương khác lật đi vào để tránh cùng đối phương lên xung đột đang tới tới một cái góc vừa b ò lên tường vây liền gặp được trong sân lý tiến h mặt không thay đổi đứng trong sân lẳng lặng nhìn chính mình nguyễn minh chấn định theo trên tường n g ả y xuống sư tỷ đã lâu không gặp ngươi đến là có chuyện gì không lý tiến ngựa có chút chập trùng giống như là hạ quyết định cái gì quyết tâm dường như trịnh trọng nói sư đệ, Ta phải h ư ớ ngươi n g chính thức hy xin lỗi, vừa ọ n ngươi công tình ngươi. Nguyễn Minh mình, nói. này liền cũng không trong lòng. g giật ngươi Sư bởi hiểu việc đi có có đó thể tha thứ ta khoát tay nói. Sư tỉ, việc này sớm liền đi qua, ta pháp khẽ để sau qua, ở vì Vậy v sự sớm mà lầm rồi vì cái gì đánh ta đánh nặng như vậy lý thiến theo bản năng trong mày che lấy bộ ngực vị trí nơi đó mơ hồ chuyển đến sưng ơ cảm giác ngụy minh sắc mặt lúng túng giải thích đây không phải là lấy đó đối tôn trọng của ngươi sao nếu là ta đổ nước ngươi chỉ sợ đối ta càng thêm có ý kiến nghe được ngụy minh giải thích lý t i ế n sắc mặt hơi chậm lý do này xác thực hợp lý trong nội tâm nàng từ trước đến nay kính nghề hai loại người một loại không có nàng mạnh nhưng là cố gắng người một loại khác chính là mạnh hơn nàng nhưng đối kẻ yếu vẫn như cũ toàn lực ứng phó người trước kia mặc dù bởi vì hiểu lầm nhường nàng đối ngụy minh cảm quan hơi kém nhưng ngụy minh chưa đột phá ngưng khí cảnh lúc vô cùng cố gắng cũng làm cho nàng sinh lòng kính nghệ sư tỷ vừa mới ra tay có chút nặng ngài không có sao chứ ngụy minh nhìn xem lý thiến động tác lúc này mới hậu chi hậu giác hỏi lên không có việc gì lý thiến hơi có chút mất tự nhiên thả tay xuống sau đó nói nghe nói viện trưởng đem danh sách kia tặng cho anh chắc ca không sai v i ệ nguyễn t r ư ở n n ó là sư minh i n hiếu kỳ nói lý thiến nhìn chung quanh thấp giọng nói sư lệ ngươi có muốn hay không tiến tuần kiệm phụ nguyễn minh kinh ngạc nói sư tỷ ngươi có đường luồn có một đầu không tính đường đi con đường lý thiến nói bởi vì triều đình tài chính khẩn trương tuần kiệm phụ tài chính không nhiều là trù bị tiền tài liền công khai một loại chính sách chính là người giao tiền liền có thể tiến tuần kiếm p h ụ nhưng là không có chính thức danh lệch nhưng nếu là lập công lớn liền có khả năng trở thành tuần kiếm p h ụ nhân viên chính thức về sau liền có thể dọc theo tuần kiếm p h ụ hệ thống trèo lên trên ngụy minh nghe xong t r o mày thứ này tốt quen thai a dường như ở đâu nghe qua lao động điều động trả tiền đi làm vẫn là cả hai đều có chứ một trăm mười một nhu đồ bí mật chứ một trăm mười một nhu đồ bí mật sư đệ như thế nào ngươi là có hay không có ý tưởng ta đã nhường người nhà của ta cho ta làm một cái người nềm lớn không cần ngươi tiền t i ệ nguyễn thể chuẩn bị cho n bị ư i cái. Thiến một chằm chằm Lý nhìn n g minh về suy nghĩ một chút hồ dương văn thư xác định là thật gật đầu nói người kia không thể tùy tiện lộ ra nhưng xác thực đáng tin sư đệ ngươi ai lý tiến h lo lắng nhìn xem ngụy minh trong mắt tràn đầy đối ngụy m i n h tùy tiện tin tưởng hắn người bất đắc dĩ ngụy minh trong lòng bật cười cái này lý tiến h cũng là lòng nhiệt tình chính là đối với mình quá tốt rồi về sau nếu là hai người còn có ma sát chính mình điểm nhẹ đánh n à n g tốt sư tỷ ngươi yên tâm đến lúc đó ngươi liền nhìn ta có thể hay không đi thôi ngụy minh đem lý tiến h đưa tiễn về đến phòng hồ dương để cho ta cùng võ viện bị tuyển nhập tuần kiểm phủ người cùng đi nhưng dưới mắt bọn hắn đã đi trước xem ra ta phải cùng giang linh bọn hắn chọn cái thời gian đi nguy minh trong lòng tính toán một lát sau hắn xuất ra một chồng ngân phiếu tăng thêm vừa thu hoạch được một trăm mười lượng bạc hết thể sáu trăm ba mươi lượng bạc l i ê n chờ trương tiểu p h à m luyện chế tốt đan dược nguy minh cất ký tiền xuất ra một quả tĩnh tâm đan tĩnh tâm đan mặc dù không bằng tráng thể khí huyết đan tác dụng lớn nhưng cũng rất có í c lợi có thể để cho ta nhanh chóng ngưng thần chuyên chú để cao tu luyện hiệu suất cũng là cái thứ tốt về sau cũng là một m chút nuốt vào tĩnh tâm đan theo dược hiệu phát tác nội tâm của hắn cũng dần dần bình tĩnh vận chuyển công pháp tu luyện hắc sát hóa khí công điểm kinh nghiệm một trạm vào tối cửa viện tiếng đánh tắc nga nguy minh tu luyện nguy minh đi vào trong viện mở ra cửa sân đập vào mắt là giang linh cùng t r ì n h n h i ê n giang linh ngực căng phồng hưng p h ấ n nói sư minh chúng ta phát viện trưởng mang bọn ta lại hướng hồ viện trưởng muốn thật nhiều đồ vật có đan dược còn có công pháp t r ì n h nhiên ánh mắt dưới ánh trăng phá lệ s á n g tỏ nguy minh trong lòng vi kinh viện trưởng thật đúng là lại giúp bọn hắn muốn tới một chút đồ tốt thật là một cái tốt viện trưởng à. các ngươi từng có hỏi hồ viện trưởng chúng ta lúc nào thời điểm đi tuần kiệm phụ sao hỏi hắn nhường chính chúng ta chọn cái thời gian đi tốt nhất m ư ơ i ngày trong vòng giang linh nói vậy các ngươi chuẩn bị lúc nào thời điểm đi đương nhiên là trễ giờ đi chúng ta đến tiêu hóa những ngày đồ tốt tận khả năng tăng cao thu vi mới tốt tại tuần kiểm phủ đặt chân t r ì n h nhiên v ô ngực một cái cười nói cũng tốt vậy chúng ta liền định tại ngày thứ mười đi thôi ngụy minh nói tốt xác định rõ thời gian mấy người phân biệt ngụy minh về đến phòng tiếp tục tu luyện đại thanh sơn sơn trang một chỗ trong thư phòng phong n h ư n g giáo giáo chủ trúc khiếu trao mày nhìn trước mắt quỳ xuống người áo đen m ã n i n h không thấy đúng vậy buổi sáng có h u n h đệ nhìn thấy hắn đi theo một người rời đi minh linh thành từ đó về sau liền không có tin tức người kia cái gì bộ dáng chúc khiếu hỏi người áo đen đem ngụy minh bộ dáng miêu tả một lần t r ú c khiếu nghe xong rốt cuộc hiểu rõ thì ra mã ninh đã xuất thủ chỉ có điều đã cắm phanh mẹ nó cái này ngụy minh thế nào khó cứ như vậy giết chết t r ú c khiếu v ô bàn đọc sách cắn răng gầm nhẹ nói ánh mắt đỏ như máu giống như là m u ố n ăn người như thế dưới chân người áo đen đầu thấp hơn một lát sau t r ú c khiếu chập trùng kịch liệt lồng ngực dần dần nhẹ nhàng ánh mắt của hắn sáng tối chập trờn không được không thể lại tổn thất nhân thủ của ta bằng không càng khó giết chết hồng thiên t r ạ c lao ra kia đến tiêu hao một chút lực lượng của hắn chầm tư một lát chúc k i ế u vung tay lên người đi xuống trước đi là chờ người áo đen rời đi t r ú c khiếu đi vào phía sau núi địa lao nơi này là tế ti hồng tiên h trạch địa bàn theo ngoại giới bắt tới hải đồng cùng lưu dân đều bị mang đến nơi này làm lấy một chút cấm kỵ thí nghiệm mà ngưng huyết đan liền là thông qua những thí nghiệm này nghiên cứu ra được k hít sâu một hơi t r ú c khiếu bước vào âm t r ầ m địa lao tốt nhất tại địa lao chỗ sâu tìm tới hồng thiên trạch lúc này hắn ngay tại cho một cái bị xích sắt chói buộc thanh niên cho ăn một quả ngưng huyết đan chúc k i ế u cũng không lên tiếng cái dày hắn cũng muốn biết ngưng huyết đan bây giờ tới loại tình trạng nào một quả ngưng huyết đan vào trong bụng thanh niên làn da biến đến bò bừng ánh mắt lại là thanh minh trạng thái vê anh thanh niên đ ỗ n g nhiên toàn thân khí thế bộc phát trong chớp mắt liền theo một người bình thường biến thành một cái khí thế có thể so với luyện cốt võ giả người hô hấp của hắn biến gấp rút hai mắt cũng dần dần bò bừng dưới da nổi gân xanh như là dài nhỏ hát xà tạ i đi khắp a thanh niên hét lớn một tiếng chân mắt tròn xoe hai tay phát lực chói lại hắn xích sắc kép rung động hình như có nước da dấu hiệu phanh đinh, đinh đinh đinh rốt cục xích sắc bỗng nhiên nổ bề ra đến vỡ vụn kim loại bắn ra bốn phía vệ da đánh tới hướng hồng thiên t r ạ c trúc hiếu ph p hai n h a người khí thế vừa tăng chân khí bộc phát nhưng cái kia kim loại còn chưa tới gần thân thể hai người liền bị đẩy lùi thanh niên tại tránh ra khỏi xiềng xích về sau dường như hao hết d ự c lực vô lực ngã xuống đất phát ra yếu ớt tiếng hít thở thế mà nghiên cứu ra có thể tạm thời tăng thực lực lên đan dược t r ú c h i ế u trong lòng giật mình hồng thiên trạch lão già này thật đúng là thật sự có tài loại đan dược này đều có thể nghiên cứu ra được cũng không biết hắn là đánh bậy đánh bạn vẫn là mục đích đúng là loại đan dược này hồng thiên trạch nhìn thấy thanh niên biểu hiện lại là t r o mày trong lòng bất đắc gì nói tại sao lại thay đổi chẳng lẽ luyện chế ra có thể giúp ta đột phá tới chân nguyên cảnh đan dược giống như này khó sao chấm ngâm một lát hắn mới phát hiện một mực yên lặng quan sát t r ú c hiếu giáo chủ có chuyện gì quan trọng tìm lao phu a tế ti đại nhân mãn i n h thất thủ trong giáo nhân thủ khẩn trường ta muốn hướng ngài muốn ít nhân thủ t r ú c hiếu chi tiết nói mãn i n h thế mà thất thủ hồng thiên trạch sắc mặt kinh ngạc ngươi không phải nói hắn đánh ngưng khí trung kỳ võ giả đều là dễ như, trở bàn tay, đánh như thế nào vừa đột phá tiểu tử cứ như vậy không có chúc hiếu chờ mặc trong lòng đối hồng thiên trạch lời nói cực kỳ nổi nóng hắn thấy hồng thiên trạch đây là tại nói mình khoác nhưng bây giờ chính là có việc cầu người thời điểm hắn cũng không tốt bày s á t mặt mà s á t mặt ngưng trọng nói tế ty đại nhân ngụy minh tiểu tặc kia thực lực nhìn không thấu chỉ sợ không phải mới vừa vào ngưng khí cảnh mà là sớm đã tiến vào ngưng khí cảnh nhiều năm đã như vậy ngươi sao không phái t ử hối trước đi giải quyết ngụy minh ta nhớ được hắn là ngưng khí trung kỳ võ giả hơn nữa đã sắp đột phá ngưng khí hậu kỳ hồng thiên trạch mặt không chút thay đổi nói t r ú c khiếu giật mình trong lòng vội vàng giải thích nói vì cho ngài vơ vét hao tài ta đã đem từ hối phái đi ra chuyện bên ngoài thiếu hắn không thể dạng này a hồng thiên trạch chắp tay sau lưng t ú i đầu nhìn về phía trên mặt đất thanh niên đã như vậy ta liền cho ngươi một cái thích hợp giúp đỡ ngươi qua một thời gian ngắn lại đến a t r ú c khiếu vui mừng đa tạ tế ti đại nhân thông cảm chương một trăm mười hai trọng kim xin giúp đỡ chương một trăm mười hai trọng kim xin giúp đỡ thời gian cực nhanh sau năm ngày võ viện một chỗ sân nhỏ giống một đạo hổ khiếu ở trong viện nổ vang ngụy minh hung diễm ngập trời một cái quyền phong đánh vào trong viện một gốc người e o thô đại thụ trên cành cây phanh giang i ắ c tại tiếp xúc đến thân cây một máy mắt đánh chúng bộ vị lập tức bị hát sắt chân khí ăn mòn ra một cái trống giống sau đó hướng bốn phía lan tràn trong n g a y mắt đại thụ chặn ngang cắt đứt tầm vang n g ã xuống bị hắc sát chân khí tiếp xúc bộ vị đã biến mất không còn t â m hơi bất quá nhìn kỹ vẫn có thể nhìn thấy một chút đen s á m rơi xuống đất chân khí sát thương khoảng cách bảy chỗ năm cũng chính là hai mươi năm mét dáng vẻ đã vượt xa ngưng khí trung kỳ võ giả ngụy minh lúc này cũng không hiểu chính mình đến tột cùng tính ngưng khí trung kỳ võ giả vẫn là sơ kỳ tính toán xoắn suýt cái này cũng không có tác dụng gì ngược lại ta có thể so sánh người khác đi càng xa là được mắt nhìn một cái bảng kim cơ ngọc t u y ế t nhất thứ phá hạ ba mươi năm hai nghìn đặc tính vô cấu chi thể trong sát sát sát phá nhất thứ phá hạn 1112, 2000, đặc tính, vạn sát quy tông, vô tướng thành tính, t hóa khí hạn hổ công, đặc độc. đặc vô vạn Mãng quyền, đại quy khoảng thời gian này nguyện minh chủ tu cái này ba môn công pháp đem những công pháp khác bông xuống chỉ là không có đan dược gia trì kim cơ ngọc cốt quyết cùng hát sát hóa khí công tốc độ tiến bộ trầm t r ạ p không biết rõ trương tiểu p h à m đan dược có hay không luyện chế tốt là thời điểm đi tìm chu tiền bối hỏi một chút nguyện minh đi ra khỏi cửa phòng sát trời v ừ a vặn mặt trời cao chiếu vạn rắm không lây rời đi võ viện đi vào ngoại thành nguy minh đi vào chu thị bố phô phát hiện chu kim đang trầm tư sắc mặt có chút xoắn suýt dường như đang suy nghĩ cái gì khó mà lựa chọn sự t ì n h chu tiền bối trương tiểu phàm thế nào nguy minh c ắ t ngang chu kim suy nghĩ chu kim nhìn thấy nguy minh nhãn tình sáng lên người tới thật đúng lúc ta cái này vừa vặn có trương tiểu phàm tin tức cho ngươi ngài nói chu kim sau đó c ư ờ i khổ nói trương tiểu phàm tiểu tự k i a cắm hắn vì tìm tới cụ khoai chạy vào một đám đạo phỉ hăng、ổ. kết quả bị người ta ngăn chặn hiện tại trốn ở mật vân sơn mạch không dám ra đến ngươi lan dược xem như không có rơi xuống bị chặn lại nguy minh nhất thời có chút khó mà tin được chưng tiểu phàm thực lực cho dù ở thối thể cảnh cũng xem như thượng đẳng thế nào dễ dàng như thế bị người chặn lấy không dám đi ra không sai hắn nửa đêm chạy đến mật vân sơn mạch một cái tên là phi thiên đạo trong sơn trại tìm dược liệu kết quả dược liệu không tìm được người lại bị phát hiện hiện tại còn bị đuổi giết chu kim nhữ mày khổ sở nói đã như vậy kia đan dược ta liền không mua cáo tử nguy minh cũng không có cái kia hào tâm đi cứu vẹn vẹn hợp tác qua một lần người lúc này liền muốn rời khỏi chơ một chút chơ một chút chu kim vội vàng gọi lại nguy minh ngươi giút đỡ chút đi cứu hắn một chút sau khi chuyện thành công trương tiểu phàm khẳng định miễn phí đem đan dược đưa ngươi không rút ngụy minh không chút do dự cự t u y ệ t không nói đến mật vân sơn mạch ở vào ngoài mấy trăm dặm đến một lần vừa đi liền phải hao phí đại lượng thời gian hơn nữa phi thiên đạo đến cùng có cao thủ gì hắn cũng không biết vạn nhất đối phương có so với hắn vũ giả thực lực mạnh vậy thì cùng trương tiểu phàm như thế bị năn ở mật vân sơn mạch ra không được r ú t đỡ chút về sau ngươi nghe ngóng tin tức ta không thu ngươi tiền chu kim ăn nói khép nép nói ngươi sao không tìm người khác đi ngụy minh nghi ngờ nói ách ta trả giá không được tiền chu kim có chút khí lực không đáng nói đến t ố t ngươi là muốn mạch chơi ta ngụy minh đều sắp tức g i ậ n cười lao già này cũng là tính toán khá lắm cái gì bật chơi ta có ra giá tốt ta ố t t chứ tiểu p h à m luyện chế đan dược chẳng phải có thể phân ngươi một phần s a o chu kim lại lý trực khí chẳng nói tuy ngươi nói thế nào ngược lại ta không đi ngươi tìm người khác ca ngụy minh làm bộ muốn đi nhìn xem ngụy minh sắp bóng l ư n g rời đi chu kim cắn r ă n g q u á t k h ẽ nói chậm rãi ngụy minh bước chân dừng lại quay đầu lại hỏi nói còn có chuyện gì ngươi đi cứu người ta cho ngươi tráng thể khí huyết đan chu kim đau lòng nói a ngươi lại có cái đồ chơi này ngụy minh nhanh chóng trở về t i n h h ỉ nói có một chút là ta theo người khác kia thu mua được chu kim tiến vào phía sau phòng xuất ra một cái hộp gỗ nhỏ mở ra xem bên trong một mươi quả đỏ tươi d ừ n g hoàn chính là tráng thể khí huyết đan ta còn muốn giữ lại chờ ta khí huyết yếu đối u lúc ăn hôm nay cho ngươi hết chu kim không thôi đem hộp gỗ đẩy lên ngụy minh trước mặt ngụy minh cầm bút lên một quả tráng thể khí huyết đan cẩn thận phân biệt sau xác định không sai hài lòng gật đầu đan dược không tệ lời nói xoay chuyển bất quá ngươi đến cho ta kỹ càng tình báo nếu là đối phương thực lực quá mạnh ta cũng không đi n g ư ơ i đa tâm liền trương tiểu phàm đều bắt không được làm sao có thể đối ngươi có uy hiếp chu kim bật cười nói ngụy minh nghĩ cũng phải trương tiểu phàm bất quá mới thối thể cảnh mình đã có thể so với ngưng khí trung kỳ võ giả đánh những cái kia đạo phỉ chẳng phải là dễ như trở bàn tay cái này là địa đồ bên trong có ta đánh dấu trương tiểu phàm có khả năng nhất xuất hiện địa phương chu kim lấy ra một tờ quyển gia cửu đưa cho ngụy minh ngụy minh quét mắt một cái liền n h ớ kỹ sau đó tò mò hỏi chu tiền bối trương tiểu phàm cùng ngươi quan hệ thế nào a ngươi cư nhân như thế lo lắng hắn không nên hỏi đừng hỏi ngươi nhanh đi về chuẩn bị đi càng sớm xuất phát càng tốt chu kim tức giận nói vậy được rồi nguy minh thu hồi lòng hiếu kỳ cầm hộp gỗ trở về võ viện mười k h ỏ a tráng thể khí huyết đan lại là gần ngàn điểm kinh nghiệm bất quá nghĩ cách cứu viện trương t i ể u phàm đến tranh thủ thời gian hành động sau bốn ngày liền phải đi tuần kiệm phủ báo cáo bằng không về sau không có thời gian đi cứu người nguy minh trở lại sân nhỏ theo gầm giường tìm ra hồi lâu không dùng kháng long chủ y cùng một cái mặt nạ ra người cùng một chỗ chứa vào một cái túi vải c ó n ở trên lưng lại đi chợ ngựa thuê một con ngựa rời đi minh linh thành mật vân sơn mạch ở vào minh linh thành đông nam phương hướng hai trăm dặm bên ngoài là một cái địa thế hiểm trở sông núi bởi vì địa hình phức tạp nơi này liền trở thành rất nhiều tội phạm đạo t ắ c cùng triều đình tội phạm truy nã chỗ ẩn thân đồng thời mật vân sơn mạch bên trong to to nhỏ nhỏ hàng ngái mấy trăm thực lực cao thấp không đ ề u thuộc về làm miếu tiểu vương bắt nhiều chạy hai canh giờ sắp trời dần tối ngựa cũng bắt đầu nước miếng tử ngụy minh liền dừng bước lại tại một chỗ vứt bỏ dịch trạm nghỉ ngơi con ngựa đạt được thở dốc rốt cục không còn nước miếng tử ngụy minh vì nó tìm đến một chút thảo cùng nước chính mình liền ăn mang theo hai cái đại bính、Ô. b ê ngoài n bỗng nhiên vang lên vết bánh xe âm thanh cùng tiếng người h u y ê n áo lao ra tiểu thư nơi này giống như có người chiếm một thanh niên trông thấy thắt ở dịch đứng cửa ngựa nói không ngại chúng ta không đi vào ở bên ngoài xây dựng cơ sở tạm thời liền có thể một cái giàn mua nhưng hữu lực thanh ấ m đáp là ngụy minh nghe phía bên ngoài âm thanh trò chuyện trong lòng khẽ b u ô n g l ỏ n g mặc dù nơi này khoảng cách minh linh thành không xa nhưng thế đạo này tại giã ngoại gặp phải mỗi người cũng có thể đối n g ư ờ i có uy hiếp đội ngũ này có lao giả có nữ nhân nghĩ đến là người đứng đắn chương một trăm m ư ơ i ba nghe n ó n g tin tức chương một trăm m ư ơ i ba nghe n ó n g tin tức ngụy minh cùng dịch trạm người bên ngoài bình an vô sự phía ngoài đóng quân tốt liền lâm vào yên lặng chỉ có ngâu nhiên ngựa phát ra tiếng vang ngay kế tiếp chơi tơ mờ sáng ngụy minh liền ra dịch trạm mà phía ngoài đội ngũ cũng ngay tại lên đường quét mắt một cái trước mặt là một cái bốn cái xe ngựa đội xe còn có mấy tên cầm đao hộ vệ tại một gốc ngã xuống cây khô bên trên n g ồ i một người có mái tóc hoa dâm tướng mạo có chút uy nghiêm lão giả đang lúc ăn làm bánh một cái vóc người n u nhược tú lệ cô nương đang cầm một cái có khô thùng cho ngựa của mình cho ăn lão giả thấy ngụy minh xuất hiện đối với tú lệ cô nương hô hoài trúc trở về tên là hoài trúc cô nương nghe đến lao giả la lên quay đầu mới nhìn đến ngụy minh hiện ra xách theo liệu thùng rời sang ngựa công tử ta nhìn n g ư ơ i n g ự a tốt giống đói bụng liền tự tiện cho ăn thật có lỗi ngụy minh liếc qua liệu thùng đồ vật ôm quyền cười nói ta cảm tạ cô nương còn đến không kịp đâu nơi nào sẽ trách tội đa tạ cô nương n u ô i n ấng không có việc gì hoài trúc nghe vậy trên mặt hiện hiện mỉm cười khoe miệng hai cái lún đồng tiền lộ ra rất là đáng yêu lao phu gia xuyên tiểu nữ giang hoài trúc tiểu ca là minh、Linh、thành người lao giả đi đến ngụy minh bên người tò mò hỏi tại hạ ngụy minh chính là minh、Linh、thành người ngụy minh mắt nhìn nói bên đường vết bánh xe ân ký giang lão là muốn đi hướng minh linh thành chính là minh linh thành yên ổn chút đi k i a định cư giang xuyên cười ha h à nói không biết nơi này cách minh linh thành vẫn còn rất xa t r ầ m ngâm một lát ngụy minh trả lời ước chừng còn có tám mươi dặm đường a lão giả trong mắt vui mừng gần như thế bằng chúng ta đội xe tốc độ buổi sáng ngày mai có lẽ liền có thể đến tới minh linh thành ngụy minh nhìn sắc trời một chút thầm nghĩ không có thể kéo dài nếu không mình hôm nay lại phải ngủ ngoài đồng thế là nói xin lỗi giang lão tại hạ còn có chuyện quan trọng liền không nhờ buổi cáo tử, cáo tử. giang xuyên vội vàng n h ư ờ n g đường giá ngụy minh chở mình lên ngựa một mạch mà thành thúc ngựa đi xa hoài trúc thấy ngụy minh tiêu sái dáng người trong mắt dị s ắ c t r ợ t lóe lên hoài trúc sẽ không vừa thấy đã yêu ta giang xuyên thấy nữ nhi của mình như thế r ê u r ê u nói không phải rồi giang hoài trúc có chút xấu hổ giận dữ nói ta cảm thấy hắn thật giống như ta ca ừ người ca không ai có thể nhà kia cỗ tinh khí thần giang xuyên sắc mặt h ấ t lên đoạn thời gian trước tìm ta xin tiền nói là tiền bị trộm không có chút nào hỗ trọng giang hoài trúc thẻ lưới biểu lộ h ồ nhiên ca quả thật có chút không đáng tin cậy không nói tiếp tục đi đường trước khi trời tối vào thành a giang xuyên thu hồi trong tay đại bình nói a nguyễn minh duy trì liên tục đi đường r ố t cục tại xế chiều trước khi mặt trời lặn thấy được mật vân sơn mạch hình dáng r ố t cục nhanh đến chậm rãi phun ra một ngụm c h ọ c khí nguyễn minh xuất ra chu kim cho quyển gia cựu địa đồ nhìn một chút sau đó xác định địa điểm tiếp tục đi tới đi vào mật vân sơn mạch cách đó không xa một chỗ đất trống nguyễn minh thế mà thấy được một chỗ phiên trợ phiên trợ bên trong còn thật náo nhiệt bất quá bên trong người qua đường đều là khuôn mặt hung á t tay cầm đại đao các loại đạo tặc cái thứ nhất ở chỗ này mở tiệm người lá gan thật to lớn nguy minh thán phục một tiếng dắt ngựa tiến vào phiên chợ tìm tới một chỗ đơn sơ khách sạn định tốt gian phòng liền xuống lầu ngồi xuống ăn cơm hai cái đại bính một tô m ì lên bàn nửa l ư ợ n g bạc trách không được ở chỗ này mở tiệm nguyên đến như vậy kiếm tiền nguy minh nói thầm một tiếng sau đó ăn mì ta nói kêu phi thiên đạo thật là một đám phế vật liền một cái nho nhỏ đạo tặc đều bắt không được thật sự là mất mặt đông nhiên hai người trò chuyện hấp dẫn nguy minh chú ý lực cái này cũng không thể trách bọn hắn liền mười cái nhỏ trại liền một cái võ đại lương là ngưng khí võ giả bắt không được đối phương cũng là đúng là hợp lý một cái hình dạng bình thường đại hán cười nói một câu chính là phế vật nếu là ta đêm đó liền đem tiểu tặc kia bóc chết một cái khác giữ lại bắt tự giải hồ khôi ngô đại hán cười lạnh nói đông nhiên hắn chú ý tới ngụy minh đang nhìn hướng bọn hắn sắc mặt lạnh lùng tiểu tử ngươi nhìn cha ngươi đâu ngụy minh nghe vậy theo ông trúc xuất ra một chiếc đũa hiu suy a đũa tại ngụy minh chân khí thôi động hạ như kim châm giống như bay về phía đại hán xuyên qua cánh tay phải đại hán không nghĩ tới ngụy minh lời nói đều không nói trực tiếp dùng hành động phản kích đau hắn kêu lên thảm thiết ngưng k h í võ giả kỳ đồng bạn thấy thế biểu lộ trong nháy mắt biến ngưng trọng l ư ơ n g liếc che lấy máu chạy cánh tay đồng bạn khuôn mặt bình thường đại h á n âm thanh lạnh lùng nói tiểu hữu chỉ là tranh cãi không cần tàn nhẫn như vậy a không phục tìm một chỗ đánh một trận ngụy minh tắn xuống một ngụm đại bính thản nhiên nói trong tiệm khách nhân khác nhiều hứng thú đánh giá hai nhóm người đây không phải là trương văn trương võ hai huynh đ ệ sao trương võ thật là ngưng k h í sơ kỳ thực lực thế nào liền một chiếc đ u ố cũng đỡ không nổi vừa rồi tiểu tử kia thừa dịp người không chú ý tập kích bất ngờ mà thôi đoán trừng trương văn trương võ sẽ không ăn hạ cái này thua thiệt tiểu tử kia phải xui xẻo tiểu tử này dáng dấp không tệ nếu là hắn có thể cùng ta đi lên sơn ta liền bảo vệ hắn một cái dáng vẻ có chút làm ra vẻ đại hán cười nói t đại hán xung quanh khách nhân vội vàng rời xa hắn phanh trương võ nhịn đau rút ra đũa vận dụng ngừng vết thương máu chảy vô bàn một cái phẫn nộ quát tiểu tử người muốn chết không phục đi ra đánh một trận ngụy minh nhanh chóng ăn xong trong tay đồ vật cầm lấy để ở trên bản kháng long chủ ý rời đi khách sạn th trương v õ r õ ràng tính khí nóng nảy chịu không được kích mang theo một thành cương đao liền đi theo ra ngoài nguyên vốn còn muốn lắng lại sự kiện trương văn thấy ngụy minh lớn lối như thế cũng là mang theo đao cùng đệ đệ cùng đi ra ngoài có trò hay để nhìn những người khác khách nhân n h a o n h a o rời đi vị trí mong muốn đuổi theo ba người kết quả không nghĩ tới ngụy minh mấy cái lắc mình rời đi p h i ê n chợ trương văn trương võ cũng đi theo lần này đám người không muốn đi theo tiểu tử kia không phải là chạy a người cứ nói đi trương văn hai huynh đệ thật là nhập ngưng khí sơ kỳ nhiều năm uy tín lâu năm ngưng khí võ giả hợp lực có thể so với ngưng khí trung kỳ võ giả giết cái m a u đầu tiểu tử còn không phải dễ dàng tiểu tử kia cũng coi như vì mình tuổi trẻ khinh c u ầ n bỏ ra một cái giá lớn đám người là ngụy minh xúc động cảm thấy tiếp hận sau đó liền đem việc này ném sau, hoàn tù tì uống rượu một người chết đã không đáng bọn hắn thảo luận một bên khác ngụy minh nhìn phía sau đuổi sát không vông hai người hài lòng gật đầu tại trong khách sạn hắn liền muốn tìm hai người tuân hỏi một chút liên quan tới phi thiên đạo bắt trương tiểu phạm chuyện kết quả không nghĩ tới cái kia gọi trương v õ chính mình đưa tới cửa cái này nhưng làm ngụy minh sướng đến phát rồi, rồi lúc này động thủ chọc giận bọn hắn sau đó chuẩn bị đem bọn hắn đưa đến một chỗ nơi yên tĩnh đánh bại thẩm vấn lại chạy một hồi ngụy minh rốt cục dừng bước siêu siêu hai thân ảnh một t r ư ớ c một sau ngăn lại ngụy minh hào tiểu tử c h ắ c không được dám khiêu khích lao tử thì ra tốc độ nhanh như vậy a trương võ r ơ lên cương đao giữ t ậ n cười l ạ n h nói bất quá ngươi gây huynh đệ chúng ta hai người hôm nay tính ngươi không may trương văn cũng r ơ lên cương đao cười gắn nói tiểu huynh đệ chỉ cần ngươi tự phế võ công huynh đệ chúng ta hai người chuyện cũ sẽ bỏ qua thả ngươi đi nếu không cũng đừng trách chúng ta hai huynh đệ tâm loan thủ lạc trương khí rừng rậm chương một trăm mười bốn trương khí rừng rậm a nguy minh xuất gia kháng long chủ y cười lạnh một tiếng hai người các ngươi nếu như đem vừa rồi phi thiên đạo bắt người tin tức cho ta kỹ càng giảng giải một chút ta có thể giữ lại các ngươi một cái mạng chó trương văn trương võ đồng thời s ư n g sở thì ra ngươi cùng tên đạo tặc kia cùng một bọn a trương văn suy tư một hồi liền h i ể u nguy minh cùng trương tiểu p h à m quan hệ sau đó cười nhạo nói chính ngươi đều tự thân khó đảm bảo còn nghị cứu người khác thật sự là người xin ó i mẫu đại ca đừng tìm hắn nhiều lời cùng tiến lên làm thịt hán trên cánh tay chuyển đến trận trận nhói nhói nhường trương võ điểm nộ khí không ngừng lên cao đã không kịp chờ đợi muốn đem ngụy minh đầu lâu trả xuống bên trên nghe được đệ đệ thúc giục trương văn cũng không nói nhảm nâng đao liền bên trên hai đạo sắc bén đao khí một trước một sau hóa thành nửa tháng hồ q u a n g xé rách không khí thẳng b ư ớ c ngụy minh keng keng ngụy minh không n é tránh hai tay b ắ p thị t quần c u ộ n trọng truy đầu tiên là vợt ư bày sau đó sau sự truy tán đao khí trương văn thấy thế trong lòng run lên đối mặt hai người cùng một chỗ công kích như thế nhẹ nhõm tu vi chỉ sợ so với mình cao hơn một đoạn dựa theo thường ngày thói quen hắn thăm dò một kích sau chưa lấy được chiến quả là muốn lập tức bỏ chạy chỉ là nhìn một bên khác c h ơ n g võ đã cấp trên vung vẩy đại đao lần nữa xông đi lên bất đắc dĩ hắn đành phải đuổi theo vê anh đ ồ n g nhiên tại trương văn tới gần thời điểm ngụy minh b i ế n chiêu chú ý gió như sóng giữ vỗ bờ đối cứng hai đạo đao khí bạo liệt khí kình đem mặt đất nổ ra hơn một t r ư ợ n g hố sâu bụi mù nổi lên bốn phía ta muốn ngươi chết c h ơ n g võ gầm nhẹ một tiếng song tay cầm đao không ngừng thôi động chân khí huy sái đao khí chứng võ phối hợp thân hình giao thoa ngụy minh ở vào giữa hai người đao khí d đem nó tất cả thân vị bao phủ phong tỏa đường lui ha ha ha tiểu tử kiếp sau chú ý trương võ thấy ngụy minh không thể trốn đi đâu được cuồng thiếu không ngừng trương văn cũng hơi hơi thở dài một hơi xem ra là mình cả nghĩ quá rồi vê anh mặt đất giãn nứt c u ồ n bạo sóng chấn động như là điệu long gào thét cuốn lên cao mấy mét cho bụi ngụy minh thân hình hoàn toàn bị bụi mù vùi lấp đại ca lại giết chết một cánh ngưng khí v õ giả hai người chúng ta uy danh nâng cao một bước trương võ đắc ý mà cười to nói ha ha huynh đệ đồng lòng lợi đoạn ken két vê anh trương văn lời còn chưa dứt liền nhìn thấy b ù i mù bên trong khí lưu nhấp nô siêu một đạo so trước đó còn hơi lớn hứa thân ảnh đ ố n g nhiên vào ra thời gian một hơi thở đều không có liền d á n chặt t r ư ơ n g võ thân thể phanh i a m g i á c t r ư ơ n g võ nụ cười đều không kịp thu hồi liền nghe tới chính mình lồng ngực chuyển đến tiếng s ư ơ n g nước sau đó chính là vô tận kịch liệt đau nhức phanh phanh phanh lực lượng khổng lồ trực tiếp nhường t r ư ơ n g võ thân thể không cầm được bay ngược n h ệ đứt mấy gốc c â y mục cuối cùng ngã xuống đất không ngừng có gắp nhị đệ ba trương văn bi thống hô to một tiếng sau đó thấy rõ ngụy mình con ngươi kịch liệt co vào người rốt cuộc là thứ gì ngụy minh lúc này b ộ phát ngũ cầm chân hình thân hình so với t r ư ớ c kia lại lần nữa tăng vọt đã đạt đến kinh khủng hai m hai cơ bắp cao cao nổi lên chống rộng rãi quần áo giống kiện q u ầ n á o bó trong tay kháng long chủ ý cầm ở trong tay giống một cái que gỗ chỉ là đứng ở nơi đó túi đầu nhìn về phía trương văn trương văn liền cảm nhận được to lớn cảm giác các bách kia không mang theo bất cứ tia cảm tình nào ánh mắt nhìn hắn tựa như là một con r u n dế đem ta muốn biết tin tức nói cho ta ta có thể bông thả các ngươi ngụy minh t h ẳ n như nói nà mơ trương văn trường kỳ làm việc thói quen q ố c g a nói xong hắn liền hối hận trước mắt ngụy minh thật không phải hắn một người liền có thể đối phó ít nhất là ngưng khí hậu kỳ võ giả mới có lực đánh một trận không nói vậy thì đánh tới ngươi nói đối mặt mạnh miệng trương văn ngụy minh thủ hạ không có chút nào lưu t ì n h tại cái này mật vân sơn mạch bên trong tùy tiện giết một cái đều là tại tích thiện đức Vâng. tại ngụy minh đại lực hạ chân xuống mặt đất trong nháy mắt nước r a lóm thân hình như là đạn pháo như thế phóng tới trương văn ta vậy mà thấy không rõ trương văn trong đầu chỉ hiện lên một câu nói kia liền cảm giác một hồi phiên thiên đạo hải thiên địa không đoạn giao đổi phương vị hắn trực tiếp thấy được mặt đất lại thấy được dần dần đến gần hai cái chân mắt tối sầm lại mất ý thức ngũ cầm chân hình vừa lúc tới thời gian ngụy minh hình thể khôi phục bình thường đi vào trương văn bên người thăm dò hơi thở còn sống hôn mê có chút phiền phức lại đi tới trương võ bên người kết quả làm hắn kinh ngạc trương võ t h ế m à mắt vẫn mở c a m tức nhìn hắn do xét một hồi ngụy minh phát hiện hắn cái khác cũng không có vấn đề gì chính là sương sống gây mất hoàn toàn động đậy không được trương võ ngươi ca cũng nằm xuống có thể đem ngươi biết tin tức báo cho ta đi ngụy minh cười nhặt nói nà mơ chết cũng sẽ không nói cho ngươi trương võ, người, người võ sắc mặt âm tình bất định nếu là ngụy minh nói hai cái cùng một chỗ thả hắn chắc chắn sẽ không tin tưởng nhưng là ngụy minh bằng lòng chỉ thả một cái cái này khiến hắn sinh ra một chút tin tưởng、Tốt. ta cho ngươi biết trương võ cuối cùng quyết định đánh cược một lần ngụy minh tiến dự chết chính mình cứu trương văn hôm qua ta nhìn thấy đồng bạn của ngươi bị phi thiên đạo nhóm người kia ngăn ở trường khí xâm lâm cái khác ta hoàn toàn không biết suy nhận được tin tức ngụy minh không chút do dự nhặt lên đối phương câm đao cắt h ế t hầu đương nhiên một người khác ngụy minh cũng không bỏ qua đều đã giết trương võ làm sao có thể sẽ còn vì chính mình lưu lại một cái thai hoàng ẩm trương võ vẫn là cờ thua tại trên thân hai người lục soát một vốn tên là minh nguyệt đao phổ công pháp cùng ba khối tiểu kim đống ngụy minh lật xem một chút đao phổ hài lòng thu lại ba khối tiểu kim đống chị mấy mười lượt bạc đem hai người thi thể ngay tại chỗ vùi lấp ngụy minh trở về phiên trợ đi vào trước đó khách sạn vô ý thức nhìn một chút bên cạnh chùa ngựa ngựa của ta đâu ngụy minh ngưỡng mày suy tư một lát liền minh bạch đây nhất định là chủ quán dở cho quỷ x à i bước đi vào khách sạn mẹ nó tiểu tử kia trở về ngụy minh vừa xuất hiện trong tiệm liền đưa tới đám người chú ý hắn trở về đây chẳng phải là nói ống q u ầ n bên trên điểm điểm vết máu tấn chứng những khách nhân phỏng đoán thời gian một n é n n h a n g liền giết hai tên ngưng khí sơ kỳ v õ giả người này chỉ sợ ít nhất là ngưng khí trung kỳ đám người kinh ủ nhìn xem ngụy minh người có thực lực đi đến đâu đều sẽ có được kính sợ chủ quán ngựa của ta đâu ngụy minh không để ý đến ánh mắt của những người khác ánh mắt bất thiện nhìn về phía nơm nớp lo sợ t r ư ở n g quỹ trường quỹ nhìn xem ngụy minh lạnh lùng biểu lộ trong lòng run lên vội vàng giải thích khác nhân ta nhìn ngài ngựa tựa hồ có chút mệt mỏi liền để tiểu nhị dắt tới hậu viện cho nó xoa b ó p đi dạng này à? ngụy minh dường như tin tưởng sau đó gật đầu buổi sáng ngày mai ta muốn nhìn thấy ngựa của ta nếu không hừ hừ minh bạch minh bạch trưởng quỹ liên tục gật đầu khách nhân chung quanh nghĩa mai nhìn xem trường quỹ lưu trưởng quỹ cũng là điên rồi liền cái này nhóm cao thủ ngựa cũng dám h ắ c thấy lợi tối mắt mà thôi trưởng quỹ vội vàng chạy đến hậu viện nhìn xem tiểu nhị sắp đem đao rơi vào ngụy minh ngựa trên cổ cao giọng nói đao hạ lưu mã đao hạ lưu mã tiểu nhị động tác dừng lại lưới đao kém một chút liền chém vào tại ngựa trên cổ tới ngươi trưởng quỹ một cước đá văng tiểu nhị long vẫn còn sợ hai sở lấy ngựa cổ tổ tông may mắn ngươi không có việc gì bằng không ta đầu góc heo có thể giữ không được chương một trăm mười lăm mấu chốt nghị cách cứu viện trở lại khát phòng ngụy minh cũng không nghỉ ngơi mà là từ trong n g a xuất ra một cái mặt nạ ra người sau đó lại vận chuyển kim cơ ngọc cốt quyết tiến hành xúc u cốt hơi hơi tuổi trẻ du sở vi trọng mới xuất thế nhìn một chút bên ngoài dần dần mờ tối sắc trời ngụy minh theo tới gần hậu viện cửa sổ l ậ t ra đi thân hình biến mất ở phía xa mật vân sơn mạch bên trong đêm khuya mật vân sơn mạch một chỗ tràn đầy trướng khí tràn ngập rừng rậm một cái thân hình có chút chật vật dùng v à i rách bịt lại miệng mũi thanh niên đang n ú t ở một cái có thể d u n g nạp hai người đứng thẳng một cái trong hốc â y hắn nửa ngồi nửa dựa vào trên mặt đất nhìn chằm chằm trong tay huyết sắc tắn quả hai đầu lông mày mang theo một tia đồ nhưng ờ là t r vận khí của hắn vô cùng không tốt còn có một cái khác băng tên là phi thiên đạo gia hỏa thấy được huyết t â m quả vì có thể luyện chế thành công thảo hoàn đan tăng lên nội lực mà đột phá tới ngưng khí cảnh hắn kiên trì cùng phi thiên đạo người cất đoạt cuối cùng hắn cở cao thêm một bậc theo phi thiên đạo trong tay cướp đến tay phi thiên đạo sau đó cũng không từ bỏ ý đồ mà là giải mình bị trộm đồ l ờ i đồn cũng gọi tới thủ lĩnh của bọn hắn đối tượng mình tiến hành bắt phi thiên đạo thủ lĩnh tên là thị n h cường chính là một gã ngưng khí cảnh v õ giả thực lực mạnh hơn hắn không phải một chút điểm lại thêm cái khác hơn hai mươi tên thủ h ạ hắn bị truy luồn lên nhảy xuống cuối cùng bị đổi vào cái này trướng khí tràn ngập trướng khí xâm lâm may mắn tốt chính mình trước đây lên núi trước đó mang một chút giải độc thanh trướng đan dược tiến vào trướng khí xâm lâm có thể an toàn không việc gì nhưng cái này đây không phải kế lâu dài chính mình không có khả năng cả một đời đợi ở chỗ này nhất định phải nghĩ biện pháp ra ngoài trương tiểu phàm suy nghĩ một lát đem huyết tâm quả cẩn thận thu vào trong lòng chui ra hốc tây thừa dịp ánh trăng kiểm tra một hồi bốn phía vô cùng yên tĩnh trong không khí phiêu tán một lớp bụi sương mù bốn phía chỉ có một chút tiếng côn trùng tê bình phục một chút tâm tình khẩn trương trương tiểu phàm còn lưng e o hướng phía mật vân sơn m ạ c h phương hướng lối ra chạy tới trên đường đi bước chân nu h ò a sợ có người nút trong bóng tối nghe được thanh âm ngay tại trương tiểu phàm quan sát được quanh thân sương mù xám trục thưa dần tức sắp rời đi c h ư ớ khí xâm lầm thời điểm Lệ. Người tại cái này ba. một đạo bén nhọn tiếng huýt sáo vang lên sau đó lại là một đạo tiếng giống to bị phát hiện trương tiểu phàm trong lòng ị c h c h ấ n cũng không muốn lấy ẩn tàng thân hình trực tiếp tốc độ cao nhất bao tác để cầu tại thịnh cường chưa b ổ i tới trước đó xông ra các tiểu đệ vòng đây đại ca có lệnh ngăn lại cái kia tiểu tặc sau khi chuyện thành công một người một trăm lạ n g mặt ròng một đạo tiếng hét lớn từ đằng xa chuyển đến ngao trong chốc lát nguyên bản nút trong bóng tối ngắm nhìn các tiểu đệ lập tức nảy ra giống như là điên cuồng đồng dạng phóng tới trương tiểu phàm một trăm lạ mặt ròng đủ ta dưới chân núi câu lan điểm hai nữ nhân ha ha, ha. hướng hắn nha tiểu tặc hôm nay đầu của ngươi liền từ lao tử nhận bảy tám vị huyết khí tràn đầy hung ác phi thiên đạo cầm trong tay cơn ư g đ a o thừa dịp ánh trăng đồng loạt hướng phía trương tiểu phàm chém vào mà đến trương tiểu phàm con mắt phi tốc chuyển động thấy bên trong cao thủ mạnh nhất cũng liền một cái luyện bì v õ giả trong lòng đại định n ã i n ã i bị các ngươi đổi mấy ngày hôm nay liền theo ngươi trên người chúng thu chút lợi tức suy nghĩ lấp lóe ở giữa bang một thanh ngân tiệm tiệm trường kiếm tản ra hàn quang xuất hiện ở trước mặt mọi người vài miếng ánh trăng kiếm quan bay qua suy suy Mấy tên t hai ự lực c yếu u đ phi t người giao thủ trương tiểu phàm thân pháp siêu việt người này dây dưa đồng thời còn đem thực lực thấp phi thiên đạo chém giết tức chết tá vậy luyện bị phi thiên đạo thấy trương tiểu phàm không nhìn chính mình vậy mà ở ngay trước mặt chính mình rét thủ hạ khi quái khiếu không ngừng đoạn hồn nào rốt cục luyện bị phi thiên đạo rốt cục nhịn không được s ử suất tuyệt học của mình đ e n nhánh dưới bóng đêm lưới lao khẽ run tiếp xúc không khí đều nổi lên vận sóng dường như muốn chạm phá không gian viên n g u y ậ t kiếm trương tiểu phàm thấy thế giống nhau s ử suất kiếm chiều ánh trăng về xuống như là ngân bạch vải vóc mỹ lệ phía dưới tràn ngập sắc cơ keng hai người đối kích một chiều cắt lùi về sau mấy bước nơi xa ánh lửa không ngừng chập trờn có người tại hướng bên này tới gần trương tiểu phàm dư quang t h ắ n nhịn suy tư trong lòng phi tốc vận chuyển không thể dây dưa tiếp thấy tốt thì lấy trốn đại ca tới ngay tại trương tiểu phàm bỏ chạy thời điểm đ ô n g nhiên cảm giác sau l ư n g tiếng gió bén n ọ n vô ý thức túi đầu lan lộn vê anh một thanh mang theo to bằng đầu người truy sát qua đỉnh đầu của hắn bay qua cuối cùng nện ở một gốc một người vây quanh thô trên c à n h cây g i a n g d ắ g i a n g d ắ c vê anh đầu đua đánh trúng bộ vị trong nháy mắt nổ tung cao lớn cây cối ẩm vàng sụp đổ nhấc lên lá rụng bụi bặm trương tiểu phàm phía sau mồ hôi lạnh chạy r ò n g chỉ thiếu một chút đầu của hắn liền sẽ giống gốc cây kia thân cây như thế nổ tung ổn định thân hình quay đầu nhìn lại chỉ thấy cả người cao trí nước thân hình to lớn tay cầm một cây đại truy m a n h hán chiều lấy chính mình đánh tới chất vắng t h ị n h cường trương tiểu phàm vô ý thức kinh hô lên ha ha ha tiểu t ắ c thế mà nhận ra ta có chút kiến thức t h ị n h cường vừa chạy vừa hô ngoan ngoãn đem hết tâm quả lưu lại giữ lại ngươi toàn thây n a mơ m trương tiểu phàm quay người liền chạy truy t h ị n h cường sầm mặt lại giận dữ hét ta muốn lột ra hắn cho ta làm khăn lau hai nhóm người ngươi truy ta đuổi trương tiểu phàm càng chạy càng kinh ngạc cái này thỉnh cường không hổ là ngưng khí võ giả tốc độ nhanh kinh người hiện tại mới bất quá chạy vài trăm mét chính mình liền bị đổi kịp trương h h ị n tiệu phàm bên t có chút u như đầu dư quang liền thoáng nhìn không đủ hai mét giống dưa hấu như thế lớn to lớn ở bữa kết thúc trương tiệu phàm sắc mặt trong nháy mắt chắn bệnh tâm thần hoảng hốt loại tốc độ này như thế khoảng cách ngắn hắn khó mà tránh thoát hôm nay vì một cái huyết tấn quả thế mà liền phải ngược ở chỗ này sao ngay tại hắn lâm vào tuyệt vọng thời điểm keng một cái thấp bé bóng người ra hiện tại hắn sau lưng phải tay nắm lấy một cây một tay truy ngăn lại cái này thế đại lực trầm một kích trí mạng chưng một trăm mười sáu phát tác chưng một trăm mười sáu phát tác thịnh cường đại truy tại người lùn bóng người đánh trả hạ bay ngược mà ra phanh đại truy trực tiếp đánh vào một cái đuổi theo mà đến phi thiên đạo trên thân liền một tia kêu thảm cũng không phát ra kêu phi thiên đạo trực tiếp trở thành mưa máu chết không thể chết lại ai thịnh cường trong lòng r u lên vội vàng mang theo tiểu đệ dưng bước lại nhìn chăm chú người tới như thế cự lực chỉ sợ cũng là một gã chuyên tu nhục thể ngưng khí cảnh v õ giả trương tiểu phàm trở về từ c o i chết kinh ngạc nhìn xem cái này có chút quen thuộc bóng lưng ngụy minh quay đầu cười một tiếng trương minh đã lâu không gặp du h i n h ba trương tiểu phàm kinh hô một tiếng mặt mũi tràn đầy ngoại ý mớn mặc cho hắn chẳng thể nghĩ tới chỉ có qua một lần hợp tác ngụy minh sẽ xuất hiện ở đây hơn nữa còn cứu hắn ngươi thế nào tại cái này có người ra giá để cho ta tới cứu ngươi ngụy minh khẽ cười nói trương tiểu phàm một phen suy tư lập tức giật mình chu lão nhường người tới không sai nguy minh gật đầu uy uy uy cái kia người lùn n g ư ơ i mẹ nó là ai dám đ h ú n g tay chúng ta phi thiên đạo sự tỉnh t h ị n h cương tiếp nhận tiểu đệ nhặt về lại truy nắm chặt xong truy lòng tin mười phần đi đến nguy minh cách đó không xa quát to cái khác phi thiên đạo cũng bốn phía tản ra đem hai người đường lui trực tiếp ngăn chặn thứ nhất t a không gọi uy thứ hai đem đường tránh ra nguy minh thản như nói nhà a t h ị n h cương bật cười nói như thế cản rỡ trương tiểu phạm cũng có chút ngoại ý muốn nhìn xem nguy minh hắn thừa nhận vừa rồi nguy minh cứu hắn một chiêu kia rất xoái nhưng đối diện thật là thần kinh bách chiến ngưng khí cảnh võ giả a nguy minh là đối thủ của hắn sao tại trương tiểu phàm trong nhận thức biết hai người mới phân biệt không đến ba tháng nguy minh có lẽ còn là một cái luyện bỉ võ giả nguy minh chỉ là d ơ lên kháng long trụ y thản nhiên nói to con đầu có để hay không cho đường ta để ngươi t r á i trứng thịnh c ư ơ n g biến sắc c ư ờ i lạnh nói trộm dược liệu của ta còn muốn còn sống rời đi nà mơ đã như vậy vậy thì làm qua một trận a nguy minh vận chuyển công pháp ra thị phát ra nhạt hào quang màu và nóng đi chết đi. t h ị n h cương g ầ m nhẹ một tiếng, chân xuống mặt đất loạn thạch chấn động, thân hình tựa như một cái to lớn cầu hùng vào tới. vê Và anh. từng truy một hướng ngụy minh, truy gió lôi cuốn lấy hung hãn kình lực hướng phía ngụy minh quét sạch mà đi. ken. ngụy minh nhắc truy liền cản, cánh tay không n ú c nhích tí nào, trong mắt dâng lên một t i a n ó n g bỏng. làm truy ngưng khí v õ giả, ta t h i ê n khắc. a. t h ị n h cương ngoại ý muốn nhìn xem sắc mặt bình tĩnh ngụy minh. một truy này xuống tới, h ã n nhưng là sử dụng bậy thành lực lượng, thế mà không có cầm xuống. có chút ý tứ, bất quá tiếp theo truy, ngươi nhất định phải chết. t h ị n h cương túi đầu nhìn chăm chú ngụy minh đầu lâu giữ tợn cười một tiếng hiu tiếng xe gió vang lên lần nữa thịnh cường một cái khác truy lại lần nữa đánh tới thất tinh bộ ngụy minh đánh lui trước mặt một truy vận chuyển nhất thứ phá hạn thất tinh bộ hóa thành một đạo tàn ảnh như quỷ ảnh giống như xuất hiện tại thịnh cường sau lưng cái gì thịnh cường ngạc nhiên một giây sau còn chưa kịp phản ứng một cái trọng truy liền đánh vào xương bả vai của hàn phía trên dang dắt thịnh cường thân hình bay nào phía sau kịch liệt đau nhức chuyển đến đứng n g n g thân hình cấp tốc quay người hai mắt đỏ bừng nhìn xem ngụy minh lúc này phía sau không chỉ có nước xương đâm nói còn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được sâu tận xương tùy kịch liệt đau nhức tựa hồ là đối phương chân khí mang tới t h ị n h cường nhớ tới trên giang hồ một chút đặc thù chân khí trong lòng còi báo động đại tác chu thiên ma thân vì ngăn ngừa bị đ chết t h ị n h cường vội vàng vận chuyển tự mình tu luyện công pháp diện thể chỉ thấy thân thể làn r a trong nháy mắt hóa h trở thành cứng ngắc giống như là cương giáp đồng dạng cả người tựa như là một bộ kim loại đen người đồng dạng đứng lặng lấy là đại ca chu thiên ma thân đại ca từng bằng vào chiêu này một quyền đấm chết một cái ngưng khí sơ kỳ võ giả người này chết chắc trung quanh phi thiên đạo nguyên bản thấy thịnh cường thụ thương còn có chút bận tâm nhưng thấy một lần thịnh cường xử x u ấ t chu thiên ma thân nhảy cân hoan hô vẻ mặt của nhiệt vừa vui vẻ không bao lâu trương t i ể u phàm sắc mặt biến hóa thông qua vừa rồi ngụy minh cùng thịnh cường giao thủ hắn rốt cuộc minh bạch ngụy minh đã là ngưng khí võ giả trong lòng hâm mộ đồng thời mang theo thích thú ngụy minh thực lực càng mạnh hắn càng có khả năng còn sống ra ngoài nhưng bây giờ thịnh cường thế mà xử x u ấ t một chiêu có thể một quyển đấm chết ngưng k h sơ kỳ võ giả chiêu thức cái này khiến tâm hắn đều nhấm nguy minh nhẹ nhàng cười một tiếng toàn lực vận chuyển kim cơ ngọc c ố t quyết kim quang tăng gọn như là tạo nên kim thân đồng dạng uy vũ dung manh như thần so ta cái này nhất thứ phá hạn kim cơ ngọc cốt như thế nào g i ắ c phi thiên đạo nhóm viết hầu giống như là bị bóp lấy đồng dạng lập tức không phát ra được thanh â m nào thịnh c ư ơ n g sắc mặt cũng âm châm xuống kim cơ ngọc cốt đây chính là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài mới có tỷ lệ nhất định tu luyện thành công cái này người lồn thế mà có thể thành công không có khả năng thịnh cường không tin tại loại này cùng hung cực các c h i địa có thể xuất hiện tu luyện ra kim cơ ngọc cốt người vô ý thức cho rằng ngụy m i n h tại dùng những công pháp khác mô phỏng kim cơ ngọc cốt trương tiểu pham cũng là hầu nghi đánh giá ngụy minh tiểu tử ngươi lừa gạt người khác nhưng không gạt được ta nhìn ta vạch trần ngươi thịnh cường cười lạnh một tiếng chân phải về sau dẫn một cái phanh khí lãng lá l ộ t thân thể bỗng nhiên như đạn pháo bay ra phóng tới ngụy minh thử một chút chẳng phải sẽ biết ngụy minh cười lạnh giống nhau xông ra keng keng thịnh cường kẻ trước người sau hai truy đánh tới hướng ngụy minh nguy minh phải tay nắm chặt kháng long chủ y ngăn trở một truy truy thứ hai trực tiếp bằng vào quyền trái ra sức ngăn lại tại thịnh cường ánh mắt kinh hãi bên trong nguy minh quyền trái thế mà một quyền đem chính mình đại truy ném ra một cái năm đ ă m giấu là thật hắn kim cơ ngọc cốt là thật thịnh cường suy nghĩ bay tránh ra vẻ chấn định sau đó hô to các h i n h đệ hắn là hồ giấy theo ta cùng tiến lên giết hắn một người lại thêm một trăm linh lạng mặt dòng a cái khác phi thiên đạo thấy thịnh cường gọi hàng hưng phấn hét lớn một tiếng cầm đao kiếm trong tay cùng một chỗ xông lên trước không tốt trương tiểu phạm vội vàng cầm kiếm ngăn trở mấy tên phi thiên đạo nhưng mà nhân số quá nhiều ngụy minh bên người cấp tốc vây quanh mười mấy người ngụy minh không sợ chút nào những n à y liền ngưng khí cảnh võ giả đều không phải là tiểu lâu la liền phòng ngự của hắn đều không phá được hắn biết nhìn chằm chằm đối phương thủ lĩnh liền có thể phốc một thanh cương đao chém vào tại ngụy minh trên thân lại chỉ phát ra tiếng trầm liền bạch n g ấ n đều không có lưu lại phốc phốc phốc lại là vài đao rốt cục có người ý thức được không được bình thường hắn kim cơ ngọc cốt là thật ta không phá được phòng ngự của hắn một gã luyện bị võ giả sợ hãi hô các con đừng sợ có ta ở đây đâu thịnh cường nhìn xem chỉ nhìn mình chằm chằm đánh ngụy minh vội vàng hô to trong lòng thầm mắng không thôi nhiều người như vậy công kích ngươi ngươi liền nhìn ta chằm chằm một người đánh ngụy minh cười lạnh bắt giặc trước bắt vua đạo lý chẳng lẽ vẫn chưa rõ sao thịnh cường lời nói n h ư ờ n g cái khác phi thiên đạo lần nữa kiên trì nổi mọi người ở đây vây công thời điểm thịnh cường đ ố n g nhiên sinh ra biến cố phúc bạo thịnh cường phun ra một ngụ máu m đen đồng thời trong bụng vang lên một tiếng tiếng trầm giống như là thể nội xảy ra chuyện gì bạo tạc đ ồ n dạng ngụy minh thấy thế cười đ ạ ý thời gian giải công kích tại đối phương thể nội tích xúc vô tướng sát độc cùng cựu trọng quy hư kính lực phát tác chương một trăm m ư ơ i bảy nhân khôi chương một trăm m ư ơ i bảy nhân khôi đại ca ba t r u n g quanh phi thiên đạo mở to hai mắt nhìn khó có thể tin nhìn xem thủ lĩnh của mình nằm trên mặt đất d ù sở vi g i a hỏa này mạnh như vậy trương tiểu phan nuốt nước miếng một cái lẩm bẩm nói bên trên lần gặp gỡ đối phương liền giết hai cái luyện bị v õ giả lần này thế mà tại mười mấy người trong v â y công t r ọ i cứng lấy người khác tiến công đem phi thiên đạo lao đại thị cường lấy không biết tên thủ đoạn giết chết hai người tranh lệnh lớn như vậy sao nguy minh ánh mắt đ ù a c ợ t nhìn về phía cái khác phi thiên đạo chớ nóng nổi rất nhanh liền để các ngươi đi bồi đại ca của các ngươi lời nói ở giữa trong tay kháng long chủ ý rời khỏi tay vê anh một cái phi thiên đạo đầu trực tiếp nổ tung trốn ba t r u n g b u a n h phi thiên đạo hồn đều nhanh bay ngưng khí cảnh đại ca cũng không là đối thủ chính mình những ngày tiểu lâu lâu chẳng phải là càng thêm tay cầm n e m bót trốn chỉ có thể trốn đám người chạy tư tán trương tiểu phàm thấy thế đại hỷ truy sát mối thủ lúc này không báo chờ đến khi nào nguy minh cùng trương tiểu phàm bốn phía truy sát phi thiên đạo trong lúc nhất thời trong rừng tiếng kêu thảm thiết nổi lên bốn phía tại cái này trong bóng đêm phá lệ thê lương không bao lâu một tên sau cùng phi thiên đạo trở thành mảnh vỡ nguy minh chầm nôn một n g ụ m c h ọ c khí cánh tay lắp một cái kháng long chủ y bên trên cục máu chóc ra bày ra trương tiểu phàm cũng từ nơi không xa chạy về trên quần áo mảng lớn huyết sắc hai người tựa như theo địa ngục trở về đồng dạng cực kỳ khủng bố huyết tinh trương tiểu phàm hai tay ô m quyền cảm kích nhìn nguy minh du minh lần này đa tạ ngươi bằng không ta có thể phải chết ở chỗ này không cần phải khắc khí ta cũng là lấy tiền làm việc nguy minh cười nhặt nói sau đó lại hỏi chu tiền bối có thể cùng ngươi nói ta muốn từ trong tay ngươi mua thảo hoàn đan nói trương tiểu p h ạ m gật đầu ngụy huynh yên tâm chờ ta luyện chế tốt thảo hoàn đan hai tay dâng lên không cần ngươi một phân tiền ngụy minh kinh ngạc nhìn trương tiểu p h ạ m coi là thật tự nhiên trương tiểu p h ạ m trịnh t r ọ n gật g đầu có thể sử dụng thảo hoàn đan giao hảo cao thủ như thế hắn cam tâm tình nguyện nói không chừng về sau còn có mời ngụy minh giúp thời điểm bận rộn vậy tại hạ liền không khách khí ngụy minh đại khái có thể đoán được ý nghĩ của đối phương cũng không khách khí nhận lấy sau đó tại một chỗ trên thi thể lục soát lục soát ngoại trừ mười mấy lượng mặt vụ không có cái gì đoan chừng giấu ở hang ổ không có mang ra đi rời núi nghỉ ngơi một đêm sáng mai trở về hai người trở lại dưới núi phiến chợ đã là d ạ n g sáng dưới núi hoàn toàn yên tĩnh đi thẳng tới khách sạn hậu viện tìm tới giếng nước cỏ rửa tiếng nước chạy đưa tới khách sạn lão bản lão bản mang theo đèn lồng xích lại gần xem xét đây không phải r ế t trương văn t r ư ơ n g vo người kia sao thế nào đấm máu còn mang về một cái giống nhau đấm máu đồng bạn lão bản làm phiền ngụy minh áy náy cười một tiếng rạng sáng đem người khác bừng tỉnh đúng là sai lầm không cái g i y không cái g i y nhìn xem n g ụ y minh sừng sững răng trắng khách sạn lao bản dọa đến khẽ run r u dậy vội vàng cười làm lành thối lui trong lòng may mắn không thôi may mắn không có giết người này nữa bằng không liền không gặp được mặt trời hôm nay đại thanh sơn sơn trang tế ti tuần kiểm phụ phụ chủ đoạn vô cực bắt đầu nghiêm trị minh linh thành thủ hạ người cũng không dám vào thành bắt người chúc khiếu đến đến địa lao bất đắc dĩ đối với hồng tiên h trạch nói hồng tiên h trạch nghe được đoạn vô cực cái tên này trong mắt lóe lên một tia vẻ lo lắng đáng chết đoạn vô cực xấu con đường của ta mặc dù rất phẫn nộ nhưng nhường hắn đi trả thủ đoạn vô cực là vạn, vạn không dám hắn chỉ là một cái liền chân nguyên đều không phải là tà giáo đầu lĩnh đối phương thật là võ thánh đệ tử thực lực cao thâm mặt chắc hắn cũng không muốn bị bóc chết kia cũng không cần trong thành tìm đi minh linh thành bốn phía tìm là t r ú c khiếu cung kính nói c h ầ n chờ một lát t r ú c khiếu thử dò xét nói tế ti đại nhân ngài lần trước nói kia người trợ g i ú p hồng thiên trạch gật gật đầu thua tay nói đi theo ta hai người tới địa lao c h ỗ sâu chỉ thấy một cái toàn thân đen nhánh bóng người đứng vững không nút n í c h dường như một cô khối lỗi thứ này là ta ngẫu nhiên luyện chế ra tới nhân khôi thể phách cường đại không sợ chết không sợ đau hồng tiên trạch vỗ vô, vô đen nhánh nhân khôi b ả vai thực lực tại ngưng khí trung kỳ bất quá nếu là hắn ăn ta ngưng huyết đan có thể tạm thời đạt tới hậu kỳ t r ú c hiếu ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm nhân khôi vậy ta như thế nào không chế hắn cho ta ngươi một giọt tinh huyết hồng tiên trạch thản nhiên nói t r ú c hiếu h ầ nghi nhìn hồng tiên trạch một cái yên tâm sẽ không đối ngươi có hại hồng tiên trạch â m thanh lạnh lùng nói t r ú c hiếu liền vội vàng gật đầu cắn nát đầu ngón tay n g ư n g tụ ra một giọt tinh huyết hồng tiên trạch nắm chặt ngón tay của hắn hứng nhân khôi ngoài miệm nhấn một cái huyết dịch dần dần tiến chút n khiếu vung đi trước mắt cho bụi đi đến lớp kín bên tường bên trên mở to hai mắt nhìn chỉ thấy bị đa trọng gia cố cứng rắn vách tường xuất hiện một cái hang lớn hình người mà nhân khôi liền đứng bình tĩnh tại lỗ lớn bên trong không có chút nào thụ thương dấu hiệu chúc khiếu trong mắt tỏa ra ánh sao nếu không phải mình đột phá ngưng khí hậu kỳ khả năng còn không phải cái này nhân khôi đối thủ thứ này đúng là một sự giúp đỡ lớn hài lòng là được đi trước là ta bắt một chút vật liệu trở về sau đó đi đem cái kia gọi ngụy minh giết hồng tiên h trạch thấy nhân khôi biểu hiện hài lòng gật đầu tuân mệnh giờ phút này chúc khiếu muốn muốn lật đổ hồng tiên h trạch tâm tư hạ xuống thấp nhất d ạ n g sáng cùng ngụy minh từng có gặp mặt một lần giang xuyên nhìn một chút nơi xa đóng chặt minh linh thành đại môn bất đắc dĩ thở dài một tiếng vẫn là chậm xem ra đêm nay chỉ có thể ở bên ngoài qua cả đêm quay đầu nhìn về phía đ hai người bên cạnh đi đường bên cạnh trò chuyện ngụy minh cũng được biết trương tiểu phàm chính là dưới đất chợ đen xác nhận nhiệm vụ tiền thường người chu kim từng đã cứu hắn một mạng hai người liền trở thành bạn vong nhiên bởi vậy chu kim bằng lòng ra giá tiền rất lớn cứu trương tiểu phàm ngày thứ hai thẳng đến hoàng hôn hai người mới trở lại minh linh thành du hình thảo hoàn đan đại khái muốn năm ngày luyện tốt Đến lúc đó ta sẽ đặt lúc chu ta tại sẽ láo k i a cơ h ngọc i đi lấy là ư cốt quyết Phạm định kinh g i c nghiệm một khí huyết đan, bắt đầu luyện hóa. kim cơ ngọc cốt quyết định kinh nghiệm một thời gian cực nhanh rất nhanh liền tới tiến về tuần kiệm phụ báo danh ngày đó kim cơ ngọc cốt quyết nhất thứ phá hạn một trăm một mươi hai nghìn đặc tính vô cấu chi thể độc tả tịch dịch nguy minh thầm than một tiếng lần này lấy được kinh nghiệm so với lần trước ít rất nhiều nhìn tới vẫn là sinh ra tính kháng dược bất quá lấy được kinh nghiệm vẫn như cũ khả quan tiến vào tuần k i ế m phủ về sau nhìn xem có cơ hội hay không đổi lấy tráng thể khí huyết đan chương một trăm mười tám tuần k i ế m cấp năm chương một trăm mười tám tuần k i ế m cấp năm g a phòng thái dương vừa mới dâng lên sắc trời vừa vặn dựa mặt một phen nguy minh tiến về thiện phòng đan đ i ể m tâm ai hắn kinh ngạc nhìn xem đâm đầu đi tới lý tiến chỉ thấy lý thiến không có mặc lấy bụi bẩn bộ khoái phục sức mà là mặc một bộ miếng vải đen viên bạc trước ngực còn có thêu lên một cái kim sắc lại chữ sư tỷ ngươi đây là tiến vào tuần kiểm phủ ngụy minh hiếu kỳ nói đương nhiên lý thiến khỏe miệng hơi vệt lên chỉ vào n g ự c lại chữ nói biết đây là cái gì ư ngụy minh đàng hoàng lắc đầu cái này gọi tuần kiểm lại đại biểu ta tại tuần kiểm phủ đẳng cấp tại trên ta còn có vệ làm cung phụng phủ chủ lý thiến giải thích nói nói cách khác giống ngài dạng này là tuần kiểm phủ làm cống hiến đi vào làm chính là cơ sở phục vụ ngụy minh cẩn thận châm trước chữ tử cẩn cho thận tránh cho tổn thương lý thiến Tâm. Cơ sở p h ụ c vụ. n ó i như n vậy c ũ g k h ô n giọng tệ. t Lý h một cái tuần kiểm lại thực lực lớn nhiều tại thối thể cảnh tuần kiểm sứ thì là ngưng khí cảnh mà một gã tuần kiểm sứ có thể nắm giữ ba tên tuần kiểm lại thuộc hạ tuần kiểm lại không được tới tuần kiểm sứ mệnh lệnh không được ra tay nếu không tự gánh lấy hậu quả cái kia sư tỷ cấp trên của ngươi là ai nguy minh hỏi bởi vì tuần kiểm sứ còn chưa toàn bộ vào chỗ bởi vậy một chút tuần kiểm lại còn chưa phân tổ ta chính là bên trong một cái lý thiến thở i ả i nói thật hy vọng cấp trên của ta là tốt trung đ ộ n g k i lý anh trác sư huynh là tuần kiểm lại vẫn là tuần kiểm sứ nguy minh hỏi lần nữa hắn có chính thức danh l c h lại là ngưng k h vó giả tự nhiên là tuần kiểm sứ lý thiến hâm mộ nói chờ ta lập công lớn liền có thể tấn thăng tuần kiểm sứ đến lúc đó liền có tư cách hối đoái vật tư nói lên cái này lý t h i ế n hưng ơ p h â n nói sư đ ệ người không biết rõ tuần kiểm phủ công thiện đường đồ tốt có bao nhiêu các loại tăng cao tu vi đan dược cái gì cần có đ ề u có còn có các loại uy lực kinh người đặc thù vũ khí chỉ cần có điểm c ô n g hiến liền có thể hối đoái ngụy minh trong lòng vui mừng tiếp xuống đan dược con đường cái này không thì có sao đến tranh thủ thời gian tìm tới giang linh bọn hắn cùng đi tuần kiểm phủ bảo đến sư tỷ ta không cùng ngươi hàn huyền ta còn có việc đi trước ngụy minh không chờ lý thiên nói chuyện thì rời đi lý thiên thay thế chỉ coi nguy minh hâm mộ ghen tị khó chịu lắc đầu t i ế c hận nói sư đệ quá không t r â n quý cơ hội đáng tiếc một bên khác nguy minh tìm tới giang linh trí nghiên hai người các ngươi xong chưa sư m i n h sớm liền tốt liền chờ ngươi đ ấ y ba người ra võ viện ngăn lại một chiếc xe ngựa đi tuần kiểm phủ tuần kiểm phủ được rồi sa phu dương lên roi t h ú c ngựa tốc độ xe chậm rãi nhấc lên đi đ ư ờ n g lúc sa phu d ư ơ n g như nhàm chán liền kéo lên chủ đề ba vị đều là tuần kiểm phủ xem như thế đi nguy minh cười nhặt nói h i trà trà sa phu k h a trương thán phục một tiếng lại là tuần kiểm phủ ba vị đại nhân thật sự là tam sinh hữu hạnh lao trượng ngươi cũng biết tuần kiểm phủ ngụy minh hỏi chính mình chuyên chú tu luyện rất ít cùng người khác tiến hành giao lưu với bên ngoài tin tức cũng không hiểu rõ lắm cái này tuần kiểm phủ thanh danh lớn như thế sao đương nhiên nghe nói tuần kiểm phủ phủ chủ thật là theo đế đô tới tiêu cái gì đoạn vô cực là đường kim võ thánh đệ tử thực lực mạnh phi thường hắn vừa đến đã tổ kiến tuần kiểm phủ bắt đầu đối toàn thành tiến hành nghiêm trị thật nhiều du côn lưu manh đều bị bắt vào thiên lao ngoại thành trị an đều nhanh cùng nội thành không sai bị lắm phong nhương giáo đám thần côn kia cũng không dám quang minh chính đại xuất hiện trong thành. ngụy minh sắc mặt giật mình c h ắ c không được gần nhất cũng không thấy lưu manh h ô n đảng cùng phong nương giáo người hóa ra là sợ hãi bị bắt ta đoạn vô cực võ thánh đệ tử xem ra người này là có thủ đoạn có năng lực chỉ là hắn không rõ vì cái gì đoạn vô cực không đem phong nương giáo n ổ tận gốc dù sao phong nương giáo làm ra chuyện xấu xác thực rất nhiều tuần kiểm phủ cũng nắm giữ tiền trạm hậu tấu quyền lực hoàn toàn có thể n ổ phong nương giáo sa phu một bên nói liên miên lại nại ngụy minh thì lẳng lặng nghe đôi cái này tuần kiểm phủ tác dụng cũng có càng nhiều hiểu rõ tới xe ngựa dừng ở một tòa cự đại phủ đệ trước mặt tại trên cửa chính bảng hiệu bên trên thình linh viết tuần kiệm p h ụ ba cái mạ vàng chữ lớn cầm giang linh đem một hạt bạc vụ ném n cho sa phu đa tại đại nhân sa phu ý cười đẩy mặt rời đi nhìn trước mắt khí thế rộng rãi đại môn giang linh đắc ý nói sư minh chờ ta cha cùng em gái ta tới minh linh thành nhìn thấy ta thành tuần kiệm p h ụ người khẳng định sẽ mở rộng tầm mắt giang linh em gái ngươi m u ố n tới trình nhiên nghe vậy nhãn t ỉ n h sáng lên đi đi đi người ánh mắt gì nó ngóng n ơ i cái này than đen bộ dáng cũng dám ngấp nghé em gái ta giang linh xem xét trình nhiên liền biết hắn đánh ý tử gì không nhịn được nói ta thế nào chẳng lẽ không được sao chính nhiên vớt đã kinh biến đến mức tương đối vóc người khôi nô tự tin nói liền ta như vậy c a m đoan có thể bảo vệ tốt mội mội của ngươi dẹp đi a ta tình nguyện nhường sư huynh làm mội phu ta giang linh tĩu i môi nói ngụy minh khẽ giật mình đây rốt cuộc là đang mắng hắn còn là đang khen hắn ai ai ai ba người các ngươi làm gì chứ biết đây là địa phương nào sao liền dám n g ă n cửa lúc này ba người bên cạnh truyền đến một đạo bất mãn thanh âm đám người quay đầu nhìn lại chỉ thấy một cái trước ngực theo lên lại y quan không ngay ngắn mang trên mặt một tia vô lại thanh niên xoài bước lấy yêu lao đối với ba người thì thầm nói giang linh cùng trình nhiên lấy nguy minh làm chủ tự nhiên nhìn về phía hắn nguy minh ánh mắt dừng lại tại lại chữ a bên trên một cái sau đó ô n quyền lệnh nhặt nói tại hạ ba người đều là đến tuần kiểm phụ báo cáo xin hỏi vị huynh đài này chúng ta nên đi nơi nào báo cáo thanh niên sướng sở sau đó trên mặt hiện hiện định n ọ ạ n nụ cười là làm vẫn là lại a hẳn là lại a nguy minh có chút không xác định nói chính mình ba người đều là lấy thiên công viện nghệ quan thân phận tiền đến cũng không có thể trở thành tuần kiểm sứ lại a thanh niên trên mặt lại cấp tốc sụt xuống tức giận nói đi theo ta ba người đi theo thanh niên sau đó lẫn nhau giới thiệu thanh niên tên là hách kiếm cái khác một mực không có lộ ra ba người các ngươi không cần phải nói ta cũng biết là đi cửa sau t i ề n đến hách kiếm chắp tay sau lưng khinh thường nói thế mà muộn như vậy mới đến báo danh ngươi nghĩ đến đám các ngươi có chính thức giành ngạch ta ba người lấy nhau cuối cùng ngụy minh lắc đầu bọn hắn là thay thế thiên công viện danh ngạch t i ề n đến đến tìm được trước người quen hỏi một chút ngụy minh ba đang lúc hách kiếm mang theo ba người tiến về đưa tin chỗ lúc một thanh âm bỗng nhiên gọi lại ngụy minh nguy minh ba người đồng thời s ư n g sở xoay người sang chỗ khác chỉ thấy vẻ mặt kinh ngạc biểu lộ lý anh trác từ nơi không xa chạy tới nguy minh quan sát tỉ mỉ lý anh trác trong lòng đột nhiên cảm thấy hắn tinh khí thần tăng lên không ít suy đoán đối phương hẳn là gia nhập tuần kiểm phụ sau đạt được không ít chỗ tốt ngươi thế nào tại cái này hách kiếm nhìn thấy lý anh trác liền hội vàng hành lễ gặp qua lý tuần kiểm sứ lý anh trác nhìn xem răng linh trình niên h b i ể u tình hâm mộ ra vẻ lạnh nhạt phất phất tay không cần đa lễ lý sư h u n h nguy minh ba người chào hỏi ba người các ngươi cùng đi làm gì lý anh trác hỏi lần nữa gia nhập tuần kiểm phụ a nguy minh đương nhiên nói lý anh chắc khẽ giật mình sau đó nhìn về phía hách kiếm giống như ngươi b ẩ m tuần kiểm sứ chính là hách kiếm nhẹ gật đầu trong lòng âm thầm hâm mộ không nghĩ tới ba cái này đ ồ nhà quê thế mà còn nhận biết một cái tuần kiểm sứ về sau có thể có công la mò a lý anh chắc vỗ vỗ nguy minh bà vai sư đệ làm rất tốt tranh thủ l ậ p công lên làm tuần kiểm sứ vậy thì mượn sư huynh trúc lành nguy minh trong lòng bật cười lý anh chắc cái này tuần kiểm sứ thân phận vẫn là mình nhường cho hắn không nghĩ tới hắn mới mấy ngày liền bày lên rồi thật là tiểu nhân đắc trí dẫn bọn hắn đi ghi chép tên a lý anh trác ra hiệu hách kiếm nói nhìn xem ngụy minh bóng lưng rời đi lý anh trác sở lên cầm lầm bầm nói nhân tình này không tốt còn a đi vào một chỗ công phòng hách kiếm đối với ngồi bàn đọc sách sau một người mặc nho sam sắc mặt nho nhã trung nhân nhân cung kính nói lý c u n g vụng tới ba cái người mới trung nhân nhân để bước xuống ngằng đầu nhìn về phía ngụy minh ba người tại hạ lý tu nguyên ba vị có thể có thân phận văn thư đại nhân bọn hắn không phải ân hách kiếm đang muốn nói ngụy minh ba người không phải đứng đắn đường đi tìm đến đã thấy ngụy minh ba người đồng thời từ trong ngực móc ra một tràng giấy lập tức mở to hai mắt nhìn ba người các ngươi không tới đủ. Ba người tới người là thiên công viện chính là nguy minh ba người đem văn thư đưa cho lý tu nguyên lý tu nguyên tiếp nhận quét một lần khẽ vớt cằm sau đó dò xét ba người đứng dậy ba người các ngươi đi theo ta hách kiếm chính ngươi bận điệu đi là nhìn xem nguy minh đi theo lý tu nguyên rời đi h á c kiếm vẻ mặt cầu xin ba tên hốt đ à n lựa gạt tình cảm của ta ai không đúng đ ỗ n g nhiên hách kiếm trên mặt lại hiện hiện vui mừng ba tên này là thiên công viện vậy khẳng định không có ngưng khí tu vi à bọn hắn khẳng định làm không được tuần kiếm sứ nhiều lắm là giống như ta là tuần kiếm lại nghĩ đến đây hách kiếm tâm tình lại thoải mái không í t tính toán về sau là đồng liêu liền nguyên nghĩ rằng các ngươi ngụy minh ba người cùng lý tu nguyên xuyên qua hành lang vừa đi vừa nói chuyện lời nói giang linh cùng trình nhiên ta có thể nhìn ra là thối thể vó giả ngụy minh ngươi là lý tu nguyên lấy tìm tòi nghiên cứu ánh mắt đánh giá ngụy minh tại hạ ngưng khí sơ kỳ võ giả nguyễn minh vội vàng trả lời đồng thời cũng đúng lý tu nguyên sinh một chút hiếu kỳ cái này lý tu nguyên chính là tuần kiểm p h ụ cung phụng dựa theo lý tiến h lời giải thích hắn ở vào p h ụ chủ đoạn vô cực những người khác phía trên vậy hắn đến tột cùng thực lực gì đâu lý tu nguyên nghe được nguyễn minh lời nói trong mắt l ó e lên vẻ kinh ngạc thực lực như thế còn có thể nặng tâm công tượng cũng là hiếm thấy nguyễn minh cười cười cũng không nói chuyện lý tu nguyên tiếp tục nói dựa theo quy củ n g u y minh có thể làm tuần kiểm sứ giang linh cùng chỉnh nhiên là tuần kiểm lại nhập vào n g u y minh thủ hạ của ngươi các ngươi có thể có ý kiến cũng không có ý kiến Ba người đồng nói. Nguyễn mặc i n h sắc m t tĩnh, bình dù có chút kinh ngạc nhưng nguyện minh vẫn là lý giải chính mình chỉ là một cái thợ rèn đánh nhau còn phải chuyên gia đến một đoàn người đi vào một chỗ nhà kho nhà kho bên cạnh có một cái công xưởng các ngươi nhiệm vụ chủ yếu là đối tiếp t i ê n công viện thu hoạch tiểu mới vũ khí cùng tu h bổ tuần kiểm phủ vũ khí trang bị thứ yếu nhiệm vụ chính là tuần n a i ba người các ngươi có thể minh bạch lý tu nguyên nói minh bạch nguyễn minh nhìn một chút công xưởng nơi này trang bị đầy đủ so với mình tại thanh điệu trấn phối trí còn tốt hơn lý tu nguyên lại dẫn ba người nhận lấy thân phận lệnh bài quần áo bàn giao một chút sự t ì n h liền nhường nguyện minh ba người chính mình hiểu rõ tuần kiểm phủ sư minh tại sao ta cảm giác cái này tuần kiểm phủ một chút điều lệ đều không có à có chút loạn con nhà giàu xuất thân giang linh một chút cũng cảm giác chỗ không đúng n g u y minh gật đầu giải thích nói tuần kiểm phụ vừa lập mọi thứ đều cần phải từ từ đến giang linh nghĩ cũng phải hh ắ c ắ c vừa rồi lý cung phụng có phải hay không nói ta cùng giang linh một người mỗi tháng hai mười lượng bạc ca chính nhiên cười láo linh nói điểm này tiền nhạc cái gì giang linh cựu môi khinh thường nói ừ ngươi không phải cho ta t r ì n h nhiên nghe được giang linh trào phúng bất mãn nói ngụy minh thì là một tháng ba mươi lượng so với bọn hắn nhiều mười lượng đừng làm rộn vẫn là nhiều lập công a ngụy minh tắc ngang hai người cãi lộn chỉ có điểm cống hiến khả năng đổi lấy tài nguyên tu luyện tiền tài dị gì, gì đó vẫn là tiếp theo giang linh hai sắc mặt người phân chấn gật đầu chúng ta cùng người khác khác biệt chỉ phải làm cho tốt những n à y thuộc bổn phận rèn đúc sự tình mỗi tháng liền có năm điểm cống hiến điểm nguy minh tiếp tục nói cho nên ta ở chỗ này rèn sát hai người các ngươi đi kết nối thiên công viện để bọn hắn vận chuyển vật tư cho tuần kiệm p h minh bạch giang linh hai người gật đầu lại nói lý tu nguyên không phải nói sư huynh còn có hai người thủ hạ sao không biết rõ lúc nào sẽ đến trình nhiên hiếu kỳ nói gấp cái gì mới ngày đầu tiên đâu giang linh tức giận nói n g u y minh không để ý đến bọn hắn mà là cởi áo lộ ra cường tráng thân thể cầm lên đoàn truy ước lượng đo một cái hài lòng gật đầu cảm giác quen thuộc lại trở về hai người các ngươi cho ta lò sưởi rất lâu không có rèn sắt tay đều muốn sinh ngụy minh mong đợi nói là hai người tại ngụy minh chỉ huy h ạ dần dần đem hỏa lô kéo lên cực nóng khí lãng lập tức nào vào ngụy minh trên mặt một phen thao tác xuống tới ngụy minh theo trong lò lửa dùng thiết kiểm kẹp ra đốt màu đỏ bừng khối sắt d ơ lên đoàn truy đột nhiên đệ xuống keng keng có tiết tấu rèn âm thanh tại công xưởng bên trong văn lên giang linh trình nhiên dù cho không phải thợ rèn cũng có thể nhìn ra ngụy minh rèn nghệ cao bao、nhiêu. nhất cử nhất động ở giữa đều là mỹ cảm đ à thiết chủ y pháp điểm kinh nghiệm một đ à thiết chủ y pháp điểm kinh nghiệm một đả thiết chủ y pháp nhị thứ phá hạn ba trăm sáu mươi hai nghìn đặc tính hồi phong điệp lãng cựu trọng quy khư thời gian dần dần trôi qua hoàng hôn hạ xuống ngụy minh thể nghiệm một phen rèn sắt k h o á i hoạt liền thù tay lại đi về võ viện ngụy minh đánh thức trong góc ngủ hai người hai người này chỉ có thể làm diệt v õ đạn không biết rèn sắt hiện tại lại không chuyện làm chỉ có thể trốn ở trong góc đi ngủ hai người đứng lên dỗi lưng một cái rời đi công xưởng chương một trăm hai mươi điều tra t hai mươi điều tra dựa theo đường cũ rời đi tuần kiểm phủ ai ngụy minh lúc này h á c h kiếm theo một bên thoát ra xuất hiện tại ngụy minh ba người trước mặt trên mặt chế nhạo ba người các ngươi giống như ta đều là tuần kiểm lại a giang linh cùng trình nhiên xuất ra thân phận lệnh bài của mình chính diện là tên của mình đằng sau đều là tuần kiểm lại hai cái chữ to ha ha ha ta liền biết h á c h kiếm trong lòng thở dài m ộ t hơi cười ha ha ta đã nói rồi có chính thức danh lệch thì sao không có thực lực còn không phải cùng ta cung cấp hắn lại nhìn về phía ngụy minh cười nói ngụy minh ngươi đâu đừng ẩn giấu ta sẽ không chế giễu ngươi ngụy minh im lặng lắc đầu mới vừa rồi là ai cười lớn tiếng như vậy a đã ngươi muốn nhìn vậy liền để ngươi nhìn đủ a một đạo h ắ t ảnh theo ngụy minh trong ngực bay về phía h á c h kiếm h á c h kiếm thay thế mặt mỉm cười chuẩn bị tết i được ba nhưng mà hắn tính sai đánh ra thấp lệnh bài tốc độ lệnh bài trực tiếp đập vào trên mặt của hắn khoe miệng co giật một chút h á c h kiếm gỡ xuống lệnh bài trên mặt lưu lại một cái dấu đỏ tức giận chừng ngụy minh một cái không thể thật tốt đưa cho ta à một chút lễ phép đều không có nhường ta nhìn ngươi cái gì phẩm dai vậy mà dám lớn lối như vậy tuổi xét. i đầu xem m Nguy n hắn Xoay chuyển xem xét. Tuần kiểm ba. Hách kiếm hai tay chuyển Hách sao. Sao Tuần Kiểm kiếm Sứ g t gao ắ m lệnh bông à i trong thợ nhiên làm Tuần ngầm đầu sắc mặt cấp tốc biến hóa lộ r a định n ọ ạ n nụ cười hóa ra là ngụy tuần kiểm sứ sai lầm sai lầm thái độ chuyển biến tốc độ làm cho người tắt lưỡi t r ậ n tròn mắt ta giang linh cười đặc ý theo trong tay hắn túm về ngụy minh thân phận lệnh bài là ta mắt cho coi thường người khác ngụy tuần kiểm sứ thứ lỗi h á c h kiếm thân thể có chút còn xuống chê c ư ờ i nói nhưng trong lòng tại chửi ấm lên n ã i n ã i nhận biết một cái tuần k i ể m sứ chính mình lại là tuần k i ể m sứ cái này ngụy minh thực sẽ t r ă n g sau này mình phân tổ cũng không nên phân đến trong tay hắn à bằng không bị hắn làm khó dễ đợi này liền xong rồi ngụy minh thu hồi thân phận lệnh bài rêu rêu nói h á c h đại nhân không cần phải k h á c h khí sống có khúc người có lúc tất cả mọi người có nhìn nhầm thời điểm h á c h kiếm nghe được ngụy minh đối với hắn xưng hô lập tức vẻ mặt cầu xin ngụy đại nhân ngài đ ư n g đồ ta ta nhắc gan chịu không được dọa ha, ha. chính nhiên giang linh hai người đem vừa rồi c ư ờ i trào p h ú n g âm thanh đánh trả cho hách kiếm hách kiếm cũng chỉ có thể c ư ờ i làm lành t ố t t a đối với ngươi cũng không cái nhìn khác về sau đều là đồng liêu hy vọng có cơ hội hợp tác ngụy minh vô vô hách kiếm bà vai an ủi mèo khóc con chuột già từ bi hách kiếm trên mặt cung kính nhưng trong lòng tại nhà ránh ngụy minh như thế sẽ trang bộ dáng này khẳng định cũng là trang đúng đúng đúng hy vọng có cơ hội cùng ngụy đại nhân hợp tác hách kiếm cởi bồi nói đi để ăn mừng chúng ta thành công tiến vào tuần kiếm phủ giang linh mời khách ngụy minh vung tay lên mang theo giang linh trình nhiên rời đi tuần kiếm phủ sư minh tại sao là ta mời khách không phải là ngươi sao ngươi giang công tử có tiền như vậy còn để cho ta mời khách có chút không thể nào nói nổi à? có đạo lý nhìn xem ngụy minh bóng lưng rời đi hách kiếm méo một chút miệng nói lầm bầm trang cái gì trang lão tử cũng không muốn cùng ngươi cộng sự ta có thể là chuẩn bị bắt tội phạm tiếu phỉ nghĩ đến sau này mình lập đại công tấn thăng hối đoái đang dược đột phá tới ngưng khí cảnh hách kiếm khỏe miệng đều nhanh rồi tới sau hai căn đi ngụy minh ba người đi tới đi lui cũng không quyết định ăn cái gì cuối cùng ở cửa thành một nhà dê tạp canh quán ven đường ăn cơm giang linh ngươi thật keo kiệt liền mời ta ăn một bát dê t ạ c canh ta còn muốn ba chén chính nhiên uống một n g ụ m hết sạch một bát dê t ạ c canh bất mắn nói đi đi đi n g ư ơ i là tham ăn à, một n g ụ m liền không có giang linh kinh ngạc nói n g ư ơ i là quên đúng không lượng cơm ăn của ta một mực rất lớn chính nhiên bất mắn nói cũng là giang linh gật gật đầu đang muốn hỏi lão b ả n lại đến ba chén dê tạm đã thấy lao b ả n đang cùng một cái bẩn thiệu tên ăn mày nói chuyện võ viện ngươi trực tiếp đi không được sao ai người này thế nào hình thể cùng em gái ta có chút giống nhau giang linh đánh giá tên ăn mày nghi ngờ nói ngụy minh cùng trình nhiên cũng tò mò đánh giá tên ăn mày kia đông nhiên ngụy minh nhìn thấy tên ăn mày kia ngay mặt kinh ngạc nói hoài trúc cô đương a thật sự là em gái ta giang linh cũng là thấy rõ ràng tên ăn mày mặt mặc dù dính đầy đất vàng nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra kia là mội mội của mình giang hoài trúc giang hoài trúc cũng là thấy được ngồi ở một bên uống dê tạm ngụy minh ba người Ca. ngụy đại ca giang linh liền tranh thủ giang hoài trúc kéo đến trên ghế ngồi xuống ngưng trọng hỏi hoài trúc ngươi thế nào thành dạng này nhà ta phá sản phá sản cha ta bị người bắt đi đến cùng chuyện gì xảy ra giang linh giật mình liền vội vắng hỏi nguy minh đánh giá một thân một mình giang hoài trúc tại nàng trên ông quần dường như lây dính điểm huyết dấu vết lại liên tưởng đến trên đường đụng phải giang xuyên cùng đội xe nguy minh suy đoán giang hoài trúc hẳn là gặp phải giặc cướp quả nhiên nguy minh đoán đúng thì ra giang xuyên giang hoài trúc tiếp tục đi đường kết quả cửa thành đóng không cách nào vào thành liền ở ngoài thành tìm đất chống đóng quân mà liền tại đêm đó không biết từ nơi nào tới một nhóm người nửa đem xông vào doanh địa đem tất cả mọi người đả thương mang đi mà nhờ vào giang xuyên động tác cấp tốc sớm đem giang hoài trúc giấu ở trong khe nước cũng dẫn đầu những người khác đem giặc cướp dẫn đi nhường giang hoài trúc có thể may mắn thoát khỏi cha ta bị người bắt đi giang linh mặt mũi tràn đầy thất thần lẩm bẩm nói đừng hoảng hốt đừng quên chúng ta lưng tựa chỗ nào ngụy minh vô vô bờ vai của hắn an ủi chúng ta có thể tại tuần kiểm phụ tìm những người khác hỏi một chút phụ cận minh linh thành nổi danh g ra cướp giang linh lấy lại tinh thần cảm kích nhìn ngụy minh một cái đúng ta hiện tại là tuần kiểm phụ người ta có chỗ dựa giang hoài trúc không biết rõ tuần kiểm phụ là cái gì nhưng nhìn thấy giang linh cấp tốc tỉnh táo lại trong lòng cũng tràn đầy trờ mong ngụy minh nhìn về phía giang hoài trúc hoài trúc cô n ơ n ngươi nói cho ta các ngươi buộc phát x ta hiện tại không có việc gì đi điều tra một phen sư minh ta cũng đi giang linh vội la lên sư đệ người trước mang nội mội của ngươi về v õ viện nghỉ ngơi đi ta mang trình nhiên đi là được ngụy minh nói giang linh nhìn một chút nội mội tràn ngập hai mắt màu đỏ ngỏm liền biết nội mội đã thật lâu không có nghỉ ngơi thật tốt bất đắc dĩ từ bỏ đi theo ý nghĩ Tốt, phiền thoái sư minh sau đó giang hoài trúc nói cho ngụy minh bọn hắn đóng quân địa phương t r ì nhiên n h chúng ta đi ngụy minh đứng dậy liền đi là sư minh c h nhiên lập tức đuổi theo thấy ngụy minh rời đi giang linh thì trả tiền mang chương e o mội mội viện trở về võ viện nghỉ i y một trăm ờ i đ hai mươi một ngoài ý muốn giao chiến khống cục chương một trăm hai mươi một ngoài ý muốn giao chiến khống cục sư huynh giống như là dùng nắm đấm để mặc chính nhiên thấy nguy minh quan sát lỗ thủng suy đoán nói nguy minh gật gật đầu tại cái này lỗ thủng bên trong hắn có thể cảm nhận được lưu lại khí tức đó là một loại c u n g bạo khí tức khát máu tiếp tục quan sát liền thấy được trên mặt đất lưu lại đỏ sấm vết máu xem r a giang xuyên cùng thủ hạ của hắn giữ nhiều lành y ta sư minh làm sao bây giờ là về trước đi tìm người hỗ trợ vẫn là chính chúng ta ở chung quanh điều tra một vòng chính nhiên hỏi nguy minh trầm ngâm một lát nhìn trời một chút lúc này đã là hoàng hôn mặt trời tức sắp xuống núi khoảng cách trời tối còn có một đoạn thời gian trước khi trời tối chúng ta tại cái này bốn phía nhìn xem tìm một chút có hay không đầu m ố i mới, mới. ngụy minh quyết định thật nhanh nói Tốt. chúng ta chia ra hành động t r ì n h nhiên gật đầu nói nhớ kỹ đừng chạy quá xa có phát hiện kịp thời kêu đi ra ngụy minh dặn dò minh bạch sư minh t r ì n h nhiên phất phất tay chui vào rừng rậm ngụy minh phân biệt một chút chung quanh bụi tây hướng phía có người đi qua vết tích t i ế n đến trên đường đi đọ sầm vết m u lôm đôm lâm tấm xem bộ dáng là hung thủ đem một chút thi thể lôi kéo vết tích vain vain giáp giác vain sư minh đông nhiên nơi xa chuyển đến tiếng vang ầm ầm theo mà đến chính là cây cối sụp đổ thanh â m cùng trình nhiên yêu ớt tiếng hô hoán ngụy minh b i ế n sắc vội vàng vận chuyển thất tinh bộ hướng phía phát ra tiếng vang địa phương tiến đến toàn lực vận chuyển phía dưới hai phút thời gian ngụy minh liền chạy tới nơi khởi nguồn chỉ thấy một cái đen nhánh cửa sơn động phía trước một cái đen như mực bóng người c h ấ p động song quyền như truy giống như nặng nề đánh tới hướng t r ì n h nhiên t r ì n h nhiên sắc mặt tái n h u ậ khoe miệng máu chảy một cánh tay đã rũ cục lấy lộ ra nhưng đã gây mất hắn đang ra sức chống tự lại nhưng mà thực lực đối phương quá mạnh một quyền xuống tới liền đánh bay h anh... ngụy minh ánh mắt ngưng tụ đối diện kia đen nhánh bóng người tinh hồng hai mắt vô thần biểu lộ lạnh lùng giống như là không có, có cảm ó c tình khôi lỗi mà cảm thụ khí thức đã là ngưng khí hậu kỳ v õ giả thấy trình nhiên tình huống nguy cấp ngụy minh h i ể u không có thể chậm trễ thất tinh tá thế phát động dưới chân bộ pháp như bắt đầu thất tinh lưu chuyển hiểm hiểm tránh đi nhân khôi trường phòng một tay ôm lấy đã lảo đảo muốn ngã trình nhiên đem nó đưa đến một gốc cổ sau cây thấp giọng nói trước chống đỡ ta đi giải quyết kia hai mươi tám tay khô gầy cánh tay vung lên như sóng máu lăn lộn trường phong liên hoàn đánh ra mang theo một cỗ nồng đậm mùi hôi thối nguy minh hít sâu m ộ t hơi kim cơ ngọc cốt quyết vận chuyển vô cấu chi thể cùng độc tà tịch dịch hỗ t h ể đối phương huyết sát chi khí không cách nào xâm nhập hắn hưu quyền nắm chặt mãng hổ quyền xúc thế giống quyền thế như mánh hổ hạ sơn trực kích nhân khôi ngực nhân khôi tốc độ phản ứng cực nhanh đưa tay liền cản phanh quyền t r ư ờ n g tương giao nguy minh mượn hồi phong điệp lang tan mất ba thành chủ lực phản chấn ba thành dưới chân lui ra phía sau ba bước mặt đất g i ố ra hố cạn nhân khôi không có chút nào cảm rất đau chỉ là sao lùi lại huyết sát chi khí càng tăng lên thứ quỷ này đến cùng cái gì ngụy minh ánh mắt ngưng tụ vừa rồi một q u y ề n kia thật là chính mình dưới trạng thái bình thường toàn lực một quyền cứ như vậy thế mà chỉ là nhường hắn lui lại mấy bước đáng tiếc kháng long chủ y cũng không mang ở trên người nếu không liền có thể mượn nhờ cựu trọng quy khư theo nó nội bộ công kích giống đông nhiên nhân khôi gầm nhẹ một tiếng thể nội khí thế tăng vọn ngưng khí hậu kỳ một trưởng chụp về phía ngụy minh ngực ngụy minh không dám đón đỡ thân hình triệt thoái phía sau dưới chân bộ pháp như tinh quang lưu truyền trong nháy mắt kéo dài khoảng cách ra hỏa này phía sau có người trải qua giao thủ ngụy minh đã nhìn ra cái này đen x ì đồ vật không có có trí tuệ chỉ sẽ vận dụng bản năng công kích mình ánh mắt liếc nhìn một phía nhưng lại chưa phát hiện có người ngụy minh trở về tâm thần bình tĩnh lại ngưng khí hậu kỳ lại như thế nào bất quá là t ử vật trong lòng lạnh hư một tiếng ngụy minh lại lần nữa tiến công Phanh. phát Hai hoang, huyết sát chi khí chui vào Minh thể như Hát h quyền Nguyễn nội, dường như mong muốn ăn mòn. Vạn sát quy tông phát động. đối sợi quy vào một sát sát sát nguyện minh, minh thật sự là hữu duyên a ba đạo tiếng xe gió từ đằng xa lướt đến cầm đầu một gã là phát ra ngưng khí hậu kỳ nguyện n g minh trong lòng giật mình vội vàng từ b ộ tiến công đi vào trình nhiên bên cạnh đỡ dậy trình nhiên chuẩn bị chạy trốn một gã ngưng khí hậu kỳ hắn còn có lực đánh một trận nếu là lại thêm một gã ngụy minh cũng chỉ có chạy trốn mệnh mà tại trong ba người một người cầm đầu rõ ràng là phong nhương giáo giáo chủ trúc hiếu hai người khác thì là khí chất tà dị mặc áo b ả o đen người thần bí sư m i n h tên kiên là phong nhương giáo giáo chủ trúc hiếu ta gặp q u a hắn chính nhiên nhìn thấy trúc hiếu vội và nói g n ngụy minh trong lòng cảm giác nặng nề thế mà cùng phong nhương giáo dính l i ễ u quan hệ quả nhiên phong nhương giáo chính là minh linh thành lớn nhất ú á tính đã nhận ra ta kia liền càng không thể giữ lại các ngươi trúc hiếu lặng lẽ cười một tiếng quát o nhân khôi lên cho ta lúc h này g chúc khiếu bên cạnh có một cái người áo đen nhắc nhở chúc khiếu nụ cười trì trệ thấm mắng phiền thoái nhân khôi cái gì cũng tốt chính là ăn quá mức phiền thoái cần thông qua ăn lòng người đến bổ sung huyết khí sung túc nếu không phải hắn mấy tháng nay bắt rất nhiều người chỉ sợ nuôi không nổi nhân khôi đã như vậy ta liền tự mình ra tay đi chúc khiếu bàn chân đập mạnh tản ra không thua nhân khôi bị mạnh khí thế hướng phía ngụy minh vây công mà đi phệ tông t r ả o tay phải của hắn thành t r ả o mang theo năm đạo phá không khí lưu màu trắng tựa như phá không tiễn chụp vào ngụy minh ngực khẩn cấp con đầu ngụy minh một tay v i ệ n t r ì n h n h i ê n một tay ngăn cản nhân khôi tiến công không cách nào ứng đối chúc khiếu một k í c h trí mạng này tiếp tục như vậy hẳn phải chết không nghi ngờ đây là ngụy minh tự tu luyện đến nay lớn nhất nguy cơ nhưng ngụy minh còn có một chiêu cuối cùng không có quả quyết phát động ngũ cầm chân hình trong chốc lát ngụy minh hai mắt xích hồng khí huyết sôi trào hình thể tăng vọn cơ bắp cao, cao nổi lên lực lượng tốc độ phòng ngự gấp đội toàn thân kim quang lại không tăng ngược lại tiêu liễm ngụy minh không thích không sợ hãi minh bạch đây chính là đạt đến phản phát quy chân tình trạng x u y khí lưu màu trắng mạnh mẽ chui vào ngụy minh lồng ngực lại tại phản phát quy chân kim cơ ngọc cốt ngăn c ả n hạn chỉ vạch phá tầng ngoài da thịt tại lồng ngực lưu lại nằm cái chảy máu tươi lâu ngón tay chứ một trăm hai mươi hai siêu cường khép lại chứ một trăm hai mươi hai siêu cường khép lại cái gì? Ba. l ự c đạo tiêu tán lùi về tay phải cũng chỉ để lại năm cái lâu ngón tay còn lâu mới có được phát huy moi tim đào bẩn vốn có uy lực Gây thợm người cái tên này t r ú c hiếu không cam lòng mong muốn phát động công kích ngụy minh lại sớm đã nắm lấy thời cơ cưỡng ép miễn cưỡng ăn hạ nhân khôi một trường phanh một n g ụ m máu tươi theo ngụy minh trong miệng p h u n r a sắc mặt biến t r ắ n g bệnh nhưng hắn không kịp xử lý thương thế vội vàng ngợn nhân khôi mang tới l ự c đạo thừa cơ bay ngược vận chuyển thất tinh bộ buộc phát ngũ cầm chi lực cưỡng ép mang theo trình nhiên chạy ra hai người vây quanh hôn đản nhân khôi Trúc chơ Hiếu một nhìn g cái người biến mất áo đen khoanh tay cánh tay cười nhặt nói hừ chúc hiếu lạnh hư một tiếng bất mãn nhìn hai người một cái hai gia hỏa này là hồng tiên trạch người chuyên môn đến kiểm tra nhân khôi tình trạng sẽ không xuất thủ theo hồng tiên trạch nói Nếu là cái này nhân khôi tình trạng ổn định, liền có thể đại quy là cái có khôi đại thể một ô chế tác, hơn nữa còn có thể bán cho Trúc hơn thể mạnh người. Hiếu thở mật Trở bán sơn nữa vân người. m về đi. dài một tiếng, không cam lòng mang theo Một khôi rời đi. không lòng mang nhân cam bên khác nguyễn minh phía s a u đã trọng thương hôn mê c h ứ n h nhiên toàn lực gia tốc trở về minh linh thành tại sắp đóng cửa thành một khắc cuối cùng rốt cục trở lại trong thành vẫn như c ũ không dám dừng lại bên ngoài thành sợ gặp phải cất dấu phong nương h giáo giáo đồ nguyễn minh hướng thẳng đến võ viện phi nước đại mà ở trong cơ thể hắn huyết sắt chi khí đã bị hấp thu hóa thành kinh nghiệm nhưng là đón đỡ nhân khôi một trường t i ê kết quả chính là nội tạng của hắn bị thương nặng lúc này ngụy minh là dáng chống đỡ lấy không có ngược đi qua rốt cục tại nhìn thấy võ viện đại môn một phút này ngụy minh trong lòng đung lòng thể nội thương thế lập tức bạo phát đi ra phấp một vệ cột máu theo trong miệng phun ra cuối cùng mắt tối sầm lại cùng trình nhiên trùng điệp đổ vào trước cổng chính b ị c h bịch hùng đại ngửi được ngoài cửa mùi máu tươi vội vã chạy ra hống hống hống liền có người phát hiện ngã xuống đất hai người đi vào thông báo võ viện đệ tử không biết qua bao lâu ngụy minh lung u n tỉnh lại mở mắt nhìn thấy chính là quen thuộc nóc phòng thấy là phong mình ngụy minh liền minh bạch an toàn trong lòng thở dài mù hơi ngồi dậy c h â n mềm trượt xuống lộ ra cường tráng thân thể túi đầu nhìn lại trên ngực năm cái lâu ngón tay đã khép lại cái vẩy thể nội cũng chỉ có chút khí muộn bị nhân khôi đánh ra nội thương dường như có lẽ đã không sai biệt làm tốt nhanh như vậy liền tốt chẳng lẽ thời gian qua thật lâu ngụy minh tạm thời đẻ xuống nghĩ hoặc nhìn về phía bảng kim cơ ngọc c ố t quyết đặc tính vô cấu chi thể độc t à t ị c h dịch phản phát quý chân thanh điểm kinh nghiệm không có còn ra hiện một cái mới đặc tính trong lòng của hắn thất kinh nhớ ký tại khẩn yếu con đầu tình trạng nguy cấp hắn buộc phát ra tự thân từ trước tới nay trạng thái mạnh nhất khi đó kim cơ ngọc cốt vận chuyển tới cực hạn mà buộc phát ngũ cầm chân hình sau phòng ngự lại lần nữa gấp b ộ i trực tiếp đạt đến phản phát quy chân hoàn cảnh Cũng tốt, kế tiếp có chân nguyên tập trung ở tăng lên trên. tốt, tiếp thể tài tập kế khí phía đem ở ý niệm nhấn một cái phản phát quy chân phản phát quy chân kim cơ ngọc cốt đến cực hạn gân cốt huyết nhục cẩn chứa sinh cơ chi lực vết thương nhẹ có thể chớp mắt khép lại trọng thương có thể nhanh chóng ổn định hóa ra là cái này mới đặc tính nguyên nhân ngụy minh minh bạch chính mình vì cái gì khép lại nhanh như vậy quả nhiên nguy cơ sinh tử mới là tốt nhất tài nguyên tu luyện nguyên minh trong lòng cảm khai nói rất nhiều võ học đều tại nhân khôi cùng t r ú c khiếu đánh nhau quá trình bên trong tiến triển cấp tốc mà mãng hổ quyển càng là đạt đến viên mãn c h i cảnh rất nhanh liền có thể tiến hành phá h ạ cửa phòng đ ố n g nhiên bị mở ra một vị thân mang trắng nhạt váy dài làn da trắng non thiếu nữ bưng một b á t tản da n h i ệ t khí thuốc thang đi đến nhà ngụy minh đại ca ngươi tỉnh rồi g i a ngoài h t r ú c ngạc nhiên nhìn xem ngồi dậy ngụy minh vô ý thức nhìn một chút ngụy minh trần trụi thân thể mang trên mặt nhàn nhạt đỏ hưởng đi đến bên giường ngồi xuống giải thích nói ngụy minh đại ca hôm qua ngươi cùng trình nhiên đại ca trọng thương té xịu ở võ cửa sân là hùng đại phát hiện các uống thuốc trương thuốc mở đơn thuốc bổ khí huyết cái này giang hoài trúc múc một môi chén thuốc tiến đến ngụy minh bên miệng trương thuốc chính là trương bất lão ngụy minh vô ý thức kéo dài khoảng cách vội vàng nói hoài trúc cô đ ư ơ n g ta tự mình tới liền tốt thuốc ta giang hoài trúc đem t h i a cùng chén cẩn thận đưa cho ngụy minh ngụy đại ca gọi ta hoài trúc liền tốt không cần quá nhiều khách khí về sau chúng ta liền ở cùng nhau phúc khu khụ ngụy minh vừa uống xong một ngụm chén thuốc liền bị nàng kinh hãi ho khan đi ra khu khụ ngụy đại ca chậm một chút uống thuốc này bỏng giang hoài trúc vội vàng vớt ngụy minh ngực ngụy minh b u ô n g xuống chén thuốc nghi hoặc hỏi hoài trúc ngươi lời nói mới rồi có ý tứ gì chúng ta ở cùng nhau hắn có thể chưa quên thanh điệu c h ấ n còn có một cái việc này cũng không thể làm loạn trương thúc nói ở ngươi cái này điểm an toàn liền đem ta an bài tại ngươi cái này sắt vách phòng chống giang hoài trúc nháy mắt nói rằng hóa ra là dạng này ngụy minh thầm nghĩ giang linh là ngu ngốc ngội ngội của hắn đoán chừng cũng kém không nhiều nói chuyện đều nói không rõ ràng a đúng rồi trình nhiên tỉnh rồi sao thương thế hắn thế nào ngụy minh hỏi giang hoài trúc ánh mắt tối xâm lại lắc đầu nói còn không có đâu hắn tay trái gây mất trên thân nhiều chỗ xương cốt đứt gãy nội thương cũng rất nghiêm trọng còn nằm ở trên giường hôn mê đâu bất quá không có nguy hiểm tính mạng nghe được không có nguy hiểm tính mạng ngụy minh yên lòng từ trên giường xuống tới mặc xong quần áo g i a ngoài h trúc do dự một hồi hỏi ngụy đại ca các ngươi có phải hay không gặp bắt cha ta nhóm người kia ngụy minh gật gật đầu nói việc này có chút phức tạp chứ không thể nói cho ngươi bất quá ngươi yên tâm cha ngươi hẳn là không có việc gì kỳ thật ngụy minh trong lòng cũng không chắc dù sao phong n h ơ n g i á o một mực vụ trộn bắt người hơn nữa một khắc không ngừng mặc dù không biết rõ vì cái gì đối phương bắt nhiều người như vậy nhưng nhất định không có chuyện tốt hắn đến sớm một chút báo cáo nhanh cho tuần kiếm phụ sớm một chút đem phong nhương giáo trừ bỏ nói không chừng giang xuyên còn có thể cứu chính ngươi tại cái này ta đi ngươi ca nơi đó nhìn xem đợi lát nữa lại nói nguy minh nói xong không để ý tới tràn đầy phấn khởi lý tiến h tiếp tục đi hướng giang linh hai người sân nhỏ lý tiến h lạnh hư một tiếng không cam lòng đuổi theo thế mà không muốn để cho ta báo thù cho ngươi ta lại muốn chương 1 2 t t người quen chương 1 2 t t người quen nguy minh đi vào giang linh phòng liền nhìn thấy giang linh đang bưng một cái thị bồn tử từ, từ trong nhà đi ra bốn mắt nhìn nhau sư minh ngươi tốt giang linh bưng thị bồn tử liền phải tiến đến nguy minh bên người đi ra đi ra nguy minh bịt lại miệng mũi liên tiếp lui về phía sau a a a giang linh lúc này mới nhớ tới trong tay còn cầm thị bộ tử cấp tốc để qua một bên sư m i n h t r ì n h nhiên vừa rồi cũng tỉnh hắn nói với ta các ngươi gặp phong nhương giáo giáo chủ trúc hiếu phong nhương giáo trúc hiếu lý tiến h đông nhiên theo một bên thoát ra kinh ngạc nói hắn chính là đả thương các ngươi hung thủ ngụy minh gật đầu nói sau đó đem hôn qua chạm vạng tối gặp phải chuyện nói một lần hai người nghe xong sắc mặt lập tức ngưng trọng không biết cha ta là bị phong nhương giáo người bắt bọn hắn bắt cha ta làm gì lý tiến lẩm bẩm nói không biết rõ bất quá ta cảm thấy chúng ta hẳn là lập tức báo cáo tuần k i p h ủ nhường phía trên hạ quyết định giang linh nói ân ta đi tìm lý tu nguyên c u n g phụng nói một chút có thể hay không để cho hắn phái ít nhân thủ cùng ta cùng một chỗ điều tra phong nhơn giáo ngụy minh gật đầu nói ai ngươi biết lý cung phụng lý thiên kinh ngạc nói tự nhiên ngụy minh cười n h ạ t nói ta hiện tại muốn đi tuần kiểm phụ sư tỷ ngươi tự tiện nói ngụy minh liền rời đi lý thiên ngần người lẩm bẩm nói ngụy minh làm sao lại nhận biết lý cung phụng đâu sư tỷ sư m i n h không cùng ngươi nói sao giang linh nghi ngờ nói nói cái gì ba người chúng ta đều là tuần kiểm phụ người sư h u n h là tuần kiểm sứ Ta trình tuần kiếm lại. Giang Linh cười nói. À, Một Giang cùng cười khác. c nhiên Linh nói. bên Nguyễn Minh kiếm lại. là ấ phong tốc đi vào nhương giáo a lý tu nguyên nghe xong mặt sắc mặt ngưng trọng không ít sau đó thở dài nói kỳ thật phủ chủ gần nhất cũng đang điều tra cái này tà giáo hơn nữa chuyện này cực kỳ khó giải quyết nguyên Minh lông mày n h u lại bọn hắn giáo chủ thực lực chẳng phải ngưng khí hậu kỳ sao diệt trừ hắn không được sao không phải đơn giản như vậy lý tu nguyên lắp lắp đầu nói trải qua điều tra phong n ư ơ n g giáo bên trong có một cái gọi là hồng thiên trạch tế ti đây ó mới Giáo linh là Phong Nhương giáo linh hồn h n n vật. t Dưới a người này nắm giữ trên trăm tên tín giữ trăm đồ cũng n nhiệt, hơn nữa giấu ở Minh Linh Thành, phân bố từng g giấu giai cái tầng. ở Đây bố c là vì cái gì cái phủ o Giáo n Nhương trưởng kỳ tại Minh Linh Thành sống sót, đồng thời không ngã nguyên nhân. g thời tại sót, kỳ m chủ truyện buồn dầu ngay s n g lý tu nguyên giải thích ngụy minh trong lòng cũng nặng nề không í t chính mình tu luyện lâu dài rất ít chú ý chuyện bên ngoài nhưng ngoại trừ đến minh linh thành ngày thứ hai cảm nhận được phong nhương giáo tín đồ cộng nhật cái k h á c cùng phong nhương giáo mâu thuẫn đều để hắn cảm giác đối phương là một bang phái tổ chức vậy chuyện này cứ tính như vậy ngụy minh có chút khó hiểu nói dĩ nhiên không phải p h ụ chủ ngay tại tự mình điều tra g i ấ u ở minh linh thành bên trong phong nhương giáo người đợi điều tra minh về sau liền có thể đem phong nhương giáo thanh trừ lý tu nguyên nói bất quá ngươi nếu là có biện pháp của mình cũng có thể đi áp dụng tất cả có tuần kiểm phủ vững tâm nói không chừng còn có thể ngươi kia tìm tới chỗ đột phá đâu ngụy minh vừa có chút nản trí nghe được đối phương lập tức lại phân chấn nguyên lai tưởng rằng đối phương sẽ ngăn cản chính mình để tránh đánh cỏ độc rắn không nghĩ tới cũng không hạn chế ta hiểu được ta sẽ trong bóng tối điều tra ngụy minh nói ân lý tu nguyên gật gật đầu còn nói thêm còn có một việc chính là của ngươi mặt khác hai người thủ hạ đã điểm tốt ngươi đi trước công xưởng đợi lát nữa bọn hắn liền sẽ đi qua minh bạch ngụy minh đi vào chính mình công xưởng liền nhìn thấy từng kiện mang theo vết máu tổn hại hình cụ bày để dưới đất chờ đợi chữa trị khá lắm bằng sát hình cụ đều có thể hư hao trong lao đến cùng nhốt người nào ngụy minh đích nói thầm một câu sau đó khai lò nung khô sau một c a n h giờ công xưởng bên trong liền bắt đầu đinh đinh đương đường tìm i đánh rốt cuộc chữa trị kết thúc ngụy minh đem đoán truy bông u xuống lau mồ hôi nhìn thoáng qua bảng đã thiết chủ y pháp nhị thứ phá hạn năm trăm bảy mươi hai nghìn tăng thêm hơn hai trăm kinh nghiệm kỹ xảo c à n g mạnh thu hoạch được điểm kinh nghiệm càng nhiều vẫn là rèn sắt dễ chịu à. ngụy minh trong lòng mừng t h ầ m bẩm báo ngụy tuần kiểm sứ ngài thuộc hạ hách kiếm trước đến báo danh đ ồ n g nhiên giống to một tiếng tại ngụy minh phía sau văng lên ngụy minh xứng sở quay người nhìn lại chỉ thấy hôm qua buổi sáng gặp phải hách kiếm đứng thẳng người sắc mặt kiên định nhìn xem ngụy minh hách kiếm người thành thủ hạ của ta ngụy minh tự tiếu phi tiếu nói bẩm đại nhân đúng vậy hách kiếm nội tâm đáng chát hắn thế nào thành cái này thợ rèn thủ hạ cái này khiến hắn về sau thế nào lập công tấn thăng chẳng lẽ lại mỗi ngày học rèn sát sao t ố t đã thành thủ hạ của ta cái kia chính là người một nhà ngụy minh hài lòng gật đầu chỉ vào dưới chân một chút tu bổ lại hình cụ nói đi đem những này đưa vào thiên lao là hách kiếm không chút gì do dự ứng thanh sau đó gánh hình cụ thì rời đi không tệ lắm cũng là hợp cách thuộc hạ nguy minh đối hách kiếm cảm quan miễn cưỡng vẫn được ngoại trừ mị bên trên lấn hạ bên ngoài cái k h á c cũng không phát hiện cái gì khuyết điểm đang quay người tiếp tục chỉnh lý độ sát báo cáo tuần kiểm sứ lý thiến hướng người b ả o đến đ ỗ n g nhiên lại có một đạo thanh â m quen thuộc từ phía sau chuyển đến sư sư đệ nhìn xem khuôn mặt quen thuộc lý thiến mở to hai mắt nhìn nguyên bản biết nguy minh là tuần kiểm sứ đã rất kinh ngạc không nghĩ tới kinh ngạc hơn còn ở phía sau chính mình thế mà thành sư đệ thuộc hạ sư tỷ không nghĩ tới a nguy minh đi vào lý thiến bên người vô vô bờ vai của nàng khích l ạ nói làm rất tốt dưới tay ta thăng chức tăng lương không phải l à m g ngộng sư đệ đừng nói dỡn tại ngươi cái này có thể lập cái gì công a lý tiến nhìn một chút công s ư ở n g hữu khí vô lực nói rằng sư tỷ mặc dù ta làm là rèn sắt sống nhưng đây chỉ là thứ yếu nhiệm vụ còn có nhiệm vụ chủ yếu đâu ngụy minh thần bị nói nhiệm vụ chủ yếu là cái gì lý tiến nhãn tình sáng lên xích lại gần hỏi nhiệm vụ chủ yếu chính là dạy ngươi rèn sắt ngụy minh nín cười nói cái gì lý tiến sắc mặt lập tức sụp đổ xuống dưới chẳng lẽ ta vĩnh viễn không thể trở thành tuần kiểm phụ thành viên chính thức sao ngụy minh không để ý nàng mà là tiếp tục trở vì không cho ta nguyện m ố n minh cho nàng g ư ơ i làm khó dễ lý thiến vén tay háo lên lộ ra nhu nhược tuyết trắng tay trắng hai tay nắm ở tay hãm ra sức lôi kéo không sai không sai không hổ là thái cực truyền nhân kéo chính là hữu lực nhìn xem nhiệt độ lên cao hà lô nguyện minh tan thường nói ghê Tu ẩ luyện Thiến thầm mắng một tiếng, l cùng Minh chọn lựa thép tốt tài để vào đao pháp gì là trải qua nghĩ sâu tính kỹ hắn như chủ tu truy pháp kháng lòng chủ y quá mức trói mắt hơn nữa mang theo không thiện tu luyện truy pháp người cũng ít như muốn ám sát người khác chỉ sợ căn cứ hiện trường vết tích liền có thể phán đoán sử dụng chính là vũ khí gì sau đó liền sẽ rất nhẹ nhàng điều tra tới trên người mình mà bây giờ tu luyện đao pháp hắn liền có thể vụn trộm lấy d u sở vi thân phận sử dụng truy pháp bên ngoài lấy thân phận của mình sử dụng đao pháp có thể rất tốt tận giấu thân phận của mình Hô! Hô! Thiến thở thể hay không? Nghỉ một lát ra, mệt mỏi quá. Nghị minh nhìn một chút khối lôi Lý lát lò lửa, một mệt một trong sắt đốt giống nói, mỏi bế, ống ra ra, sức sư có kéo đệ, đã màu quá. còn có công tác thời điểm xứng chức vụ Tốt. a nguy tuần kiểm sứ lý t h i ế n tức giận trường nguy minh một cái cắn răng kiên trì cái chán tre kín tinh mịn mồ hôi trên thân đổ mồ hôi lâm ly t u y ể n chuyển đường c o n đều hiện ra bầm đại nhân ta trở về hình cụ đã đưa đến không bao lâu h á c h kiếm liền trở lại ánh mắt thường xuyên liếc về phía lý thiến không nghĩ tới a cái này thợ rèn dưới tay còn có xinh đẹp như vậy cô nương cái này phá công xưởng cũng không phải là không thể chờ đi thay thế nàng nguy minh kẹp ra vật liệu thép cơ đầu đũa càng không ngừng gõ lấy vật liệu thép có ngay cô nương ngươi nghỉ ngơi ta đến hách kiếm vẻ mặt thân cần tiến đến ống bệ bê bên cạnh lý thiến trực tiếp vật công lấy tốc độ nhanh nhất cùng hắn kéo dài khoảng cách hách kiếm trong lòng giật mình tốc độ này giống như nhanh hơn chính mình gấp bội a lý thiến đứng dậy nghỉ ngơi lau cái chán mồ hôi ánh mắt lại gắt gao nhìn chằm chằm ngụy minh ánh mắt dường như muốn đem hắn chừng chết đừng xem ta khát đi cho ta đổ nước ngụy minh lườm nàng một cái cười n h ạ t nói hô lý thiến lồng ngực kịch liệt chập trùng cuối cùng lại nặng n ề thở ra một hơi mặt lạnh lấy cầm một cái t h i a gỗ đi ra ngoài chỉ chốc lát liền múc tới thanh lương nước giếng đến uống lý tiến h trực tiếp đem t h i a gô đặt vào ngụy minh bên miệng tức giận nói ân trẻ con là dễ dạy ngụy minh cho lý tiến h một cái ánh mắt tán thưởng sau đó dừng lại động tác uống nước lộc cộc hạch kiếm bị cực nóng hỏa lô nướng cũng có chút khát nước trơ mắt nhìn lý tiến nói cô nương có thể hay không cho ta cũng làm lớp nước đến uống nước thép uống hay không ta bỏng chết ngươi lý tiến h vốn làm mọc lên ngụy minh một ngạn thấy cái này trên mặt vô lại thanh niên vậy mà mong muốn chính mình phục thị hắn lập tức liền nổ nói liền phải cầm lấy một cái chứa chất lỏng kim loại đồ vật hướng h ạ c kiếm bên miệng gót ai ai ai a ừ n g tay ngụy minh vội và ngăn n g cản nàng đoạt lấy trong tay nàng trang bị hách kiếm cũng là giật nảy mình vung ra ống bể liền phải phi nước đại may mắn thấy ngụy minh ngăn cản mới dừng lại động tác trong lòng hạ quyết tâm cũng không tiếp tục trêu chọc đối phương tốt ta biết hai người các ngươi gia nhập tuần kiểm phủ đều là muốn vì dân t r ừ hại thu hoạch được công lao ngụy minh nhìn xem hai người chân thành nói nhưng là các ngươi yên tâm mặc dù ta chỗ này là thợ rèn công xưởng nhưng cũng là có thể là công ngay vậy lý thiến trong lòng ngất khí giảm xuống trong mắt lóe lên một tia chờ mong t h như đâu g i n sát hách kiếm thử dò xét nói hách kiếm ngươi ngầm miệm mắt thấy lý tiến h lại muốn phục vụ nguy minh tức giận nói hách kiếm ngượng ngập chê cười h ả o tiện quả nhiên không phải vật gì tốt lý tiến h lường hách kiếm một cái tiếp tục mong đợi nhìn xem nguy minh ta đã được lý cung phụng đồng ý có thể đối phong nhương giáo tiến hành điều tra đồng thời có thể chạm giết bọn hắn nanh h vớt nguy minh đem liên quan tới phong nhương giáo sự t ì n h từng cái d ạ n g cho hai người nghe lý tiến h cùng hách kiếm sắc mặt càng thêm hưng phấn tốt nguyên lai tưởng rằng chỉ có thể ăn không ngồi chờ không có nghĩ tới đây mới là lập đại công nơi ta phong nhương giáo bọn hắn quen thuộc a chứ cứ minh linh thành một lớn hữu ác tính không biết hủy đi nhiều ít người gia đình nếu là có thể diệt trừ phong n h ơ n g i á o kia công lao nhưng lớn lắm đi không nói tăng lên một cấp ít ra trở thành tuần kiểm phụ thành viên chính thức là không có vấn đề vậy còn chờ gì tranh thủ thời gian hành động a hách kiếm không kịp chờ đợi thuốc giục nói lý t h i ế n cũng có chút đồng ý gật đầu xác thực nên sớm điểm hành động nếu như bị phủ chủ một tay lấy phong n h ơ n g i á o một mẹ hốt gọn chính mình cọc lông đều vất không đến gấp cái gì ngụy minh k h o á t khoác tay ra hiệu tỉnh táo nhìn về phía hách kiếm người thực lực gì như thế khởi kình luyện bị cảnh h á c kiếm hơi có chút lung tùng nói nhưng sau đó lại vội vàng giải thích bất quá ta đã bắt đầu tu luyện ngưng khí pháp không được bao lâu ta liền có thể đi vào ngưng khí cảnh tốt từ giờ trở đi địa vị của ngươi ở vào lý t h i ê n phía dưới không c o i cho phép ngươi không được phát biểu ngụy minh không chút khách khí cắt ngang hắn thực lực yếu như vậy còn kỳ kỳ vãi vãi đây là vội vàng đi phong nương h giáo chịu chết ta hách kiếm ngay vậy sắc mặt một khổ quá mức một chút cũng để hắn vào trong mắt thực lực yếu thế nào thực lực yếu giống như thật không nhân quyền h á c kiếm lập tức lắng lại phẫn nộ an tính t o ạ lý thiến có chút tự đắc ngóc lên tuyết cái cổ ngươi đừng cũng đắc ý trong mắt ta ngươi cũng cùng hách kiếm không sai biệt lắm ngụy minh trực tiếp đả kích lý thiến phách lối khí diễm liền hai người các ngươi thực lực như vậy còn vội vàng đi d i ệ t phong l ư ơ n g giáo ta xem là đi chịu chết lý thiến lập tức không phục liền phải phản bác sư ân công tác thời điểm xưng hô như thế nào ngụy minh lặng lẽ nói tuần kiểm x ứ đại nhân lý thiến chưa hề nhìn thấy ngụy minh như thế tiểu nhân đắc trí cảnh tượng nhất thời khí có chút lòng buồn b ự c ân ngụy minh khỏe miệng cánh n ế có chút tự đắc kỳ thật hắn mục đích làm như vậy chính là tại gõ đánh bọn hắn dù sao hai người kia một cái kiệt ngạo bất tuần một tính cách n g à i thoát nhất định phải gõ đánh bọn hắn mới có thể để cho bọn hắn nghe chỉ huy mà cho phong nhương giáo cái mục tiêu này liền đại biểu cho bọn hắn một cái có thể thấy được táo ngọt dạng này xuống tới hai người kia liền bằng vào lợi ích có thể sơ bộ nắm trong tay kế tiếp các ngươi có thể không tại công xưởng lên trực có thể ra ngoài điều tra bất quá không có mệnh lệnh của ta không được tùy ý hành động nếu là phát hiện tình huống đặc biệt phải kịp thời báo cáo nguy minh dặn dò minh bạch lý thiên hách kiếm cùng kêu lên á p trong mắt loẽ ra vẻ hư vấn còn có hách kiếm ngươi mau chóng tăng thực lực lên ngươi chừng nào thì đột phá ngưng khí cảnh ta mới tốt dẫn ngươi chấp hành nhiệm vụ ngụy minh còn nói thêm lý thiến cũng nhìn về phía hách kiếm trong khoảng thời gian này ngươi có thể chuyên chú tu luyện ta đến ra ngoài điều tra hách kiếm thần sắc đọng lại khóc không r a n ư ớ c mắt đáng chết không có thực lực liền không thể chấp hành nhiệm vụ sao quá ức hiếm người bất quá hắn cũng khoảng chừng trong lòng phát điểm bực tức trên thực tế hắn cũng minh bạch chỉ có thực lực đủ mạnh khả năng lập càng nhiều công lao bởi vậy đối ngụy mình cũng không lợi và hắn giận ngược lại trong lòng còn có cảm kích nếu là liền để hắn lấy luyện bị cảnh thực lực trực tiếp đi đà kích phong n ư ơ n g giá chỉ sợ mới là đối với hắn không coi trọng chương một trăm hai mươi năm mây d à y năm trại gió hạo chương một trăm hai mươi năm mây d à y năm trại gió hạo gõ hai người sau tiếp tục rèn sắt đúc đao bây giờ ngụy minh lực lượng so với trước kia càng cường đại hơn giảm mạnh một thể, tốn thời gian trồng chất rèn thời gian tới gần hoàng hôn ngụy minh trong tay liền xuất hiện một cây đào thân dài nhỏ dài ước chừng một m hai có thể một tay sử dụng cũng có thể hai tay n ắ m nắm cùng loại với trạng mã đao trực đao đao trọng m ộ ư ơ i năm cân thân đao hiện lên màu đèn nhánh theo mặt ngoài nhìn giản dị tự nhiên lại mang theo một cỗ nặng n ề cảm giác rốt cục đánh xong t h ở hồng hộc hồ hách kiếm ngồi dưới đất ánh mắt mỏi mệt đồng thời còn có đối ngụy minh kính nghệ da hỏa này đến chưa không ngừng nghỉ cầm cân nặng nề đ o á n truy không ngừng gõ cho tới bây giờ cũng liền cái chán hiện hiện một tầng mồ hôi nhìn không ra không còn chút sức lực nào bộ dáng lực lượng sức chịu đựng kinh khủng phi phạm lý thiến cũng giống như thế chính mình thật là so ngụy minh trước đột phá ngưng khí cảnh cho tới bây giờ cùng ngụy minh t r ê n l ệ n h càng lúc càng lớn cái này khiến nàng trong lòng có chút tuyệt vọng thiên tài không nói lý lẽ như vậy sao cây đao này đen như vậy liền gọi l ò n a ngụy minh cầm trực đao cho nó lấy thích hợp danh tự một chiêu y từ trên xuống dưới chém vào rơi vào rèn đúc trên đài côn sắt phía trên to bằng ngón tay côn sắt tướng thành mà đức ngụy minh kiểm tra một chút l ư ớ i đao không mất một sởi lồng liền cụt miệng đều chưa từng xuất hiện hào đao hai lo ngật g đầu ngụy minh lại vì đó là một bộ vỏ đao hôm nay chỉ tới đây thôi hai người các ngươi có thể đi về nhiều siêng năng t u luyện tăng thực lực lên ta mới tốt yên tâm hai người các ngươi đi làm nhiệm vụ ngụy minh thu hồi ố long đao c ư ờ i n h ạ t nói là hách kiếm vô cùng kích t ỉ n h hô một câu liền túi đầu rời đi quá mệt mỏi trở về nghỉ ngơi thật tốt một hồi sư đệ có thể hay không con ta trở về ta mệt mỏi quá lý thiến trơ mắt nhìn ngụy minh không được chính mình trở về ngụy minh đem khí cụ chỉnh lý tốt cài lấy ố long đao rời đi công xưởng ghê tởm ác như vậy tâm lý thiến lạnh hừ một tiếng đ à n h phải nguyện Giang trận mắt đứng người mắt lên, lá c n dung n g g đi theo n Minh lại i sau lưng. Trở lại võ v Nguyễn minh lại đi xem m nhìn ộ trở cái t lại viện Minh lại mình. Ấn. Nguyễn tử trở của sân nhỏ nhìn thấy phơi áo dây thừng bên trên màu trắng quần áo còn cho là mình đi nhầm sau đó lại nhìn thấy theo một gian phòng ốc đi ra giang hoài trúc liền nhớ tới giang hoài trúc đã cùng chính mình là hàng xóm nguyện đại ca giang hoài trúc cười lên tiếng chào n g u y minh về lấy mỉm cười gật gật đầu trực tiếp đi vào nhà cùng nữ nhân liên hệ không phải hắn sở trường vẫn là giao thiếu lưu vi diệu một lát sau hắn liền lại hiện ra hắn muốn tu luyện minh n g u y ệ t đao pháp bên trong không gian quá nhỏ không thi triển được minh n g u y ệ t đao pháp tổng cộng chia làm b ả y thức mỗi một chiêu lấy nguyện tương mệnh danh biểu tượng mặt trăng tròn khuyết biến hóa chiêu thức theo linh động tới cương mãnh tầng tầng tiến dần lên tân n g u y ệ t ngụy minh song tay cầm đao đứng vững đao pháp thức mở đầu như tân n g u y ệ t mới lên mau lẹ bí ẩn đồng thời dưới chân dẫm lên thất tinh bộ thân hình thoát một cái đao quang vạch ra một đạo màu trắng bạc nguyện hồ chặt đức vài gốc người eo cao cỏng nguyện minh nỗi lòng xoay nhanh sau đó dung nhập ngũ cầm chi lực thân hình càng thêm nhẹ nhàng đao quàng càng nhanh nhàn nhàm c h á n g i a ngoài h trúc thấy nguyện minh ở trong viện luyện võ chuyển ra một cái ghế mây nằm ở phía trên nhàn nhã nhìn xem nguyện minh luyện tập đao pháp một chút không có phụ thân bị phong lương giáo bắt đi cảm giác cấp bách từng lần một minh nguyện đao pháp bị nguyện minh thi triển đi ra từ không lưu loát tới rất quen chơi cũng dần dần tối xuống nguyện minh gánh nặng trong lòng liền được giải khai bung xuống ô long đao mắt nhìn đã ngủ giang hoài trúc hắn đi đến bên người hô hoài trúc đừng tại đây ngủ trong viện có côn trùng ân giang hoài trúc nghe được nguy minh k ê u to mở ra cặp mắt n ô n g l ù n g dội lưng một cái áo ăn vào tuyết trắng phần bụng đều hiện lộ một chút nguy minh rời ánh mắt trở lại trong phòng thanh tắm một cái thân thể đổi một cái sạch sẽ quần áo mang theo ô long kiếm rời đi sân nhỏ khoảng cách cứu trương tiểu phạm đã năm ngày là thời điểm đi chu kim k i a nhìn xem trương tiểu phạm đang dược phải trăng đưa tới đi vào chu thị bố phô chu kim vẫn như cũ cố định tại phía sau quầy giống như ăn uống ngủ nghị đều tại phía sau quầy giải quyết như thế chu tiền bối trước t i ể u p h à m thảo hoàn đan phải trang luyện chế hoàn thành nguy minh đi vào quầy hàng gõ gõ hỏi chu kim thấy nguy minh tới khẽ vớt c ằ m t r e o g ẹ o nói buổi sáng hôm nay mới đưa tới tiểu tử ngươi hiện tại liền đến xem ra là sẽ đoán trước tiên tri a nghe được thảo hoàn đan đã đến nguy minh cũng không lo được cùng chu kim pha trò liền vội vươn tay ra gấp cái gì nên của ngươi chính là của ngươi chu kim tức giận chừng mắt liếc hắn một cái sau đó thấp giọng nói tiểu tử ngươi có phải hay không thành tuần kiểm phụ tuần kiểm sứ nguy minh gật gật đầu có chút ngoài ý mới chu kim thế mà lại còn chú ý mình sự tình thật sự là hiếm lạ ngươi có quyền lực bang ta tại các ngươi trong đại lao vớt người sao chu kim lời nói đem ngụy minh giật nảy mình có thể bị giam tiến tuần kiểm phủ đại lao không khỏi là việc gác bất tận người nhường hắn đi vớt người không nói đến có thể không có thể làm được chính là làm được lương tâm cũng không qua được ca thật có l ỗ i chu tiền bối ta cũng không có loại này quyền hạn hơn nữa ta cũng khuyên ngươi bỏ ý niệm này đi ngụy minh khuyên đ ủ chu kim nghe được ngụy minh từ chối nhã nhặn khẽ thở một hơi xem ra ta không có tư cách cầm tia tiền thưởng ngụy minh xứng sở cái gì tiền thưởng mật vân sơn mạch biết sao chu kim không có trả lời ngụy minh lời nói ngược lại đặt câu hỏi đương nhiên biết ta chính là ở nơi đó cứu trương tiểu p h ạ m nguyễn minh đáp vậy ngươi hẳn phải biết nơi đó là địa phương nào a chu kim tiếp tục nói biết nửa cái không trật tự chi địa đi bên trong tất cả đều là các loại đ ạ o p h ỉ cường nhân nguyễn minh bất đắc dĩ nói chu tiền bối ngươi đ ừ n g quanh co lòng vòng có việc nói sự tình được không thôi ta ta liền đem gần nhất một kiện đại sự nói cho ngươi chu kim mặt sắc mặt nghiêm trọng đem chuyện ngọn nguồn đêm thay nói thì ra mật vân sơn mạch có thể trở thành gia cước cường nhân phù hộ chi địa không thể rời bỏ một cái tên là mật vân ngũ trại âm thầm tổ chức tổ chức này từ năm cái lớn trại tạo thành tại mật vân sơn mạch lẫn nhau canh gác đồng thời thống trị mật vân sơn mạch tất cả thế lực cái này năm cái trại bên trong một cái chủ trại bốn cái bộ trại phân biệt là hắc hổ thanh lang xích xà huyền ưng bạch hùng năm cái trại trong đó chủ trại hắc hổ trại trại chủ phong p h á thiên chân nguyên trung kỳ cao thủ chính là năm trong trại thực lực người mạnh nhất mà chuyện nguyên nhân gây ra thì là gần đây con trai độc nhất của hắn phong hạo dẫn người xông vào một cái sân thôn đồ sát bách tính gian dâm thiếu nữ bị tuần kiệm phủ tuần kiệm sứ phát hiện cũng bắt lấy ít ngày nữa sẽ đưa đến tuần kiệm phủ đại lao giam giữ sau đó phong phá thiên biết được con trai mình bị bắt liền tại thế giới dưới lòng đất ra một vạn lượng bạc cùng một bản chân nguyên cảnh công pháp để cho người ta cứu ra con của mình có thể nói ra tay cực kỳ lập vương một cử động kia nhường mật vân sơn mạch cùng minh linh thành xung quanh thợ săn tiền thưởng cùng rất nhiều không rõ nhân sĩ động tâm rồi nhao n h a u hướng phía minh linh thành chạy đến ý đồ tại áp giải phong hạo đội ngũ trước khi vào thành đem phong hạo cứu đi mà chu kim thì là dự định nhường ngụy minh trực tiếp theo trong lao vớt người chương một trăm hai mươi sáu luyện hóa thảo hòn đan chương một trăm hai mươi sáu luyện hóa thảo hòn đan ngụy minh nghe xong chu kim giải thích trong lòng giật mình hắn không nghĩ tới kia mật vân sơn mạch thế mà còn có dạng này một mặt c h ắ c không được nơi đó có thể trở thành các loại tặc nhân phù hộ chi địa thì ra còn có đại lá hổ tiền bối loại sự tình này ngươi thế mà cũng dám làm ngụy minh im lặng nhìn chu kim một cái chu kim cũng cảm thấy có chút không quá phù hợp chê cởi nói ta đây không phải sợ nghèo sao bất quá việc này còn phải nhờ có ngươi ta phải đi tuần kiểm phủ nhắc nhở một chút ngụy minh trịnh trọng nói đi thôi đi thôi chu kim vô vô ngụy minh bà vai thúc giục nói loại kia h a i họa xác thực hẳn là bị giam tiến đại lao ngụy minh v ư tay dễu dễu nói chu tiền bối đan dược còn không có lấy ra đâu chu kim vỗ đầu một cái dường như vừa rồi quên nhìn ta cái này đầu góc ta cái này liền đi cầm nói đi đến sau phòng xuất ra một cái tiểu từ bình xem một chút đi trương tiểu p h à m hết thể luyện ra mười khỏa cho người điểm năm viên ngụy minh tiếp nhận mở ra bình xứ n g ử i người một mùi thơm tràn vào đan điển liền chân khí trong cơ thể đều sinh động không ít hữu i hiệu, hiệu. ngụy minh trong lòng thích thú cẩn thận đem bình xứ cất kỹ tiền bối cáo tử đi thôi ngụy minh cũng không trở về võ viện mà là đi thẳng tới tuần kiểm phủ lúc này tuần kiểm phủ vẫn như cũ có người trực ban hơn nữa chính là c u n g p h ụ n g lý tu nguyên nghe được nguyên minh lời nói lý tu nguyên cũng không hỏi đến nguyên minh tin tức con đường sắc mặt cũng không có biến hóa quá lớn ngược lại mặt mũi tràn đầy không quan tâm yên tâm đi chỉ cần không phải mật vân sơn mạch tặc nhân dốc toàn bộ lực lượng minh linh thành liền loạn không được đã lý tu nguyên đều không để ý nguyên minh cũng yên lòng trở lại võ viện chính mình sân nhỏ liền thấy trong bóng đêm g i a ngoài h trúc ngồi xổm ở bên giếng cầm m ộ t trượng gõ lấy quần áo n g u y minh liếc qua liền không còn quan tâm sau đó liền phải vào nhà ân ta quần áo đâu bước chân dừng lại ngụy minh phát phát hiện mình thả tại cửa ra vào trong thùng gôi chuẩn bị thanh tắm giặt quần áo không thấy ánh mắt chuyển hướng trong bóng tối giang hoài trúc đến gần nhìn lên giang hoài trúc gõ quần áo không đúng là mình sao hoài trúc a giang hoài trúc đang gõ nội k ì n h đ ỗ n g nhiên nghe được sau lưng chuyển đến thanh âm hoảng hốt thét lên hướng phía trước mặt giếng nước cắm xuống ngụy minh tay mắt l ê n h lẹ một phát bắt được nàng phần gãy cổ áo mới khiến cho nàng không có rơi vào giếng nước a giang hoài trúc vẫn tại kêu sợ hãi hoài trúc là ta ngụy minh đừng tê ự ngụy minh bất đắc gì nói giang hoài trúc thanh â m im b ặ t mà rừng quay đầu hướng về sau nhìn bóng đêm nông lung hạ vẫn như cũ có thể nhìn thấy ngụy minh khuôn mặt quen thuộc lập tức thở dài một hơi ngụy minh đem n ó kéo nói quần áo ta tự mình tới l i ề n tốt không nhọc ngươi đập thủ giang hoài trúc bình phục lại tâm tình xoa xoa tay cười nói không có chuyện gì ngươi muốn tập võ lại phải cứu ra cha ta cũng không cần đ ta, ta tự mình tới lên tốt ngụy minh vội vàng nói sau đó cầm lấy trên ván gỗ quần áo quan sát một chút sắc mặt quái dị nói ách cái này giống như không phải ta quần áo a Ý phục của ta không có nhiều như vậy lô z á c h may mắn sắc trời mờ tối thấy không rõ màu da b ằ n g không ngụy m i n h có thể nhìn thấy g i a ngoài h trúc sắc mặt đã so đít khỉ còn đỏ lên thật xin lỗi Ý phục của ngươi quá nặng đi ta vò bất động dùng gậy gỗ đánh liền không cẩn thận phá vỡ hai người đưa mắt nhìn nhau cuối cùng là ngụy minh nhịn cười không được tốt ngươi h ả o h ả o ở tại sân nhỏ đợi liền có thể nhằm c h á n thời điểm liền đi tiền viện tìm hùng đại chơi vậy được rồi ra ngoài trúc cũng không tiện nhắc lại ra giút ngụy minh giặt quần áo đăng đăng đăng đống nhiên một đạo rất nhỏ tiến bước chân từ đằng xa đi tới sư đệ trong bóng tối một cái quen thuộc giọng nữ lên tiếng nói sư tỷ người tới thật đúng lúc hoài trúc đang nhàn nhàng chán n g ư ờ i mang nàng đi n g ư ờ i kia c h ơ i một đêm ngụy minh nhận ra người đến là lý tiến h thiến tỷ tỷ giang hoài trúc bị giang linh mang về ngày đó liền nhận toàn võ v i ệ người n tự nhiên cũng nhận biết lý tiến h vội vàng chạy đến lý tiến h bên người nắm tay của nàng vừa rồi ta nghe được ngươi sân nhỏ cái này truyền đến thét lên còn tưởng rằng sẽ ra chuyện nữa nha lý tiến h nhìn xem hoàn hảo không chút tổn hại giang hoài trúc không hiểu thở phào n h ạ n h ó n nói không có việc gì một cái nhỏ ngoài ý mướn sư tỷ ngươi mang nàng đi ngươi vậy đi ngụy minh thúc giục nói trên người hắn còn có thảo hoàn đan muốn ăn đâu đến mau đem hai người này đưa tiễn đi hoài trúc liền theo ta đi đêm nay cùng ta cùng một chỗ ngủ lý tiến h gật đầu nắm giang hoài trúc tay rời đi ngụy minh sân nhỏ ngụy minh thấy hai người rời đi rửa mặt một phen liền ngồi xếp bằng trên giường xuất ra một quả thảo hoàn đan nuốt vào thảo hoàn đan vào trong bụng chân khí trong cơ thể lập tức kích động hát sát hoa khí công phi tốc vận chuyển luyện hóa đan g dược ngụy minh chân khí trong cơ thể cũng đang t h o n g thả lớn mạnh hát sát hoa khí công điểm kinh nghiệm một hát sát hoa khí công điểm kinh nghiệm một giống một đêm trôi qua, hùng đại tiếng giống đánh thức võ viện tất cả mọi người ngụy minh chậm rãi mở mắt ra trong mắt tinh quang trợ tiết t h á c sát hoa khí công nhất thứ phá hạn một nghìn ă m sáu m ư i hai hai nghìn một đêm ăn ba viên thảo hoàn đan tăng lên hơn bốn trăm điểm kinh nghiệm thảo hoàn đan dược hiệu giống nhau không tầm thường một quả có thể cung cấp ước chừng một trăm linh bốn t ả hữu điểm kinh nghiệm hơn nữa thảo hoàn đan cùng tráng thể khí huyết đan như thế tính kháng rất thấp giảm m ấ t điểm kinh nghiệm rất ít nếu là đem còn lại hai viên ăn hết hát sát hoa khí công điểm kinh nghiệm có thể đi vào một nghìn tám trăm t ả hữu r ờ i dương rửa mặt một chút nhìn một chút s á t vách phòng cửa đóng kín không biết là tại lý tiến kia vẫn là đi ăn cơm ngụy minh thu thập xong chính mình tiến về tuần k i ể m phụ lên trực vừa đến công xưởng liền nhìn thấy hách kiếm cầm mấy cái bánh bao đục lên đến đại nhân ngài còn không có ăn điểm tâm a ta cho ngài mang theo nhà a rất thượng đạo ngụy minh tán thưởng nhìn hắn một cái tiện tay tiếp nhận bánh bao mở miệng một tiếng không tệ trẻ con là dễ dạy lấy sau tiếp tục mang hôn đ à n cứ như vậy nói thẳng ra hách kiếm sắc mặt cứng nở trong lòng thầm mắng minh tiện lúc đầu bởi vì giao tiền đến tuần kiệm phụ trong tay liền không dư i ả lần này còn nhiều thêm một cái ngoài định mức chi tiêu phải biết bọn hắn loại này giao tiền đi làm người một tháng tiền lương cũng mới nửa lượng tại cái này minh linh thành ăn cơm đều không đủ n h ư không phải là vì đọ sức một cái tốt hơn tiền đồ hắn chết cũng sẽ không đến lạch cạch một túi tiền nhỏ đ ỗ n g nhiên rơi xuống tại hách kiếm trên tay trong này có mười l ư ợ n g bạc về sau ngơi ư bữa sáng tiền ta cũng ra tiền không có cùng ta nói ngụy minh t h ả n n h i ê nói n hách kiếm khẽ giật mình sau đó đại hỷ đa tạ đại nhân thầm nghĩ cái này ngụy minh vẫn là phúc hậu người không có để cho mình bạch bạch mang bữa sáng nguy minh nhìn xem hách kiếm mừng rỡ bộ dáng hơi kinh ngạc cái này hách kiếm nghèo như vậy sao một chút bữa sáng tiền đều vui vẻ như vậy tán đi tạp nghiệm nguy minh nhìn một chút công s ư ở n g phát hiện cũng không có chuyện gì khác làm hôm nay chúng ta không có việc để hoạt động chờ lý thế tới chúng ta đi trong thành dạo chơi nhìn xem có thể hay không bắt tiểu mâu tặc nguy minh cười nói nghe đại nhân hách kiếm vui mừng trong lòng có chút chờ mong chương một trăm hai mươi bảy hợp tác điều tra chương một trăm hai mươi bảy hợp tác điều tra đang chờ đợi thời gian bên trong nguy minh rút g i ô long đao tu luyện minh nguyện đao pháp s u s u trong viện đao quan g luận vũ khí thế bất người hách kiếm hai hùng khiếp vía nhìn xem ngụy minh thực lực mạnh coi như xong còn cố gắng như vậy còn có để cho người sống hay không minh nguyệt đao pháp điểm kinh nghiệm một nửa cái về sau minh nguyệt đao pháp bảy một trăm n g ụ y minh thấy lý thiến thân ảnh theo ngoài viện đi vào thu hồi ô long đao sư tỷ ngươi đến muộn ta muốn chụp ngươi tiền công nguyên bản trên mặt còn mang theo vẻ tươi c ư ờ i lý thiến trong nháy mắt không có nụ cười bất mãn nói ta ngụy tuần kiểm sứ đồng ngân vốn lại ít ngươi còn chụp có để cho người sống hay không ngươi thật là một trong tam đại gia tộc lý gia người cái này ít bạc tính là gì nguy minh cười nói lý tiến trợn nhìn nguy minh một cái sau đó không tiếp lời gốc dạ n g hỏi hôm nay muốn làm gì đừng nói lại muốn ghen s á t đi đi trong thành đi dạo một vòng nguy minh vung tay lên lý tiến cùng hách kiếm lập tức đuổi theo nội thành t r ị an tốt hơn hơn nữa thường xuyên có nha dịch tuần tra căn bản không có cơ hội lập công ba người tới ngoại thành trải qua tuần kiểm p h ụ sửa trị một chút lớn ác bá đã bị thanh lý chỉ còn lại một chút làm ác cũng không lớn du côn lưu manh ba người một hồi đi dạo cuối cùng dừng ở chu thị bố phô trước mặt đi vào chung ôi mấy vị đại nhân nguy minh chu kim thấy một lần m ặ t tuần kiểm phụ phục sức người tiền đến cho là mình dứt lấy phiền phức liền vội vàng tiến lên vân an kết quả nhìn thấy ngụy minh dẫn đầu mới thở dài một hơi quan sát một chút ngụy minh r ê u r ê u nói ngụy đại nhân uy phong thật to đến ta cái này cần làm chuyện gì a gần nhất phong nương giáo người có trong thành nhận hiện sao ngụy minh hỏi lý tiến h cùng hách kiếm mừng rỡ vểnh h n h nghe có là có thật là bọn hắn giấu cực sâu hơn nữa gần nhất bởi vì nguyên nhân của các ngươi giấu sâu hơn chu kim bất đắc gì nói ta đoán người ta cũng không dám tại minh linh thành hành động chỉ dám tại dã ngoại hoang vu bắt người nguy minh như có điều suy nghĩ gật gật đầu xem ra còn phải đi ngoài thành nhìn xem đi chúng ta đi ngoài thành nhìn xem nguy minh mang theo hai người tiếp tục rời đi đã thấy cửa thành vây quanh một đám người là tuần kiểm phụ đội ngũ trở về hơn nữa còn áp tải phạm nhân nghe được trong đám người tiếng thảo l u ậ n âm nguy minh vội vàng cũng đi xem xét chỉ thấy một đội xe ngựa từ đằng xa quan đạo chậm chạp chạy mà đến tại trong đội xe ở giữa còn có mấy chiếc xe chở tù sư đệ người đón trên tù xa trang là ai lý tiến nhất chuyện thần bí nói mật vân ngũ chạy liên minh phong phá thiên nhi từ phong hạo nguy minh thản nhiên nói làm sao ngươi biết lý thiến vẻ mặt kinh ngạc tin tức này vẫn là tại bọn hắn lý gia gia tộc nội bộ mới lưu thông đây này bỗng nhiên nàng nhớ tới vừa rồi c h ú kim mặt lộ vẻ giật mình thì ra tên kia là một cái tình báo con bún u a lý tỷ ngươi nói cho ta một chút cái này người này thôi ta không biết rõ trong này đạo đạo hách kiếm nghe được hai người trò chuyện vò đầu b ứ ớ c hai vội vàng hỏi hắn chỉ là một người bình thường chỉ là vận khí tốt đầu vào tuần kiểm phủ một cái trung tầng con đường mới lây tiến vào tuần kiểm p h lý thiến không có tại ngụy minh cái này tìm tới cảm giác y u việt thấy hách kiếm như thế thượng đạo ho nhẹ một tiếng liền giảng thuật ngũ trại liên minh nghe được mật vân sơn mạch còn có một cái lớn như thế thế lực hách kiếm hai mắt tỏa ánh sáng so phong nhương giáo còn lớn hơn thế lực cái này không phải liền là càng lớn công lao sao nguy minh liếc mắt nhìn hắn cười n h ạ t nói đừng nghĩ nhiều như vậy chúng ta liền phong nhương giáo cũng còn không có giải quyết chớ nói chi là chiếm cứ tại mật vân sơn mạch ngũ trại liên minh hách kiếm n g h ĩ cũng phải lại thu liễm biểu lộ theo đội xe tới gần minh linh thành nguy minh trợt phát hiện người chung quanh nhiều hơn hơn nữa từng cái khí tức cường đại cầm trong tay vũ khí dám ở minh linh thành độc thủ đám người này là điên rồi đi nguy minh cười lạnh một i i n n h l chết t h nguy minh vừa mới động thủ đã thấy trong đội xe một bóng người từ khi thủ một chiếc xe ngựa bay ra một đao đem đại hán đeo đầu ờ đám người thấy máu tanh như thế kinh hô một tiếng vội vàng lui lại có phụ nhân càng lá thét lên chạy ra một cái thối thể võ giả cũng dám động thủ nguy minh đối với người này cảm thấy khâm phục dường như phát giác được nguy minh ý nghĩ lý thiến cười nói bọn này giá lộ võ giả thích nhất lấy nhỏ t h ằ n g lớn bọn hắn không có tài nguyên chỉ có thể đọ x s ứ c thắng tiến thêm một bước thua trực tiếp đi chết rất bình thường hách kiếm kinh hãi nếu là hắn không có tiến vào tuần kiếm phủ không có hy vọng hắn đoán chừng cũng lại biến thành đại hán kia bộ dáng vì một hy vọng đánh c ợ c tính mệnh là mạnh hạo sư huynh cùng vương thần sư huynh lý thiến bỗng nhiên chỉ một chiếc xe ngựa nào đó ngồi lấy hai người nguy minh tập trung nhìn vào lại là gặp qua một lần mạnh hạo cùng vương thần t r á c không được không có tại tuần kiếm phủ gặp phải hai người bọn họ hóa ra là ra khỏi thành chấp hành nhiệm vụ. h á c h kiếm nghe được hai người trò chuyện trong lòng c à n g kinh khá lắm cá nhân liên quan a nhận biết nhiều người như vậy lần này thật ôm vào đ u ổ i mạnh hạo cùng vương thần nhìn thấy nguyễn minh cùng lý tiến h chú ý tới bọn hắn quần áo trên người trong mắt l ó e lên vẻ kinh ngạc võ viện cái cuối cùng danh mạch không phải bị lý anh trác sư đệ cầm sao thế nào nguyễn minh sư đệ cùng lý tiến h sư m g ộ i cũng có hơn nữa nguyễn minh càng là cùng bọn hắn đồng cấp tuần kiểm sứ đội xe xuyên qua cửa thành hướng phía nội thành phương hướng bước đi an toàn vô sự n g u y minh nhìn xem chung quanh võ giả đ ô n nhiên cảm giác bọn hắn không hiểu thở dài một hơi xem ra những người này đầu ó c coi như thanh tình á m cười một tiếng nguy minh mang theo lý tiến hai người rời đi minh linh thành đi mấy dặm đường đi vào một cái thôn đã thấy có giống nhau phục sức tuần kiểm p h ụ nhân sĩ ở trong thôn sư đ ệ kia tựa như là anh trác đại ca thủ h ạ lý tiến phân rõ một chút nói rằng nguy minh là người sau đó cười nói đi đi cùng lý sư minh chào hỏi đi vào một gã dáng người so sánh g ầ y thanh niên trước người thanh niên kia thấy nguy minh trên người chữ liền vội vàng hành lễ gặp qua tuần kiểm sứ đại nhân đại nhân các ngươi đâu đang trong phòng điều tra thanh niên nói điều tra cái gì một vị phụ nhân nhi tử ném đi nguyễn minh ngươi lý anh chắc bước nhanh đi hướng nguyễn minh ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước ngực hắn làm chữ người cái tên này tại sao là tuần kiểm sứ không phải hoa tiền vào sao lý thiến bật cười anh chắc ca chúng ta đều nhìn lầm nguyễn minh ngươi. ra hỏa này thành tuần kiểm sứ khúc khúc nói bao nhiêu lần công tác thời điểm xứng chức vụ nguyễn minh làm sửa lại một chút quần áo nghiêm mặt nói lý anh chắc khinh thường cười một tiếng ta không hàn huyên với ngươi điều tra nhiệm vụ đi nguy minh trong lòng nhất c h u y ề n chính mình tăng thêm lý anh chắc còn có lý tiến h chính là ba tên ngưng khí võ giả giống như có thể đi hư hư thực thực phong nhương giáo đại bản doanh đại thanh sơn sơn trang đi một vòng nghĩ đến đây nguy minh lập tức nói sư m i n h ta biết một cái phong nhương giáo địa điểm trọng yếu trước kia c h ỉ n h nhiên cùng giang linh sư đệ cũng qua bên kia điều tra qua hơn nữa gặp được rất nhiều phong nhương giáo cao tầng thật còn chờ cái gì chúng ta trực tiếp vây lại lý anh chắc hai mắt tỏa ánh sáng hương phấn nói chương một trăm hai mươi tám lớn mật đề nghị chương một trăm hai mươi tám l ớ nguy minh g Đi, ba cái n tăng thêm tiện việc, lý anh giáo chắc bốn khó l ư người y t r ba cái ngưng khí vó giả bốn cái luyện bị cảnh vó giả khí thế hung hăng hướng phía đại thanh sơn sơn tràng phương hướng bước đi đại thanh sơn sơn trang tọa lạc ở một tòa dễ t h ủ khó công bên trong dãy núi hóa ra là minh linh thành một trong tam đại gia tộc tiêu gia dùng để nghỉ mát hóng mát sau không biết thế nào bị t ừ n g bức từng bước tiểu bối bại bởi một cái sòng bạc lại lưu chuyển tới trở thành phong nhương giáo trụ sở bảy n g ư ờ i nhìn xem đại thanh sơn trên đỉnh núi kiến trúc khổng lồ trong lòng có chút trọn dạng ngươi nói trình nhiên cùng giang linh t i ể u t ử kia cứ như vậy sờ lên lý anh chắc có chút khó mà tin được nói không có bị phát hiện ngụy minh lắc đầu không có bọn hắn tựa như là tự mình tìm tòi ra một đầu đường nhỏ sờ lên tia đường nhỏ ngươi biết không lý anh chắc hỏi không biết rõ bất quá lấy chúng ta công lực hẳn là có thể tự mình mở ra một đầu đường nhỏ a ngụy minh nói lý anh chắc trầm ngâm một lát không muốn lãng phí thời gian nữa tốt chính chúng ta tìm đường phá hủy cái này ổ điểm đang khi bọn hắn muốn tìm thích hợp mở lộ tuyến thời điểm đ ỗ n g nhiên chân núi tới một đám mặc không đồng nhất người lôi kéo mấy chiếc chứa r ơ m dạ xe bò ha ha hôm nay t h ử a dịp minh linh thành đều đang chăm chú phong hạo tên kia thủ hạ ta người lại bắt hai tên tự tử nay thiên bang chủ khẳng định sẽ lớn thêm ban thường ta người m ư i ba cái ta bắt một cái ba cái hải một cái kẻ l a n h a n g một cái khuôn mặt thật t h ả hán từ đắc ý s ố c lên trên xe r ơ m dạ lộ ra mấy cái hôn mê người bảy tám người một hồi giao lưu nhờ ư ngụy n g minh chờ người biết thân phận của những người này phong nhương giáo chuyên môn phụ trách bắt người tổ chức sư đệ nếu không chúng ta trước đem những này người xử lý sẽ ga lý t h i ê n thấy có hài đồng sắc mặt trắng bệnh nằm tại trên xe bò sắc mặt không đành lòng ngụy minh nhìn về phía lý c i anh trác sư h i n h n g ư ờ i cho rằng đâu lý anh trác nhìn một chút phía trên sân trang gật đầu nói trước cứu những người này à ít ra chúng ta biết bị bắt người đều là mang đến nơi này、Tốt. vậy thì đậu thủ ngụy minh ra lệnh một tiếng những người khác như là ăn phải thuốc lắc hướng phía phía dưới bảy tám cái phong nhương giáo người phóng đi người nào phía dưới một hồi quắc khẽ kinh ngạc nhìn dốc núi trong rừng cây lao ra ngụy minh b ọ n người không tốt có mai phục người từ bỏ đi trên núi báo tin xe người trong đội cũng là quả quyết trực tiếp vung ra xe bỏ dây cường hướng thẳng đến đường lên núi phóng đi mơ tưởng chạy h á c h kiếm từ bên hông rút ra một thanh trường kiếm đ u ổ i theo một cái phong nhương giáo người chặt những người khác cũng truy hướng mục tiêu của mình ngụy minh phát hiện những n à y phong nhương giáo người vũ lực cũng không mạnh tu vi cao nhất cũng mới luyện bị cảnh thuần thục một đám phong nhương giáo giáo chúng liền nằm trên mặt đất không phải hôn mê chính là thiếu cánh tay chân gãy trên mặt đất kêu trên hách kiếm bốn người các ngươi dùng xe của bọn hắn mang theo những người này về tuần kiểm phủ ngụy minh cấp tốc nhường hách kiếm cùng lý anh trác thủ hạ ba người đem những n à y phong nhương giáo người tính cả bị bắt người đi đầu trở về minh linh thành sư t ỉ sư m i n h ba người chúng ta mục tiêu nhỏ lên núi nhìn một chút hút. Tốt, nghe ngươi lý anh trác nói mấy người phân biệt ngụy minh ba người bổ ra cỏ dại chém ra một đầu đường nhỏ sau một cách giờ ba người đã thấy sơn trang t ư đây tới b một, một, một, một hồi xiềng xích thanh em bỗng nhiên theo trong kiến trúc chuyển đến lớn cựa bị mở ra chỉ thấy mấy cái phong nhương giáo người kéo lấy mấy cái toàn thân sụi lưng người trưởng thành đi ra ngoài cuối cùng trực tiếp vứt trên mặt đất đối với cổng thủ vệ nói mấy người này trải qua thí nghiệm thuốc đã phế đi mang lên thi quật xử lý là thị vệ đem mấy người trưởng thành kim đi phòng bên ngoài lại khôi phục bình tĩnh mà ngụy minh ba người thì đại não cấp tốc vận chuyển thí nghiệp thuốc ba người cuối cùng minh bạch vì cái gì phong nhương giáo vì cái gì bắt người hóa ra là phải dùng tới thử thuốc c h ờ một chút sư đ ệ những h ả i đồng kia đâu bọn hắn đi đâu lý thiên thấp giọng hỏi ngụy minh cùng lý anh chắc cũng rất n g h i hoặc lắc đầu tiếp tục quan sát ba người vây quanh sơn trang quan sát một lần phát hiện địa phương trọng yếu chính là kia đen nhánh kiến trúc còn có phía sau núi mấy tòa nhà kiến trúc có thật nhiều phong nhương giáo người tại thủ vệ ngụy minh chúng ta muốn không nhìn tới nhìn cái kia thí nghiệm thuốc kiến trúc nhìn xem người ở đó ít lý anh chắc kích động nói cũng tốt đã tới liền mang nhiều một chút tin tức đi ngụy minh gật đầu ba người tới ban đầu vị trí t ì một m chỗ phong nhương giáo bang chúng không thấy được góc chết lật ra đi vào đi vào đen nhánh kiến trúc một góc nghiêm hai ngay động tính bên trong ha ha cái này ngưng huyết đan lại nhiều hơn một loại công dụng mới chính là đem người ăn thành đồ đẩn tế ti đại nhân cũng là không may một cái ngưng huyết đan nghiên cứu chế tạo vài chục năm dạng gì thành quả đều có có nhanh chóng k h é lại cường hóa thân thể chế tác nhân thôi chính là không có trợ giúp lao nhân gia ông ta đột phá chân nguyên cảnh tắc dụng vì nghiên cứu ra trợ giúp lao nhân gia ông ta đột phá đang dược không biết rõ lấy nhiều ít hải đồng trái tim làm thuốc dẫn dùng nhiều ít người trưởng thành thí nghiệm ta đều chết lặng cái này tính là gì đều là tại phong nhương c h i thần đổ vào sau khi bọn hắn khả năng sống trên đời bây giờ tế h ti đại nhân có cần bọn hắn tự nhiên dâng lên sinh mệnh phản hồi phong nhương c h i thần lại nói tế h ti đại nhân đi mật vân sơn mạch làm gì không biết rõ chúng ta làm tốt việc nằm trong phận sự là được rồi cũng là bên trong mấy người nhẹ nhõm đàm luận ngừng ngoài phòng ba người lên cơn giận g ữ hai đ ồ n g cần làm thốt u dẫn người trưởng thành dùng làm thí nghiệm thật là lòng dạ độc ác ba người đệ nén nộ khí chậm rãi rời khỏi sân trang sư đệ cái này phong nhương giáo nên lập tức trừ bỏ lý thiến nổi giận nói lý anh chắc cũng là vẻ mặt đồng ý ngụy minh đệ nén xuống nội tâm phẫn nộ sau đó nói ra băn khoăn của mình cái này phong nhương giáo tại minh linh thành cũng có căn cơ phụ chủ đại nhân đang điều tra chúng ta không thể đánh rắn độc cỏ nhất định phải c h ờ phụ chủ bắt được trong thành giáo đồ mới có thể độc thủ g ê thợm chẳng lẽ liền để bọn hắn h ã n hại bách tính sao lý anh chắc quát khẽ nói ngụy minh lâm vào châm tư nhớ tới trở về mạnh hạo cùng vương thần trong lòng dần dần xuất hiện một cái to gan ý nghĩ bọn hắn tế t i không phải không có đây không nếu không chính chúng ta tại tuần kiểm p h ủ tìm kiếm một đám người tây đem nơi này vây quanh một mẹ hốt gọn a chương một trăm hai mươi chín lập c ông tù nguyên đan chương một trăm hai mươi chín lập c ông tù nguyên đan này phương pháp cũng là có thể thực hiện chỉ là trong thành nhận dấu phong lương giáo giáo chúng làm sao bây giờ lý thiến lo l ắ n g nói chúng ta cũng không thể hỏng phủ chủ đại sự ngụy minh trầm m ặ t một lát sau đó nói xem ra còn phải cùng trong phủ cao tầm thương lượng một chút vậy chúng ta trở về tìm lý cung phục hắn nếu là biết nơi này có lớn như thế ổ điểm khẳng định bằng lòng độc thủ lý anh chắc nói tốt chúng ta lập tức trở về nguy minh ba người cũng không nói nhảm lập tức xuống núi trở về minh linh thành trở lại minh linh thành trước đó hách kiếm mang về phong nương giáo đã bị lý tu nguyên mang đi nói là mang cho p h ụ chủ hỏi đến những cái kia bị bắt hải tử cùng người trưởng thành cũng đang điều tra hách kiếm lý cung phụng không nói thêm gì sao lý thiến hỏi hách kiếm hồi tưởng lý tu nguyên biểu lộ chỉ là để chúng ta đem người giao cho hắn nhìn qua có chút vui vẻ cái khác không có cái gì có chút vui vẻ nguy minh trong lòng ba người vui mừng cái này há không phải nói rõ lý tu nguyên đối nhóm người mình bắt lấy phong nhương giáo vận chuyển nhân khẩu b ằ n g chúng rất tán thành đám người chờ đợi một hồi một cái văn viên đi vào mấy người trước mặt n g u y tuân k i ể m sứ lý tuân k i ể m sứ phụ chủ đại nhân triệu kiến n g u y minh hai người liền vội vàng đứng lên đi theo văn viên rời đi gây tợm vì cái gì không gọi ta đi lý tiến không cam lòng lẩm bẩm một câu những người khác nhìn một chút trên người nàng lại chữ một bộ nhìn đồ đần giống như biểu lộ n g u y minh hai người tới một chỗ thư phòng gặp được lý tu nguyên cùng thần bí khó lường phụ chủ đoạn vô cực đoạn vô cực là một cái trung niên đại hán mặt chữ quốc thần tinh nghiêm túc ánh mắt tràn ngập uy nghiêm rất phù hợp ngụy minh trong lòng đoạn vô cực hình tượng gặp qua phủ chủ đại nhân cung phụng đại nhân ngụy minh cùng lý anh chắc ngầm hiểu ý cùng nhau hành lễ miễn lễ đoạn vô cực k h o á t k h o tay tán t h a n nói không hổ là võ viện đệ tử kết xuất vậy mà tiến vào tuần kiểm phụ không bao lâu liền có thể là tuần kiểm phụ tìm tới một đầu phong nương h giáo ẩn dấu cực sâu a m tuyến ngụy minh hai người mặt lộ vẻ n g h i hoặc lý tu nguyên h à h à cười giải thích các người bắt mấy người kia là phong nương giáo dẫn người trở về bọn hắn hang ổ người liên hệ mà bọn hắn đồng dạng không dễ dàng xuất động từ chuyên gia liên lạc bọn hắn bởi vậy bọn hắn biết đến tin tức rất nhiều thuộc về nhân vật trọng yếu thành bên trong rất nhiều liên quan tới phong nương giáo ám tử bọn hắn đa số đều có hiểu biết có thể trợ giúp chúng ta thanh lý trong thành phong nương giáo giáo chúng nghe xong giải thích lý anh chắc không kịp chờ đợi nói đây chẳng phải là nói chỉ cần theo bọn hắn trong miệng đạt được phong nương giáo ám tử tin tức liền có thể bắt đầu hành động tiêu diệt phong nương giáo có thể nói như vậy đoạn vô cực khẽ vất cảm sau đó cười nói hai người các ngươi dựng lên một cái đại công. ra cho các nguyên h đ i ể minh cống mong đợi hỏi bắt mấy cái người liên hệ liền có thể có nhiều như vậy điểm cống hiến nếu là tham gia phá hủy phong nương giáo hoạt động đạt được chẳng phải là càng nhiều nhằm vào minh linh thành bên trong phong nương giáo n h ư ờ n g n h a môn những kinh nghiệm kia càng thêm phong phú bộ khóe đi xử lý mà đối với đại thanh sơn sơn trang phong n h ư ơ n g giáo trụ sở thì từ chúng ta tuần kiểm phụ tự hành xử lý đoạn vô cực cười nói tuần kiểm p h ụ quả nhiên biết đại thanh sơn sơn trang là phong n h ư ơ n g giáo hà hồ nguy minh trong lòng thầm nghĩ các ngươi đi nghỉ trước kế tiếp thành nội cùng đại thanh sơn động tác sẽ cùng nhau khai triển thời gian vừa đến tự sẽ thông báo cho các ngươi lý tu nguyên nói đúng rồi còn có chúng ta tiến sơn trang bên trong nghe được một chút sự tình n g u y minh liền tranh thủ bọn hắn nghe được phong lương giáo tế ti Tì vì tìm kiếm đột phá dùng người thí nghiệm thuốc chuyện nói ra đoạn vô cười khe cao mày xem ra phải nhanh đem tin tức thẩm vấn hiện ra kế tiếp không có ngụy minh hai người chuyện lý tu nguyên cho hai người đại biểu điểm cống hiến cớm liền rời đi tìm tới đội viên của mình đem bọn hắn mỗi người thu hoạch được ba mươi điểm điểm cống hiến cớm cấp cho h á c h kiếm thấy thế vui mừng ba mươi điểm lại có bốn trăm bảy mươi điểm ta liền có thể trở thành chính thức nhân viên lý thiến cũng là sắc mặt phân chấn tràn ngập k í c h tỉnh ngụy minh trong lòng thầm đủ năm trăm điểm cống hiến có thể trở thành tuần kiểm phụ thành viên chính thức lần này công lao xác thực lớn bởi vậy lấy được điểm cống hiến nhiều nhưng thời gian khác nhưng không có cơ hội tốt như vậy đoán chừng nếu như bọn hắn không thể ở sau đó thanh trừ phong nương giáo hành động bên trong thu hoạch được đầy đủ điểm công hiến về sau nhưng có bận rộn sư đệ người có bao nhiêu lý thiến nắm lấy n g ụ y minh trong tay tờ giấy hỏi một trăm điểm lý anh chắc dẫn đầu biểu hiện ra chính mình tờ giấy vẻ mặt đắc ý nhiều như vậy lý thiến đám người kinh ngạc biểu lộ nhường lý anh chắc đạt được thỏa mãn cực lớn miệng đều cười không khép lại được có điểm công hiến tự nhiên là phải tốn rơi lý thiến cùng hách kiếm mặc dù muốn tồn điểm công hiến nhưng cũng muốn biết công thiện đường còn có vật gì tốt có thể đổi mấy người tới công thiện đường lại phát hiện nơi này chỉ có một cái tướng mạo bình thường thanh niên tại quầy hàng vườn ngủ thế nào người ít như vậy lý anh chắc kinh ngạc nói tuần kiểm phủ vừa lập không có nhiều người như vậy có điểm c ô n g hiến cho nên ít người thanh niên mở mắt ra t h i ế u khí vô l ự c nói các ngươi có điểm c ô n g hiến sao nếu như không có không thể hối đoái vật phẩm một trăm điểm c ô n g hiến có thể hối đoái cái gì lý anh chắc hỏi thanh niên kinh ngạc nhìn hắn một cái xuất ra một quyển sách nhỏ tự mình xem đi đều là một trăm điểm trở xuống đám người vây tại một chỗ xem xét các loại đạn dược công pháp từ trên số dưới tối thiểu mấy chục loại nguy minh cũng ở bên trong thấy được quen thuộc đan dược như ích khí đan tráng thể khí huyết đan t ĩ n h tâm đan những đan dược này giá cả đều là nằm ở một trăm điểm cống hiến trở xuống mà tráng thể khí huyết đan lệ quý một bình năm viên bảy mươi điểm cống hiến điểm cái này một trăm điểm cống hiến huyết phách đan không tệ có thể tăng lên cực lớn ta thể phách lý anh chắc chỉ vào một cái tên ý động nói nguy minh nhìn một chút đan dược miêu tả đối với nó cũng không có hứng thú chính mình thể phách tại đồng bậc người bên trong đã mạnh phi thường tạm thời không cần tăng lên hiện tại chính mình khẩn yếu nhất chính là tăng lên trân khí luyện hóa ba viên thảo hoàn đan về sau chân khí của mình sát thương khoảng cách đi tới tám triệu bốn trình độ cũng tức là hai mươi tám m h o ặ t r ư ờ n g đã tiếp cận tiêu chuẩn ngưng khí hậu kỳ võ giả chín t r ư ợ n g cũng tức là ba mươi m chỉ là hiện tại nguyễn minh vẫn như cũ thói quen cho là mình là ngưng khí sơ kỳ võ giả nguyễn minh rất muốn biết cực hạn của mình ở nơi nào thế là dự định hối đoái tăng lên chân khí đan dược một phen tìm kiếm nguyễn minh tìm tới một loại thích hợp bản thân đan dược tụ nguyên đan cô động chân khí càng thêm tinh thuần điểm cống hiến một trăm điểm n g u y minh không do dự trực tiếp đem điểm cống hiến tờ giấy đưa cho thanh niên ta muốn cái này tụ nguyên đan chương một trăm ba mươi nguyễn tiêu linh ảnh bay lên không c h ư ơ n một trăm ba mươi nguyện tiêu linh ảnh bay lên không thanh niên kinh ngạc nhìn xem nguyễn minh đưa tới cấm lại nhìn một chút trong tay người khác cấm hâm mộ nói các ngươi tổ đội làm cái gì đi thế nào đều có điểm c ô n g hiến bí mật nguyễn minh cười nhạt một tiếng thanh niên cũng không hỏi tới nữa nhường nguyễn minh tại trên tờ giấy viết xuống tên của mình đắp lên thủ ấn liền từ quầy hàng xuất ra một cái bình xứ tụ khí đan một bình năm viên cầm cẩn thận nguyễn minh tiếp nhận bình xứ mở ra vừa nghe một cỗ cay độc hương vị lao thẳng tới xoắn núi thật cay hương vị đây là tụ khí đan sao lý thiến cũng là xích lại gần ngửi một cái nhữ m ạ n hỏi đây chính là lý cung phụ n g luyện chế đan dược hà có thể là giả thanh niên khinh bị nhìn xem lý tiến h khinh thường nói lý tu nguyên còn luyện dược nguyện minh có chút kinh ngạc ngay cả thân làm cung phụ n g lý tu nguyên cũng muốn làm sự tình xem ra tuần kiểm phụ là thật không có người rảnh rỗi đương nhiên t r ì n h nhiên cùng giang linh hai cái này hàng lợn ngoại lệ c ấ t k ỹ đan dược lý anh chắc cũng đổi lại mình coi trọng huyết phách đan mấy người phân biệt nguyện nhường hách kiếm cùng lý tiến h tự do hành động vì kiếm lấy điểm cống hiến hai người chia ra hành động hy vọng có thể trong thành bắt được một chút tiểu nô tặc thu hoạch điểm cống hiến góp gió thành bão cuối cùng đổi lấy thành viên chính thức danh lệch ngụy minh chính mình thì là trở lại công s ư ở n g xuất ra còn lại hai viên thảo hoàn đan nuốt vào một quả bắt đầu luyện hóa h á c sát hóa khí công điểm kinh nghiệm một h á c sát hóa khí công điểm kinh nghiệm một thời gian cực nhanh tới gần hoàng hôn h á c sát hóa khí công nhất thứ phá hạn một nghìn tám t r ă n h một hai nghìn không đặc tính vạn sát quy tông vô tướng sát độc hai viên thảo hoàn đan tăng lên hai trăm ba mươi t ả hữu kinh nghiệm điểm ngụy minh đình chỉ vật công cảm thụ một trong hạ thể hùng hồn chân khí hài lòng gật đầu thực lực của mình tại ngưng khí võ giả bên trong cũng hẳn là có thể tính được là đã trên trung đảng a nhìn kỹ một chút bảng Phát suy nghĩ một lát nguy minh ý niệm rơi vào thiên y hỉa vô cùng bên trên hiện tại lấy thực lực của mình tạm thời có thể đem phá hạn chuyện đẩy về sau chủ yếu liền đem một chút cấp bậc thấp võ học dung hợp thành một môn mới võ học lần nữa tỏa ra sự sống bảng bên trên xuất hiện mới văn tự có thể dung hợp công pháp tổ hợp Tổ h suy nghĩ một lát nguy minh tâm thần khéo động thiên y gì hết vô cùng không phải có thể tốn hao nhất định phá hạn điểm dung hợp hai môn hoặc số môn công pháp sao vậy mình cũng có thể đến thử đem một môn công pháp loại bỏ đi giá a Nghĩ đến cái này, nguyễn h ĩ đến này, cái Minh nếm t h phen. ử một Một g i â y s a u linh ể ảnh nhập g môn g c một trăm một phá mươi đặc tính nguyễn hoa đằng vân nguyễn hoa đằng vân thân pháp như mây ảnh lưu truyền toàn lực dung hợp ngũ cầm chi lực cùng thiên địa dựa thế ngắn ngủi bay lên không đây là dung hợp thành thân pháp nguyễn minh lập tức vận chuyển nguyễn tiêu linh ảnh thân hình đ ỗ n g nhiên nhoáng một cái liền xuất hiện tại năm t r ư ợ n g bên ngoài mà tại nguyên chỗ lưu lại một cái hư ảnh dần dần tiêu tán một bước này thế mà có thể so với thất tinh tá thế b ư ớ c thứ tám ngụy minh trong lòng c h ấ n kinh lại lần nữa thử mấy lần kết quả vẫn như c ũ n h ư thế tốc độ nhanh vô cùng tốc độ đem so với trước đã tăng mấy lần lại nhìn về phía n g u y ệ t hoa đ ằ n g vân cái này đặc tính cái khác xem không hiểu nhưng này ngắn ngủi bay lên không ngụy minh vẫn là nhìn hiểu ngắn ngủi bay lên không đây chính là huyền đan cảnh võ giả mới có thể ở giữa còn cách một cái cương khí cảnh ta cũng có thể nắm giữ bình phục lại tâm tình nguy minh lập tức thi triển trong chốc lát nguy minh cảm giác có một đạo vô hình dẫn dắt từ trên trời hạ xuống hơi chuyển động ý nghĩ một chút nguy minh liền nhảy lên dưới chân hiện hiện nhàn nhạt v ậ n khí gánh chịu lấy hắn lơ lửng giữa không trùng có chút thân dị đây là sự thực nguy minh vừa muốn vui vẻ một chút lại đột nhiên cảm nhận được thể lực kịch liệt tiêu hao c h â n khí một chiêu này lại để cho tiêu hao đại lượng c h â n khí nguy minh vội vàng xuống đất triệt hồi ánh trăng bằng vân làm đáp xuống đất mặt thời điểm nguy minh phát hiện chân khí trong cơ thể đã tiêu hao hơn phân nửa thời gian mới trôi qua mười mấy giây liền tiêu hao hơn phân nửa chân khí nói cách khác cho dù hắn toàn lực phi hành cũng chỉ có thể bay nửa phút không đến thật sự là gần g ả xem ra chỉ có thể thời khắc mấu chốt sử dụng ngụy minh giờ phút này muốn muốn tăng lên chân khí suy nghĩ càng thêm mãnh liệt chỉ cần chân khí đủ nhiều cho dù là ngưng khí võ giả hắn cũng có thể cùng huyền đàn cảnh võ giả như thế bay ở trên trời nhìn thoáng qua lúc này bảng Tính thiết thứ tính, trọng thức danh, Nguyễn Minh. nghệ, nhị hạn phong lãng, trọng quy khư, thức văn chủ pháp, phá hồi khư, kiệu quy y Kỹ đả đặc đẹp đ độc tà tịch dịch phản phát quy chân hát sát hoa khi công nhất thứ phá hạn một g h ì n tám t r ă n h một hai không không không đ ặ c tính vạn sát quy tông vô tướng sát độc mãn hổ quyền viên mãn bảy một nghìn đ ặ c tính không minh n g u y ệ t đao pháp hai một trăm n g u y ệ t tiêu linh ảnh nhập môn một t m ộ t trăm đ ặ c tính nguyện hoa đẳng vân phá h ạ điểm một điểm ngắn gọn nhiều nhìn thấy ít một chút văn tự bản g ngụy minh khẽ vất c ằ m ngũ cầm hí cùng thất tinh bộ cái này hai môn công pháp dung hợp sau nguyên bản đặc tính mặc dù một cái đều không có bảo lưu lại đến nhưng hắn không có chút nào đau lòng n g u y ệ t tiêu linh ảnh nhập môn tốc độ liền cùng thất tinh bộ toàn lực b ộ c phát dưới tốc độ tương đối mà ngũ cầm hí bên trong duy nhất chú ý ngũ cầm chân hình tại kim cơ ngọc cốt quyết đạt tới phản phát quy chân chi cạnh sau tác dụng trên phạm vi lớn giảm nhỏ Kế tiếp, chính là đập dược, tăng lên chân khí, khí, tiếp, tăng tăng tu luyện nguyệt tiêu linh ảnh, tu luyện nguyệt nguyệt tiêu tốc thứ nhất hát sát thứ nguyệt linh minh rồi biểu hiện, nguyệt tiêu linh hai minh đập pháp, pháp. chính dược, chân chân chính ảnh, ảnh đan lên lên luyện luyện là lấy là là đao độ đủ, đao vừa vị vị cầm b ô phiến ngàn người dưới chân là hùng đại đang ngủ thật đúng là đem hùng đại ngoặt đến đây ngụy minh nói thầm một tiếng giống hùng đại gầm nhẹ một tiếng cùng ngụy minh chào hỏi g i a ngoài h t r ú c bị hùng đại tiếng giống bừng tỉnh gặp được ngụy minh ngụy đại ca người rốt cục trở về ngụy minh khẽ gật đầu nói chuyện của cha ngươi có mặt mũi qua một thời gian ngắn nha môn sẽ hành động bất quá cha ngươi an nguy ta không có thể bảo chứng ngươi đến chuẩn bị tâm lý thật tốt dù sao phong n h ư n g giáo một mực bắt người khẳng định là thí nghiệm thuốc nhân số không đủ giang xuyên rất có thể bị bắt đi ngày đó liền bị mang đến thí nghiệm thuốc t r ư n g một trăm ba mươi mốt bảo m â u gâu lớn t r ư n g một trăm ba mươi mốt bảo m â u gâu lớn g i a ngoài h trúc nhẹ nhàng nhữ mày thở dài nói cha ta từ lúc tính theo quê quán chuyển đến minh linh thành liền làm tốt nửa đường sẽ ra chuyện dự định lại không nghĩ rằng tại sắp đến minh linh thành sẽ ra chuyện có lẽ đây chính là hắn m ệ n h a nàng nhìn về phía n g u y minh sắp mặt biến kiên nghị ngụy đại ca mặc kệ như thế nào các ngươi chỉ cần tận lực là được n g u y minh trong lòng đối g i a ngoài h trúc thoải mái cảm thấy khâm phục ít ra hắn là làm không được như thế thản nhiên đúng rồi chính nhiên thế nào n g u y minh lại hỏi đã có thể xuống đất chính là cánh tay n ư ớ xương như xí tương đối khó khăn giang hoài trúc đ ố n g nhiên có chút đỏ mặt nói như xí khó khăn người ca không phải đang chiếu cố hắn sao nguyễn minh khẽ giật mình kinh ngạc nói là anh ta chiếu cố hắn giang hoài trúc gật gật đầu thấp giọng nói hôm nay hắn còn t ì m ta hoán trách trình nhiên đại ca cái kia lấy được trên tay hắn cái kia cái gì nguyễn minh có chút một bức thế nào còn đánh câu đố nước tiểu giang hoài trúc thẹn thùng nhìn nguyễn minh một cái lập tức ngượng ngủ túi đầu lỗ hai biến đến đỏ b ừ n g nguyễn minh nghe vậy g ở khóc g ở cười giang linh cái này công tử ca cũng có thể chiếu c ố người có chút hiếm lạ sao không tìm giúp đỡ nhà ta không có thu nhập nơi phát ra ca nói muốn bất an t ậ n lực thiếu dùng tiền giang hoài trúc bất đắc dĩ nói dạng này a ngụy minh nhìn một chút giang hoài trúc quần áo trên người tựa như là bên ngoài áo choàng ngắn là l ý tiến h ngươi cũng không tiền đó cũng không phải c h ơ n g thúc để cho ta mang theo h ù n g đại mỗi tháng cho ta năm lượng bạc giang hoài trúc chỉ chỉ trên mặt đất ngẩn người h ù n g đại phía sau có đại thụ tốt hóng m ắ t ta ngụy minh trong lòng cảm khái một tiếng sau đó nói ta đi tìm nhìn xem chính nhiên ngươi đi không đi đang tốt một cái người nhàm chán giang hoài trúc lập tức gật đầu đối với hùng đại ngoắc ngón tay hùng đại ngoan ngoan đứng dậy hai người một gấu đi vào trình nhiên vị trí tiến vào viện liền nghe tới tiền ồn ào t r ì nhiên n h n g ư ơ i hôn đản n g ư ơ i chỉ là gây mất một cái tay cũng không phải gây mất hai cánh tay ăn cơm còn cần ta uy ta thụ nội thương rất nặng không lấy sức nổi đi t r ì nhiên n h hữu khí vô lực nói c ầ u tặc n g ư ơ i yêu có ăn hay không chính ta ăn ngụy minh cùng giang hoài trúc l ư ớ t nhau tiến vào phòng phòng khách chỗ t r ì nhiên n h cùng giang linh đang lúc ăn cơm trước mặt một người một chen lớn chị nhiên nửa người trên quân lấy băng vải cánh tay trái dùng tấm ván gỗ kẹp lấy cánh tay phải cũng là không ngại sắc mặt còn có chút ít tái nhuận giang linh thì là vẻ mặt phẫn nứt ăn trong chén đồ ăn nhìn thấy ngụy minh cùng giang h o à i trúc trình nhiên nhãn tỉnh sáng lên sau đó mặt mũi tràn đầy ủy khuất nói sư minh giang linh ra hỏa này muốn bỏ đói ta ngươi nhanh cho ta phân xử thử ta thương thế kia có thể là bởi vì điều tra cha hắn mới như vậy ngụy minh cảm thấy có lý sau đó nhìn về phía giang linh sư minh không phải ta không cho hắn cho ăn cơm là ra hỏa này quá mức giang linh để đua xuống phẫn nộ nói g i a hỏa này đi nhà xí muốn ta vị ân giang linh nhìn thoáng qua nghiêng đầu đi muộn muộn lập tức sửa lời nói ngược lại tay phải của hắn không có việc gì một chút có thể làm chuyện hắn đều để ta làm ta không phục ngụy minh đi vào trình nhiên bên người sờ lấy tay phải của hắn kiểm tra một hồi ôi đau đau đau trình nhiên biến sắc đ ô n g nhiên biến thống khổ và n mẹo trang tiếp tục giả bộ lao tử đánh chết ngươi giang linh sắc mặt phẫn nộ cầm lấy trên bàn đũa liền muốn đánh hắn sư minh cứu ta giang linh lấy b á n trả ơn trình nhiên vội vàng run run, run dậy dậy đứng dậy sắc mặt thê thảm trình nhiên đại ca nếu không ta cho ngươi cho h n cơm a lúc này giang hoài trúc thiệt tâm văn muốn phải giải quyết sự cố khá làm chứng t r ì n h nhiên nghe được giang hoài trúc lời nói n h ã n tình sáng lên liền phải đáp ứng lại bị giang linh gầm thét cắt ngang ngươi dám đánh ta m ộ i m ộ i chủ ý ta giết ngươi ngụy minh có chút nhức đầu nhìn xem hai người sau đó nhìn thấy giang hoài trúc sau lưng to lớn hùng đại có biện pháp giống hùng đại ngơ ngác nhìn ngụy minh luôn cảm giác cái này nhân loại không có hảo ý tất cả c á m miệng ta có biện pháp ngụy minh lớn tiếng nói cái gì giang linh mong đợi nói t r ì n h nhiên giang hoài trúc cũng tỏ mỏ nhìn ngụy minh n h ư n g hùng đại tới chiếu cố chính nhiên nó nhà thông thái tâm tính tính tốt mỗi ngày có thời gian dài đang dễ dàng chiếu cố t r ì n h n h i ê n giang linh cũng có thể tiếp tục về tuần kiệm p h ụ lên trực cái gì t r ì n h nhiên sắc mặt đau khổ tốt biện pháp này tốt giang linh vẻ mặt hưng phấn giang hoài t r ú c che miệng c ư ờ i t r ộ n đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm ngụy minh dị sắc liên tục ngụy đại ca thật là xấu b ấ t quá nhường hắn nghĩ ra cái chủ ý này cũng là làm khó hắn hùng đại về sau ngươi chiếu cố t r ì n h n h i ê n ta chiều nào chị trở về mang cho ngươi ăn như thế nào giang linh đối với hùng đại nói giống hùng đại ánh mắt lộ ra vẻ suy tư sau đó trùng điệp gật đầu tốt ta giải phóng giang linh hồ to một tiếng sư minh n g ư ơ i cái này hùng đại có thể chiếu cố người sao n g ư ơ i nhìn kia gấu m ó n g v ố t không được cho ta trào thương t r ì n h nhiên khổ sở nói ngụy minh vô v u a hùng đại b ả vai hùng đại đi thử xem cho t r ì n h nhiên cho ăn cơm giống trước kia đều là người khác chiếu cố hùng đại hùng đại chiếu cố người khác còn là lần đầu tiên hơi có chút hưng p h ấ n sông đi lên cẩn thận bưng lên bắt cơm n ắ m chặt bên trong thịt múc một món cơm đưa tới chỉnh nhiên bên miệng chỉnh nhiên bất đắc dĩ bất đắc dĩ ăn một miếng ha, ha. hùng đại tốt giang linh vô vô hùng đại lớn túi dạ dày tán thắng nói giống hùng đại đắc ý lung lay đầu cảm giác thành t i ệ u tràn đầy kia hùng đại liền lưu tại trình nhiên cái này thẳng đến hắn có thể một mình sinh hoạt ngụy minh cười nói giang hoài t r ú c lôi kéo ngụy minh góc áo thấp giọng nói ngụy đại ca trương thúc mỗi tháng năm lượng đặt đâu như vậy không tốt đâu không có việc gì ngươi nhìn hùng đại nhiều vui vẻ a ngụy minh tùy ý k h o á t khoác tay tiền chính mình thu tồn tốt ân giang hoài t r ú c ánh mắt c h ớ p chớp cười vui vẻ giang linh ngày mai nhớ kỹ lên trực hôm nay ta cùng sư tỷ có thể lập một cái công lao thu được không ít điểm cống hiến cái gì chính nhiên không lo được các cơm tránh thoát hùng đại tay gấu hỏi các ngươi đi làm cái gì giang linh cũng tò mò nhìn nguyễn minh nguyễn minh đem hôm nay chuyện phát sinh giảng thuật một lần nghe xong chính nhiên cùng giang linh đấm n g ự ợ c dầm chân chính nhiên đều tại ngươi bằng không hôm nay ta cũng có thể thu được điểm cống hiến nói b ậ y đều tại ngươi trách ngươi trách ngươi nô g hùng đại nghe không kiên nhẫn trực tiếp đổ chảo nắm lên một nắm lưỡi cơm nhét vào chính nhiên miệng bên trong an tĩnh nguyễn minh nhìn xác trời một chút nói không còn sớm ta trở về Chính nhiên ngươi h nhiên n đi t r ậ m một chút ta chân ngắn giang hoài trúc nhìn xem một b ư c tương đương với chính mình hai bước ngụy minh có chút vội la lên ngụy minh c h ậ m dần bước chân lúc này trên trời viên nguyện cao chiếu ánh trăng khắp nơi trên đất trông rất đẹp mắt hắn bỗng nhiên nhớ tới thanh điệu trấn người nhà phụ mẫu muộn muộn cũng không biết bọn hắn thế nào muộn muộn tập võ tới cảnh giới gì trước mấy ngày hắn cho nhà gửi một trăm lạng mặt dòng Cũng k hừ ô n g b i ta liền thu nhận chờ ta đột phá liền đi tìm kaka kaka khẳng định đoán không được ta đến tuột cùng tới cảnh giới gì ngụy thanh ôm vàng bạc tiền tài nhìn ngoài cửa sổ viên nguyện lâm vào ước mơ khoảng cách minh linh huyện mấy trăm dặm một chỗ âm u sân động ha ha rốt cục ta rốt cục có thể thoát khỏi cái này phá phật tượng âm u trong sân động tại một cái tiểu kim phật trên không nổi lơ lửng một cái tóc hai bù s ù diễm lệ nữ tử hai mắt vẽ lấy nhàn nhạt nhắn ảnh b ờ môi hùng luận nếu không phải nàng nổi đồng b ề n giữa không trung chỉ sợ cùng người bình thường không hề khác gì nhau diễm lệ nữ tử chính là ngụy minh tại bãi tha ma gặp phải mỹ quỷ bây giờ nàng nương t ự theo động phủ â m khí không chỉ có khôi phục thực lực còn tăng tiến không ít khuôn mặt cũng không giống trước đó như vậy kinh、khủng. phản giống như là một cái xinh đẹp phu nhân phanh mị quỷ hơi chút vật công dưới người nàng tiểu kim p ậ t bỗng nhiên nổ bể ra đến hóa thành đá vụn hô một trận âm phong tặc qua mị quỷ thân hình rơi trên mặt đất hơi có chút sắc mặt tái n h u ậ cũng biến thành h ư ở ậ n mị quỷ quan sát một chút tự thân mặt mũi tràn đầy đặc ý quỷ thân đã hoàn thiện cho dù là ban ngày cũng chỉ sẽ suy yếu ta một thành thực lực nàng nhìn về phía minh linh thành phương hướng trong đầu nhớ lại ngụy mình khuôn mặt mặt m ũ i tràn đầy o á n hận xú nam nhân dám nổ ta ta muốn để nguyên liếm thử bị hút khô thư vị thân hình l o i lên m ị quỷ toàn thân phiêu tán quỷ khí hướng về minh linh thành bay đi ân nơi này hoán khí trùng tiên a đ ỗ n g nhiên nàng dừng thân nhìn hướng phía dưới một cái s ơ n trang trầm ngâm một lát m ị quỷ nhìn một chút thành phố nơi xa cuối cùng vẫn không nợ dưới mắt tài nguyên tu luyện xú nam nhân trước hết để cho ngươi lại sống một đoạn thời gian m ị quỷ hóa thành h ắ c khí lao thẳng tới một dãy nhà xuyên qua t ầ n g tầng, tầng v ế t đá cuối cùng đình chỉ tại một cái cự đại lòng đất hố sâu hố sâu bên trong tràn đầy hư thối thi hải tản ra mùi hôi thối nhân loại quả nhiên là trên thế giới tà ác nhất sinh vật dù cho kiến thức rộng rãi mị q u ỷ cũng không khỏi đến bị cảnh tượng trước mắt cảm thấy rung động hố sâu tầng ngoài liền hiểu rõ t r ă m cố thi thể to to nhỏ nhỏ nam nữ già trẻ đều có tử trạng không đồng nhất bất quá cái này cũng tiện nghi ta mị q u ỷ cười lạnh một tiếng đồng binh ở giữa không t r ù n g khoanh chân vật công hấp thu hoán khí theo từng sợi hoán khí bị hấp thu trên người nàng khí thế càng thêm nặng nghề thậm chí đã sắp đột phá chân nguyên cảnh trong võ viện ngụy minh cùng ra ngoài trúc phân biệt tiến vào gian phòng của mình xuất ra tụ nguyên đan đổ ra một quả nước vào bắt đầu luyện hóa hắc sát hoá khí công điểm kinh nghiệm một hôm sau t r ờ i tờ mờ sáng nguy minh luyện hóa xong viên thứ hai tụ nguyên đan trong mắt l ó e lên vẻ vui mừng h á c sát hóa khí công nhất thứ phá hạn hai nghìn hai nghìn đặc tính vạn sát quy tông vô tướng sát độc đáng tiếc phá hạn điểm chỉ còn lại một chút không thể phá hạn kinh nghiệm đến viên mãn về sau an tụ nguyên đan chân khí trong cơ thể vẫn như cũ sẽ gia tăng chỉ là bảng bên trên điểm kinh nghiệm sẽ không gia tăng chỉ có phá hạn sau khả năng gia tăng nguy minh có chút xoắn suýt là trực tiếp luyện hóa vẫn là phá hạn sau mới luyện hóa suy nghĩ một lát vẫn là quyết định luyện hóa mục tích lũy đầy đủ nhị thứ phá hạn phá hạn điểm ít nhất phải một tháng thời gian quá lâu mà về sau không được bao lâu liền phải thanh trừ phong nương giáo thực lực càng mạnh thu hoạch được điểm cống hiến thì càng nhiều còn sợ thu hoạch không đến so tụ nguyên đan tốt hơn đ a n g lượng nghĩ thông suốt về sau ngụy minh liền không còn xoắn suýt giống đ n g nhiên trình nhiên sân nhỏ chuyển đến chân thiên hùng giống sau đó chính là trình nhiên g ầ m thét hôn đản hùng đại người giống c â y bao lớn âm thanh làm gì hù chết lao tử ngụy minh mỉm cười đứng dậy còn muốn lên trực đâu còn lại tụ nguyên đan giữ lại ban đêm ăn đi vào tuần k i phủ h á c kiếm định nọt dâng lên bữa sáng hôm qua thu hoạch được điểm c ô n g hiến nhường hắn đối nguy minh kính nể giống như nước sông quần quận kéo dài không dứt nguy minh giao tiền không chút khách khí tiếp nhận ăn xong điểm tâm thiên lao lại đưa tới một đống tổn hại hình cụ hách kiếm thay thế đối với đưa hình cụ tới đồng liêu hiếu kỳ hỏi huynh đệ thiên lao đến cùng đàng tra hỏi người nào dùng như thế nào như thế hình cụ còn có thể là ai chính là hôm qua đưa vào phong phá thiên tri tử phong hạo người này kín miệng không muốn lộ ra mật vân sơn mạch nằm cái trại địa điểm trong thiên lao người liền dùng chút thủ đoạn đồng liêu giải thích một phen mang theo mới hình cụ rời đi Ngoan ngoãn miệm cứng như vậy h á c h kiếm cầm lấy một khối cắt thành hai đoạn chỉ công xiềng sợ hãi than nói đây chính là có thể bẻ gãy ngón tay hình cụ cái này đều có thể chống đỡ không hổ là đại sơn đại ca móc túi tử n h i tử hừ hừ tiên là không có đụng phải ta ngụy minh có chút không phục phản bác sau đó dùng tiết kiềm kẹp lên một khối đốt màu đỏ bừng khối sắt cười lạnh liên tục ta trực tiếp đem khối này sắt đặt vào hắn trên ông nhìn hắn nói hay không tê h c h kiếm kìm lòng không được sợ run cả người mặt lộ vẻ sợ hãi đại nhân ta cảm thấy ở chỗ này thiên phú của ngài không thể hoàn toàn phát huy hẳn là tính cả thiên lao cùng một chỗ về n g o i quản Thế thể để cho ta phát không cho huy phát huy. Minh cũng cần, cũng có ngươi Nguy kẹp lấy khối để lấy sư á hách t rêu rêu nhân. Tiểu nhân nhắc gan, đừng nói đùa ta. Hách kiếm nuốt một đối đại đừng đùa với kiếm nói. nói kiếm Lớn, nhân. nhân nhắc Hách ngũm rêu rêu an, n ớ c bọn, thấp giọng thấp nói. Sư minh các ngươi chơi gì vậy ta cũng muốn chơi bỗng nhiên xuất hiện giang linh cùng lý tiến h bỗng n h i ê n cứu được hách kiếm một mạng người tốt r a giang linh huynh đệ hách kiếm vội vàng đi vào giang linh bên người chê cười nói ta cảm thấy ngài nhất ngạc khí kia là toàn võ viện liền ta nhất kiên cường nhớ ngày đó ta vừa tới minh linh thành bị mấy cái phong nhương giáo đầu mục vây công mặc dù chiến bại nhưng ta không rên một tiếng giang linh có chút tự ngạo nói từ bản thân giả dối quan g huy lịch sử giang linh tức giận lớn như vậy đến nếm thử ta than đốt như thế nào ngụy minh kẹp lấy khối sắt đi vào giang linh trước mặt rêu rêu nói sư minh đừng nói dỡn sư đ ệ chịu không được dọa giang linh giật nảy mình vội vàng dùng hách kiếm làm nhiệm hộ. đồ h è n nhát lý thiến khinh thường nhìn xem hai người lẩm bẩm một câu nói như vậy sư tỷ ngươi rất dũng a ngụy minh đem ánh mắt nhìn về phía lý thiến nói đùa ta lý t h i ế n nhìn chằm chằm đốt màu đỏ bừng nhấc lên sóng nhiệt khối sắt đ ỗ n g nhiên nói không được nữa ha ha ngụy minh c h à o phúng cười một tiếng sau đó đem khối sắt thả lại hòa lô chỉ huy ống bê nói không nói dỡn làm việc sư tỷ tới trước hách kiếm cái thứ hai cuối cùng giang linh là lý t h i ế n ba người sắc mặt một sụp đổ không tình nguyện tiến lên đúng rồi sư minh ta không phải còn muốn cùng thiên công viện kết nối sao ta còn chưa có đi đâu ta đi trước giang linh đ ỗ n g nhiên nhớ tới nhiệm vụ của mình nhanh chân liền chạy chương một trăm ba mươi ba bản thăng cấp diệt vó đánh chương một trăm ba mươi ba bản thăng cấp diệt vó đánh ngụy minh khẽ giật mình sau đó bất đắc dĩ đành phải nhường hắn rời đi kế tiếp chính là rèn sắt quá trình k e n k e n đã thiết chủ y p h á p điểm kinh nghiệm một thời gian trôi qua làm ngụy minh đánh s o n g sắt tu bổ lại hình cũ lúc giang linh chỉ huy mấy cái công nhân bốc vác đem nguyên một đám hỏng gô mang tới trong viện đám người nghĩ hoặc tiến lên hỏi thăm giang linh trong này thứ gì a lý thiến tò mò đẩy hỏng gỗ phát hiện phía trên bị đinh sắt đinh trụ hoàn toàn không thể mở ra không biết rõ h ồ viện trưởng chỉ cấp ta một cái phong thư để cho ta giao cho sư minh giang linh từ trong ngực móc ra một phong thư đưa cho ngụy minh nguy minh tiếp nhận mở ra phát hiện đây là một phần danh sách phía trên ghi chép từ t h i ê n công viện vận chuyển tới tuần k i ể m phủ vật tư tại phần này vật tư ở trong nguy minh thấy được hai mươi mai diệt võ đạn suy nghĩ một lát nguy minh đem tin gói kỹ đưa cho lý thiến đi cho lý cung vụng liền nói thiên công viện vật tư tới có ngay mang lòng hiếu kỷ lý thiến cấp tốc rời đi một lát sau lý tu nguyên liền đi theo lý thiến đến đây nguy minh những n à y cái dương toàn mở ra a là nguy minh trả lời một câu sau đó đối với lý thiến ba người nói đi mở ra a lý thiến chừng nguy minh một cái bất đắc di cầm lấy côn sắt bắt đầu nảy ra cái dương ngụy minh thì ôm cánh tay cùng lý tu nguyên ở một bên xem kịch tiểu tử ngươi lý tu nguyên cười ha ha trêu g ẹ o nhìn ngụy minh một cái ngụy minh mỉm cười cũng không để ý chính mình cũng làm quan nếu là còn tự thân đi làm vậy cái này quan không phải bạch làm sao theo nguyên một đám hòm gỗ mở ra đồ vật bên trong hiện lộ ra giống chờ lắp ráp sàng nọ chờ rất là phổ biến chỉ có hai mươi khoả đèn xỉ viên cầu không phổ biến đây chính là trải qua thiên công viện cải tiến diệt võ đạn ngụy minh cầm lấy một quả viên cầu quan sát tỉ mỉ cái này diệt võ đạn ước t ừ n g cây dừa lớn nhỏ vào tay bảy tám cân dáng vẻ còn lại một cái lỗ nhỏ bên trong có ngòi nổ lý tu nguyên cũng là hiếu kỳ không thôi hồ dương viện trưởng nói cái này diệt võ đạn có thể trọng thương một gã ngưng khí võ giả uy lực có lớn như thế sao hẳn là có a nguy minh hồi tưởng đến thứ này chiến tích nổ chết một cái luyện bị cảnh cao thủ một cái thực lực không rõ m ị quỷ đi cầm lên một cái chúng ta đi diễn võ t r ư ở n g thử một lần lý tu nguyên cười nói a đám người giật mình nguyên liền vội vàng hỏi lý công p ụ n g thứ này ai tới thử thầm nghĩ trong lòng sẽ không để cho ta tới thử a dĩ nhiên không phải ta ngươi lý tu nguyên liếc mắt xem thấu hụy minh ý nghĩ cười nói nhường phủ chủ đến hắn ra giày nhị tạo cái này diệt võ đạn hẳn là có thể nhẹ nhõm ngăn lại phủ chủ thực lực đến cùng đến trình độ nào a một bên giang linh hiếu kỳ nói mấy người khác cũng tò mò nhìn lý tu nguyên lý tu nguyên cười thần bí không thể nói nhìn xem chính là nói xong liền ra hiệu mấy người đuổi theo chỉ chốc lát liền tìm tới đang đang làm việc đoạn vô cực đoạn vô cực nghe được diệt võ đạn cũng hứng thú cùng đi tới diễn võ trưởng lúc này diễn võ trưởng chi bên trên có không ít người đang đang luyện tập với nhau thấy đoạn vô cực đi ra nhao nhao hiếu kỳ x u n g tới phủ chủ thứ này uy lực to lớn sát thương phạm vi đoán chừng có hai t r ư ợ n g đến làm cho người chung quanh đưa ra không gian ngụy minh nhìn rất hẹp đám người đề nghị tất cả mọi người t ố i lui đến ba t r ư ợ n g bên ngoài đoạn vô cực lập tức nói những người khác làm theo trong lòng càng thêm hiếu kỳ làm cái gì vậy a không biết do a cái nào không phải công s ư ở n g ngụy minh tuần k i ể m xứ sao cầm trong tay hắn cái gì chưa thấy qua vũ khí mới đám người thảo luận ngụy minh cũng không nhàn rỗi đem diệt võ đạn đặt vào đoạn vô cực trên tay nói một lần làm thế nào có thể sẽ phát sinh cảnh tượng liền lập tức t ố i lui đến trong đám người đoạn vô cực kiểm tra một hồi sau đó lập tức vật công mặt ngoài thân thể lập tức hiện hiện vô hình cơ ư n g khí nhấc lên tầng tầng gợn sóng đám người t h ấ y thế đ ỗ n g nhiên nói sang chuyện khác không biết do phủ chủ đại nhân là thực lực gì ta đều nhìn không thấu nói nhảm ngươi muốn nhìn thấu cái này phủ chủ ngươi tới làm đúng lúc này đoạn vô cực chuẩn bị sẵn sàng lập tức nhóm lửa ngòi nổ x u y oanh một đạo nhỏ xíu thiêu đốt tiếng vang lên sau đó chính là tiếng nổ mạnh to lớn chỉ thấy đoạn vô cực thân ảnh lập tức biến mất tại một mảnh khói lửa bên trong trong lúc nổ tung vô số gạch xanh bị tạc bay nổ nát vụn thậm chí bị tạc ra một cái hố to mà trên không trung còn xuất hiện một cái cỡ nhỏ mây hình ấm nghiệm nó phủ chủ sẽ không chết ta khó nói ngụy minh mấy người cũng là kinh ngạc nhìn xem diệt võ đạn biểu hiện thứ này uy lực so trước đó không biết to được bao nhiêu lần trọng thương ngưng khí võ giả chỉ là một cái khiêm tốn thuyết pháp thứ này uy lực chân chính chỉ sợ liền ngụy m i n h chính mình cũng gánh không được sư minh phủ chủ đại nhân sẽ không phải giang linh thể mi lộng nhan nói yên tâm loại uy lực này đối phủ chủ lớn người mà nói một bữa ăn sáng lý tu nguyên không chút hoang mang nói ha ha vật này không tệ có ý tứ Quả nhiên, khói lửa bên trong truyền đến đoạn vô cực tiếng c ư ờ i to nhường đám người nhấc lên tâm bông xuống hô một đạo vô hình cương phong xuất hiện tại diễn võ trường bên trong đem tất cả khói lửa thổi đến không còn một m ả n h trung ương diễn võ trường đoạn vô cực không mất một sợi lông đứng ở đằng xa dưới chân mấy khối gạch xanh vẫn như cũ hoàn hảo chỉ có bốn phía xuất hiện thật sâu vòng tròn khe ránh t t r u n g quanh người xem thấy đoạn vô cực tại kịch liệt như thế bạo tạc bên trong hoàn hảo không chút tổn hại hít sâu mờ hơi liên ngụy minh cũng không ngoại lệ kinh khủng như vậy a vật này không tệ kế tiếp chúng ta sẽ dùng tới đưa vào khố phòng cẩn thận cất kỹ không cần tiếp xúc minh Đoạn đi đầu loại trong thân hình lên, trong mắt đi vào Nguyễn Minh trước mặt giản、dò. Nguyễn Minh mình, liền vô vào vàng cực chấp trước mắt mặt giật gật lại là mình, gật đầu là. xưng hội sư a u đó đoạn vô cực lại vô về làm việc, cực làm l trở u lệ ạ i người Minh Thiến người i một đám ẩm xem. mang đem theo trở tất nghị luận Nguyễn bọn công xưởng, Lý ý về cả d t vừa õ đạn đệ, cùng phòng. khắc với vật vào v khố tư trở vào phòng. Sư đệ, vừa rồi lý cung phụng nói với ta phụ chủ lớn người dùng làm một loại tên là cơ ư n g khí phòng ngự thủ đoạn đây là cơ ư n g khí cảnh võ giả tiêu chuẩn thấp nhất lý thiến bông nhiên nói rằng quả nhiên nguy minh nhìn thấy đoạn vô cực quanh thân hiện hiện tầng tầng gợn sóng liền có suy đoán nghe được lý tiến lời nói rốt cuộc xác định đoạn vô cực là cương khí cảnh v õ giả c ư ờ n g đại như thế v õ giả lại chỉ là võ thánh một người đệ tử võ thánh thật chỉ có huyền đan cảnh thực l ự c sao nguy minh trong lòng nghi ngờ nói suy nghĩ một hồi nguy minh cười khổ lắc đầu tính toán cái này cùng ta căn bản không có bất cứ quan hệ nào ta mới ngưng khí cảnh chân nguyên cảnh đều không phải là cái nào có tư cách thảo luận võ thánh vẫn là trở về dụng tâm tu luyện a đám người gặp được đoạn vô cực vi phong nhất thời cũng đúng thực lực cường đại càng thêm hướng tới trở lại công xưởng đám người bắt đầu tu luyện cũng không trò đùa đùa dỡn hoàn thành việc v ậ t vãnh nguyện minh bắt đầu tu luyện tự thân võ học tận khả năng để cao thực lực minh nguyện đao pháp nguyện tiêu linh ảnh đều có tiềm lực rất lớn chương một trăm ba mươi bốn nhiệm vụ bắt đầu chương một trăm ba mươi bốn nhiệm vụ bắt đầu thời gian cực nhanh trong nháy mắt chính là hơn m ộ ư ơ i ngày trôi qua ha ha ra rốt cuộc đột phá công xưởng bên trong hách kiếm bỗng nhiên từ dưới đất nhảy lên một cái thân bên trên tán phát lấy ngưng khí cảnh vĩ áp đều là cái gì lý t i ê n toát ra một tia càng cường đại hơn khí t ứ c n h ư n g h á c kiếm thanh em im bặt mà dừng giang linh hâm mộ nhìn xem h ạ c kiếm chính mình mới đột phá tới luyện bị cảnh muốn tới ngưng khí cảnh đoán chừng muốn nhiều năm mới được ngụy minh nhìn một chút h ạ c kiếm hài lòng gật đầu thủ hạ châu ngựa đột phá đây là chuyện tốt ta về sau có thể gánh chịu càng nặng nhiệm vụ ngụy minh nhìn một chút bảng minh nguyệt đao pháp tiểu thành mười lăm hai trăm đặc tính không ánh trăng linh ảnh tiểu thành hai mươi ba hai trăm đặc tính n g u y ệ t hoa đ n g vân n phá hạ điểm m ộ ư ơ i chín còn thiếu một chút phá hạ điểm hát sát hóa khí công liền có thể tiến hành phá h ạ ngụy minh thầm nghĩ trong lòng những ngày này hắn đem thời gian nhàn rỗi một mực dùng cho tu luyện c ũ tiếp tiếp nguyễn s lại viện viện tuân n g kiểm phòng nghị sự tập hợp một gã quan văn chạy tới các nga nguyện minh suy nghĩ minh bạch nguyễn minh trả lời một câu liền đứng dậy chuẩn bị tiến về sư minh có phải hay không cái tiêu phong nương giáo sự tình giang linh có chút hưng phấn hỏi lời vừa nói ra hách kiếm cùng lý thiến cũng trên mặt mong đợi nhìn xem hắn ta làm sao biết chờ ta trở lại a nguy minh cười khổ lắc đầu sau đó rời đi đi vào rộng rãi phòng nghị sự nguy minh phát hiện trong này đều là tuần kiểm sứ trong đó còn có có không ít người quen võ viện mạnh hạo vương thần lý anh trác còn có một số có thể tại tuần kiểm phụ gặp cái khác tuần kiểm sứ cộng lại hết thể mười lăm vị tuần kiểm sứ đều là ngưng khí cảnh võ đạo cao thủ nguy sư đệ chúng ta đều không có thật tốt trao đổi quà mau tới mạnh hạo nhắn tình sáng lên nhiệt tình chào mời nói m ạ nguy h Vinh, Sư ư n ơ Sư Sư Vinh, Vương Sư Vinh. n Lý g minh khoát tay cười nói nguy minh ngươi nói phủ chủ triệu tập toàn phụ tuần kiểm sứ muốn làm gì đại sự a có phải hay không chuẩn bị mang chúng ta tiến công mật vân ngũ trại a lý anh trát sờ lên cảm trong mắt lõe ra hương phần nói rất không có khả năng mật vân sơn mạch tình báo đều không có bao nhiêu tiến công quá khó khăn khẳng định sẽ có đại lượng nhân thủ tổn thất mạnh hạo lắc đầu phủ định nói nguyện minh trầm n g â m một lát quyết định lộ ra một chút tin tức t h ấ p giọng nói là phong nương giáo a mạnh hạo ba người mừng rỡ vội vàng lại gần t h ấ p giọng hỏi thăm sư đệ tin tức chuẩn sắc không còn có cái gì càng tình bạo tin tức sao chuẩn bị tiến đánh chỗ nào nguyện minh vội vàng hạ giọng ngừng ngừng đình chỉ từng bước từng bước đến ba người cái này mới dừng lại không trách ba người hưng phấn như thế thật sự là dưới mắt công lao rất khó khăn mò nguy minh thấp giải thích do nói thì ra là thế mạnh hạo như có điều suy nghĩ gật gật đầu phong nhương giáo rắc rối khó gỡ là nên thật tốt mưu đổ một chút lại đầu thủ vương thần mắt lộ ra chờ mong phong nhương giáo ít người số cũng có ba bốn trăm linh kể từ đó lần này chúng ta có công lao có thể kiếm không tệ muốn phát lý anh chắc xoa xoa tay liên tiếp nhìn về phía ngoài cửa chúng ta võ viện buôn cái muốn lập đại công cho võ viện thật tốt tuyên truyền một chút mạnh hạo khẽ cười nói đăng đăng đăng ngoài cửa đ ỗ n g nhiên vang lên tiếng bước chân nặng nề g h đám người dừng lại trò chuyện nhìn về phía ngoài cửa chỉ thấy đoạn vô cực cùng lý tu nguyên cùng nhau tiến vào phòng nghị sự tới trong lòng mọi người đã đoán được có lớn chuyện phát sinh đoạn vô cực quét mắt đám người một cái khẽ vớt cảm sau đó cất cao giọng nói chư vị mấy ngày kế tiếp chúng ta tuần kiểm phụ sẽ đem chiếm cư tại minh linh thành cùng xung quanh một cái ưu ác tính tổ chức hoàn toàn thanh trừ hy vọng các vị toàn lực ứng phó thế sống chết hiệu lực đám người đồng nói kế tiếp liền từ lý cung phụng giảng thuật mục tiêu cùng nhiệm vụ đoạn vô cực nói xong ra hiệu lý tu nguyên lý tu nguyên khẽ vất cảm lớn tiếng nói chuyến này chúng ta muốn trừ bỏ chính là nổi tiếng xấu phong nhương giáo trải qua xâm nhập điều tra phong nhương giáo tự sáng tạo đứng lên liền bắt đầu âm thầm bắt được dân chúng vô tội thậm chí minh linh thành một chút gia tộc quyền thế quan lại cũng liên lụy trong đó bởi vậy chuyến này hành động chúng ta sẽ không thông chi chi phủ nha môn từ chúng ta tự hành hành động tất cả hậu quả từ phủ chủ đại nhân gánh chịu vậy nếu như chi phủ đại nhân ngăn cản đâu lý anh chắc đống nhiên lên tiếng hỏi lời vừa nói ra đám người đồng loạt nhìn về phía đoạn vô cực đoạn vô cực sắc mặt trở biến chỉ là lệnh như băng nói ra bốn chữ g i ế t không tha lần này tất cả mọi người hưng phấn tốt ta có thể đại khai s a giới bất quá không cho phép giết lương mạo nhận công lao bị phát hiện người lập tức xử tử báo cáo người thu hoạch đối phương chỗ có công lao đoạn vô cực bổ sung một câu đám người lại hơi hơi tỉnh táo một chút lý tu nguyên tiếp tục nói nhiệm vụ lần này địa phương chia làm minh linh thành cùng đại thanh sơn sơn trang kế tiếp ta sẽ tiến hành phân tổ phân đến thủ hạ ta tiến về đại thanh sơn phụ chủ thủ hạ tại minh linh thành nhiệm vụ ngay từ đầu toàn thành phong tỏa không cho phép vào không cho phép ra hiểu chưa minh bạch lý tu nguyên hải lòng gật đầu ta sẽ điểm ra phân đến thủ hạ ta còn lại không có điểm đến đều tại phụ chủ thủ hạ sau đó bắt đầu tụng tên nguyễn minh bốn người mong đợi nhìn xem lý tu nguyên đều muốn chia tới đại thanh sơn đi n g u y minh đã cùng bọn hắn nói đại thanh sơn là phong l ư ơ n giáo đại bản doanh khẳng định công lao vô số mạnh hạo vương thần Lý Anh t r á cùng Nguy Minh, Nguy Minh trong lòng buông lỏng, khẽ lỏng kế tiếp chỉ cần cẩn thận một chút, công lao không thể thiếu. Mạnh hạo ba người cũng là lộ ra nụ Nguy này công người Mạnh như nghĩ nói rằng, Vương Thần thiếu. vui suy một tiếp cười cái điều khẽ chỉ chút, thể hạo chỉ hạo ra lao lao là lộ kế ba có của có c A. Sư vẻ. sợ Đệ, một mực cùng ngụy minh không hợp nhau lý anh t r á c đều cảm thấy có ngụy minh công lao nhao n h a u cảm kích nhìn hắn ngụy minh cũng không xác định có hay không công lao của mình chẳng lẽ là thấy mình cung cấp tin tức có công nhường võ viện mấy cái đi công lao nhiều địa phương không nghĩ ra ngụy minh liền không nghĩ nhiều nữa chờ đợi thông báo kết thúc chương một trăm ba mươi năm ưng chiến chương một trăm ba mươi lăm ưng chiến thông báo kết thúc có người vui vẻ có người sầu ngụy minh mấy người thì thuộc về vui vẻ một đám người phụ chủ lý cung vụng ta không phục trong đám người một cái tuần kiểm sứ bỗng nhiên đứng dậy bất mãn nói đám người s ư n g sở kinh ngạc nhìn về phía người kia chỉ thấy kia người vóc dáng khôi ngô cơ bắp nô lên sắc mặt hung á c phía sau vác lấy một cây cán dài huyết phủ sát khí lang n h i ê n là huyết phủ triệu kim cương nghe nói lúc trước hắn là một cái du hiệp n g n g ký hậu kỳ nhận tuần kiểm phủ mời thành tuần kiểm sứ tại tất cả tuần kiểm sứ bên trong thực lực đứng hàng đầu lý anh chắc nhận ra người nói chuyện mặt sắc mặt ngưng trọng giới thiệu nói a triệu kim cương ngươi có ý kiến gì không ngại nói ra đoạn vô cực thấy có người có ý kiến cũng không nổi giận ngược lại lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ ta đối t i ế n về đại thanh sơn bên trong một người có ý kiến triệu kim cương lạnh hừ một tiếng b ấ t mãn nói ai chính là hắn triệu kim cương đột nhiên chỉ hướng ngụy minh g i a hỏa này chính là rèn sắt vì cái gì hắn có thể đi đại thanh sơn ta không thể đi dựa vào cái gì ngụy minh ngạc nhiên thế nào kéo tới trên người mình mọi người thấy ngụy minh cũng có chút bất mãn xác thực cái này gọi ngụy minh cả ngày mang theo thủ hạ tại công xưởng bên trong g i ả n sát thực lực phương diện khẳng định không được bất quá nghe nói hắn là võ viện xuất thân thực lực cũng không yếu a bất kể hắn là cái gì xuất thân thực lực muốn nhìn thực chiến mà không phải nhìn t ê n tuổi mặc dù cùng là tuần kiểm sứ nhưng tuần kiểm sứ bên trong cũng có khoảng cách l i ê n ngụy minh mà nói nhiệm vụ chủ yếu chính là chờ tại công xưởng mà không phải tại tuyến đầu cùng á c đồ giao thủ bây giờ lớn chiến tương khởi công lao nhìn càng lớn đại thanh sơn tự nhiên gây người đỏ mắt mà ngụy minh cái này nhìn không danh không chuyện thợ rèn có thể gia nhập đại thanh sơn tiêu diệt toàn bộ tự nhiên dẫn tới những người khác bất mãn ngụy minh ngươi nhìn có người đối ngươi bất mãn ngươi cái gì cái nhìn đoán vô cực trêu tức nhìn xem ngụy minh dường như nhường ngụy minh chính mình nhìn xem xử lý ngụy minh mỉm cười tự nhiên h i ể u không có thể làm rùa đen rút đầu không phải không chỉ có chính mình thanh danh bị hao tổn chỉ sợ liền võ viện thanh danh đều có ảnh hưởng hắn nhìn về phía triệu kim cương ông quyền ó i đã triệu tuần kiểm sứ đối ta có ý kiến không ngại nói thẳng ra yêu cầu chính là t ố t là thống khoái người triệu kim cương nghe vậy vui mừng sau đó vỗ ngược nói ta triệu kim cương nội phục nhất chính là so thực lực của ta mọi người nếu là ngươi có thể đánh thắng ta ta liền phục ngươi nguy minh vừa phải đáp ứng liền nghe tới một bên mạnh hảo k h u y ê t nhủ sư đệ phải nghĩ lại ta cùng vương thần cùng người này giao thủ qua người này không hổ là du hiệp xuất thân ra tay tàn nhẫn sắp bén một tay đại phụ sử dụng cử trọng đ lực hình cực kỳ bất phạm sư huynh yên tâm ta có n ắ m chắc nguy minh cười nói ai kỳ kỳ vai vai cái gì đâu đến cùng có đánh hay không không đánh ngươi trở tại minh linh thành ta đi đ ạ i thanh sơn triệu kim cương thấy nguy minh còn có thời gian cùng người khác nói chuyện h i ế m lập tức hơi không tiên nhận nói vậy thì theo triệu tuần kiểm sứ lời nói nguy minh nói ha ha phủ chủ ngươi nhìn ngụy tuần kiểm sứ đồng ý ngươi nhìn triệu kim cương cười ha ha ánh mắt nhìn về phía đoạn vô cực có thể nhưng không cần tổn thương hòa khí đoạn vô cực gật đầu đồng ý tuân mệnh triệu kim cương tự tin cười một tiếng hướng phía ngụy minh n ư ớ n mày ta tại diễn võ t r ư ờ n g chờ ngươi ngụy tuần kiểm sứ nói triệu kim cương liền nên ngang rời đi phòng nghị sự cái khác tuần kiểm sứ cũng nhiều hứng thú rời đi chuẩn bị q u a n chiến sư đệ đã ngơi hưng chiến chúng ta liền kể cho ngươi giảng người này phong cách chiến đấu vương thần ngưng trọng nói mạnh hạo cũng là gật đầu mấy người vừa đi vừa hướng phía diễn võ trưởng đi đến theo mạnh hạo cùng vương thần miệng bên trong biết mạnh hạo miệng cùng vương bên đồng ư cương nhưng ngược ợ c Mặc chính tốc cũng cầm kim nặng dù dụng triệu truy trạng thân rất lại lại khí, không kền, nghề hình nhanh nhẹn. sử là là vũ độ, đ thời nhục thể phòng ngự ngang ngược đánh nhau phong cách khá là yêu thích nhục thể và chạm lấy thương đổi thương nguyễn minh nghe trong lòng cảm thấy càng ngày càng thú vị tốc độ phòng ngự lực lượng chính mình đồng dạng không tầm thường cũng không biết cùng người này so sánh ai mạnh ai yếu đi vào diễn võ t r ư ờ n g cái khác tuần kiểm sứ thủ hạ nhận được tin tức cũng tới xem náo nhiệt ly tiến giang linh mấy người cũng không ngoại lệ lý tiến lo lắng nhìn xem n g u y minh sư đệ đánh không lại đường gượng chống lấy cùng lắm thì chúng ta ngay tại minh linh thành vất công lao đi đang thật an toàn điểm đại nhân lý thiến nói rất đúng hách kiếm cũng hiếm thấy chân thành nói ta cũng giống vậy giang linh b i ệ t xuất một câu liền b ằ n miệng yên tâm ta sẽ không để cho các ngươi thất vọng nhất định phải mang các ngươi trong trận chiến đấu này v ấ t đủ công lao nguy minh khẽ cười nói nguy minh chuẩn bị xong chưa a ta đợi đến hoa điều d ụ n g trên diễn võ trưởng triệu kim cương đơn tay mang theo dài bữa hơi có vẻ bực bội hô nguy minh tiếp nhận lý thiến trong tay ô lao đao cất cao giọng nói triệu tuần kiểm sứ chớ nóng đội cái này đến đánh bại ngươi cái này nguy minh đủ cùng h triệu kim cương thật là chúng ta tuần kiểm sứ bên trong đệ nhất nhân lời này của ngươi có chút phóng đại mạnh hạo vương thần đồng dạng không kém mặc kệ như thế nào ta cảm thấy cái này ngụy minh không chống được mấy chiêu một búa xuống dưới hắn đ o á n chừng liền ngã xuống đất ta đoán ít ra mười chiêu dù sao cũng là mạnh hạo vương thần sư đệ khó mà nói nhìn xem a một bên khác đoạn vô cực cùng lý tu nguyên cũng tại giao lưu phủ chủ ngươi nhường triệu kim cương cùng ngụy minh giao thủ dạng này có phải hay không không quá thỏa lý tu nguyên có chút khó khăn nói tốt xấu phong n h ơ n giáo chỗ đột phá là ngụy minh mở ra hẳn là cho hắn một cái vất đủ công lao cơ hội h ừ đoạn vô cực nhẹ hừ một tiếng thản nhiên nói ta tuần kiệm phụ là giảng cứu thực lực địa phương người có khả năng lên kẻ yếu hạn ngụy minh đã có thực lực công lao này liền nên hắn g cẩm nhưng nếu là không có thực lực đi đại thanh sơn cũng là không tốt tỉnh mất mạng lý tu nguyên nghe nói như thế cười khổ lắc đầu vốn chỉ là muốn về lấy ngụy minh bắt được phong lương giáo nhân vật trọng y ế u ân tỉnh không nghĩ tới vậy mà nhường ngụy minh trước mặt mọi người bị người tìm phiền thoái cũng là không may chỉ hy vọng ngụy minh có thể tự cường a bất quá trong lòng hắn cũng cảm thấy ngụy minh chiến bại tỷ lệ rất lớn dù sao triệu kim cương thật là chấn sát qua hai tên ngưng khí hậu kỳ v mà nhìn ngụy minh tư liệu cũng mới ngưng khí sơ kỳ trên lệch thực sự quá lớn hy vọng ngụy minh đừng thua quá thảm nếu là võ đạo c h i tâm bị hao tổn có thể sẽ phá hủy ánh mắt chuyển hướng d i ệ n võ t r ư ở n g ngụy minh đã cầm trong tay ô long đao đứng tại triệu kim cương đối diện không người xem như trọng tài bất quá có p h ụ chủ tại tính mệnh là không gây thương tổn được ngụy t u â n kiểm sứ n g ư ờ i rốt cục đi lên ta giả triệu các loại đều không kiên n h ẫ n được nữa triệu kim cương lộ ra nụ cười dữ t ợ vì trừng phạt ngươi lãng phí thời gian ta quyết định để ngươi một tháng sượm mặt giường đám người nghe vậy trong mày châu đầu g h a h a i một tháng s ư ợ mặt dường kia ha không nhường ngụy minh không tham gia được chiến đấu lần này ngụy minh phải xong đời đáng tiếc tốt như vậy thu hoạch được công lao cơ hội ngụy minh cứ như vậy đánh mất không phải chiến đấu đều không có bắt đầu đâu các ngươi thế nào đều cho rằng ngụy minh nhất định phải t h u a nói nhảm đây chính là triệu kim cương giết qua ngưng khí hậu kỳ võ giả ngụy minh đâu chỉ là một cái ngưng khí sơ kỳ võ giả có cái gì đặc thù chiến tích sao cũng là nhìn ngụy minh dãy r u ộ n một cái đi trong lòng mọi người đối ngụy minh cũng không coi trọng nhưng cũng không trở ngại bọn hắn xem náo nhiệt chương một trăm ba mươi sáu nhẹ nhóm thủ thắng chương một trăm ba mươi sáu nhẹ nhõm thủ thắng triệu tuần kiểm sứ xin chỉ giáo ngụy minh đơn cầm trong tay ô long đao bày ra minh n g u y ệ t đao pháp thức mở đầu hh ắ c ắ c không nhiều lời trước nếm thử ta đại phủ uống triệu kim cương nói xong hét lớn một tiếng trong mắt lóe lên khát m á u q u a n mang bàn chân đập mạnh mặt đất trong nháy mắt bị lực lượng khổng lồ d ấ m lõm suy dài búa g ơ cao như khai sơn chi thế bổ về phía ngụy minh lưới búa sát khí ngưng quấn phủ phong xé rách không khí phát ra chói t a i d í c lên ngụy minh bước chân đập mạnh không lùi mà thì tới hai tay nắm nắm ô long đao trường đao như vậy keng hòa hoa bắn tung tóe lưỡi búa cùng lưỡi đao chạm vào nhau kính phong nổ tung chấn động đến hai người quanh thân bụi đất tung bay a vậy mà có thể đón lấy ta cái này một búa có chút ý tứ nhìn xem không nhúc nhích tí nào nguy minh triệu kim cương mặt lộ vẻ kinh ngạc chính mình cái này một búa đã từng thật là có thể chặt chết một cái ngưng khí sơ kỳ võ giả không nghĩ tới cái này nguy minh vậy mà có thể nhẹ nhóm đón lấy xem ra có, có chút ó c tài năng không ngừng hắn kinh ngạc những người khác cũng hơi kinh ngạc vừa rồi kia một búa ta như muốn đón lấy chỉ sợ đến xử suất tất cả vờ liếng cái này nguy minh thế mà nhìn không tốn sức chút nào đón lấy thực lực không tệ à. bất quá cũng đến đây chấm dứt triệu kim cương rõ ràng là tại cho ngụy minh giữ lại chút mặt mũi nhường hắn không đến nội thua như vậy khó coi nghe người chung quanh nghị luận từ trước đến nay đối ngụy minh sùng bái giang linh bất mãn nói kỳ kỳ vai vai cái gì đâu ta cảm thấy ngụy sư huynh có thể đánh thắng k i a triệu kim cương a vị nhân huynh này thế mà cùng ngụy tuần k i ể m sứ là sư huynh đệ cái kia không biết ngụy tuần k i ể m sứ có cái gì chiến tích sao một người mặc giáp nhẹ tuần k i ể m sứ trêu tức nhìn xem giang linh nói giang linh nghe vậy chỉ trệ giống như thật không có cái gì cầm ra chiến tích ha <cười> không có chứ tiểu huynh đệ thật biết nói đùa、ừ. sư đệ ta nhất định có thể đánh qua kia to con ít tại cái này đánh giám lý thiến thấy đối phương nhằm vào nguy minh bất mãn nói một cái nho nhỏ tuần kiểm lại cũng dám xem vào muốn chết phải không k i a giáp nhẹ thanh niên thấy lý tiến h mở miệng sắc mặt không vui ân đông nhiên hắn lập tức cảm giác quanh thân lạnh leo ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy mạnh hạo vương thần lý anh chắc ba người đem nó vây quanh sắc mặt khó coi mà tại hắn xung quanh những người khác lẫn mất xa xa cũng dám đối xư mội ta khẩu suất của nôn muốn chết phải không mạnh hạo âm thanh lạnh lùng nói hiểu lầm hiểu lầm mạnh tuần kiểm sứ là tại hạ tàng rỡ h ả o h á n không ăn thiệt thòi trước mắt thanh niên liền vội vàng túi đầu nói xin lỗi thấy người này theo tâm mạnh hạo ba người mới khiến cho rời đi p h i thứ gì võ viện không tầm thường a ta còn là thạch ra đây này thanh niên kia chửi nhỏ một tiếng thấy mạnh hạo ba người ánh mắt lại dừng lại ở trên người hắn vội vàng chui vào những người còn lại nhóm biến mất không thấy gì nữa mạnh hạo bọn người không có rảnh rỗi chú ý kia tên hề nhìn về phía trung ương diễn võ trưởng k e n k e n k e n trung ương diễn võ trưởng đa o quan g cùng phủ quang không ngừng lập l ò kình khí liên tiếp quét sạch một phía doa đến đám người liên tiếp lui về phía sau triệu kim cương giữ tận cười một tiếng đúa thế biến đổi chém ngang ngụy minh eo thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn ngụy minh tỉnh táo ứng đối nguyệt tiêu linh ảnh thân hình p h á t một cái đúa nhẫn xẹt qua tàn ảnh mà ngụy minh thì đã đi tới triệu kim cương sau lưng cái gì nhanh như vậy mọi người dưới đài ngạc nhiên nhất thời cảm thấy bất ngờ vừa rồi tốc độ kia nhanh như t h i ể m điện ngay cả đoạn vô cực cũng hiện lên một tia n g o à i ý mớn tiểu t ử này thân pháp không tệ a mà cùng ngụy minh giao chiến triệu kim cương mạo hiểm tránh thoát ngụy minh bổ hướng sau lưng một đao sắc mặt không có trước đó lớn lối như vậy biến có chút tâm trầm khinh thường t nguyễn tử n à hổ là minh tử, t ậ t vật. Thấy đồ ánh mắt lạnh lẽo ô long đao kéo về phía sau quanh thân khí huyết như sôi lưới đao phía trên một cô giống nhau kinh người hát sát chi khí hiện hiện viên nguyện thiền quá minh nguyện búa đao chạm vào nhau một tiếng nổ rung trời vê anh khí lãng theo giữa hai người nhấc lên một chút tu vi yếu kém tuần kiệm lại trực tiếp bị cơn sóng khí này hất tung ở mặt đất trên này ngụy minh biểu hiện thực sự ngoài dự liệu không chỉ có thể nhẹ nhõm đón lấy triệu kim cương liên tiếp không ngừng lưỡi búa công kích còn có thể thừa cơ phản kích hiện tại càng là thể hiện ra như thế thế công làm cho người chấn kinh ngụy sư đệ ẩn giấu quá kỹ chỉ sợ đã là ngưng khí hậu kỳ mạnh hạo tan thắn nói mới một năm không đến ngụy sư đệ liền theo luyện bị cảnh tới ngưng khí hậu kỳ cái này tốc độ tu luyện thật là yêu người ta vương thần cực kỳ hâm mộ nói lý anh chắc nội tâm có chút đắng chắc c h chuyện gì xảy ra lúc trước cùng một chỗ yếu thật tốt thế nào ngụy sư đệ ngươi liền vượt qua ta chẳng lẽ thiên tài thế giới chính là như vậy sao lý t h i ế n sớm đã chết lặng nàng trên danh nghĩa mặc dù là sư thị nhưng thực tế nàng luôn cảm giác chính mình là sư muội ta cứ nói đi sư m i n h nhất định có thể đánh qua đối phương giang linh nhìn xem ngụy minh cùng triệu kim cương đánh có đến có vẻ gác ý nói cái khác quần chúng vây xem cũng không biết nói cái gì cho phải ngươi một cái ngưng khí hậu kỳ chiến lược có thể so với triệu kim cương võ giả thế mà trốn ở công xưởng trang thợ rèn quá sẽ chẳng a mà tại ngụy minh hai người kiên trì một lúc sau đông nhiên giang giác triệu kim cương huyết phủ đùa cán đ ỗ n g nhiên nước gãy hắn nước gan bàn tay thân hình lảo đảo lui lại ngụy minh dậm chân thừa t h ắ n g xông lên ô long đao q u é t ngang suy đao q u a n g l ó e lên cuối cùng vững vàng dừng lại tại triệu kim cương trên cổ triệu kim cương cảm thụ được chỗ cổ hàn ý thân thể cứng đờ, hoàn toàn từ bỏ phản kháng ánh mắt phức tạp nhìn xem ngụy minh ta thua hiện trường hoàn toàn yên tĩnh ta đã nói rồi sư minh nhất định có thể thắng giang linh chống n ạ n h ha ha cười nói lúc này mọi người mới chậm rãi lấy lại tinh thần hai mặt nhìn nhau không biết rõ nói cái gì cho phải nguyên bản cũng không bị mọi người xem trọng ngụy minh thế mà nhìn không tốn sức chút nào liền đánh bại tại tuần kiệm phủ bên trong thực lực gần phía trước triệu kim cương cái này thật để cho người mở rộng tầm mắt đoạn vô cực cười cười hài lòng gật đầu tiểu tử này là mầm mông tốt nếu là hắn có thể ở trong vòng hai năm đột phá tới chân nguyên cảnh có lẽ có thể để cử hắn đi lao sư kia nói xong thì rời đi nhìn xem đoạn vô cực bóng lưng rời đi lý tu nguyên sắc mặt ngoài ý mớn đoạn vô cực lao sư thật là đại huyền quốc võ thánh không nghĩ tới đoạn vô cực thế mà muốn đem ngụy minh để cử cho võ thánh thế này thì quá mức rồi không đúng nguy minh năm nay giống như mới không đến mười tám tuổi lý tu nguyên đ ỗ n g nhiên nhớ tới nguyên minh tin tức n h ư hắn thật tại trong thời gian hai năm đột phá tới chân nguyên cảnh cái kia chính là hai mươi tuổi không đến chân nguyên cảnh cho dù ở đại huyền quốc cũng thuộc về thiên tài nguyên minh ngươi đến cố gắng lên trên diễn võ t r ư ờ n g nguyên minh bông xuống ô long đ a o ô m q u y ề n nói triệu tuần kiểm sứ đắc tội gọi ta l á o triệu là được triệu kim cương thở dài một tiếng có chút không hiểu nói tiểu tử ngươi đã có thực lực mạnh như vậy vì cái gì vùi ở cửa hàng thợ rèn a vì cái gì a ta thật sự là nghĩ mãi mà không rõ những người khác cũng tò mò về ngay ngay cả lý tiến giang linh bọn người b u lại ta đặc biệt ưa thích gian s á t gian s á t rất vui vẻ ngụy minh cười nói ưa thích gian s á t đây là cái gì đặc thù đam mê đám người t r ă m mối vẫn không có cách giải chỉ coi là thiên tài dở hơi a t r ư ơ n g một trăm ba mươi bảy song song tiểu thành t r ư ơ n g một trăm ba mươi bảy song song tiểu thành tốt lần này còn có người có ý kiến gì không lý tu nguyên đi đến trong đám người đảo mắt một tuần hỏi đám người một trận trầm mặc chiến đấu mới vừa rồi quá trình đám người rõ như ban ngày tự nhiên biết ngụy minh là có bản lĩnh thật sự hơn nữa gọn gàng đem triệu kim cương tuyệt sát thực lực đã là đông đảo tuần kiểm sứ bên trong gần phía trước vị trí thấy mọi người không có phản ứng lý tu nguyên thỏa mãn gật đầu sau đó d ặ n dò trời tối ngày mai tất cả mọi người lần nữa tập hợp đồng thời tất cả tin tức tận khả năng không cần thiết ra ngoài nếu là bị t r a được cùng phong nhương giáo cùng tội lời vừa nói ra một chút chuẩn bị nhắc nhở ra tộc thế gia đệ tử lập tức bỏ đi suy nghĩ cùng phong nhương giáo cùng tội cái kia chính là xét nhà sau đó đám người tán đi ngụy minh cùng mạnh hạ bọn người rời đi ngụy sư đệ không nghĩ tới ngươi ẩ n giấu sâu như vậy thật là làm cho ta cùng vương thần giật này cả mình、à. m ạ nguyễn h minh ó i nào, cùng mạnh hạo mấy người phân biệt rời đi tuần kiểm phủ trở lại võ viện đi vào hậu viện nhìn thấy trương bất lao đang dạy giang hoài trúc tu bổ vân hoa trương bất lao cùng giang hoài trúc nhà hắn đến cùng là quan hệ như thế nào nguyễn minh trong lòng hơi nghi hoặc một chút nói quan hệ tốt trương bất lão nhường giang linh đi cửa sau tiến võ viện nói quan hệ không tốt trương bất lão làm vừa nghe thấy giang linh phụ thân giang xuyên bị phong nhương giáo người bắt đi nhết miệng mỉm cười liền không quan tâm thật là khiến người khó hiểu nguy minh có việc trương bất lão chú ý tới nguy minh nghi ngờ nói đệ tử có quan hệ với phương diện tu luyện vấn đề thỉnh giáo a vấn đề gì ngồi xuống trò chuyện trương bất l ã o tại một t r ư ơ n g bàn trà bên cạnh ngồi xuống nghi ngờ nói giang hoài trúc vương xuống ấm nước x á c tới một cái ghế mây đặt ở một bên khác lôi kéo nguy minh ngồi xuống đà tạ hoài trúc nguy minh nói cảm ơn ngồi xuống sau đó hỏi viện trưởng dựa theo ngưng khí võ giả tiêu chuẩn ta đã viễn siêu ngưng khí hậu kỳ võ giả chân khí sát thương p h m vi đạt đến gần mười t r ư ợ n g ta nếu muốn đột phá chân nguyên cảnh kế tiếp nên làm như thế nào đâu t r ư ơ n g bất lão mặt lộ vẻ kinh ngạc đã đến mười t r ư ợ n g xa sao ngụy minh gật gật đầu đầu ngón tay bắn ra một đạo khí tức âm lánh hát sát chi khí bay ra cắt ngang một cây dây leo ai nha kia là trương thúc nuôi một năm dây cây nho g i a ngoài t r ú c thấy thế kinh hô một tiếng a ngụy minh lập tức đứng dậy mắt trợn tròn nhìn xem tia đứt gãy nhỏ vẽ dây leo không có việc gì giang nha đầu nói vậy t r ư n g bất lao trong mắt lóe lên một tia đau lòng ngoài miệng lạnh nhạt cười nói dạng này a ngụy minh nhẹ phun một n g ụ n khí, liếc qua c ư ờ i trộm giang hoài trúc vung lòng ngồi xuống đối với vấn đề ta không thể cho ngươi một cái chính xác tiêu chuẩn t r ư n g bất lao nghiêm mặt nói nhưng là ngươi như muốn lấy s o đối địch đánh nhau có thể một đối nhiều thậm chí vượt cấp mà chiến ngươi vẫn tu luyện mãi cho đến thăng không thể thăng tình trạng suy nghĩ thêm tấn cấp vấn đề nói cách khác nếu là có thể đặt với bản thân cực hạn lại tiến hành đột phá là lựa chọn tốt nhất ngụy minh suy đo nói không sai ngươi nếu không có đạt đến cực hạn liền nếm thử b ộ t phá cái tiêu chính là căn cơ phủ phiếm đối về sau sẽ có ảnh hưởng rất lớn trương bất lao giải thích nói đệ tử đa tạo viện trưởng nguyễn minh cảm kích nói không cần phải k h á c h khí ta nhìn ngươi căn cơ thâm hậu như thế tự nhiên không hy vọng ngươi lãng phí thiên phú trương bất lao hiền lành cười nói nguyễn minh lần nữa c ả m tạ sau đó đưa ra cáo tử sau khi rời đi viện nguyễn minh trong lòng đã có so đo vì về sau có thể vượt cấp mã chiến chính mình khẳng định không thể tùy tiện đột phá chân nguyên cảnh nhất định phải đem chân khí của mình tu luyện tới cực hạc mà muốn đạt tới cực hạc liền cần thường xuyên ăn tăng lên hát sát chi khí năng lượng hay là sử dụng vạn sát quy tông hấp thu các loại nội lực năng lượng ta nhớ được lúc trước chu kim nói qua đại thanh sơn sơn trang phụ cận có cái cổ chiến trường lần trước trải qua lúc cũng không xem xét chờ ngày mai giải quyết s o n g phong ngưng giáo có thể tìm thời gian đi xem một chút ngụy minh trong lòng kế hoạch tốt liền trở lại viện tử của mình tu luyện đao pháp cùng thân pháp minh n g u y ệ t đao pháp điểm kinh nghiệm một n g u y ệ t tiêu linh ảnh điểm kinh nghiệm một thời gian cực nhanh rất nhanh liền tới ngày thứ hai sư đệ d a tập hợp vẫn là hoàng hôn thời điểm lý thiến liền mang theo gia linh n sư minh sớm tốt chính là kêu hùng đại luôn cảm thấy ta còn chưa tốt một mực ngăn đón ta không cho ta đi ra ngoài nói lên hùng đại hắn nghiến răng nghiến lợi mấy ngày nay hùng đại coi hắn là hải nhi như thế chuyện gì đều muốn nhúng tay ngay cả chú ít đều phải giúp hắn may mắn hắn phản ứng kịp thời mới không có bị sắc bén gấu trào dẫn đến hoa q u c tàn đã người đều đến đâu đủ vậy thì nguyễn minh nhìn xem lý thiến ba người lý thiến ba người cũng chờ mong nhìn xem hắn vậy thì lại chờ một lát đi ta tại tu luyện một chút nói nguyễn minh s á c h theo ô long đao lần nữa trở lại sân nhỏ tu luyện lên minh nguyện đạo pháp sư đệ đừng lý thiến đang oán giận hơn suy một cái bọc lấy hát sát chi khí đao khí bay qua bên cạnh rơi tại sau lưng vách tường giang dắt mặt tường trong nháy mắt một đạo hẹp dài khẽ hở tản ra khí tức cấm lánh nói bao nhiêu lần công tác thời điểm xứng chức vụ lý thiến lên mắt bất đắc dĩ nói tốt n g thực vật n g u y minh mỉm cười xong tay cầm đao sao t h hình â n trong tại sư â n lửng không cố định, giống n lơ h cố là huynh tốc độ so với hôm qua lại biến nhanh hơn giang linh ánh mắt chừng đến c ă n g tròn kinh ngạc nói phát sinh ngày hôm qua cái gì t r ì n h nhiên kinh ngạc nói tự nhiên là sư huynh đại xuất danh tiếng giang linh sinh động như thật đem chuyện phát sinh ngày hôm qua hoàn h o à n chỉnh chỉnh nói một lần hồ đồ a hồ đồ a không nghĩ tới trình nhiên n g h e xong mặt lộ vẻ bất mãn thế nào hồ đồ rồi sư h u n h không phải đánh thắng sao giang linh kinh ngạc nói ta nói ngươi hồ đồ a chính nhiên mặt lộ vẻ a i s ắ c chỉ tiếc rèn sắc không thành thép nói người đầu góc heo không biết rõ mở đồ bàn a kiếm hắn đẩy b u ồ n đẩy bát giang linh giống như là đỉnh đầu bị mở ra như thế đầu góc ông một chút thanh tình đúng à, ta a ta vì cái gì không ra đồ bàn a ta vì cái gì không ra đồ bàn a giang linh ngữ khí từ ban đầu giật mình tới phía sau hối hận sắc mặt âm tình bất định hai người các n g ư ơ i ngậm miệng a lý thiến nghe được hai cái này tên dở hơi trò chuyện mắt không chấp nhìn c h ằ n chẳng n g minh miệng bên trong tức giận nói tu vi sách không đi lên thế mà thảo luận lên kiếm mạng thật sự là lẫn lộn đầu đôi siêu siêu đúng lúc này ngụy minh lại là hai đạo sắc bén k i ế m khí chém vào trên mặt đất bang ố long đao đột nhiên trở vào bao minh nguyệt đao pháp tiểu thành một hai trăm n g u y ệ t tiêu linh ảnh tiểu thành một hai trăm